Cái này, cái này, cái này cái gì hả? Nói mau. Vốn là ta lấy là bọn họ không đánh lại những người đó, không nghĩ tới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Những người đó thì không được, hiện trên đất nằm đầy đất, cho nên ta mới cho ngươi gọi điện thoại, hỏi người nên làm cái gì. Hắc tử cũng không biết hắn phái qua là người máy, cho nên dùng bọn họ, nếu để cho hắn biết chúng là người máy, không biết còn có thể hay không như thế giật mình. Cũng vậy, mấy người đem người ta hơn 200 người đánh gục, chắc không được Hắc tử giận mình. Như vậy Hắc tử, ngươi gọi điện thoại báo công an, ta lần này trở về. Được, ta hiểu ý. Ta cái này thì gọi điện thoại. Sau khi cút điện thoại, Tân Thủy Hoàng đối với Trương Siêu nói, siêu tử mở nhanh một chút. Được. Tiểu Thần, xảy ra chuyện gì? Hà Ba hỏi, thúc thúc, không có chuyện gì, Đế đô bên kia có chút việc để cho ta trở về xử lý, cho nên ta có thể lập tức phải đi. À, nhanh như vậy? Ừm. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó nói, thúc thúc, ngài yên tâm, chẳng qua là ta đi một mình, tiểu tuệ lưu lại, chờ ta đem chuyện bên kia làm xong, có thể trả lại. Như vậy ạ? Hà Ba rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ở chỗ này, hắn vậy nhận biết Tần Thủy Hoàng, nếu như Tần Thủy Hoàng đi, vậy hắn có biết hay không nên làm cái gì, khá tốt Tần Thủy Hoàng đem Hà Tuệ lưu lại, ngoài ra còn khả năng trở về, cái này làm cho hắn yên tâm không thiếu. Trương siêu lái rất nhanh, ngoài ra huyện thành vốn là rời nhà cũng không xa, không tới nửa giờ, Tần Thủy Hoàng bọn họ đã đến nhà, cũng không do hoài tới Hà Ba Hà Mụ khiếp sợ, Tần Thủy Hoàng đem sự việc và phụ mẫu còn có Hà Tuệ nói một lần, sau đó liền chuẩn bị lái xe rời đi. Chẳng qua là đính hôn mà thôi, Tần Thủy Hoàng có ở nhà không cũng không có vấn đề, chỉ cần hai bên phụ mẫu thương lượng xong. Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ cũng sẽ không có cái gì ý kiến, cho nên hắn mới yên tâm rời đi. Chờ một chút. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị lái xe đi, Hà Tuệ kêu một tiếng, sau đó chạy đến trước xe, môi cửa xe hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Không có sao, tiểu công trình lên một chút vấn đề, ta xử lý xong thì trở lại đón ngươi. Ta và ngươi cùng nhau trở về đi thôi, để cho ba mẹ ta và bá phụ bá mẫu thương lượng." "Không cần, chính ta trở về được, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngoài ra bá phụ bá mẫu đi tới nơi này, bọn họ cuộc sống không quen, hai người chúng ta đều đi, ta sợ bọn họ Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, ta lưu lại. Ừ, vậy ta đi. Được, ngươi chú ý an toàn. Ta biết, yên tâm đi. Tần Thủy Hoàng cũng không có trực tiếp lái xe trở về, mà là đem xe lái đến phía sau thôn mặt một cái địa phương không người, sau đó để cho thiên biến biến thành phi hành khí, trực tiếp bay lên không, đi Đế Đô đi, chừng một ngàn cây số, Tần Thủy Hoàng cũng không có cảm giác liền đã đến. Bởi vì hắn biết địa phương, cho nên đang ở phụ cận tìm một chỗ không người để cho phi hành khí đáp xuống, sau đó lại biến thành nghiệt tất 15 mở liền hướng xảy ra chuyện đất đi, phi hành khí hạ xuống địa phương, cách xảy ra chuyện chỉ có 10 cây số cơ đó, hắn lúc tới, cảnh sát còn chưa tới, cái này rất bình thường, bởi vì cách nơi này gần đây đồn công an cũng có gần 20 mươi cây số. ách, lao tần, thấy tần thủy hoàng tới đây, hắn tự ngẩn người một chút, không riêng gì hắn, liền liền lao cô và hồ phi cũng giống như vậy, bọn họ nhưng mà biết tần thủy hoàng trở về quê quán, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy, dĩ nhiên bọn họ còn lấy là tần thủy hoàng đã từ quê quán trở về, cũng không biết tần thủy hoàng là dùng phi hành khí mới từ quê quán chạy về. Tần Thủy Hoàng chẳng qua là đối với mấy người gật đầu một cái, sau đó liền nhìn về phía những cái kia ngã xuống đất ôm cánh tay chân rên rỉ người, những người này vừa thấy chính là cái loại đó đặc biệt vì tiền đánh nhau người, bởi vì bọn họ đều mặc trước giống nhau như đúc quần áo, mỗi một người đều mang găng tay, ngoài ra còn có một cây cây quốc. Ở Đế Đô, cầm tiền đánh nhau người có rất nhiều, cũng không phải là Tần Thủy Hoàng độc quyền, hơn nữa những người này trên căn bản đều giống nhau, ăn mặc đồ rằn ri, mang tay trắng bộ, một người một cây cây quốc. Tần Thủy Hoàng đối với mấy tên người máy vẫy vẫy tay, mấy tên người máy đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt. Thiếu gia Ừ, làm không tệ. Tân Thủy Hoàng đối với mấy tên người máy gật đầu một cái, nói: "Một hồi cảnh sát sẽ tới, nếu như bọn họ mang các người đi, không nên phản kháng, hãy cùng bọn họ đi, chuyện khác ta tới xử lý." "Là thiếu gia." Vừa lúc đó, một hàng cảnh sát kéo còi báo động lái tới, Tân Thủy Hoàng đại khái nhìn một chút, không sai biệt lắm có mười mấy chiếc, đây tuyệt đối không phải đồn công an tới đây xe cảnh sát, bởi vì là một cái đồn công an căn bản không có thể có nhiều như vậy xe, mặc dù cũng không loại bỏ đây không phải là một cái đồn công an tới đây người. Thấy nhiều như vậy xe cảnh sát Tần Thủy Hoàng quay đầu hướng hắc từ nói, ngươi báo công an nói như thế nào? Ta, ta lấy là đối phương muốn gây chuyện, cho nên báo cảnh sát thời điểm nói có hơn 200 con đồ. Người tên này, mười mấy chiếc xe cảnh sát, chỉ có trước mặt hai chiếc là xe nhỏ, còn dư lại toàn bộ là ai hệ cổ. Đoàn xe đến sau này, một hồi tháng gấp xe ngừng lại tới, từ trên xe bước xuống hơn 100 cái súng đạn sẵn sàng cảnh sát. Chẳng qua là mới vừa xuống xe thì dừng lại, không dừng lại không có biện pháp, bởi vì là căn bản không cần bọn họ động thủ, hơn 200 người đã ngã xuống đất một người trừng 50 tuổi cảnh sát từ phía trước một xe cảnh sát trên dưới tới nhíu mày một cái hỏi ai báo cảnh ta ta báo cảnh sau khi nói xong quay đầu hướng tần thủy hoàng nói lão tần một hồi ngươi cái gì cũng không cần nói liền nói ngươi vừa qua tới ta biết tần thủy hoàng dĩ nhiên rõ ràng hắc tử là ý gì hắc tử một là bảo vệ tần thủy hoàng hai là nếu như tần thủy hoàng ở bên ngoài còn có thể đi cứu hắn dĩ nhiên còn có hai người máy nếu như liền tần thủy hoàng cũng đi vào theo người nào đi cứu hắn đây là chuyện gì xảy ra những người này tới quấy rối sau đó bị người chúng ta đánh, bị người các người đánh. Cảnh sát thâm niên nhìn một cái tần thủy hoàng bọn họ, lại đi nơi khác nhìn xem, thật giống như cũng không có người khác. Đúng, bị người chúng ta đánh. Đánh người người đâu? Cảnh sát thâm niên cũng không cho rằng liền tần thủy hoàng mấy người bọn hắn là có thể đem cái này hơn 200 người đánh ngã, hơn nữa nhìn dáng dấp bị thương còn không nhẹ, trừ phi tần thủy hoàng bọn họ những người này, một cái có thể đánh mấy chủ. Còn có chính là, tần thủy hoàng bọn họ trên người quần áo ngay cả một nếp nhăn cũng không có, vừa thấy liền không giống như là mới vừa đánh nhau, cũng chỉ tự mình mấy người nhìn qua chật vật một chút cũng chỉ là trật vật một chút, cũng không có bị thương. Liên bọn họ mấy cái. Hắc tử chỉ chỉ mấy cái người máy. Bọn họ mấy cái. Cảnh sát thâm niên một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ nhìn mấy tên người máy. Không sai, không tin ngài có thể xem xem cái này. Hắc tử đem điện thoại di động lấy ra, phía trên truyền chính là mấy tên người máy đang cùng những người đó đánh nhau video, nhìn dáng dấp Hắc tử vậy không phải là không có một chút chuẩn bị. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng tin tưởng, Hắc tử ghi cũng không chỉ những thứ này, phòng đoán còn có vừa mới bắt đầu video, chỉ bất quá lúc này không có lấy ra mà thôi, không có biện pháp lòng hại người không thể có, phòng người tâm không thể không. Ai là người phụ trách nơi này? Cảnh sát thâm niên còn không có đem video nhìn xong, liền hỏi. Ta, ta là người phụ trách nơi này. Vậy làm phi ngươi, mang bọn họ mấy cái theo chúng ta đi một chuyến, không thành vấn đề. Hắc tử rất lưu manh, nói thật, đây đều là khoa nhi đồng, trước kia đụng phải sự việc so với cái này phức tạp nhiều, vậy không có một người khiết đảm. Nói khó nghe, lúc này mới kia đến kia hả? Hắc tử ở trước khi đi, quay đầu hướng tần thủy hoàng nói, lão tần, nơi này giao cho ngươi. Ta biết. Ngươi yên tâm đi. Hắc Tử nói lời này có hai tầng ý nghĩa, một là đem công trình giao cho Tần Thủy Hoàng, hai chính là đem mình giao cho Tần Thủy Hoàng, để cho Tần Thủy Hoàng nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra, đối với Hắc Tử mà nói, vào đồn công an đó chính là chuyện từ ngày, hắn căn bản cũng không lo lắng. Nhìn vẽ xuống đất một mảng lớn người, cảnh sát thâm niên nhíu mày một cái đối với một tên cảnh sát nói, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Ùm, chi độ dài. Ở chỗ này bảo vệ người máy chỉ có hai cái, mấy cái khác đoán chừng là biết nơi này sẽ ra chuyện sau này. Từ vùng Lân cận công trường đuổi tới trợ rút, nếu không làm sao có thể có nhiều người như vậy, thật ra thì chỉ hơn 200 người, bọn họ coi như là không trợ rút vậy không có vấn đề. Bất quá vẫn là tiếp viện điểm tốt, mấy người và hai người vậy cũng là khái niệm bất đồng, hai người đánh hơn 200 người, vậy đúng là quá kinh thế hai tụ, mặc dù mấy người đánh hơn 200 người cũng có chút kinh thế hai tụ, nhưng là không, có hai người như vậy rung động. Liền giống như bây giờ, sáu cái người máy đánh hai cây nhiều người, trung bình một người hơn 30, liền 40 cũng chưa tới, nếu như đi qua đặc thù huấn luyện người, vậy không phải là không thể hoàn thành Nhưng là nếu như liền hai người cũng không giống nhau, như vậy một người thì tương đương với đánh hơn 100 cái. Cái này căn bản là hai loại khái niệm, cho nên cảnh sát thâm niên mặc dù cảm giác được có chút không dám tin tưởng, nhưng là cũng không có hoài nghi gì, còn lấy là mấy tên bảo an đều là siêu cấp giải ngũ lính đặc trùng. Một điểm này Tần Thủy Hoàng trước cũng nghĩ đến, cho nên ở tạo những người máy này thời điểm, Tần Thủy Hoàng cho chúng tạo không hề trẻ tuổi, nhìn qua đều là 31 2 tuổi, hơn nữa vừa thấy chính là cái loại đó nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân hình dáng. Quá trẻ tuổi không được, coi như là siêu cấp lính đặc chủng, quá trẻ tuổi nhìn qua cũng không giống như 31 2 tuổi vừa bạn, hơn nữa thiên biến ở cho chúng tạo chứng món thời điểm còn làm tay chân, đó chính là thân phận đều là thật, nhưng là phải sâu nhập điều tra thì biết biểu hiện cực kỳ bí mật. Tân thủy hoàng đây cũng là không có biện pháp à? Mặc dù thiên biến tạo nên chứng kiện đều là thật, bỏ mặc làm sao cha cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng là nếu như không có cái thân phận đặc thủ, giải thích thế nào chúng có thể đánh? Xe cứu thương bận làm việc hơn 2 tiếng mới đem tất cả mọi người đều lôi đi, không có biện pháp, quá nhiều người, hơn nữa những thứ này xe cứu thương cũng kéo mấy chuyến, không có biện pháp, nếu như muốn một chuyến lôi đi, căn bản không có thể vậy có nhiều như vậy xe cứu thương ở tất cả mọi người đều lôi đi sau này lão cô tới đây nói lão tần làm sao bây giờ tiếp tục công việc chuyện kế tiếp để ta giải quyết rõ ràng lão cô trả lời một tiếng liền mang theo công nhân đi làm việc đi hồ phi lúc này đi tới tần thủy hoàng thân vừa nói tần tổng nguyên lai làm công trình như thế phiền toái à phiền toái tần thủy hoàng lắc đầu một cái nói lúc này mới kia đến kia à sau này ngươi sẽ phát hiện đây căn bản cũng không coi là cái gì không phải đâu có tin hay không là tùy ngươi Tân Thủy Hoàng cũng không có giải thích thêm, suy nghĩ một chút quay đầu hướng Hồ Phi nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi không thích tướng được, ngươi vậy có thể đi trở về. Không, ta không đi trở về, nói thật, đoạn thời gian này ở chỗ này, so ta cái này hơn 20 năm trải qua xuất sắc, ta làm sao có thể trở về, ta đã quyết định, liền lưu lại đi theo ngươi liền, ta không muốn tiền lương, sẽ để cho ta đi theo ngươi là được. Nghe được Hồ Phi như thế nói, Tân Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp tên này là ý lại vào mình, cũng vậy, đoạn thời gian này ở chỗ này. Hắn quả thật trải qua một ít hắn trước cho tới bây giờ không có trải qua sự việc. Dùng hắn nói mà nói, đó chính là kích thích. Người tuổi trẻ bây giờ có mấy cái không thích kích thích, Hồ Phi cũng không ngoại lệ. Vậy được đi, ngươi liền ở lại đây đi. Bất quá nhớ kỹ một điểm, nếu như đụng phải đánh nhau loại chuyện này, ngươi tốt nhất là có xa lắm không cách bao xa, bởi vì vậy căn bản không phải ngươi có thể tham dự. Ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì, nếu không đến lúc đó cha ngươi còn không tìm ta cần người. Ta biết, Hắc Tử và Lão Cố đã an bài qua ta. Hồ Phi và Hắc Tử bọn họ không giống nhau. Hồ Phi tên này mặc dù là một phú nhị đại, nhưng mà hắn cũng không có đánh nhau, đặc biệt là giống như trên công trường như vậy nhóm chiếc, còn như hắc tử bọn họ, đánh nhau trên căn bản là chuyện thường ngày, cho nên cũng không ai sẽ quan tâm. Vậy thì tốt, dù sao ngươi bảo vệ tốt mình là được. Chương 337, chuyện này không có đơn giản như vậy. Hồ Phi lão tử cũng chính là mới trối dậy 6 công ty hồ tổng, mà hồ tổng lúc này đã ở Phi Châu bên kia xây đường sắt, cũng không tại Đế Đô, nếu như ở Đế Đô nói, thần Thủy Hoàng còn có thể để cho hắn đem Hồ Phi đón về. Nhưng mà hắn ở Phi Châu hắn coi như là có cái tâm đó cũng không có cái sức đó cho nên dưới tình huống này tần thủy hoàng thì càng phải bảo vệ tốt hồ phi an toàn yên tâm đi ta có thể bảo vệ tốt mình vậy thì tốt ngươi ở chỗ này đợi đi ta đi ra ngoài làm ý chuyện tần tổng ngươi đây là thấy tần thủy hoàng phải đi hồ phi vội vàng đuổi theo tới hỏi không nên hỏi không nên hỏi ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này là được ách nghe được tần thủy hoàng như thế nói hồ phi ngừng lại tần thủy hoàng lắc đầu một cái lên xe sau đó chạy thẳng tới thành phố không sai hắn phải đi tìm lý thị giải Cái công trình này là thành phố chính công trình, hơn nữa cây con là thành phố cho diệt trừ, và tần thủy hoàng một chút quan hệ cũng không có. Hơn nữa, coi như là và tần thủy hoàng có quan hệ, nhưng là một cái thành phố chính công trình, vẫn còn có người quấy rối, vậy trong này liền có vấn đề, cấp công trình tần thủy hoàng gặp qua không thiếu, nhưng còn ra tới không gặp qua ở thành phố chính công trình lên quấy rối. Tiên sinh, ngài không thể đi vào, Lý thị giải đang đang họp. Chánh phủ thành phố một cái tiểu cửa phong họp, một người thưa ký ngăn tần thủy hoàng. Tần thủy hoàng tới đây thì phải tìm Lý thị giải một người nhân viên làm việc nói cho tần thủy hoàng lý thị dài chính ở chỗ này họp cái này không tần thủy hoàng liền trực tiếp chạy tới đây không nghĩ tới còn không có đi vào liền bị thư ký ngăn lại tần thủy hoàng bất kể những thứ này trực tiếp đem thư ký gạt bỏ mở liền đẩy cửa ra đi vào nếu như là lúc khác hắn còn biết gõ cửa nhưng là bây giờ lúc này hắn vậy còn nhìn được nhiều như vậy lý thị dài đang cùng hắn chủ quản mấy cái ngành lãnh đạo họp an bài một ít công việc phòng họp nhỏ cửa liền bị đẩy ra thấy cái tình huống này lý thị dài nhíu mày một cái liền chuẩn bị nổi giận phải biết đây chính là đang họp bỏ mặc ai tới Có phải hay không cũng hẳn lễ phép gõ xuống cửa, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, cửa liền trực tiếp bị đẩy ra. Lửa còn không có phát ra ngoài, Lý Thị Dại liền thấy Tần Thủy Hoàng giận đùng đùng đi vào. Một người ngành lãnh đạo mới vừa đứng lên muốn giày Tần Thủy Hoàng, Lý Thị Dại vội vàng khoát tay một cái, để cho tên kia lãnh đạo ngồi xuống, sau đó đứng lên nói, "Tần tổng, cái gì gió đem ngươi cho thổi tới?" Đông Nam Tây Bắc gió. Thư ký lúc này vừa vặn vậy đi vào, mới vừa muốn nói cái gì, nghe được Tần Thủy Hoàng và Lý Thị trưởng đối thoại, đem lời nín trở về, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài đi ra thời điểm còn không quên đem cửa đang đóng Đông Nam Tây Bắc gió đây là cái gì gió ta gió Tần Thủy Hoàng nói xong trực tiếp kéo mở một cái không người ngồi cái ghế đặt mông ngồi xuống thấy Tần Thủy Hoàng cái này dáng điệu Lý Thị Dài liền biết chuyện gì xảy ra liền đối với những cái kia ngành lãnh đạo nói tốt lắm liền giữ chúng ta mới vừa nói mọi người đi xuống đem công tác chu đáo xong ừ những ngành này lãnh đạo thấy cái tình huống này từng cái trả lời một tiếng đứng lên bất quá ở lúc ra cửa mỗi một người đều nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt gặp qua Tần Thủy Hoàng người biết chuyện gì Không có gặp qua Tần Thủy Hoàng người, đều đang suy đoán Tần Thủy Hoàng là người nào. Tại tất cả người đi ra ngoài sau này, Lý Thị Dài kéo một cái cái ghế ngồi ở Tần Thủy Hoàng bên cạnh hỏi, "Tần tổng đây là thế nào? Ai đắc tội ngươi?" "Ngươi đắc tội ta." "Ta?" Lý Thị Dài chỉ chỉ lỗ mũi mình, cười khổ một tiếng nói, "Ta còn thật không biết ta địa phương nào đắc tội Tần tổng." "Ngươi xem xem cái này." Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động mở ra, đem một đoạn video thả cho Lý Thị Dài xem, đoạn video này cũng không phải là hát tử để cho cảnh xem xét vậy đoạn, mà là lão cô phát cho hắn video. Đoạn video này tương đối dài, có chừng tháng 1 năm 20 phút, có thể nói đem sự việc từ đầu tới đuôi cũng ghi xuống. Đây là cái gì? Người xem đi thì biết. Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, Lý Thị Giải liền không nói, chuyên tâm xem video. Đại khái 20 phút cỡ đó, video chiếu hoàn, nhìn xong video sau này, Lý Thị Giải chân mày cau lại, hỏi, đây là sông Vĩnh Định công trường. Không sai. Trong video có thể thấy chuyển tổng xe, cũng có thể thấy sông Vĩnh Định bộ phận diện mạo, căn bản không cần nghĩ, Lý Thị Giải liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Những người này bây giờ ở địa phương nào? cảnh sát tới, người đã đưa đến bệnh viện. Mới vừa rồi video cũng không có cảnh sát tới đây vậy đoạn, cho nên Lý Thị Giải cũng không biết phía sau sự tình phát sinh. Vậy ý của ngươi là? Lý Thị Giải nhìn Tần Thủy Hoàng. Bởi vì từ trong video xem, Tần Thủy Hoàng bên kia cũng không có thua thiệt, chẳng những không có thua thiệt, hơn nữa còn chiếm lên gió, mặc dù đi lên đánh nhau chỉ có 6 người, nhưng mà xem 6 người kia thân thủ, tuyệt đối không bình thường. Ta một người huynh đệ, và 6 tên bảo an vậy bị cảnh sát mang đi. Ồ hát, nguyên lai like là chuyện gì xảy ra, phải, ta biết, như vậy, ta gọi điện thoại Ô oh, hát đúng rồi, là cái đó cục đem người mang đi, là chị An đại đội, chị An đại đội, cái đó chị An đại đội. Nghe được Lý Thị Dài hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng nhìn xem hắn nói, Bạch Thôn Trang thôn thuộc về địa phương nào? Ách, phải, ta biết. Bạch Thôn Trang thôn thuộc về cửa đầu Mương quản Hạc, như vậy còn cần nói sao? Đương nhiên là cửa đầu Mương bên kia chị An đại đội, chỗ khác cảnh sát cũng không thể đã qua à? Bởi vì xảy ra chuyện ở cửa đầu Mương. Lý Thị Dài ngay trước Tần Thủy Hoàng mặt gọi một cú điện thoại, Tần Thủy Hoàng cũng không biết là gọi cho ai, bất quá nghe Lý Thị trưởng dọn. Hắn là gọi cho khu chính phủ, bên kia đáp ứng lập tức làm, để cho Lý Thị Giải chờ điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thị Giải đi tới Tần Thủy Hoàng thân vừa nói, "Tần tổng, điện thoại ta đã đánh, ngươi yên tâm, chuyện này lập tức sẽ giải quyết." Cái này còn không sai bị lắm. Chuyện về sau làm sao phát triển Tần Thủy Hoàng bỏ mặc, hắn cũng không muốn quản, bây giờ hắn chỉ cần hắn tử và 6 tên người máy có thể đi ra là được, còn như nói gây chuyện chuyện này, vậy thì xem để Lý Thị Trưởng xử lý như thế nào. Dĩ nhiên, nếu như Lý Thị Giải xử lý không thể để cho Tần Thủy Hoàng hài lòng, vậy thật xin lỗi, hắn liền muốn đích thân xử lý. Nếu như là chuyện khác, Tần Thủy Hoàng còn có thể sẽ không quản, nhưng là có người khi dễ đến hắn trên đầu, như vậy Tần Thủy Hoàng liền tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện thả qua, dĩ nhiên, cuối cùng này vẫn là phải xem để ý thị trưởng. Mười mấy phút sau đó, Lý thị trưởng điện thoại di động reo, nhìn một cái, Lý thị dài liền cho tiếp thông. Nói. Lý thị dài nói một chữ, không biết bên kia nói cái gì, nhưng là Tần Thủy Hoàng thấy Lý thị trưởng sắc mặt là càng ngày càng khó xem, cũng biết sự việc không hề giống như Tần Thủy Hoàng nghĩ đơn giản như vậy. Quả nhiên, cúp điện thoại xong lý thị giải mắng, tho tức thiếu chút nữa vứt điện thoại di động. Làm sao rồi? Tân Thủy Hoàng liền vội vàng đứng lên hỏi. Bên kia không buông người. Không buông người. Nghe nói như vậy, Tân Thủy Hoàng vậy nhíu mày một cái. Phải biết Lý Thị Dài Trừng là thượng cấp ngành, mặc dù là một phó, nhưng mà trước mặt treo là thường vụ, đồng dạng cũng là thường ủy, ổn thỏa thành phố cây thứ ba tay, không nghĩ tới hắn tự mình gọi điện thoại cũng không giải quyết được, xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Ừ, nói đã thương qua nhiều người, hơn nữa còn có không ít là trọng thương, hết thảy phải đợi người bị thương xử lý xong nói sau vậy thì cùng người bị thương xử lý xong đi, ách, tần tổng, người đây là ở lý thị trưởng trong ấn tượng, đây cũng không phải là tần thủy hoàng tắc phong, mặc dù đối với tần thủy hoàng không phải rất hiểu, nhưng là nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết một ít, nói khó nghe, tần thủy hoàng có thể đem công ty phát triển đến hôm nay quy mô, nếu như nói không có dùng một ít thủ đoạn đó là không thể nào. hơn nữa tần thủy hoàng tắc phong gần đây nhưng là cứng nạnh, lần này là làm sao rồi, cái này làm cho lý thị triều dài điểm xem không hiểu, không việc gì, nếu muốn điều tra rõ, vậy thì điều tra rõ đi. Phải biết cũng không phải là Tần Thủy Hoàng người đi người ta địa bàn đánh nhau, mà là người khác chạy đến Tần Thủy Hoàng địa bàn đánh nhau, như thế rõ ràng vấn đề, đối phương lại vẫn nắm không đông, vậy liền thuyết minh người sau lưng căn bản cũng không sợ lý Thị Giải. Tần tổng, ta có chút không hiểu." Lý Thị Giải nhìn Tần Thủy Hoàng. Nghe được Lý Thị Giải như thế nói, Tần Thủy Hoàng vây vây tay, để cho Lý Thị Giải đi về trước tới một chút, sau đó nằm ở bên tai hắn đích nói mấy câu. Nghe xong Tần Thủy Hoàng mà nói, Lý Thị Giải ánh mắt sáng lên, nói: "Được, ta hiểu ý, cứ làm như vậy." "Vậy được, ta trở về chuẩn bị một chút." Ngươi bên này vậy chuẩn bị sẵn sàng đi, yên tâm đi tần tổng, ta biết nên làm như thế nào. Hừ, Lý Thị Dài trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc. Có thể đi tới vị trí này, có mấy cái là nhân vật đơn giản, đừng xem để ý thị trưởng ngày thường không nóng không lạnh, đó là bởi vì không có ai đụng phải hắn danh giới cuối cùng. Nếu như có người đụng phải hắn danh giới cuối cùng, như vậy hắn tuyệt đối sẽ biến thành một con máy hổ. Người khác có thể nhìn không ra, nhưng là Tần Thủy Hoàng tuyệt đối đã nhìn ra, cho nên hắn chuẩn bị tới một cùng thắng. Nếu như chuyện này làm xong, như vậy hắn là có thể và Lý Thị giải kết làm lâu dài hữu nghị. Dĩ nhiên cái này hữu nghị là thành lập ở trên lợi ích có thể là bất kể nói thế nào đây cũng là hữu nghị chỉ cần không có cái gì xung đột lợi ích như vậy cái này hữu nghị liền có thể một mực giữ vậy được vậy ta vậy trở về chuẩn bị chuẩn bị được từ chính phủ thành phố sau khi đi ra tần thủy hoàng cũng không trở về nhà về nhà cũng không có ai hắn trả lại làm gì hơn nữa hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm cho nên tần thủy hoàng đi bãi chôn lấp trở về quê quán đoạn thời gian này bãi chôn lấp đã ngã không thiếu rất dưới thấy một chiếc chiếc xe rác ra ra vào, vào tần thủy hoàng cũng chưa có đi vào Bây giờ đi vào cũng không dùng, hắn cũng không khả năng quang minh tránh đại đem rác dưới cho đào được. Cho nên quay đầu đi ngay bãi cát, bãi trôn lấp cách bãi cát rất gần, khoảng cách thẳng tắp chỉ có 3 4 cây số mà thôi, coi như là đường vòng một chút, cũng sẽ không vượt qua 6 cây số, mặc dù trên đường xe tương đối nhiều, nhưng vẫn là không có dùng 15 phút đã đến. Bãi cát đối với bây giờ Tần Thủy Hoàng mà nói, vậy cũng là rất trọng yếu, không có biện pháp, ai bảo hắn bây giờ nghèo đâu, đừng xem từ ở bề ngoài xem Tần Thủy Hoàng bây giờ ra đại nghiệp đại, nhưng là bây giờ để cho hắn cầm ra một cái trăm triệu cũng không thể. Từ 2 tỷ gọi cho quê quán huyện phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu bộ trong tài khoản, Tần Thủy Hoàng biến thành nghèo rất ngầm thôi, cho nên lúc này bãi cắt thì trở nên được đặc biệt trọng yếu, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng trước mắt liền cái này một chỗ có nguồn thu nhập. Mặc dù Bắc Tân Trang bên kia hạng mục mau làm xong, làm xong sau này cũng có một khoản tiền đánh tới, nhưng mà cũng không có nhiều ít, đối với hiện tại Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản là như mối bỏ biển. Bây giờ Tần Thủy Hoàng lớn nhất nguồn thu nhập cũng chính là sa trường, bãi cát bây giờ mỗi ngày có thể bán đi hai xe cát, liền giữ một xe cát trung bình ba một ngày thu vào cũng không quá sáu triệu. Nhưng mà 6 triệu có thể làm gì? Tần Thủy Hoàng bây giờ mỗi ngày muốn đi ra ngoài tiền chung vào một chỗ vượt qua 15 triệu. 6 triệu và 15 triệu, cái này trung gian chiến lệnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nói cách khác Tần Thủy Hoàng bây giờ một ngày thì có 9 triệu thiếu hụt, một ngày 9 triệu, một tháng chính là hơn 200 triệu. Tần Thủy Hoàng đi chỗ nào làm số tiền này, xem ra đem chuyện này giải quyết xong sau này, Tần Thủy Hoàng lại phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Khá tốt chính là đoàn xe tiền còn có thể đè một đoạn thời gian, cái này cho Tần Thủy Hoàng một cái cơ hội thở dốc, nếu không Tần Thủy Hoàng bây giờ phòng đoán muốn khóc, có thể coi là là như vậy vừa có thể để thời gian bao lâu phải biết bây giờ cách mùa xuân đã không xa mùa xuân thời điểm chẳng lẽ còn không cho người ta tính tiền không tính tiền những cái kia xe lớn thời gian làm sao về nhà ăn tết cho nên để lại cho tần thủy hoàng thời gian cũng không nhiều tần thủy hoàng không phải là không có nghĩ tới cho cắt xuống giá bán giảm giá cũng là nghĩ muốn vẫn là tôi bởi vì cắt đồ chơi này bỏ mặc giá cả cao thấp toàn bộ đế đô sẽ dùng nhiều như vậy xuống giá rất có thể sẽ để cho một nhóm người nhiều kéo một ít trở về tích chữ nhưng mà qua một đoạn thời gian rất có thể cũng chưa có người tới kéo cắt Ngay tại Tần Thủy Hoàng suy nghĩ làm sao kiếm tiền thời điểm, điện thoại di động âm thanh nhắc nhở tới, vội vàng nhìn một cái, mau 7 giờ, đây là Tần Thủy Hoàng cố ý thiết trí, chí. chính là chớ quên đi bãi chôn lấp thu thập rác dưới. Tần Thủy Hoàng đi tới bãi chôn lấp thời điểm, vừa lúc là 7 giờ đúng, đem xe lái vào đi, các cửa ra vào cũng chỉ đóng cửa, Tần Thủy Hoàng bắt đầu đối với rác dưới tiến hành thu thập, không, có biện pháp, thiên biến trong không gian đặc thù vật liệu đã không nhiều, căn bản không đủ Tần Thủy Hoàng kế hoạch kế tiếp. Nếu không lúc này hắn cũng không biết tới bãi chôn lấp, 2 tiếng sau đó, Tần Thủy Hoàng đào được đầy đủ đặc thù vật liệu, dĩ nhiên Tùy tiện vậy đem rác dưới cho đảo được không thiếu, thu thập hoàn sau này, thần thủy hoàng liền lái xe đi xưởng bên kia. Ở xưởng bên này, Tân Thủy Hoàng trước làm ra 7 chiếc mẹ xe Dead Benz 800, đặc chế cái loại đó, sau đó lại làm ra 6 chiến đấu hình người máy, đồng dạng là 2 người một chiếc xe, tạo hoàn liền đem chúng phái đi ra ngoài. Cái này 6 chiến đấu hình người máy, dĩ nhiên vẫn là phái đến sông Vĩnh Định công trường, không có biện pháp, 6 tên người máy bây giờ ở bốt cảnh sát, nếu như không có người qua đi thay thế chúng, vạn nhất còn nữa người đi quấy rối làm thế nào? Đem cái này 6 tên người máy phái đi ra ngoài sau này. Tần Thủy Hoàng lại tạo 4 tên phụ trợ hình người máy, cái này 4 tên phụ trợ hình người máy cũng không phải là thông thường phụ trợ hình người máy. Chương 338: Thị sát công trường. Cái này 4 tên người máy thuộc về đặc công loại người máy, dĩ nhiên, chi phí cũng không rẻ, một cái người máy thì phải 200 tiền vàng, nhưng mà so chiến đấu hình người máy nhiều dòng giá 100 tiền vàng, cũng chính là đắt gấp đôi. 4 tên đặc công người máy, mỗi người một chiếc mẹ xe Mercedes 800 xe, Tần Thủy Hoàng đem chúng bỏ vào trong xe, đầy một hồi điện, liền bắt đầu an bài chúng công tác. Tần Thủy Hoàng không có cho bọn họ hạ đạt đường nhiệm vụ Chỉ một cái, đó chính là đem chuyện này điều tra rõ, đặc biệt là người sau lưng nhất định điều tra ra được, thời gian không giới hạn, điều tra càng rõ ràng càng tốt. Dĩ nhiên, nếu như có thể điều tra ra được điểm khác, vậy thì càng tốt hơn, bất quá nên vấn đề không lớn, phải biết bọn họ cũng đều là người máy, trong hệ thống chứa đồ chính là thu thập tình báo. Làm bốn tên người máy mở bốn chiếc xe đi sau này, Tân Thủy Hoàng quan sát một chút chống giống xưởng, sau đó lấy ra điện thoại di động gạt một cái số đi ra ngoài. Lão bản. Ừ, là ta, ngươi như vậy, an bài công ty bộ tư pháp người, đi cửa đầu mương trị an đại đội đem hát từ bọn họ đảm bảo đi ra. Ách, lão bản, chuyện gì xảy ra? Không sai, Tần Thủy Hoàng cú điện thoại này gọi cho Khương Văn, Khương Văn Thành Tiểu Tần Thủy Hoàng công ty phó tổng giám đốc, Tần Thủy Hoàng không coi ở đây, trên căn bản toàn quyền xử lý chuyện của công ty, Song Vĩnh Định hàng ngũ cũng coi là công ty hàng ngũ, cho nên đem chuyện này giao cho Khương Văn tốt hơn. Song Vĩnh Định bên kia xảy ra chút chuyện, bọn họ bị cảnh sát mang đi, ngươi để cho bộ tư pháp người đã qua, xem xem trước đem người đảm bảo đi ra nói sau. Vốn là Tần Thủy Hoàng muốn chờ một chút, xem xem để Y Thị trưởng bên kia làm thế nào. Bất quá mới vừa rồi ở tạo người máy thời điểm, Tần Thủy Hoàng mới nhớ, người máy cũng phải cần sạc điện, mặc dù nói người máy một lần nạp đầy điện có thể dùng 7 ngày, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất hết điện làm thế nào? Phòng đoán đến lúc đó vấn đề càng lớn hơn, cho nên Tần Thủy Hoàng mới cho Khương Văn gọi điện thoại, vận dụng công ty bộ tư phác người, trước đem người đảm bảo đi ra nói sau, còn như nói kế hoạch, đó đương nhiên là tiếp tục tiến hành. "Rõ ràng liền lão bản, ta cái này thì an bài." "Ừ, đi đi." An bài xong Khương Văn sau này, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lái xe đi trở về, lúc này Hắn có ra mặt hay không cũng không có vấn đề, nói khó nghe, hắn ra mặt còn không bằng không ra mặt. Lấy Tần Thủy Hoàng nóng nảy, nếu như hắn ra mặt, có thể sự việc càng không dễ không chế, còn không bằng đem sự việc giao cho người khác, sau đó hắn ở nhà ngủ ngon, như vậy vấn đề có thể còn thuận lợi một ít. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng không có trực tiếp về nhà, mà là ở công ty đối diện ăn một chén quái mặt, không, có biện pháp, trong nhà cũng không có ăn, thậm chí liền thức ăn cũng không có, coi như là có thức ăn, Hà Tuệ không có ở đây, để cho hắn một người đi làm, hắn cũng không muốn làm. Tân Thủy Hoàng là cái cuối cùng quý khách. Vốn là người ta chuẩn bị đóng cửa, thấy là hắn, liền lại cho hắn làm một chén, không có biện pháp, lúc này đã hơn 10h, bây giờ không phải là mùa hè, nếu như là mùa hè, 12 điểm cũng sẽ không đóng cửa. Cung Tân Thủy Hoàng khi về đến nhà, đã 11 điểm, trước đem lò sưởi mở ra, lại đem ra giường dợ dạp miền đuổi, sau đó đi tắm, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tân Thủy Hoàng đi bắt Tân Trang công trưởng, hắn muốn đưa cái này công trưởng khô nhanh hơn một chút hoàn, như vậy hắn liền có thể bắt được một khoản tiền, phải biết hắn bây giờ trong túi so mặt đều làm sạch. Dĩ nhiên, nói như vậy cũng không đúng bởi vì bãi cắt một mực ở vào sổ, đáng tiếc là nhập không đắp ra, căn bản cũng không đủ hắn xài. Mặc dù bây giờ không cần cho đoàn xe tính tiền, nhưng là chớ quên, tần thủy hoàng nơi này mỗi ngày vẫn là phải xài không thiếu tiền. sửa đường cần phải mua vật liệu, xe cộ cần phải cố gắng lên, những thứ này cái đó không cần tiền. hơn nữa mỗi ngày tiêu hao cũng không thiếu, một ngày không có một chừng một trăm vạn cũng đánh không. hơn nữa bắc tân trang bên này công trường nếu như làm xong, còn muốn đem tiền xe cho người ta kết liễu. tần thủy hoàng đi tới công trường, dừng xe ở bên ngoài, sau đó liền đi vào. sau khi đi vào. Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nơi này công trình trên căn bản tiến vào hồi cuối, nếu như nhanh một chút liền cũng chỉ 10 ngày nửa tháng chuyện. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là suy đoán của hắn, có lẽ căn bản không tới thời gian dài như vậy. Lão bản, một người nhìn chăm chú công trường nhân viên, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, vội vàng chạy tới kêu một câu. Ừ, bên này không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Nhân viên lắc đầu một cái nói, công trình tiến triển một mực rất thuận lợi. Vậy thì tốt, còn có thời gian bao lâu có thể làm hoàn? Nhiều nhất một tuần lễ. Một tuần lễ. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái nhìn một cái công trường. Đúng vậy lão bản, một tuần lễ vậy là đủ rồi. Bây giờ có nhiều ít xe ở chỗ này kéo? Tên này nhân viên không chút suy nghĩ liền nói, bây giờ chỗ này có hơn 200 chiếc xe ở kéo, một chiếc xe một ngày kéo 10 xe, một ngày chính là hơn 2000 xe, bây giờ đã không tới 500000 mét khối, một tuần lễ vậy là đủ rồi. Một xe 30 mét khối, một ngày hơn 2000 xe, đó chính là 6 7 chục ngàn m hối, không tới 500000 mét khối, cũng không phải là một tuần lễ thì làm hoàn. Nếu quả thật một tuần lễ làm xong, như vậy cái công trình này liền nói trước. Nói trước được à? Nói trước hắn liền có thể sớm một chút bắt được tiền, mặc dù nói tiền không nhiều, nhưng cũng có thể hiểu một chút lựa xém lông mày, dĩ nhiên, chẳng qua là lựa xém lông mày, bởi vì chút tiền này thật không giải quyết được tần thủy hoàng thiếu tiền nguy cơ. Bất quá mỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, có tổng so không có mạnh. Được rồi, người đi làm việc đi, chúng ta xem xem. Tốt lão bản, ngài bận rộn. Ở nhân viên sau khi rời đi, tần thủy hoàng vậy vào trên công trường, ở trên công trường vòng vo một vòng, thấy không có chuyện gì, tần thủy hoàng lại rời đi, ở công trình làm xong trước, hắn phải suy tính một chút lần này công trình khoản. Bắc Tân Trang công trình tổng cộng có 9 triệu mét khối đất, 9 triệu mét khối đất chính là 300.000 xe, dựa theo một xe 206 coi là, chính là 78 triệu, mà cái công trình này là 150 triệu nhận tàu xuống, trừ đi tiền xe, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể được lợi 7.200 vạn. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là bên này kiếm, nếu như tính luôn Hương Thọ bên kia thu đất tiền, như vậy Tần Thủy Hoàng liền được lợi nhiều, đáng tiếc bên kia kiếm nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì Tần Thủy Hoàng bây giờ không lấy được một phân tiền. Phải biết, cái này đất kéo đến Hương Thọ công trường, một xe đất nhưng mà 406, 300.000 xe đất Đó là bao nhiêu tiền, 100 triệu hơn 30 triệu hả Cho nên nói làm cái này Công trường Tần Thủy Hoàng là hai đầu được lợi Nói thật, nếu như không phải là như vậy Có lẽ lúc ấy hắn căn bản không biết như thế tiện Nghi tiếp cái công trình này Nơi này một khối Tần Thủy Hoàng mới chịu 16 đồng tiền Nếu không không có 18 đồng tiền tuyệt đối không nhận Rời đi nơi này sau này Tần Thủy Hoàng đi hương thọ công trường bản tới nơi này là không cần hắn tới đây Bởi vì bên này có người nhìn Bất quá hắn cũng không có chuyện gì Cái này không, cứ tới đây xem xem Đến hương thọ công trường thời điểm, Biểu tỷ phu đang từ trên xe đi xuống tháo thức ăn, nhìn dáng dấp hẳn là mới vừa mua thức ăn trở về, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, biểu tỷ phu ngẩn người một chút, sau đó lại rủi mắt một cái, phỏng đoán bởi vì mình nhìn hoa mắt. Hắn nhưng mà biết Tần Thủy Hoàng trở về quay quán, vậy không có nghe nói Tần Thủy Hoàng trở về, nhưng mà người lúc này đã đứng ở trước mặt hắn. Tiểu đệ, ngươi trở về lúc nào? Ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Tại sao trở về gấp như vậy? Không riêng gì biểu tỷ phu, liên liên biểu tỷ còn có lão đô bọn họ, đều biết Tần Thủy Hoàng lần nữa về nhà có chuyện trọng yếu phải làm. Hơn nữa vẫn không phải giống nhau sao, còn có về nhà đính hôn, nhưng mà Tần Thủy Hoàng lúc này mới trở về mấy ngày, liền 5 ngày cũng không có, bây giờ liền đã chạy trở về. 5 ngày thời gian đủ làm cái gì, phòng đoán liền một chuyện cũng làm không xong, nhưng mà Tần Thủy Hoàng chính là trở về, vậy làm sao có thể không để cho biểu tỷ phu kinh ngạc. Bên này có chút việc, ta trở lại nơi này một chút, cùng xử lý xong trở về nữa. Như vậy à? Hù ta giật mình, ta còn lấy là ngươi bên kia xuất hiện vấn đề gì? Biểu tỷ phu vẫn là rất quan tâm Tần Thủy Hoàng, hắn nói bên kia, đương nhiên là quê quán bên kia nhưng mà quê quán bên kia có thể xảy ra vấn đề gì nhất định là hắn và Hà Tụy chuyện hắn lo lắng chính là cái này không có chúng ta tốt vô cùng Tiểu Thụy phụ mẫu bây giờ đang ở nhà chúng ta phỏng đoán lúc này đang cùng ba mẹ ta thương lượng chúng ta hôn sự vậy thì tốt vậy thì tốt vừa lúc đó một đám người từ phòng bếp bên kia tới đây những người này đều là làm việc ở phòng bếp người đoán chừng là thấy thức ăn bán trở về cho nên tới đây rời thức ăn tự mình thì có biểu tỷ biểu tỷ thấy Tần Thủy Hoàng không sai biệt lắm và biểu tỷ phu như nhau đồng dạng là không dám tin tưởng không có biện pháp Tần Thủy Hoàng chỉ có thể giải thích nữa một lần. Biết chuyện gì sau này, Biểu Tỷ vậy thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng hỏi: "Ngươi ăn cơm chưa? "Buổi sáng ăn rồi, buổi trưa ta ở chỗ này ăn." "Phải, ta biết, buổi trưa ta cho ngươi xảo mấy tốt thức ăn." "Ừ, cảm ơn tỷ." "Cảm ơn cái gì? Được rồi, ngươi đi làm việc đi, ta phải đi phòng bếp nấu cơm." "Được." Biểu Tỷ phu và lão Đỗ đệ đệ Đỗ Đại Hải hai người là ca ngày, Biểu Tỷ phu còn phụ trách mua thức ăn, lúc này trên công trường liền Đỗ Đại Hải một người nhìn chằm chằm, Tần Thủy Hoàng giúp Biểu Tỷ phu đem trên xe thức ăn tháo xuống hai người liền đi tới phòng làm việc, dĩ nhiên, nơi này là tần thủy hoàng phòng làm việc, thật ra thì lão đố bọn họ mấy cái cũng có một cái phòng làm việc, nhưng là không biết mấy tên này nghĩ như thế nào, mỗi lần đều là tới tần thủy hoàng phòng làm việc nghỉ ngơi và chơi. bất quá cũng vậy, tần thủy hoàng phòng làm việc điều kiện tốt, nơi này liền hắn một người bàn làm việc, còn dư lại địa phương biến thành một cái phòng khách, có ghế salon, bàn uống trà nhỏ còn có tivi, hơn nữa còn là internet tivi. lão đố bọn họ phòng làm việc cũng không giống nhau, một cái gian phòng có bốn cái bàn làm việc, phải biết loại này cần nhà vốn là không gian cũng không lớn. Thả bốn, cái bàn làm việc sau này, trên căn bản liền không có chỗ nào, liền chớ đừng nói chi là trà gì mấy ghế salon. Mặc dù không có những thứ này, bất quá mạng vẫn phải có, lúc không có chuyện gì làm có thể lên mạng xem xem phim cái gì, còn như xem TV cũng chỉ có thể đi tần thủy hoàng phòng làm việc, còn có chính là ở trong máy vi tính xem TV địa ảnh, vậy có ở lớn máy truyền hình lên nhìn thoải mái. Hai người đi tới phòng làm việc sau này, Tần Thủy Hoàng ngồi xuống, biểu tỷ phu vội vàng cho Tần Thủy Hoàng rót một ly trà bưng tới đây nói, "Uống nước, nghỉ ngơi một chút, ngươi cái này ngày hôm qua trở về, ngày hôm nay liền chạy đến nơi đây." Làm sao không ở nhà nghỉ ngơi một ngày? Ta cũng không mệt mỏi, nghỉ ngơi cái gì? Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Hắn nói không sai, hắn quả thật không mệt, bởi vì hắn là ngồi phi hành khí trở về, cũng không phải là lái xe, nếu như lái xe từ quê quán trở về, vậy quả thật có chút mệt mỏi, phi hành khí căn bản không cần hắn động thủ, vậy thì có cái gì mệt? Mở xa như vậy xe, làm sao có thể không mệt, nếu không như vậy đi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, cùng lúc ăn cơm ta kêu ngươi. Không muốn tỷ phu, ta thật không mệt. Vậy cũng tốt, vậy ngươi xem xe tivi, ta đi trên công trường xem xem. Tần Thủy Hoàng uống một hớp trà đứng lên nói, "Cùng nhau đi, vừa vặn ta cũng muốn đi công trường xem xem." "Vậy được, vậy đi thôi." Hai người vào công trường, ở trên công trường vừa mới chuyển nửa vòng, lại đụng phải ở trên công trường nhìn chằm chằm Đỗ Đại Hải, thấy Tần Thủy Hoàng hai người, Đỗ Đại Hải vội vàng chạy tới. "Lão Tần, thị phu. Trước kia Đỗ Đại Hải đều là kêu Tần Thủy Hoàng Tần tổng, sau đó Tần Thủy Hoàng không để cho hắn gọi, mặc dù nói Đỗ Đại Hải là lão đỗ đệ đệ, nhưng mà tuổi tác muốn so với Tần Thủy Hoàng lớn hơn nhiều, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng và lão đỗ là huynh đệ, ra như vậy đỗ huynh đệ ruột còn cần nói sao? Ừ, cực khổ đại hải. Tần thủy hoàng vũ một cái đối đại hải bà bay. Mặc dù nói đối đại hải so tần thủy hoàng tuổi tác lớn, nhưng là tần thủy hoàng kêu hắn tên chữ hắn một chút nóng này cũng không có. Dĩ nhiên, hắn cũng vui vẻ để cho tần thủy hoàng kêu hắn tên chữ, bởi vì như vậy để cho hắn cảm giác được tương đối thân cận. Không khổ cực không khổ cực, ta cũng ngay tại trên công trường vòng vo một chút, lại không làm gì sống, có cái gì cực khổ. Mặc dù đối đại hải như thế nói, nhưng là làm công trình xuất thân tần thủy hoàng còn có thể không hiểu, không muốn xem chẳng qua là ở trên công trường nhìn chằm chằm, đây chính là so làm việc còn mệt hơn. Không làm công trình người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Rất nhiều người cho rằng, chẳng qua là nhìn chăm chú cái công đất mà thôi, có cái gì mệt, Người nói lời này tuyệt đối là không, có đã làm công trường, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế nói. Nhìn chăm chú công trường thật chỉ là nhìn chằm chằm sao? Dĩ nhiên không phải, nhìn chăm chú công trường là mệt mỏi nhất. Mỗi ngày chạy trước chạy sau đó, bên này ra chút vấn đề, bên kia ra chút chuyện, đều phải hắn để giải quyết. Nói khó nghe, nếu như công trình tương đối lớn, nếu như nhìn chăm chú công trường nhân viên tương đối thiếu, ngay cả một thời gian ăn cơm cũng không có. Ở trên công trường nhìn. Ngươi lại không thể lái xe, mỗi ngày đều là dựa vào hai cái chân đi. Một ngày kế tiếp, đi đường tối thiểu có hơn mấy chục cây số, giống như Tần Thủy Hoàng cái này công trường, lớn như vậy diện tích, đem toàn bộ công trường được lợi một vòng liền tốt mấy cây số. Suy nghĩ một chút cũng biết mệnh bao nhiêu, khá tốt cái này công trường có bốn người xem, nếu không chỉ một cái hai người, phỏng đoán đã sớm mệnh mọi tê liệt. Đây cũng không phải là nhìn chăm chú một ngày hai ngày, mà là một nhìn chăm chú chính là một năm hai năm à? Nhìn chăm chú công chính là như vậy, nếu như không có vấn đề gì, hoặc là xảy ra chuyện gì, liền không nên lên trước bởi vì như vậy ngươi chẳng những không giúp được gì, rất có thể còn thêm loạn, còn không bằng liền ở phía xa nhìn. Ba người ở trên công trường vòng vo một vòng, Tần Thủy Hoàng chỉ ra rất nhiều vấn đề, ngay đầu để cho Lao Đồ bọn họ đi giải quyết, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng cũng không phải là một mực ở chỗ này nhìn chằm chằm, chỉ có thể để cho người khác đi giải quyết. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là Lao Đồ đánh tới, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đoán chừng là ăn cơm, liền cho tiếp thông. "Này, Lao Đồ, chuyện gì?" Chương 339, Lưu Kiến Lượng Lão Tần, ngươi tên này, tới trên công trường cũng không kêu ta, nếu như không phải là biểu tỷ đem thức ăn đưa tới, nói là ngươi qua đây, ta còn không biết. Ha ha ha, không phải xem ngươi còn đang nghỉ ngơi sao, cho nên cũng chưa có kêu ngươi. Lão Đô và lão có lẽ bây giờ chập đêm, cũng chính là ban đêm nhìn chăm chú công trường, ban ngày nhìn chăm chú công trường cũng như vậy khổ cực, liền chớ đừng nói chi là ban đêm, cho nên ở biết lão Đô và lão hứa đang nghỉ ngơi sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không có đánh thức bọn họ. Được rồi, cơm làm xong, nhanh lên một chút trở lại dùng cơm đi, ngươi không trở lại Biểu tỷ không để cho chúng ta ăn à? Phúc, ngươi tên này, không phải là bởi vì cái này mới cho ta gọi điện thoại chứ? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Lão Đỗ ngẩn người một chút, liền vội vang nói, làm sao có thể? Ta là hạng người như vậy sao? Thết, ta xem ngươi chính là người như vậy. Cút. Ha ha ha, tốt lắm, không nói giỡn, chúng ta lần này trở về. Vậy được. Cút điện thoại. Tần Thủy Hoàng quay đầu hướng Biểu Tỷ Phu và Đỗ Đại Hải nói, đi thôi, chúng ta hồi đi ăn cơm. Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, Đỗ Đại Hải nói, lão tần, ngươi và tỷ phu đi về trước ăn đi. Ta lại nhìn chăm chú một hồi, cùng tỷ phu cơm nước xong tới đây đợi ta. Không cần, vẫn là cùng nhau trở về ăn đi. Vòng vo nửa buổi sáng, cũng không có xảy ra vấn đề gì, không thể nào hồi đi ăn cơm liền xảy ra vấn đề đi, Tần Thủy Hoàng tin tưởng mình không có xuôi xẹo như vậy. Tần Thủy Hoàng nói xong, đối Đại Hải vẫn lắc đầu một cái nói, lão Tần, vẫn là các người trở về đi thôi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất xuất hiện điểm vấn đề gì, vậy thì phiền thoái, vẫn là các người đi về trước ăn đi. Tiểu đệ, Đại Hải nói không sai, nếu không như vậy đi, ngươi và Đại Hải đi về trước, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm không cần không cần, tỷ phu, ngươi và lao tần đi về trước ăn, một sẽ tới đổi ta là được. cái này, được rồi tỷ phu, cứ quyết định như vậy, đẩy tới đẩy lui còn trễ lại thời gian, ta xem vẫn là các người đi về trước đi. vậy cũng tốt, vậy ngươi trước nhìn chằm chằm, ta một lát nữa sẽ tới đổi ngươi. được. cung tần thủy hoàng và biểu tỷ phu trở lại phòng làm việc bên kia, thức ăn đã bày thả vào trên bàn uống trà nhỏ, lão đồ đang đánh mở một chai mao đài, thấy tần thủy hoàng và biểu tỷ phu hai người đi vào, liền vội vàng nói, lao tần, tỷ phu, nhanh lên một chút, ngày hôm nay có thức ăn ngon. Chúng ta uống mấy ly?" Nghe được Lao Đô như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Các người uống đi, một hồi ta có thể còn muốn đi, ta liền không uống." "Ách, Người còn muốn đi?" "Ừ, ta lần này trở về xử lý chút chuyện, bây giờ sự việc còn không có xử lý xong, tùy thời đều có thể có chuyện muốn đi ra ngoài, cho nên ta liền không uống." "Lao Tần, ngươi không uống chúng ta còn uống gì?" Lao Hứa từ Lao Đô trong tay đem rượu đó đi, lại đem nắp bình cho đậy lại. "Xem đến đây," Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Ta không uống các ngươi cũng có thể uống à, làm gì không phải để cho ta uống?" Tân Thủy Hoàng nói xong, Lao Đỗ tới đây vỗ vai hắn một cái nói, vốn chính là cho ngươi tiếp gió, vừa vận biểu tỷ làm nhiều như vậy thức ăn ngon, ngươi nói ngươi không uống, chúng ta làm sao uống? Ách. Tân Thủy Hoàng cười khổ lần này lắc đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, ta uống. Cái này còn không sai bị lắm. Lao Đỗ lại từ lao hứa trong tay đem rượu mau Đài đột lấy, mở ra ngã mấy ly, dùng là trong rượu mặt lộ vẻ ly, loại này mang ly tương đối nhỏ, một ly cũng chỉ nửa lượng chừng. Mau ngồi. Mọi người cũng sau khi ngồi xuống, Lao Đỗ cho mỗi một chiếc mặt người để một ly nói, mọi người đem ly giơ lên chúng ta trước tính lao tần một cái, coi như là cho hắn tiếp gió tẩy trần. đúng đúng đúng, trước cạn một cái. lao hứa nói xong trước đem ly bưng lên. xem đến đây, tần thủy hoàng biết mình không đứng đắn là không thể nào, liền đem ly bưng lên. sau đó mấy người đụng một cái, một hớp cạn sạch, nửa lượng ly. mặc dù là cao độ mao đài, nhưng là đối với bọn họ mấy cái mà nói, không có một chút gánh vác. tới, dùng nữa. bàn này thức ăn là biểu tỷ cố ý cho tần thủy hoàng làm, trên căn bản đều là tần thủy hoàng thích ăn, thịt kho, tiêm tiêu thịt bầm, thịt là ai cập thịt dê, cá hấp vân vân những thứ này. Còn có một đặc điểm khác, đó chính là cay. Thức ăn qua 3 tuần, rượu qua năm vị, một bình bao Đài rất nhanh chỉ thấy đấy, có thể có thể cảm giác được không? Có tận hứng, lao đố lại qua đi lấy một chai, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng vậy không có ngăn cản, dù sao cũng uống, uống một hớp cũng là uống, uống một chai cũng là uống, nếu như vậy, tại sao không uống tận hứng? Vừa lúc đó, biểu thị từ bên ngoài đi vào, trong tay còn bưng một cái nồi đất, thấy mấy người ăn tận hứng, cười một tiếng đem nồi đất đặt ở trên bàn uống trà nhỏ nói, nồi đất hầm gà vườn, các người nếm thử một chút ăn có ngon hay không? Biểu thị Cái này căn bản không dùng thường, ta nghe cũng chạy nước miếng. Lao hứa một chút cũng không khách khí, nói xong cũng cầm chén nhỏ với một chén. Ha ha ha, các người thích ăn liền tốt, thì, ngươi ăn chưa? Nếu như chưa ăn, liền ngồi xuống ăn chung. Tân Thủy Hoàng liền vội vàng đứng lên hỏi. Ta ăn rồi, đây là cố ý cho các người làm. Nghe được biểu tỷ như thế nói, Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng phải, biểu tỷ ngay tại phòng bếp nấu cơm, làm sao có thể không có ăn, phỏng đoán đang nấu cơm trước cũng đã ăn xong. Lao Tần, ngươi chính là nhiều câu hỏi này, nếu như biểu tỷ chưa ăn, Chúng ta không còn sớm để cho biểu tỷ ngồi xuống. Lao Đồ đứng lên vỗ một cái tần thủy hoàng bả vai vừa nói. "Ách." Tần thủy hoàng sờ một cái lỗ mũi. "Cũng vậy, biểu tỷ, nhưng mà tần thủy hoàng biểu tỷ, bất kể là lao đồ vẫn là lao hứa, đối với biểu tỷ đều phải khách khí, thậm chí nói đều rất tôn trọng, làm sao có thể nhìn biểu tỷ đói bụng cho bọn họ nấu cơm." "Được rồi tiểu đệ, ngươi nhanh lên một chút ngồi xuống ăn đi, một hồi thức ăn liền lạnh." "Ừ, ta biết tỷ." Tần thủy hoàng bọn họ ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, biểu tỷ đã qua giúp bọn họ pha một bình trà, uống rượu xong lòng người bên trong nóng lên vừa vặn cùng tần thủy hoàng bọn họ cơm nước xong và uống, hơn nữa khi đó uống vừa vặn, không nóng không lạnh. tới, uống rượu. tới, uống. bữa cơm này ăn rất tận hứng, dĩ nhiên, uống vậy rất tận hứng, mấy người phía sau cũng uống mở ra, lại mở ra một chai. dĩ nhiên, uống được trung gian thời điểm. biểu tỷ phu đứng lên muốn đi ra ngoài, tần thủy hoàng vậy không có nói gì, bởi vì hắn biết biểu tỷ phu là đã qua đem đối đại hải đội trở về. ta ăn xong, các người tiếp theo ăn. tỷ phu, cái này thì ăn xong. Lao hứa liền vội vàng đứng lên. đừng đứng lên, ta thật tan xong. Ta đi đem đại hải đổi trở về. Tỷ phu, nếu không ta đi đi, ngươi lưu lại." Lão Đố vậy đứng lên vừa nói. "Không cần không cần, các người trực buổi tối liền thật mệt mỏi, vẫn là ta đi đi, các người tiếp tục ăn." Lão Đố và lão Hứa cũng có thể nói không để cho biểu tỷ phu đi lời này, nhưng là Tần Thủy Hoàng không thể nói, không có biện pháp, vượt là người thân vượt không thể nói, cái này rất bình thường, nếu như Tần Thủy Hoàng nói lời này, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ở biểu tỷ phu đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng bọn họ vậy ăn xong hết rồi, sau đó liền kết thúc, bởi vì uống rượu, Tần Thủy Hoàng cũng không có đi chuẩn bị ở bên này nghỉ ngơi một chút, cùng buổi tối nói sau. Hắn ở chỗ này chỗ ở cho biểu tỷ và biểu tỷ phu, cho nên Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị ở phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, ở lão đốc bọn họ đi sau này, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Mới vừa nằm xuống, điện thoại di động lại vang lên, lấy ra nhìn một cái, là Khương Văn đánh tới, liền cho tiếp thông. "Này, lão bản, ta là Khương Văn." "Ừ, ta biết, sự việc làm thế nào?" "Lão bản, ta chính là cho ngài nói chuyện này." "Làm sao rồi?" "Là như vậy, công ty chúng ta luật sư đã qua người bảo lãnh." nhưng mà bên kia căn bản cũng không thả, nói gì người bị thương đang tiếp thụ chữa trị, sự việc còn không có cuối cùng định tính, cho nên vẫn không thể tìm người bảo lãnh. Nghe được Khương Văn lời này, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, án kiện không phải đã nói biết không? Tại sao không thể tìm người bảo lãnh? Là người khác đến hắn nơi này quấy rối, mặc dù nói hắn bên này đem người đánh, có thể đó hoàn toàn là tự vệ, coi như là có chút phòng vệ qua làm, nhưng là tìm người bảo lãnh tại ngoại hạng không có vấn đề à? Tại sao còn không để cho tìm người bảo lãnh? Chỉ lý do này. Đúng vậy lão bản. Phải, ta biết, như vậy ngươi sẽ để cho bộ tư pháp người ở bên kia nhìn chằm chằm, chuyện về sau ta tới xử lý. Được. Cúp gương văn điện thoại, Tần Thủy Hoàng lại cho Lý Thị Giải đánh tới. "Này, Lý Thị Giải, ta Tần Thủy Hoàng." Cái điểm này Lý Thị Giải đang trong phòng làm việc, cho nên Tần Thủy Hoàng đánh là điện thoại, điện thoại mặc dù cũng có điện tới biểu hiện, bất quá vậy rất ít có người xem, trên căn bản là vang lên liên tiếp, cho nên Tần Thủy Hoàng mới trước báo họ tên. "Tần tổng, ngươi bên đó như thế nào?" "Ta bên này đã chuẩn bị xong." "Nhanh như vậy, vậy ngươi gọi điện thoại là?" "Là như vậy." Ta để cho công ty Bộ Tư pháp người đi đem người trước đảm bảo đi ra, nhưng mà bên kia nói vụ án gì còn không có định tính, không để cho tìm người bảo lãnh tại ngoại, ta muốn hỏi một chút vậy bên kia có biện pháp gì hay không? Bỏ mặc nói thế nào, trước đem người lấy ra nói sau ạ. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói thế nào, Lý Thị Dài nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi Tần tổng, cái này ta nghĩ biện pháp, giống như ngươi nói, trước đem người lấy ra, còn như cái khác, từ từ đi. Ta cũng giống vậy nghĩ. Vậy được, ta biết, ta cái này thì gọi điện thoại. Được, cuộc điện thoại Tần Thủy Hoàng cũng không có tâm tình nghỉ ngơi, ngồi ở đó cao mày muốn sự việc. Nói thật, sông vĩnh định cái công trình này, Tần Thủy Hoàng làm thật là có điểm đau khổ trong lòng. Cái này nếu như không phải là thành phố chính công trình, Tần Thủy Hoàng thì ung dung nhiều. Nói như vậy Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể dùng mình biện pháp đi giải quyết, nhưng là thành phố chính công trình không được, hắn không thể dùng mình biện pháp đi giải quyết. Nói như vậy dễ dàng lưu lại đầu để câu chuyện. Chủ nhân, có nói chuyện điện thoại tiếp đi vào. Ngay tại Tần Thủy Hoàng muốn chuyện thời điểm, thiên biến thanh âm ở trong đầu vang lên. Đi, Tần Thủy Hoàng đi ra bên ngoài, vội vàng lên xe. Một cái màn ảnh lớn xuất hiện ở Tần Thủy Hoàng trước mắt, một người đặc công người máy xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Thiếu gia, Có phát hiện gì? Là như vậy thiếu gia, đi qua một phen điều tra, đã tra ra người sau lưng. Ô oh, hát, là người nào? Đặc công người máy chính là đặc công người máy, so chiến đấu hình người máy mạnh hơn nhiều lắm. Dĩ nhiên, cái này nói đúng điều tra phương diện, vừa mới bắt đầu Tần Thủy Hoàng để cho chiến đấu hình người máy đi điều tra. Điều tra thời gian rất dài cũng không có điều tra ra được cái gì. Nhưng mà đặc công người máy tối ngày hôm qua thả ra ngoài. Buổi trưa hôm nay mới vừa cơm nước xong liền đưa cái này điều tra ra được. Thiếu gia mời xem." Đặc Công người máy nói xong, một người tư liệu xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, Lưu Kiến Lợi, nam, 40 tuổi, đế đô thành phố, cửa đầu mương người, phía dưới chính là sơ yếu lý lịch của hắn, Thần Thủy Hoàng đem sơ lược lý lịch nhìn một lần, cũng không có đặc thù gì địa phương. Nhưng là người này phát triển quỹ tích để cho người nhìn qua rất truyền kỳ, trước 30 tuổi còn cái gì cũng không phải, nói trắng ra liền chính là trên mặt đường một tên côn đồ, nhưng mà từ 30 tuổi sau này, liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. 30 tuổi thời điểm, Lưu kiến lợi bắt đầu cho một ít hiệu ăn đưa rượu, một năm sau thành lập một nhà trở hàng công ty. Sau đó giống như cho mở treo như nhau, một năm một nhà, thậm chí một năm mấy công ty mở ra đứng lên. Bây giờ quang hắn danh hạ công ty cộng lại thì có ba mươi nhà, cơ hồ bao gồm các hành các nghiệp, vận chuyển, khách sạn, hiệu ăn, bán lẻ, bách hóa bán sỉ, công trình xây dựng, chế biến chế tạo, xe hơi tiêu thụ, xe hơi sửa chữa, phá bỏ và rời đi công ty vân vân. Từ một cái cái gì cũng không có côn đồ các kẽ, phát triển đến bây giờ xuất thân trên mười tỷ, chỉ dùng mười năm thời gian. Nếu như nói sau lưng hắn không coi ai, dùng ngón chân túi đầu cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ những thứ này sao? Đúng vậy thiếu gia, trước mắt chỉ những thứ này, phía sau còn muốn điều tra. Phải, ta biết, trước đem hắn tư liệu chuyển tới, các người tiếp theo điều tra. Ừ. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau này, Tần Thủy Hoàng lại nghiên cứu cẩn thận một chút lưu kiến lợi tư liệu, vẫn là nhìn không ra cái gì, bất quá người này hắn nhớ, chuẩn bị tìm cái thời gian sẽ ném người này. Buổi chiều hơn 6h, ở trên công trường cơm nước xong, Tần Thủy Hoàng mới lái xe đi bãi chỗ lấp, theo lý lúc này rượu của hắn sức lực còn chưa qua. Bất quá bên này là ngoại ô, cũng không có ai tra cái này. Đến bãi chôn lấp thời điểm đồng dạng là 7 giờ kém mấy phần, Tân Thủy Hoàng liền lái xe tiến vào, 7 giờ chỉnh thời điểm, Tân Thủy Hoàng trước đem cửa vào đóng kín, 3 phút sau này, cùng tất cả xe cộ tất cả đi ra ngoài, lại đem lối ra đóng kín, sau đó liền bắt đầu đối với rác dưới tiến hành thu thập. 9 điểm đúng, Tân Thủy Hoàng lái xe từ bãi chôn lấp đi ra, trực tiếp về nhà, sau đó tắm một cái rồi ngủ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tân Thủy Hoàng trước lái xe đi một chuyến công ty, đem công ty phía sau trong kho hàng lấp đầy phân bón hoa. Sau đó liền lái xe đi sưởng, ở trong sưởng để cho Thiên Biến biến thành một chiếc thông thường Audi A6, không, có biện pháp, bây giờ là ban ngày, chỉ có ở chỗ này biến hình tương đối an toàn. Mở Audi A6, Tần Thủy Hoàng cũng không có để cho người, một người lái xe đi cửa đầu mương, mặc dù là một người, nhưng là vấn đề an toàn Tần Thủy Hoàng không cần lo lắng, bởi vì hắn biết có người ở phía xa đi theo hắn. Đừng quên, nhưng mà có 4 cái chiến đấu hình người máy trong bóng tối bảo vệ hắn, liền liền hắn trở về quê quán đều giống nhau, Tần Thủy Hoàng từ quê quán trở về là dùng phi hành khí, cho nên hộ vệ trở về chậm một ít nhưng là bây giờ cũng đã trở về mua bán cao úc ở vào cửa đầu mương chính phủ phía bắc một chút lưu kiến lợi có mấy công ty đều ở chỗ này nơi này cũng là lưu kiến lợi lai like nhiều nhất địa phương dĩ nhiên những thứ này đều là đặc công người máy chuyển cho hắn tư liệu nếu không tần thủy hoàng làm sao biết chương 340, lý thị kiên kỵ nếu không tần thủy hoàng vậy không thể nào biết đường xe ở mua bán cao úc phía nam liên thông công ty cửa đầu mương phân cửa công ty từ nơi này vừa vặn có thể thấy mua bán cao úc ra ra vào vào xe cộ căn cứ đặc công người máy cung cấp tư liệu Lưu Kiến lợi tọa giá là một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz S600 hình, hơn nữa còn là một chiếc chống đạn xe hơi, nếu như bàn về giá trị, tuyệt đối so với Kỷ tật 15 còn muốn đắt. Dĩ nhiên, cái này nói chẳng qua là giá trị, cũng không phải là nói xe này liền so Kỷ tật 15 tốt, chống đạn hình mẹ xe Mercedes-Benz S600 là thuộc về đặc chế xe cộ, giá cả dĩ nhiên đắt, mà Kỷ tật 15 không phải, vô luận là ở tính năng lên, vẫn là ở chống đạn lên, Mercedes-Benz S600 cũng so Kỷ tật 15 kém một lớn một khúc. Cái này nói vẫn chỉ là thông thường Kỷ Tất 15, thiên biến đổi đi ra ngoài vậy thì càng không cần phải nói. Bởi vì thiên biến đổi đi ra ngoài xe cộ, cái này hoàn toàn xem Tần Thủy Hoàng ý nghĩa, để cho nó là cái gì tính năng chính là cái đó tính năng. Nói khó nghe, nếu như Tần Thủy Hoàng nguyện ý, coi như là biến thành một chiếc bờ ý giờ, một viên hỏa tiễn đánh tới, liền khối tất đều không mang rơi, đây chính là thiên biến năng lực. Tần Thủy Hoàng xe là hướng bắc dựng, vừa vặn có thể thấy mua bán cao ốc bên kia, như vậy, chỉ cần lưu kiến lợi đi ra hoặc là đi vào, Tần Thủy Hoàng cũng có thể ở thời gian đầu tiên thấy. Đinh linh linh. Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo. Lấy ra nhìn một cái, liền cho tiếp thông. Này Lý Thị Giải, nói thế nào? Tân tổng, sự việc làm xong, ngươi để cho người đi đảm bảo đi. Nói tới cái này Lý Thị Giải liền tức giận, hắn tự mình gọi điện thoại đều không thả người, cái này coi như người ta tần thủy hoàng để cho luật sư đi đem người trước đảm bảo đi ra cũng không được, không có biện pháp, hắn vậy tìm người, cái này không, lúc này mới để cho tìm người bảo lãnh tại ngoại. Sở dĩ hắn vậy tìm người là bởi vì trước kia hắn đã gọi điện thoại, bên kia không đồng, lúc này hắn dĩ nhiên sẽ không lại mình đi gọi điện thoại này, nói khó nghe, đến hắn vị trí này, phía sau làm sao có thể không có chút căn cơ. Hắn mặt mũi không được, nhưng hắn người phía sau mặt mũi có thể hạ, cái này không, một cú điện thoại đã qua, bên kia không nói hai lời đáp ứng, không đáp ứng vậy không, có biện pháp, nhắc tới đây vốn chính là một chuyện nhỏ, nếu như liền lý thị Dài người phía sau mặt mũi cũng không cho, vậy thật là không nói được. Phải, ta biết, ta cái này thì để cho người qua đi. Vậy được, ngoài ra ngươi bên kia có tiến triển gì chưa? Nếu như có, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cùng chung một chút. Nghe được lý thị Dài như thế nói, tần thủy hoàng vốn là muốn nói không có, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói, có, như vậy đi. Một hồi ta đem tư liệu chuyển cho ngươi. Hai người bây giờ là một cây thường lên châu chấu, Lý Thị Giải bên kia là vận dụng mạng giao thiệp và lực lượng, mặc dù nói có thể không có Tần Thủy Hoàng bên này điều tra ra được mau, nhưng là muốn so với Tần Thủy Hoàng bên này làm tốt hơn. Cho nên Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút vẫn là đem tư liệu cho hắn, như vậy rất có thể không cần Tần Thủy Hoàng làm gì, Lý Thị Giải bên kia liền cho làm, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng không biết chọc cả người thì sống. Cảm ơn nhiều Tần tổng. Khách khí. Lý Thị Giải sợ dĩ như thế khách khí, đó là có nguyên nhân, Song Vĩnh Định sửa đổi cái này hàng mục nhưng mà hắn tự mình bắt cái này hạng mục xuất hiện bất kỳ vấn đề hắn cũng cởi không ra liên quan cho nên hắn mới đúng tần thủy hoàng như thế khách khí nói khó nghe thật ra thì chuyện này và tần thủy hoàng không có một chút quan hệ hắn trên căn bản thuộc về xen vào việc của người khác dĩ nhiên cái này nói đúng trước ở không có ra tay trước bây giờ không giống nhau bây giờ đã cùng hắn có quan hệ bất quá tần thủy hoàng cũng không sợ mặc dù nói hắn bây giờ căn cơ còn không ổn có thể là có người máy sau này hắn cũng không giống như trước như vậy sợ chuyện nếu như là trước đụng phải như vậy chuyện phỏng đoán có xa lắm không hắn chạy bao xa bởi vì chuyện này căn bản cũng không phải là hắn có thể tham dự, đây cũng không phải là làm cho đùa. Nếu như chỉ là công ty hành vi hoặc giả nói là không có phía chính phủ bối cảnh, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không có vấn đề. Có thể lần này cũng không phải là công ty hành vi. Buổi sáng mười h nhiều, một chiếc mẹ xe Mercedes S 600 từ mua bán cao úc đi ra, trước sau mặt còn có mấy chiếc Audi A6. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng vội vàng đem xe khởi động, mở ra đi ra ngoài. Theo ở nơi này đoàn xe phía sau, Tần Thủy Hoàng không có gặp qua Lưu Kiến Lợi, giống nhau, Lưu Kiến Lợi cũng không có gặp qua Tần Thủy Hoàng. Nhưng là Tần Thủy Hoàng gặp qua Lưu Kiến Lợi tấm ảnh, còn như nói Lưu Kiến Lợi có hay không gặp qua Tần Thủy Hoàng tấm ảnh, vậy Tần Thủy Hoàng cũng không biết, bất quá hẳn là không có gặp qua. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng đi theo Lưu Kiến Lợi cũng không có muốn thế nào, chỉ là muốn tìm một cơ hội thu thập hắn dừng lại, bất kể là vì hắc tử vẫn là vì hắn chế mãi mình kỳ hạn công trình, thu thập hắn dừng lại cũng không quá đáng. Đáng tiếc đi theo một ngày, Tần Thủy Hoàng vậy không có tìm được cơ hội, không có biện pháp, tên này quá cẩn thận, chẳng những bên người một mực có mười mấy người đi theo, hơn nữa đi đều là địa phương nhiều người, căn bản không cho Tần Thủy Hoàng nửa điểm cơ hội. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Tần Thủy Hoàng không được không rời đi, bởi vì nơi này cách bãi chôn lấp quá xa, cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ có thể ở cái này thời gian đi. Nếu không ngày hôm nay thu thập giáp dưới liền bỏ lỡ. Cùng Tần Thủy Hoàng từ bãi chôn lấp trở về, đặc công người máy lại phát tới một ít tư liệu, những thứ này tư liệu so với trước đó kỹ lưỡng hơn. Tần Thủy Hoàng nhìn xem, càng xem càng kinh hãi, bởi vì những thứ này tư liệu coi như là thấy được, cũng không ở phạm vi năng lực của hắn bên trong, cho nên phía sau tư liệu Tần Thủy Hoàng liền không nhìn, trực tiếp đóng gói chuyển cho Lý Thị Giải. Có những thứ này tư liệu. Tần Thủy Hoàng giám xác định Lý Thị giải tuyệt đối sẽ có động tác lớn, đúng như dự đoán, sáng ngày thứ hai, thành phố và trong khu triển khai một tràng liên hiệp hành động, cảnh sát, công thương, vệ sinh, thuế vụ, phòng cháy chữa cháy, đường chính, ngoài ra còn có đặc cảnh toàn bộ điều động đối với Lưu Kiến lợi danh nghĩa tất cả sĩ nghiệp tiến hành đột kích kiểm tra bất kỳ một công ty hoặc là sĩ nghiệp không tra ngươi liền không có vấn đề gì, chỉ cần tra ngươi liền sẽ không có vấn đề. Một ngày thời gian, toàn bộ cửa đầu mương cũng gây ra náo loạn, bất quá vậy không phải là không có thu hoạch. Lưu Kiến lợi danh hạ sĩ nghiệp không có một cái sạch sẽ, tra được vấn đề vậy càng nhiều, các loại trốn thuế lậu thuế, vi phạm luật kỷ, còn như vấn đề khác, vậy càng nhiều. đáng tiếc là, lưu kiến lợi chạy, cũng không cần muốn cũng biết, lưu kiến lợi nhất định là trước liền được tin tức, sau đó chạy, muốn nói không, có người mật báo tin tức, phỏng đoán ai vậy sẽ không tin tưởng. biết lưu kiến lợi chạy sau này, tần thủy hoàng không nói hai lời sẽ để cho thiên biến liên lạc đặc công người máy, chỉ có thiên biến mới có thể không cần bất kỳ dụng cụ là có thể và đặc công người máy liên lạc với, đây có thể so bất kỳ thông tin dụng cụ đều tốt khiến cho. chủ nhân, đã tiếp thông. Thiên biến vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn liền xuất hiện một người đặc công người máy, trước cho Tần Thủy Hoàng không người chào, nói, thiếu gia, ừ, như vậy, các người lưu lại hai người tiếp tục điều tra Lưu Kiến Lợi chứng cứ phạm tội, hai người đi truy xét Lưu Kiến Lợi tung tích. Tiếp theo, vô luận như thế nào đem người cho ta mang về. Ừm, thiếu gia, đi đi. Có Tần Thủy Hoàng quẩn quận không ngừng cung cấp tư liệu. Hai ngày kế tiếp, Đế đô xảy ra mấy chuyện đại sự. Đầu tiên là cửa đầu mương một người đại lao ngã ngựa, sau đó là trong thành phố một người đại lao, cuối cùng thậm chí có một người phía trên đại lao từ trước. Lưu Kiến Lợi tập đoàn phạm tội vậy hoàn toàn cho đánh rớt, lớn như vậy một cái tập đoàn phạm tội, nếu như nói không có bảo vệ dù, phòng đoán ai cũng sẽ không tin tưởng. Dĩ nhiên, nhắc tới sự kiện xuất lực lớn nhất vẫn là Lý Thị Dài, Lưu Kiến Lợi sau lưng thì có nhân mạch này, đến cái vị trí này Lý Thị Dài làm sao có thể không có, nói như thế nào đây? Ai động ta phô mai? Ngày thứ ba buổi sáng, Tân Thủy Hoàng mới vừa ở sớm một chút trải ăn xong đồ, liền nhận được Lý Thị Dài đánh tới điện thoại. "Này, Lý Thị Dài, Tân tổng, có thì giờ rảnh không?" "Ách, có, chuyện gì?" Nếu như có thời gian, phiền toi ngươi tới đây một chuyến, có chút việc và ngươi thương lượng. Chuyện gì? Nghe được nhường cho mình đi qua, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bây giờ lúc này, Tần Thủy Hoàng có thể không muốn tham dự đi vào, bởi vì đây căn bản cũng không phải là hắn có thể tham dự, nói trắng ra, Tần Thủy Hoàng thì không muốn nhảy vũng nước đục này. Vậy không có chuyện gì, như vậy đi, nếu như Tần tổng không qua được, ta tìm ngươi đi. Vậy không cần, vẫn là ta đi qua đi. Vậy được, vậy ta chờ trước ngươi. Để cho người ta Lý thị giải tự mình đi một chuyến, Tần Thủy Hoàng cũng không có lớn như vậy cái khung. Lái xe tới đến chánh phủ thành phố, Tần Thủy Hoàng trực tiếp đi phòng họp nhỏ. Lúc này, hắn cũng không thể trực tiếp đi Lý Thị trưởng phòng làm việc. Coi như là vì tránh hiểm nghi cũng không thể đi. Đi phòng họp hoàn toàn có thể nói là trong công tác nguyên nhân. Ở đi phòng họp nhỏ trước, Tần Thủy Hoàng liền cho Lý Thị mái tóc dài liền tin tức đã qua. Hắn tin tưởng Lý Thị dài sẽ hiểu hắn ý nghĩa. Tần Thủy Hoàng đi tới phòng họp mới vừa ngồi xuống, Lý Thị dài liền đẩy cửa ra đi vào, thấy Tần Thủy Hoàng, Lý Thị mắt dài bên trong lộ ra vẻ kiên kỵ, bất quá bị hắn rất tốt che vùng tới. Cũng vậy, ở nuốt sâu như vậy bí mật đều bị Tần Thủy Hoàng tìm cho ra. Nói khó nghe, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng cung cấp nhiều như vậy chứng cứ, phòng đoán coi như là cho hắn một năm nửa năm, hắn cũng không nhất định đem những thứ này cho được. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng mới dùng thời gian bao lâu, mấy ngày mà thôi, mấy ngày liền đem tất cả chứng cứ cho thu thập xong rồi, hơn nữa còn moi ra mấy con cá lớn, vậy làm sao có thể không để cho hắn kiên kỵ. Đầu năm nay, cái mông của người nào cũng không làm sạch sẽ, chỉ bất quá nhiều ít mà thôi. Tần Tổng. Lý Thị Giải. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào, sau đó bắt tay một cái. Tần Tổng mời ngồi. Mời. ngồi xuống sau này. Lý Thị Dài trước mở miệng nói, Tần tổng, có thể có chuyện vẫn là phải phiền với ngươi. Ô hát, chuyện gì? Là như vậy, Lưu kiến lợi tập đoàn phạm tội đã bị đánh hết, nhưng là vậy lưu lại một cái cục diện rồi dám theo vụ án tiến một bước đột phá, cũng biết lòng người bằng hoàng, cho nên Lý Thị Dài, ngươi sẽ không là muốn cho ta đưa cái này cục diện rồi dám nhận lấy chứ? Không sai, ta liền là nghĩ như vậy. Không được không được, Tần Thủy Hoàng vội vàng khoát tay lắc đầu, nói, cái này ta không thể tiếp, ta xem ngươi hay là tìm người khác đi. Không phải nói Tần Thủy Hoàng không muốn tiếp? nói thật, nếu như tần thủy hoàng đưa cái này cục diện rối rắm tiếp theo, có thể giúp hắn tiết kiệm hạ rất nhiều chuyện, hắn không phải một nói thẳng mình không có sức ảnh hưởng sao? Nếu như đưa cái này cục diện rối rắm tiếp theo, như vậy sức ảnh hưởng tuyệt đối đủ rồi. Lưu kiến lợi gian hàng trải bao lớn, tần thủy hoàng so người bất kỳ đều hiểu, bởi vì những thứ này đều là tần thủy hoàng điều tra ra được. Quang hắn dưới tay nhân viên thì có hơn mười ngàn người, cái này nói vẫn chỉ là công nhân viên bình thường. Cái này hơn mười ngàn tên nhân viên, đại biểu là hơn mười ngàn gia đình, sức ảnh hưởng tuyệt đối đủ rồi. Nhưng mà hắn không thể tiếp đây cũng không phải sợ sau này có người đối với hắn tiến hành đả kích trả thù mà là hắn không muốn cho người khác lưu lại đầu để câu chuyện nếu như hắn đưa cái này gian hàng tiếp theo người khác sẽ nghĩ như thế nào nói khó nghe sau này còn ai dám cho hắn làm ăn tần thủy hoàng không nốc tại sao không tại sao dù sao cái này gian hàng ta sẽ không nhận ta xem ngươi hay là tìm người khác đi tần thủy hoàng nói xong lắc đầu một cái nghe được tần thủy hoàng như thế nói lý thị dài cười khổ một tiếng nói nếu như có thể tìm được người khác ta liền không làm phiền ngươi đây không phải là không tìm được người sao không tìm được người ngươi cũng không thể tìm ta ạ." Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng tiếp tục nói, "Bây giờ không phải là có thể đấu giá sao? Các người hoàn toàn có thể đem những thứ này sản nghiệp tiến hành đấu giá." "Đấu giá? Nào có dễ dàng như vậy? Có cái gì không dễ dàng? Trực tiếp làm một chuyên buổi đấu giá, đem những cái kia sản nghiệp toàn bộ tiến hành đấu giá, đây không phải là so giao cho một người tốt hơn?" "Tân tổng, ngươi nói cái này ta dĩ nhiên biết, nhưng mà hắn cái này sản nghiệp nhưng là thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu như đem những thứ này sản nghiệp tách ra, rất có thể một đoạn thời gian sau này thì xong rồi, đến khi đó Ô hát đúng rồi, người không phải còn không có năm sao. Lúc này liền đem hắn sản nghiệp bán đi, có phải hay không có chút sớm. Yên tâm đi, bỏ mặt có thể hay không nắm, những thứ này sản nghiệp cũng đã không thuộc về hắn. Tại sao? Là như vậy, hắn. Nghe xong Lý thị trưởng nói, Tân Thủy Hoàng mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên lai like những công ty này còn có tiền vay, nói khó nghe, đã tư không trả nợ, nếu như không có ra chuyện này, ngân hàng vẫn còn cho tiền vay, có thể còn có thể duy trì cái 3 năm 5 năm, nhưng là chuyện này sau khi đi ra, ngân hàng không cho tiền vay, liền 1 tháng cũng duy trì không được. Không phải đâu, còn có ngân hàng tiền vay, vậy ta liền càng không thể tiếp. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. "Tân tổng, ngươi xem như vậy được không phải? Ngươi đem những thứ này sản nghiệp nhận lấy, còn như tiền vay của ngân hàng, trước không trả, cái này sau này hay nói." "Đừng, vậy vẫn không phải giống nhau sao? Ta cũng không muốn thiếu người khác tiền." Tân Thủy Hoàng nói không sai, hắn chính là không thích thiếu người khác tiền, nếu không, lấy Tân Thủy Hoàng bây giờ sản nghiệp, hắn cũng không khả năng gấp như vậy, chỉ cần từ ngân hàng vay điểm khoản đi ra, hắn thiếu vấn đề tiền có thể giải quyết. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Cái gì gọi là ta nói làm sao bây giờ, ta căn bản cũng không muốn tiếp cái này cục diện rối rắm, ta xem ngươi hay là tìm người khác đi. Tân tổng, nếu như có người ta cũng không tìm ngươi, ngươi liền làm giúp ta chuyện, ngươi thấy có được hay không? Lý thị dài lời này để cho Tần Thủy Hoàng không biết làm sao cư tuyệt, nói thật, hắn cũng không muốn quản những chuyện xấu này, nhưng mà người ta cũng cầu đến hắn, nếu như còn không giúp chuyện này, liền có chút không nói được. Chương 341, người chi sắp chết hắn nói vậy thiện. Phải, cái này cục diện rối rắm ta nhận, không quá ta cũng có điều kiện. Tân tổng mới nói, thứ nhất Ta đem phái người đối với tập đoàn Kiến Lợi tiến hành tài sản thanh toán. Đây là phải." Lý Thị Dài gật đầu một cái. "Thứ hai, ở tài sản thanh toán hoàn sau này, trước triệt tiêu ngân hàng tiền vay, dựa theo tập đoàn Kiến Lợi tài sản giá trị tiến hành triệt tiêu, nhiều lui thiếu bù. Nhiều lui thiếu bù. Có ý gì?" Lý Thị Dài nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. "Chính là tập đoàn Kiến Lợi giá trị nhiều ít, ngân hàng tiền vay có nhiều ít, nếu như tập đoàn Kiến Lợi tài sản lớn hơn ngân hàng tiền vay, như vậy nhiều hơn bộ phận ta bỏ tiền, nếu như ngân hàng tiền vay lớn hơn tập đoàn Kiến Lợi tài sản, dư thừa bộ phận không thể coi là ở trên người ta." Tần Tổng, cái này là không phải. Nếu như không được thì thôi, ta xem ngươi hay là tìm người khác đi. Phải, phải, ta đáp ứng. Thứ ba, ngân hàng tiền vay ta bên trong 3 năm còn hoàn, nhưng là ở nơi này bên trong 3 năm, không thể cho ta tăng lợi tức. À, không phải đâu Tần Tổng, nếu như nói ngươi thiếu còn một chút phải, cái này ta có thể từ tài chính lên nghĩ một chút biện pháp, nhưng mà cái này lợi tức là ngân hàng chuyện, ngươi cái này thì gây khó khăn cho ta. Cái này ta bỏ mặc, ta người này không thích thiếu người khác tiền, nếu như không phải là ngươi để cho ta đo lấy, ta căn bản cũng không biết quản. Nhưng mà ta quản thuộc về quản, cũng không muốn tiền thiếu càng ngày càng nhiều. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lý Thị Dài suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi có thể phải chờ mấy ngày, ta cấp cho ngân hàng bên kia thương lượng một chút." "Không thành vấn đề, không quá ta tin tưởng ngân hàng sẽ đáp ứng." Tần Thủy Hoàng sợ dĩ dám như thế nói, là bởi vì là hắn đối với ngân hàng quá rõ, mặc dù không có 3 năm lợi tức, nhưng mà tối thiểu có thể đem tiền thu hồi lại, nếu như tập đoàn kiến lợi thật phá sản, phòng đoán bọn họ liền 1 phần 3 tiền cũng không thu về được. Cái nào nan nhẹ Ngân hàng so với ai khác đều biết, cho nên hắn tin tưởng ngân hàng sẽ đáp ứng. Chỉ mong đi. Lý Thị Giải cười khổ lắc đầu một cái. Bất quá có một chút ta rất kỳ quái. Tần Thủy Hoàng nhìn Lý Thị Giải. Tân tổng kỳ quái cái gì? Tập đoàn kiếm lợi lớn như vậy một công ty, làm sao biết tư không trả nợ, tư không trả nợ cũng được đi, còn có thể vận chuyển bình thường, cái này thật rất để cho người kỳ quái. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lý Thị Thở Giải một hơi nói, có cái gì kỳ quái đâu, có người khẩu vị quá lớn, nếu không lớn như vậy một công ty, cũng không khả năng đến ngày hôm nay mạnh đất này bắc. Lý Thị Giải vừa nói như vậy, Tân Thủy Hoàng có chút rõ ràng, cũng vậy, lưu kiếm lợi một cái côn đồ đầu đường, dựa vào cái gì ở trong 10 năm xây xong lớn như vậy một nhà tập đoàn công ty, nếu như nói trong này không có mờ ám, đánh chết hai cũng không tin. Giống nhau, tập đoàn càng lớn, có người khẩu vị vậy lại càng lớn, nếu như không có phát sinh chuyện lần này kiện, phỏng đoán tập đoàn kiến lợi còn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng mà nói như vậy, quốc gia tổn thất sẽ lớn hơn, một ít người tham sẽ nhiều hơn. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, cũng vậy, nếu như không phải là có người quá tham, tập đoàn kiến lợi vậy phát triển không lớn như vậy. Đúng vậy, nhưng mà Tân tổng, xây lợi ngày hôm nay phát triển càng lớn, như vậy quốc gia tổn thất lại càng lớn, nói thật, còn không bằng không phát triển lớn như vậy. Vậy ngược lại cũng là. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Nhưng mà không có biện pháp, bây giờ đã phát triển đến kích thước này, vẫn không thể bỏ mặc, đây chính là quan hệ đến hơn 10 ngàn gia đình sinh kế vấn đề, trách nhiệm này quá lớn, chẳng những là ta gánh vác không được, coi như là phía trên vậy gánh vác không. Lý thị dài lời nói này không sai, hơn 10 ngàn gia đình, đó cũng không phải là làm cho đùa, nếu như nhiều người như vậy ổn nào, vậy vấn đề liền lớn. Ai cũng gánh vác không được trách nhiệm này, trách không được Lý Thị Dài gấp như vậy. Phải, cứ như vậy đi. Ta trở về thì phải người đối với Tập đoàn Kiến Lợi tiến hành thanh toán. Được, vậy thì cảm ơn tần tổng hỗ trợ. Cảm ơn cái gì? Phải nói cảm ơn cũng là phải ta cảm ơn ngươi. Nói thật, nếu như đây không phải là Tập đoàn Kiến Lợi sản nghiệp, phỏng đoán coi như là ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lý Thị Dài dĩ nhiên rõ ràng Tần Thủy Hoàng là ý gì. Vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra? Tập đoàn Kiến Lợi là làm sao ngã xuống? Không phải là bởi vì và Tần Thủy Hoàng công ty xảy ra mâu thuẫn? nếu như Tần Thủy Hoàng đem tập đoàn Kiến Lợi nhận lấy, vậy người khác sẽ nghĩ như thế nào? tuyệt đối sẽ cho rằng Tần Thủy Hoàng là muốn tập đoàn Kiến Lợi, cho nên mới phát sinh mâu thuẫn, sau đó đem tập đoàn Kiến Lợi cho đợt lại. chẳng những như vậy, tập đoàn Kiến Lợi lao bản lưu Kiến Lợi cũng được tội phạm bị truy nã, thậm chí còn có có thể thành là tù nhân. như vậy sau này Tần Thủy Hoàng làm sao còn phối hợp, đặc biệt là ở Thương Trường lên, còn ai dám và hắn hợp tác? người ta cũng sợ bước vào lưu Kiến Lợi theo gót. Tần Thủy Hoàng vừa mới bắt đầu chính là như vậy nghĩ, cho nên mới không muốn đón lấy tập đoàn Kiến Lợi. bất quá sau đó suy nghĩ một chút, thật ra thì vậy không việc gì. Mặc dù nói nhất định có chỗ xấu, có thể có phải thế không, không có một chút chỗ tốt, tối thiểu sau này có người đang nhớ đối với Tần Thủy Hoàng công ty làm gì, thì phải trước suy tính một chút. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng hy vọng thấy, nói thật, hắn không thích cùng người khác tranh, càng không thích và người khác cướp, liền muốn bình an, thật vui vẻ kiếm ít tiền. Tần Thủy Hoàng trở về sau này, cùng ngày chỉ làm liền 15 cái người máy đi ra, nếu như không phải là không đủ tài liệu, hắn còn muốn tạo nhiều mấy cái đi ra, lần này Tần Thủy Hoàng tạo 10 tên phụ trợ hình người máy, hơn nữa đều là hội kế toán viên, năm nam năm nữ, vừa vặn 10 Ngoài ra còn tạo một người quản lý người máy, quản lý người máy chi phí cao hơn, cần 500 tiền vàng, tương đương với tạo 2 cái nửa phụ trợ hình người máy, hoặc là 5 chiến đấu hình người máy. Còn giữ lại 4 cái người máy là chiến đấu hình người máy, vốn là suy nghĩ nhiều tạo mấy cái, cho những thứ này phụ trợ hình người máy làm hộ vệ, đáng tiếc hiếm hoi vật liệu quá thiếu, tạo nhiều như vậy sẽ không có. Thật ra thì, Tân Thủy Hoàng là hoàn toàn quá lo lắng, mặc dù chúng là phụ trợ hình người máy, cũng mặc kệ nói thế nào chúng vậy là người máy, chúng là không thể nào có chiến đấu hình người máy như vậy lợi hại. Nhưng là đối phó mấy người bình thường thì sẽ không có một chút vấn đề. Buổi tối 7 giờ, Thần Thủy Hoàng lần nữa đi tới Bãi trôn Lấp, Thần Thủy Hoàng tới Bãi trôn Lấp chỉ có một việc, đó chính là thu thập rác dưới, ngoài ra chính là muốn rác dưới ở giữa hiếm hoi vật liệu, cái này là hắn bây giờ cần nhất. Thời điểm 9h, thu thập hoàn rác dưới, Thần Thủy Hoàng liền chuẩn bị lái xe trở về, có thể vừa lúc đó, Thiên Biến thanh âm vang lên. "Chủ nhân, có nói chuyện điện thoại tiếp đi vào." "Vậy thì tiếp đi vào." "Dạ, chủ nhân." Thiên Biến vừa dứt lời, ở Thần Thủy Hoàng trước mặt liền xuất hiện một cái màn ảnh lớn, giống nhau cái này màn ảnh lớn chỉ có tần thủy hoàng một người có thể thấy, còn là xuất hiện ở hắn đầu vóc bên trong, người khác là không thấy được. thiếu gia, một người đặc công người máy trước cho tần thủy hoàng không người chào. chuyện gì? thiếu gia, lưu kiến lợi đã nắm. ô h, ở địa phương nào? ở trong núi. ở trong núi. tần thủy hoàng nhíu mày một cái. đúng vậy thiếu gia, hắn muốn thông qua trong núi, sau đó chạy đến vùng khác, từ vùng khác bên ngoài trốn, đáng tiếc bị chúng ta tìm được. phải nói cửa đầu mương bên kia cái gì tương đối nhiều, đó chính là núi. hơn nữa rất nhiều núi cũng liên tiếp đến hai bắc. Nếu quả thật để cho lưu kiến lợi thông qua trong núi chạy đến vùng khác, vậy thật là khó tìm. Dĩ nhiên, cái này nói đúng cảnh sát, đối với đặc công người máy mà nói, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển, như thường bắt hắn trở lại. Nếu như không có năng lực này, cũng không khả năng ở 2 3 ngày thời gian, liền đem tập đoàn kiến lợi người phía sau màn bắt tới, càng không thể nào tra được nhiều như vậy, người khác căn bản không tra được đồ. Phải, ta biết, như vậy, mang hắn đến sông Vĩnh Định bên kia, tìm một chỗ không người, ta trước sẽ ném người này. Ùm, thiếu gia. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng vậy không về nhà trực tiếp lái xe đi sông vĩnh định bên kia, ở nửa đường thời điểm, đặc công người máy liền phát tới vị trí, tần thủy hoàng để cho thiên biến xác định vị trí, trực tiếp liền đi qua. tần thủy hoàng đến sau này mới phát hiện, chỗ này nguyên lai chính là phát sinh xung đột địa phương, dĩ nhiên, cách xung đột địa phương có một chút khoảng cách, bất quá cũng không phải rất xa, liền 500 m cũng chưa tới. tần thủy hoàng xuống xe sau này, liền thấy một cái bị chói người trung niên quỷ xuống đất, khoe miệng còn có máu lưu lại, đoán chừng là không thế nào phối hợp, để cho người máy thu thập, hơn nữa còn trò thu thập đàng hoàng. thiếu gia hai người đặc công người máy thấy tần thủy hoàng xuống, vội vàng cong người chào kêu một tiếng. Ừ. Tần thủy hoàng gật đầu một cái, sau đó đi tới lưu kiến lợi trước người nói, đây chính là lưu kiến lợi chứ. đúng vậy thiếu gia. thấy tần thủy hoàng đi tới bên cạnh mình, lưu kiến lợi ngẩng đầu lên hỏi, ngươi là ai? thành thật một chút. một người đặc công người máy ở lưu kiến lợi sau lưng đạp một cước, đem lưu kiến lợi trực tiếp cho đạp nằm xuống. dĩ nhiên, một cước này không có dùng lực, nếu không, thì không phải là đạp nằm xuống đơn giản như vậy, phỏng đoán trực tiếp có thể đạp chết hắn. xem đến đây, tần thủy hoàng khoát tay một cái đặc công người máy lui qua một bên, tần thủy hoàng đã qua đem lưu kiến lợi từ dưới đất kéo dậy, hỏi, ngươi không nhận biết ta? Không nhận biết. Lưu kiến lợi lắc đầu một cái, đàng hoàng đáp trả. lúc này hắn không trung thực cũng không được à? Có câu nói người là giao thất, ta là thị cá, vẫn là thành thật một chút tốt, nếu không bị đau khổ ra thì chính là chính hắn. bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lưu kiến lợi không nhận biết hắn rất bình thường, một là phát sinh xung đột thời điểm tần thủy hoàng không có ở đây đế đô, còn như hai sao, vậy thì càng và hiểu, phỏng đoán hắn căn bản cũng không có đem tần thủy hoàng để ở trong lòng. cũng vậy một mực xôi do xôi nước, để cho lưu kiến lợi bành trướng, phòng đoán căn bản cũng không đem Tần Thủy Hoàng coi ra gì, một cái liền thành phố chính công trình cũng dám ngăn trở người, làm sao có thể sẽ đem một người mới vừa thành lập liền một năm cũng không có công ty lão bản coi ra gì. Không nhận biết, vậy ta sẽ để cho ngươi quen biết một chút, ta kêu Tần Thủy Hoàng. Cái gì? Ngươi? Ngươi chính là Tần Thủy Hoàng? Không sai. Tần Thủy Hoàng mỉm cười gật đầu một cái. Ngươi? Ngươi? Hắn sở dĩ thành là ngày hôm nay như vậy, chính là bởi vì Tần Thủy Hoàng, hắn là không có gặp qua Tần Thủy Hoàng. Nhưng là danh tự này hắn tuyệt đối nghe nói qua, nói thật, nếu như có khả năng, hắn hận không được uống Tần Thủy Hoàng máu, an Tần Thủy Hoàng thị. Đáng tiếc hắn cũng biết, cái này căn bản không có thể, chứ không nói Tần Thủy Hoàng đứng bên người cái này hai người, phỏng đoán hắn liền Tần Thủy Hoàng cũng không đánh lại, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Đặc biệt là đứng bên cạnh cái này hai người, vậy thì càng không cần phải nói, hắn thời điểm chạy trốn cũng không phải là một người, mà là mang theo bốn cái nhất có thể đánh hộ vệ, hơn nữa còn là hắn tín nhiệm nhất bốn người hộ vệ. Nhưng lại đụng phải cái này hai người, liền một hiệp cũng không có, bốn người liền ngã trên đất và hắn như nhau bị bắt trở về làm sao có phải hay không thật bất ngờ không không có lưu kiến lợi lắc đầu một cái sau khi nói xong lại ngẩng đầu nhìn tần thủy hoàng nói ta muốn biết ngươi muốn làm gì ta yên tâm ta sẽ không đem ngươi như thế nào ta sở dĩ đem ngươi mang tới nơi này chính là muốn hỏi một chút ngươi tại sao và ta băn khoăn nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy lưu kiến lợi cười khổ một tiếng nói ta không có nghĩ và ngươi làm khó dễ không có nghĩ và ta băn khoăn vậy ngươi phái người tới quấy rối ta nói là sự thật bởi vì ta căn bản không có cần thiết lừa gạt ngươi, ta bây giờ đều như vậy, còn lừa gạt ngươi làm gì? Ách, tần thủy hoàng suy nghĩ một chút cũng vậy, có câu nói, người chi sắp chết hẳn nói vậy thiện, lưu kiến lợi căn bản không có cần thiết lừa gạt hắn, đây đối với hắn không có một chút chỗ tốt, thậm chí còn có có thể chọc giận tần thủy hoàng. nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? như thế nói với ngươi đi, bỏ mặc ai nhận được cái công trình này đều là giống nhau, cũng sẽ phát sinh như vậy chuyện. ô hát, như thế nói ở ta nhận được cái công trình này trước ngươi cũng đã chuẩn bị xong, không sai. Lưu Kiến Lợi gật đầu một cái, nói tiếp, không có biện pháp, ta cần một khoản tiền, hơn nữa còn là một số tiền lớn, nếu như không có khoản tiền này, ta công ty liền không có cách nào tiếp tục đưa vào hoạt động đi xuống, càng không có cách nào cho lên mặt chỗ tốt, nếu như là nói như vậy, ta có thể so bây giờ còn thảm, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy. Nghe được Lưu Kiến Lợi cũng không phải cố ý nhắm vào mình, Tần Thủy Hoàng cũng không có như vậy tức giận, hắn còn lấy là đây là cố ý nhắm vào hắn, không nghĩ tới căn bản không phải, nói cách khác, coi như không phải Tần Thủy Hoàng nhận được cái công trình này, mà là người khác nhận được cái công trình này. Giống vậy sẽ bị Lưu Kiến Lợi tìm phiền toái. À, cần gì chứ, An An phân phân làm người bình thường không tốt sao, nếu không phải là làm những thứ này. Tân Thủy Hoàng nhìn Lưu Kiến Lợi cảm khái nói, bởi vì hắn biết, Lưu Kiến Lợi đời này xong rồi, tập đoàn Kiến Lợi những năm này làm những chuyện kia, coi như là bắn chết hắn 100 hồi cũng không nhiều, hắn lần này đi vào, phòng đoán chỉ có thể thẳng đứng đi vào, hoành đi ra. Đúng vậy, nếu như có đời sau, ta coi như là nhặt rác dưới cũng sẽ không đang suy nghĩ làm cái gì lão bản, những năm này nhìn ta rất náo nhiệt, thật ra thì mỗi ngày vào ngồi tù không có gì khác biệt bởi vì ta đến địa phương nào bên người cũng muốn đi theo mấy người liền liền đi phòng vệ sinh đều giống nhau hơn nữa thành túc thành túc ngủ không yên giấc mỗi ngày lo lắng sợ hãi nghe được lưu kiến lợi như thế nói tần thủy hoàng lắc đầu một cái sau đó đối với hai người đặc công người máy nói đem hắn ném tới chuyên án tổ trước cửa sau đó các người và khác tổ một đi hội họp tần thủy hoàng vừa mới bắt đầu phải đi ra ngoài là bốn tên đặc công người máy vì nắm lưu kiến lợi tần thủy hoàng đem bọn họ phân tổ tổ một tiếp tục thu lấy chứng cứ ngoài ra tổ một đi bắt lưu kiến lợi trở về chương ba gây chuyện Tần Thủy Hoàng danh giới cuối cùng. Ùm, thiếu gia. Đi đi. Ở đặc công người máy mang Lưu Kiến Lợi đi sau này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái cũng lên xe, sau đó lái xe tới đến đoạn này công trình bộ chỉ huy, có thể là bởi vì sợ nơi này ra lại chuyện, Hắc Tử bọn họ cũng ở nơi này bộ chỉ huy đợi. Lao Tần, ngươi làm sao lúc này tới? Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Hắc Tử liền vội vàng đứng lên hỏi. Tên này mặc dù chỉ là ở bên trong đợi một ngày liền cho bảo lãnh ra, có thể là bất kể nói thế nào cũng là tiến vào, hơn nữa ở hắn lúc đi ra, Tần Thủy Hoàng vậy cũng không đến thăm hắn không có biện pháp. khi đó tần thủy hoàng quả thật quá bận rộn, ngại quá à hát tử. ở ngươi lúc đi ra ta vậy cũng không đến xem ngươi. Lao tần, xem ngươi lời nói này, ta biết ngươi bận điệu, hơn nữa, xem không xem thì thế nào, ta cái này không phải là không có cụt tay cụt chân sao? ngươi nha. tần thủy hoàng vũ một cái hát tử bả vai, không biết nói thế nào hắn tốt lắm. Lao tần, Lao cố cũng cho tần thủy hoàng lên tiếng chào hỏi. ừ. tần thủy hoàng gật đầu một cái, sau đó nhìn hồ phi nói, ngươi như thế nào? tốt vô cùng. người ta hồ tổng trước khi đi đem hồ phi giao cho hắn. Đó là tin tưởng hắn, cho nên hắn nhưng không thể để cho Hồ Phi xảy ra chuyện, bất quá tên này có chút lo lắng, cho nên đang đánh nhau thời điểm căn bản cũng không dám lên trước, điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng yên tâm không thiếu. Vậy thì tốt, sau này thật tốt đi theo cái này hai vị ca ca học, ngươi sẽ học được không ít thứ. Ừ, ta biết, ta bây giờ đã đang học. Nghe được Hồ Phi như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, học là học, bất quá có một chút ngươi không nên học, đó chính là đánh nhau, dĩ nhiên, học một chút phòng thân không thành vấn đề. Hách. Tại sao? Không tại sao? Ta cũng không hy vọng ngươi học đánh nhau sau này, mỗi ngày ở bên ngoài cho người ta đánh nhau, đến khi đó, Lão Tử ngươi còn không tìm ta tính sổ hả? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hồ Phi gãi đầu một cái, ngây ngốc cười một tiếng nói, không biết, người ta không tìm ta phiền toái, ta mới không cùng người khác đánh nhau, những thứ này Hắc Ca và ta nói qua. Vậy thì tốt. Sau khi nói xong, Tần Thủy Hoàng lại hỏi, ố thát đúng, rồi, mấy ngày nay có chuyện gì hay không phát sinh? Không có. Hắc Tử lắc đầu một cái, không có liền tốt, nếu có chuyện gì, lập tức cho ta gọi điện thoại. Ừ. Nếu như nếu không có chuyện gì khác, vậy ta liền đi trước. Tần Thủy Hoàng mỗi ngày sự việc có rất nhiều, cái này mọi người đều biết, không có biện pháp, bởi vì Tần Thủy Hoàng gian hàng trải quá lớn, hắn tử bọn họ cũng hiểu, nói khó nghe, đem Tần Thủy Hoàng cái này một đống việc đặt ở bọn họ bất kỳ một người nào trên mình, bọn họ căn bản là không cam nổi tới. Cùng lúc đó, cửa đầu mương một nhà khách trước cửa, chuyên án tổ liền ở nơi này, đây là thành phố tới đây chuyên án tổ, liền cảnh sát mang kiểm tra kỷ luật, gần trăm người ở nơi này, không riêng gì bọn họ, còn có một chút cần điều tra người cũng bị mang tới nơi này. Vừa lúc đó Một chiếc Mercedes-Benz 800 lái tới, liền ngừng cũng không có, chẳng qua là thả chậm một chút tốc độ, sau đó cốp sau bị mở ra, từ trong cốp sau cút ra đây mấy dương giấy lớn tử. Mấy dương giấy lớn tử đánh mất sau này, Mercedes-Benz 800 tăng tốc độ rời đi. Nơi này ở cũng đều là chuyên án tổ người, có người thấy cái này, vội vàng chạy ra, nhìn những giấy này cái dương, hơn nữa hộp giấy mặt trên còn có tên chữ, vội vàng hướng nhà khách vội vàng hô, mau tới người. Nghe có người kêu, trong nhà khách đi ra một đám người, có ăn mặc cảnh phục cảnh sát, còn có ăn mặc câu phục kiểm tra kỷ luật nhân viên. Mở ra xem xem. Một người ăn mặc tây trang, tuổi tác ở chừng 50 tuổi người trung niên vừa nói. Nghe được người trung niên lời này, một tên cảnh sát đã qua, đem giấy mở rừng ra, khi thấy hộp giấy bên trong là người thời điểm, tất cả mọi người đều sững sốt một chút, khi thấy người này là ai thời điểm, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mừng như điên. Thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được được tới toàn không ngừng thời gian, điều động hàng loạt sức người vật lực cũng không tìm được người, không nghĩ tới sẽ bị người đưa tới cửa, hơn nữa còn là lấy loại hình thức này đưa tới cửa. Không sai, mấy người này chính là Lưu Kiến Lợi và hắn bốn người hộ vệ vốn là tần thủy hoàng không muốn đem bốn người hộ vệ đưa tới cũng là nghi muốn mấy người này thời điểm chạy trốn cũng đi theo lưu kiến lợi đây tuyệt đối là lưu kiến lợi thật tín như vậy vậy tuyệt đối kiện không thiếu chuyện xấu cho nên muốn liền muốn hay là đem bọn họ và lưu kiến lợi cùng nhau đưa tới đang lái xe trở về nhà tần thủy hoàng điện thoại di động lúc này văng lên xem cũng không xem thì đưa điện thoại cho tiếp thông này ta tần thủy hoàng vị nào tần tổng là ta ách lý thị giải tại sao là ngươi à lúc này cho ta gọi điện thoại không biết có gì phân phó Tân Thủy Hoàng giả điên giả ngu nói, thật ra thì làm điện thoại vang lúc thức dậy, hắn đã biết là ai đánh tới, cho nên mới không có xem số điện thoại. Lúc này trên công trường là không biết gọi điện thoại tới đây, như vậy thì chỉ có Lý Thị trưởng. Tân Tổng nói đùa, ta nào dám phân phó ngươi hả? Được rồi, không nói giỡn, nói đi, chuyện gì? Tân Tổng, ta muốn biết Lưu Kiến Lợi là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiến Lợi, Lưu Kiến Lợi chụp được. Tân Thủy Hoàng vẫn còn ở dạng bộ ngu. Nghe được Tân Thủy Hoàng hỏi như vậy, Lý Thị giải nghi ngờ hỏi, như thế nói không phải Tân Tổng làm? Ta làm. Ta làm cái gì? Ách, không việc gì, vậy không sao, tần tổng sớm nghỉ ngơi một chút. Không phải tần thủy hoàng không muốn thừa nhận, mà là không thể thừa nhận. Hắn trước làm đã để cho có vài người kiến kỵ, nếu như lúc này hắn lại thừa nhận đem lưu kiến lợi cho nắm, như vậy người khác đối với hắn sẽ càng kiến kỵ. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy không hề bảo hiểm, bởi vì lưu kiến lợi gặp qua hắn, nếu như lưu kiến lợi nói ra, như vậy người khác vẫn sẽ biết, cho nên hắn bây giờ cũng là đang đánh cuộc, đánh cuộc lưu kiến lợi sẽ không nói ra. Lưu kiến lợi là một tự đại người, như thế chuyện mất mặt, hắn hẳn là sẽ không nói ra. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng vẫn còn ở đánh cuộc người khác sẽ sẽ không tin tưởng, coi như là Lưu Kiến Lợi nói ra, người khác có thể hay không cho rằng hắn là muốn đả kích trả thù. Được, Lý Thị vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi? Lý Thị cười khổ một cái. Lưu Kiến Lợi bị nắm, tiếp theo sẽ có một đống lớn sự việc chờ hắn đi làm, muốn nghỉ ngơi căn bản không có thể, coi như là hắn muốn nghỉ ngơi, vậy nghỉ ngơi không được, phải biết vụ án này hắn nhưng mà chuyên án tổ phó tổ trưởng. Dĩ nhiên, những thứ này Tần Thủy Hoàng có thể không thấy được, liền trực tiếp cúp điện thoại, Lý Thị nghĩ không nghỉ ngơi, và hắn không có một chút quan hệ Hắn mặc dù muốn cùng Lý Thị kéo lên điểm quan hệ, nhưng là cũng sẽ không giống người khác như nhau, không có chất tuyến đi đốt lót. Tần Thủy Hoàng không phải người như vậy, hắn có mình danh giới cuối cùng, định hót đi ra ngoài quan hệ, đó không phải là quan hệ, hơn nữa còn sẽ cho người xem thưởng, cho nên Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không thế nào làm, có tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sự việc tới nơi này, phải nói đã kết thúc, Tần Thủy Hoàng vậy đánh coi là tốt ngày thứ hai trở về, nhưng mà buổi sáng ngày thứ hai còn không có cùng hắn thức dậy, thiên biến thanh âm ngay tại đầu góc bên trong vang lên, chủ nhân, có khẩn cấp nói chuyện điện thoại tiếp đi vào khẩn cấp nói chuyện điện thoại. Chuyện gì? Không biết. Vậy tiếp đi vào. Dạ, chủ nhân. Thiên biến vừa dứt lời, một cái màn ảnh lớn liền xuất hiện ở trước mắt, một người hội kế toán viên người máy xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Thiếu gia, Hội kế toán viên người máy trước cho Tần Thủy Hoàng không người chào. Chuyện gì? Chủ nhân, có người xúi dục nhân viên gây chuyện. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là như vậy thiếu gia, ngày hôm nay. Đi qua hội kế toán viên người máy một phen giải thích, Tần Thủy Hoàng mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua hội kế toán viên vào ở tập đoàn Kiến Lợi còn không có gì chuyện, nhưng mà sáng sớm hôm nay sáng sớm, có người liền đem tập đoàn Kiến Lợi dành nghĩa tất cả sản nghiệp cửa trở lại. Hơn nữa còn là chỉ được phép vào, không cho phép ra. Nếu như quang như vậy cũng được đi, những người này vẫn còn ở cửa tinh toán, ảnh hưởng nghiêm trọng công việc bình thường trật tự. Xảy ra như vậy chuyện, dĩ nhiên sẽ có người tới xử lý. Nhưng mà những người này căn bản cũng không quản những thứ này, dĩ nhiên, bởi vì cái này ở giữa có người dẫn đầu ồn ào lên, không có biện pháp, người máy không giống chân chính loài người, chúng mới sẽ không quản những thứ này liền đem gây tương đối vui mừng người đánh, hơn nữa còn bắt mấy cái. lúc này nhưng mà thọc tổ ông vò vẽ, người là càng hợp càng nhiều. đừng bảo là công tác, liền liền bình thường kiểm toán cũng không thể, cái này không, chúng chỉ có thể và tần thủy hoàng liên tục. phải, ta biết, như vậy, năm mấy người trước không muốn thả, ta lại xem nói sau. ủm, thiếu gia, tần thủy hoàng không phải là không có nghĩ đến sẽ có người dẫn đầu gây chuyện, nhưng mà ở lưu kiến lợi bị bắt sau này, tần thủy hoàng còn lấy là sẽ không phát sinh nữa như vậy chuyện, không nghĩ tới vẫn là xảy ra. tần thủy hoàng liền vội vàng giường, liền điểm tâm cũng không có chú ý ăn liền trực tiếp lái xe đi cửa đầu mương, không có biện pháp, nếu như chuyện này không xử lý tốt, hắn đừng bảo là đón lấy tập đoàn kiến lợi, phòng đoán trên người mình cũng biết chọ cũng là lằng lơ. Tân Thủy Hoàng là tuyệt đối sẽ không để cho như vậy sự việc phát sinh, bỏ mặc có thể hay không đón lấy tập đoàn kiến lợi, hắn cũng sẽ không để cho như vậy sự việc phát sinh, bởi vì nếu như chuyện này xảy ra, vậy coi như là đoàn thể sự kiện, Tân Thủy Hoàng gánh vác không được tội danh như vậy. Tân Thủy Hoàng tới chỗ này là tập đoàn kiến lợi trụ sở chính, sẽ còn chưa mở tới cửa, Tân Thủy Hoàng liền thấy đông nghịt một mảng lớn người, Tân Thủy Hoàng mắt liếc một cái, Tối thiểu có bốn năm người, muốn từ cửa đi vào là không thể nào, bởi vì cửa bây giờ đã bị trận nước chảy không loạn. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng đem xe lái đến tường rào một bên, sau đó lên nóc xe, lại từ trên mũi xe liền đầu tường, từ trên đầu tường lật đi vào. Tần Thủy Hoàng đi tới cửa cao úc, liền thấy mấy người suốt ruột qua lại xung quanh, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, một cái trong đó người ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới hô, lão bản, người này không là người máy, mà là Tần Thủy Hoàng từ công ty phái tới người rút cửa công ty bị chặn lại, bọn họ vậy rất gấp, nhưng mà không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm gấp. Nhưng mà hắn làm sao vậy không nghĩ tới, lão bản lại đích thân tới. Ầm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói: "Đi, đi vào trước nói sau." "Ừ." "Ở đi vào trên đường." Tần Thủy Hoàng hỏi: "Bắt người ở địa phương nào?" "Ách." "Lão bản, nắm người phòng ngầm dưới đất, thật xin lỗi lão bản, chúng ta không có ngăn lại được chuyện phát sinh. Cái này không trách ngươi cửa, cho nên các người vậy không cần tự trách." "Bắt người là người nào?" "Vậy cũng là người máy, chúng liền nghe mệnh lệnh của một người, đó chính là Tần Thủy Hoàng, còn như người khác nói cái gì, chúng căn bản cũng không biết nghe." Dĩ nhiên cái này cũng trách tần thủy hoàng bởi vì hắn trước không có giao phó nếu như hắn trước dặn dò để cho chúng nghe lấy người khác ý kiến hoặc là đề nghị liền sẽ không phát sinh như vậy chuyện bất quá vậy không việc gì bắt bắt coi như là tần thủy hoàng ở chỗ này hắn giống vậy sẽ làm như vậy có lẽ làm so với cái này càng triệt để hơn bởi vì tần thủy hoàng đi ra thì không phải là một cái sẽ thỏa hiệp người được rồi mang ta đi xem xem ừ tập đoàn kiến lợi trụ sở chính cao ốc có mấy tầng phòng ngầm dưới đất dưới đất 1 2 3 tầng là bãi đậu xe ở dưới đất tầng bốn nơi này không phải bãi đậu xe Bởi vì nơi này không có ngừng một chiếc xe, hơn nữa cũng không có xe cộ ra vào lối đi, chỉ có một bộ thang máy đi thông nơi này. Bất quá dưới đất này tầng 4 cũng không lớn, diện tích cũng chưa tới 200m2, xem ra xây nhà này cao ốc thời điểm, cố ý xây xong cái bộ dáng này, chính là không biết lưu kiến lợi chuẩn bị dùng chỗ này làm gì. Bất quá bây giờ muốn làm cái gì cũng đã chậm, nơi này sau này thuộc về Tần Thủy Hoàng tất cả. Ở chỗ này, Tần Thủy Hoàng thấy ồn ào lên ba người, cũng chính là bị hộ vệ bắt tới đây ba người, ngoài ra còn có bốn tên hộ vệ. Ba người tuổi tác cũng không nhiều. Lớn nhất một cái cũng không quá trừng 30 tuổi, ngoài ra hai cái cũng chỉ 25-26 tuổi, bị bốn tên hộ vệ nhìn, ba người một cử động cũng không dám, cũng vậy, người máy có thể không giống nhân loại. Chúng bất kể những thứ này, không để cho ngươi động ngươi lại không thể động, dù là chuyển một túi đầu cũng không được, dơ tay lên liền càng không cần phải nói, ngươi có thể chẳng qua là dơ tay lên gãi một chút nữa, nhưng là đối với chúng mà nói, ngươi có thể là chuẩn bị công kích. Thiếu gia, bốn tên hộ vệ người máy đối với Tần Thủy Hoàng không người chào. ừm, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái sau đó đối với mang hắn tiến vào tên kia nhân viên nói ngươi đi lên trước đi ăn bài phía trên người lúc này dù sao cũng đừng ở đưa tới mâu thuẫn ủm lão bản ta vậy thì đi ở nơi này tên nhân viên đi ra ngoài sau này Tân thủy hoàng nhìn ba người tuổi trẻ nói nói đi là ai để cho các người làm như vậy vị ông chủ này ngươi là nói cái gì chúng ta có chút không hiểu bảnh ủm tên tiêu chừng 30 tuổi người tuổi trẻ mới vừa nói xong ở sau lưng hắn một người hộ vệ một cước liền đặt tới không phải bởi vì hắn không có thật tốt trả lời mà là bởi vì hắn ngẩng đầu Thấy người tuổi trẻ này bị người máy đạp ngã xuống đất, Tần Thủy Hoàng đối với người máy hộ vệ khoát tay một cái, hộ vệ người máy trả lời một tiếng, sau đó lui về một bên, bất quá ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm người tuổi trẻ này, có thể là sợ người tuổi trẻ đối với Tần Thủy Hoàng bất lợi. Tần Thủy Hoàng cười híp mắt ngồi chồm hồn xuống, nắm ngã xuống đất người tuổi trẻ tóc, đem đầu hắn nhắc tới nói, không nên nghị khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, nếu không hậu quả tuyệt đối không phải ngươi có thể tiếp nhận. Nếu như là quen thuộc Tần Thủy Hoàng người, thấy hắn cái nụ cười này, tuyệt đối sẽ đánh dùng mình một cái, bởi vì Tần Thủy Hoàng lộ ra cái nụ cười này, liền đại biểu đã có người chạm đến hắn danh giới cuối cùng, "Giống vậy vậy đại biểu, tần thủy hoàng kiên nhẫn đã dùng xong." Chương 343: Bỏ tiền mua dạy bảo. "Vị ông chủ này, ta thật không hiểu ngươi đang nói gì." "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Tần Thủy Hoàng đem người tuổi trẻ tóc bương lòng một chút, đứng lên, đối với bốn tên người máy hộ vệ nói, "Giao cho các ngươi, bỏ mặc các người dùng biện pháp gì, nửa giờ sau ta phải biết kết quả." "Ừm, thiếu tra, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." "Ừ." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, trực tiếp đi tới thang máy bên kia đi lên. Tân Thủy Hoàng mới từ trong thang máy đi ra, điện thoại di động lại vang lên, lấy ra nhìn một cái, là Lý Thị đánh tới, liền cho tiếp thông. Tân tổng, điện thoại làm sao cứ không gọi được? Điện thoại mới vừa tiếp thông, Lý Thị liền một trận hỏi, Tân Thủy Hoàng biết, có thể là mới vừa rồi phòng ngầm dưới đất không có tín hiệu, cho nên điện thoại di động hắn không gọi được, liền nói, ô thát, ngại quá, mới vừa rồi phòng ngầm dưới đất, mới từ phòng ngầm dưới đất đi ra, Lý Thị, có gì dặn dò? Là như vậy Tân tổng, nghe nói tập đoàn Kiến Lợi cửa bị trận, đây là chuyện gì xảy ra? Ách, Lý Thị cũng không có chuyện gì chính là có người đang nháo chuyện, ta hoài nghi cái này ở giữa có vấn đề gì, bất quá ngươi yên tâm, ta bên này đang giải quyết, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tìm phiền toái, chỉ mong như vậy. bất quá Lý Thị, nói tới chuyện này, Phòng đoán cũng có các ngươi trách nhiệm. ô hát, nói thế nào? các người không có đem người bắt hoàn à? ách, tần tổng, Lý Thị ở điện thoại bên kia lắc đầu cười khổ, hắn dĩ nhiên biết Tần Thủy Hoàng nói không sai, nhưng mà có biện pháp gì, vụ án không phải muốn từng điểm từng điểm điều tra sao? làm sao có thể lập tức toàn bộ để bắt, thời gian ngắn như vậy, có thể đem nhân viên chủ yếu bắt cũng không tệ. Được rồi, vẫn quy củ cũ. Ta tới phụ trách cung cấp đầu mối, các người phụ trách bắt người, không thành vấn đề. Tần tổng cái này ta tuyệt đối có thể đáp ứng ngươi. Vậy được, vậy cứ như thế. Ta bên này còn có chút chuyện. Bởi vì Tần Thủy Hoàng thấy một người hộ vệ người máy từ bên trong đi ra, đoán chừng là đến tìm mình. Được được được, vậy ngươi bận điệu. Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, hỏi tới hộ vệ người máy. Lên tiếng sao? Đúng vậy thiếu gia, đã mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Là như vậy thiếu gia, những người này. Nghe xong hộ vệ người máy giải thích, Tần Thủy Hoàng rõ ràng liền chuyện gì xảy ra thật đúng là có người cố ý suối rụng cũng vậy nếu như không có người cố ý suối rụng cũng không khả năng có nhiều người như vậy tới đây gây chuyện phải biết những thứ này người gây chuyện cũng đều là công nhân viên bình thường nói khó nghe có đổi hay không láo bản và bọn họ không có một chút quan hệ trừ phi có người có người ở dưới đất quạt gió thổi lửa không sai quả thật có người ở phía dưới quạt gió thổi lửa hơn nữa còn là và bọn họ tức tức tương quan bởi vì ở bối bên trong chuyển tới thần thủy hoàng công ty đón lấy tập đoàn kiến lợi sau này sẽ đem tất cả nhân viên cũng cắt những người này cũng là vì nuôi gia đình sống qua ngày Nếu như không có công việc này, bọn họ liền thất nghiệp, đây cũng không phải là làm cho đùa, vừa mới bắt đầu còn có người không tin, nhưng mà càng ngày càng nhiều người như thế nói, do không được bọn họ không tin. Dĩ nhiên, cái này càng ngày càng nhiều người, đều có người ở sau lưng dở trò quỷ, hơn nữa cái này dở trò quỷ người đều là một ít dựa vào quan hệ đi vào, hoặc giả nói là quan cầm tiền lương không người làm việc, bọn họ biết, nếu như Tần Thủy Hoàng công ty tiếp nhận tập đoàn kiến lợi sau này, như vậy bọn họ rất có thể toàn bộ đều cúp đi. Cho nên những người này ngồi không yên, liền suối dụ công nhân viên bình thường tới gây chuyện mà bị hộ vệ người máy bắt được mấy cái này căn bản cũng không phải là tập đoàn kiến lợi nhân viên mà là có người bỏ tiền mướn bọn họ tới đây dẫn đầu gây chuyện tập đoàn kiến lợi có nhiều người như vậy rất nhiều người căn bản là lẫn nhau không nhận biết cho nên những thứ này công nhân viên bình thường căn bản cũng không biết mình bị người lợi dụng thiếu gia làm sao bây giờ quản lý người máy tần thiên tới đây hỏi ở phái hội kế toán viên người máy tới đây đồng thời tần thủy hoàng vậy phái tới đây một người quản lý người máy cũng là trước mắt duy nhất một người quản lý người máy mặc dù chỉ là sơ cấp quản lý người máy Nhưng là ở phương diện quản lý tuyệt đối không thể so với một cái nghề nhân viên quản lý cao cấp kém. Cái này rất bình thường, người máy sẽ không thay đổi thông, chúng hoàn toàn là thi hành mệnh lệnh, nói trắng ra chính là tần thủy hoàng để cho chúng làm gì chúng thì làm như thế đó, tuyệt đối sẽ không đánh một chút giảm giá, ở về điểm này là người bình thường không cách nào làm được. Như vậy, đem cái này ba người giao cho cảnh sát, sau đó ngươi đi cửa dán một bản cáo thị, liền nói chúng ta đón lấy tập đoàn kiến lợi sau này sẽ không cắt giảm một người nhân viên, ngoài ra tiền lương chỉnh lên là 10. Thiếu gia, cái này thế nào? Thiếu gia Toàn bộ tập đoàn Kiến Lợi có hơn 10.000 tên nhân viên, mỗi một người cũng tăng 10% tiền lương, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tần Thiên nói cái này, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết, hơn nữa so người bất kỳ đều biết, liền giữ trung bình tiền lương 5.000 đồng tiền coi là, chỉnh lên là 10%, vậy luôn chỉ có một mình 500, 10.000 người, một tháng là hơn đi ra 5 triệu, đây đúng là một khoản không ít con số. Hừ, nhiều không? Tần Thủy Hoàng cười lạnh một chút. Ách, thiếu gia, chẳng lẽ ngài? Được rồi, ngươi cũng không cần đoán mò, liền giữ ta nói đi làm. Ùm, thiếu gia, ta vậy thì đi. Ngày hôm nay gây ra chuyện lớn như vậy, nói trắng ra liền chính là tiền gây, chỉ cần Tần Thủy Hoàng cho những nhân viên này ăn một viên thuốc căng thần, như vậy vấn đề gì cũng biết nên nhận mà rõ ràng, hơn nữa Tần Thủy Hoàng dám can đoan, chỉ muốn cái này cáo thị dán đi ra, những cái kia ngăn ở cửa lớn nhân viên, lập tức thì biết rút lui. Ở về điểm này, cũng là Tần Thủy Hoàng sơ sót, nếu như đang đối với tập đoàn Kiến Lợi tiến hành thanh toán trước liền dán một cái như vậy cáo thị, chuyện hôm nay cũng sẽ không phát sinh, người có dụng tâm khác sẽ làm ra một ít làm cho người ta chán cái chuyện, nhưng là những thứ này công nhân viên bình thường sẽ không. Tần Thủy Hoàng cầm ra 10% tiền lương chỉnh lên, cũng là mua cho mình một cái dạy bảo đi. Dĩ nhiên, chủ yếu là Tần Thủy Hoàng trước không hề hiểu những thứ này, phải biết Tần Thủy Hoàng mặc dù vậy mở có công ty, có thể là tới nay không có mình chân chính đi quản lý qua. Còn có chính là không muốn bởi vì số tiền này là Tần Thủy Hoàng cầm, hắn lại không đốc, làm sao có thể mình đi lấy số tiền này? Không sai, hắn nói là sẽ không cắt giảm một người, nhưng mà đây chẳng qua là chấn an những cái kia công nhân viên bình thường. Đối với trong công ty một ít sâu mọt, còn có những cái kia quan cầm tiền lương không người làm việc ngoài ra còn có lần này ở phía sau quạt gió thổi lượng người tần thủy hoàng một cái cũng sẽ không bỏ qua tuyệt đối sẽ đem những người này dọn dẹp ra đi tập đoàn kiến lợi kinh doanh nhiều năm như vậy bên trong không biết có nhiều ít là dựa vào quan hệ người tiến vào dù sao những người này ngày thường cũng không làm sống đem những người này dọn dẹp ra đi công ty như thường vận chuyển hơn nữa chỉ biết so với trước đó vận hành tốt hơn dù sao cũng không muốn xem nhẹ cái này một số chỉ lấy tiền lương không người làm việc bọn họ mặc dù không làm việc nhưng là bọn họ cầm tiền cũng không thiếu còn có những cái kia dựa vào quan hệ người tiến vào Những người đó mặc dù không giống như những cái kia quan cầm tiền lương không người làm việc, bọn họ mỗi ngày vậy đến công ty, nhưng mà bọn họ còn không bằng không đến, bởi vì những người này căn bản cái gì cũng không biết, tới ngược lại là đang quấy rối, không có những người này, công ty muốn không tốt cũng không được, cho nên những người này vậy phải dọn dẹp ra đi. Chỉ cần đem ba loại người này dọn dẹp ra đi, bọn họ tiết kiệm được tiền lương, tuyệt đối so với cái này 5 triệu nhiều hơn nhiều, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa. Mặc dù Tần Thủy Hoàng đối với quản lý công ty không để ý, nhưng là không hề đại biểu hắn đối với gia tộc thức công ty không biết chuyện gì xảy ra. Tần Thủy Hoàng không có đi ra ngoài, cũng không có lại vào phòng ngầm dưới đất, bởi vì ba người kia đối với hắn mà nói đã không có giá trị. Ở Tần Thiên và mấy tên hộ vệ người máy sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng ở đầu góc bên trong đối với Thiên Biến nói, đem chúng mấy cái gọi trở về tới, trước không điều tra chuyện bên kia, trước đem công ty bên này điều tra rõ. "Dạ, chủ nhân, ta cái này thì chiêu chúng trở về." "Ừ, nhớ, bọn họ truyền về tư liệu, không cần để cho ta xem, trực tiếp truyền cho Lý Thị." "Tốt chủ nhân, ta biết." Tần Thủy Hoàng người này chính là như vậy, ngươi không trọng hắn hắn không trọng ngươi nếu như những người này đàng hoàng, tần thủy hoàng có lẽ bây giờ còn sẽ không đối phó bọn họ thế nào vậy cùng công ty đưa vào hoạt động một đoạn thời gian sau này hay nói hắn còn không có động đâu nhưng mà những người này mình nhảy ra ngoài cái này thì không thể trách tần thủy hoàng hơn nữa tần thủy hoàng lần này làm tương đối tuyệt hắn chẳng những để cho những người này cút đi còn muốn cho bọn họ đem những năm này ở công ty tham tiền vun ra Liên cái này tần thủy hoàng vậy sẽ không bỏ qua bọn họ rất có thể để cho những người này bị lao ngục hai hương dẫu sao đây là bọn họ tự tìm căn bản là không trách được tần thủy hoàng trên mình mười mấy phút sau đó. Tần Thiên từ bên ngoài đi vào, thấy Tần Thủy Hoàng liền hô: "Thiếu gia, người đều đi." "Ừ, không tệ, coi là bọn họ thứ thời, ô oh, hát đúng rồi, phân phó, ở mỗi nhà thuộc hạ cửa công ty cũng dán như vậy một cái cáo thị." "Là thiếu gia, ta cái này thì an bài người đi làm." "Vậy được, bên này liền giao cho ngươi, ta còn có chút chuyện liền đi trước." "Ừ." Tần Thủy Hoàng rời đi tập đoàn Kiến Lợi Cao Úc, liền trực tiếp lái xe đi sông Dĩnh Định bên kia đi, hắn không phải đi công trường, bởi vì công trường bên kia sẽ không còn chuyện gì, hắn bây giờ cấp trở về quy quán. Mấy ngày nay hắn một mực ở Đế Đô bên này bận rộn, phòng đoán Hà Tuệ hẳn nóng lòng chờ đi, phải biết Hà Ba Hà Mụ đã qua nhưng mà thương lượng hai người bọn họ hôn sự, nhưng mà Tần Thủy Hoàng lại rời đi, cái này cũng chuyện gì ạ? Tìm được một cái so sánh quán địa phương, ở Sông Vĩnh Định bên này, muốn tìm thứ khác không dễ dàng, nhưng là phải nói tìm một chỗ không người vẫn là rất dễ dàng. Đến nơi này sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không có chủ tiết đi, mà là đem đi theo hắn bốn tên hộ vệ chiều tới đây. Hai chiếc mệ xe Mercedes 800 không có hai phút liền ngừng ở Tần Thủy Hoàng trước người, bốn tên hộ vệ từ trên xe bước xuống, trước cho Tần Thủy Hoàng không người chào. "Hô, oh, thiếu gia. Các người bốn cái trước không muốn đi theo ta, tạm thời lưu lại bảo vệ Tần Thiên an toàn, nhớ, nhất định phải bảo đảm an toàn của nó. Tần Thiên sau này, nhưng là phải quản lý tập đoàn Kiến Lợi, dĩ nhiên, trước mắt hay là gọi tập đoàn Kiến Lợi, cùng Tần Thủy Hoàng đón lấy sau này, vẫn sẽ đổi tên chữ, bất quá tại chưa có đổi tên chữ trước, chỉ có thể gọi như vậy. Nếu Tần Thiên muốn quản lý tập đoàn Kiến Lợi, như vậy hắn an toàn liền tương đối trọng yếu, tối thiểu bây giờ tương đối trọng yếu, cho nên Tần Thủy Hoàng đem bảo vệ mình bốn tên hộ vệ lưu lại bảo vệ nó. Tần Thủy Hoàng muốn ngồi đĩa bay rời đi, bốn tên hộ vệ coi như là muốn cùng hắn" vậy muốn lái xe đi nói như vậy nói không chừng cùng chúng đến nơi tần thủy hoàng đã ở chạy trở về hơn nữa coi như là chúng không đi giống vậy có bảo vệ hắn người máy đừng quên còn có bốn tên hộ vệ đang bảo vệ hà tuệ vừa vặn tùy tiện đem hắn vậy bảo vệ một lần hành động nhiều được thế nào mà không là là thiếu gia bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ừ các người đi đi ừ bốn tên hộ vệ trả lời một tiếng lên xe rồi đi ở hộ vệ đi sau này tần thủy hoàng vỗ một cái nghi tận người lam nói thiên biến chúng ta vậy đi thôi là chủ nhân thiên biến vừa dứt lời Ngụy Tất 15 thì trở thành một chiếc đĩa bay, ở đĩa bay phía dưới đưa ra một cái cái thang, Tần Thủy Hoàng dọc theo trên cái thang đi, vào buồng lái, khoảng cách quá gần, nếu không Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể để cho Thiên Biến điều khiển, sau đó hắn đi nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi. Đáng tiếc chỉ có nói dạo công phu, rất có thể còn không có cùng hắn đi tới phòng nghỉ ngơi, liền đã đến, cho nên căn bản cũng không có cần thiết. Đi thôi. Là chủ nhân. Thiên Biến trả lời một tiếng, Tần Thủy Hoàng một chút cảm giác cũng không có, đĩa bay đã vào trên bầu trời, ở Tần Thủy Hoàng mới vừa ngồi xuống, đem hai chân nhổng lên tới, Thiên Biến thanh âm vang lên lần nữa chủ nhân, đến. Nhanh như vậy đã đến. Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, từ điều khiển ghế đứng lên, sau đó ra đĩa bay, Tần Thủy Hoàng thấy, nơi này chính là hắn lần trước cất cánh địa phương, không nghĩ tới Thiên Biến vẫn là đem mục tiêu thả ở nơi này. Vỗ một cái đĩa bay nói, "Đội trở về đi." "Là chủ nhân." Ở Thiên Biến biến thành Lý Tất 15 sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, lúc này vẫn chưa tới 11 điểm, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, cũng không có đi thẳng về, mà là lái xe đi một chuyến huyện thành. Lần này trở về tương đối gấp, hắn không có gì cả tới kịp chuẩn bị. Không thể tay không trở về đi thôi, nếu như liền phụ mẫu ở còn có thể, nhưng mà Hà Tuệ phụ mẫu cũng ở đây, vẫn là mua ít đồ tương đối khá, như vậy, Hà Ba Hà Mụ lúc trở về còn có thể mang điểm. Bách Gia Phúc siêu thị, ở vào huyện Thái Châu láo chạm xe hơi phía nam, Tần Thủy Hoàng lái xe đi tới nơi này, sở dĩ tới nơi này, cũng không phải là nói nơi này có gì tốt quả, ở huyện Thái Châu chỗ này, cây bản liền không có vật gì tốt có thể mua. Đây cũng không phải Tần Thủy Hoàng nói ỉ lại, mà là vốn chính là như vậy, hắn sở dĩ tới nơi này, là bởi vì nơi này vẫn có rượu Mao Đài cái này ở nơi khác còn không mua được. Lưng xe ở bên ngoài bãi đậu xe, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp vào siêu thị, không có đi nơi khác chạy, chạy thẳng tới rượu khu. Thiên Sinh, ngài muốn cái gì rượu? Một người siêu thị rượu bán giảm giá nhân viên thấy Tần Thủy Hoàng xem rượu, cứ tới đây hỏi một tiếng. Ta muốn điểm mao đài. Mao đài à? Mời theo ta tới. Mao đài ở bên kia. Đi theo tên này bán giảm giá nhân viên đi tới đặc biệt bảy mao đài địa phương. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái, nơi này mao đài cũng không có mấy loại, tốt nhất cũng chính là Phi Thiên mao đài cái này một loại. Dĩ nhiên, không phải nói Phi Thiên mao đài không tốt mà là nơi này chủng loại quá thiếu. Liên cái này, cho là tới 6 dương. Tân Thủy Hoàng Trị Phi Thiên Mao đại nói. 6. 6 dương. Đối với 6 dương, có vấn đề gì không? Không. Không thành vấn đề. Trưng 344, năm thể đầu. Mặc dù nói nơi này không có niên đại xa một chút, nhưng mà cái này một chai cũng là 2.200 trừng à. 1 dương 6 bình, đó chính là 13.200. 6 dương chính phải chính 9,7-8 phải vạn à. Ở nơi này huyện thành nhỏ, có ai sẽ xài 7-8 vạn mua rượu? Ở quầy thu tiền chi xong tiền tiền sau này, có nhân viên làm việc hỗ trợ chứa trên xe, khi thấy tần thủy hoàng xe, siêu thị nhân viên làm việc rõ ràng liền tần thủy hoàng tại sao xài nhiều tiền như vậy liền mắt cũng không chớp một chút. cũng vậy, lái loại xe này người còn sẽ quan tâm cái này mấy chục ngàn đồng tiền. từ siêu thị sau khi rời đi, tần thủy hoàng vẫn là không có trở về, lại đi một nhà rượu thuốc lá có tiếng tiệm, lần này không phải mua rượu, mà là mua thuốc lá, đáng tiếc nơi này không phải đế đô, căn bản không có đông trùng hạ thảo, không có biện pháp, tần thủy hoàng chỉ có thể cầm mấy cái trung nguyên tỉnh sinh sản thiên liên diệp, thuốc lá này mặc dù không như đông trùng hạ thảo, bất quá cũng không tệ. Một ngàn đồng tiền một cái, thuốc lá này Tần Thủy Hoàng không hút, đưa cho Hà Ba vẫn là rất tốt. Như vậy, Hà Ba có thể lấy về chứa mặt tiền. Mua xong những thứ này sau này, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút còn chưa đúng. Ở nông thôn, đính hôn nhưng mà có bốn màu lễ, mà mình bây giờ mới mua khác biệt. Hơn nữa cái này khác biệt vẫn là rượu thuốc lá, đây có điểm không nói được à? Bốn màu lễ là chỉ lá trà, đường phèn, đồ hộp, điểm tâm, khói, rượu, thịt vân vân, chọn trong đó bốn loại. Dĩ nhiên, địa phương tập tục không cùng, đưa đồ vậy không giống nhau. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng bọn họ nơi này bốn màu lễ là khói, rượu, điểm tâm, lá trà cái này bốn loại. Nếu muốn đưa cái này bốn dạng, như vậy Tần Thủy Hoàng bây giờ còn thiếu hai loại, trong nhà mặc dù có một ít lá trà, có thể vậy cũng là Tần Thủy Hoàng cho Tần Ba mua, hơn nữa cũng không nhiều, không có biện pháp, bởi vì những cái kia lá trà không dễ mua. Điểm tâm dễ giải quyết, thị trường lên, hoặc là trong siêu thị đều có bán, bây giờ khó làm là lá trà, phổ thông lá trà Tần Thủy Hoàng căn bản là không cầm ra tay, trà ngon nơi này cũng không có, suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng hay là đi liền vùng lân cận một nhà trà thành. Nhà này trà thành là đặc biệt mua trà ở huyện Thái Châu mà nói là lớn nhất tiệm trà, bán cũng là trà tốt nhất. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng là lần thứ nhất tới nơi này, nhưng là Trường Siêu tên kia ngược lại là thường xuyên đến, Tần Thủy Hoàng cũng là từ Trường Siêu nơi đó biết chỗ này. Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến trà thành, ở bên ngoài xem đồ không có chỗ gì đặc biệt, nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện, mình là xem thường nhà này trà thành, nhà này trà thành rất lớn, tối thiểu có 200 cái em mở 2 trường. Cũng vậy, huyện Thái Châu nhà không đáng tiền, muốn phòng dĩ nhiên cũng không đắt, coi như là mua lớn như vậy diện tích mặt tiền phòng cũng sẽ không vượt qua một triệu. Đây đối với kinh doanh lá trà thương nhân mà nói, thật không, coi vào đâu, phải biết lá trà lời có thể là rất lớn. Tần Thủy Hoàng là không có bán qua lá trà, nhưng là có người bán qua ạ? Lão Lưu còn mở rượu thuốc lá có tiếng thành trước, mở chính là rượu thuốc lá có tiếng tiệm trà nổi tiếng, trong đó lời Tần Thủy Hoàng nhưng mà rất rõ ràng. Nếu như không phải là tiệm trà càng lái càng nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là đặc biệt bán lá trà tiệm, phỏng đoán Lão Lưu sẽ một mực bán, bộ mặt nói thế nào? Lão Lưu bán lá trà cũng chỉ là mang kèm, làm sao có thể bán hơn người nhà đặc biệt bán lá trà? Hơn nữa nhà này trà thành lá trà rất toàn cái gì đại hồng bảo, hồ tây long tỉnh, vàng tuấn my, động đình bích loa xuân, hoàng sơn mau đỉnh, lư sơn mây mù, sáu an dưa phiến, quân sơn Ngân trâm, tin dương mao tiêm, vũ di Nham trà, an khê thiết quan âm, kỳ cửa đỏ trà. các loại, dĩ nhiên, có phải hay không tốt cũng không biết. Hoàng Ninh đến chơi, thiên sinh muốn chút gì trà. một người người đẹp tiêu thụ viên thấy tần thủy hoàng đi vào, vội vàng đi lên hỏi. các người nơi này có cái gì tốt trà? thiên sinh muốn cái gì giá? người đẹp tiêu thụ viên cười một tiếng hỏi. giá không quan hệ, ta tốt hơn trà. Tiên sinh kêu mời theo ta tới. Người đẹp tiêu thụ viên đem Tần Thủy Hoàng mang tới tận cùng bên trong một cái mở ra tủ trước, giới thiệu nói: "Tiên sinh, đây là nhất mới đến Minh trước hồ Tây Long tỉnh, thuộc về đặc cấp, ngài xem. Giá cả nhiều ít?" "5000 đồng tiền 0.5 kg." "5000?" Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái. Cái khác có lẽ Tần Thủy Hoàng không biết, nhưng là trà hắn nhưng mà rất rõ ràng, đặc biệt là cái gọi là hồ Tây Long tỉnh, không có biện pháp, bởi vì Tần Thủy Hoàng chỉ thích hồ Tây Long tỉnh, hơn nữa thường xuyên uống chính là cái này trà. Dĩ nhiên, những cái kia trà nhưng là lão lưu cho hắn gây ra. Cùng là trà Long Tỉnh, giá tiền vẫn sẽ có khác biệt, hơn nữa giá cả kém không đủ. Trà Long Tỉnh phân là Hồ Tây Long Tỉnh, Tiền Đường Long Tỉnh và Việt Châu Long Tỉnh ba loại, trong đó Hồ Tây Long Tỉnh giới hạn tại bao gồm ông nhà núi, Long Tỉnh thôn cùng ở bên trong Hồ Tây Sa khu. Ở chỗ này nơi sản xuất ra, hàng châu bên trong lá trà là Tiền Đường Long Tỉnh, hàng châu ra, chiếc giang trong vòng lá trà là Việt Châu Long Tỉnh. Ở trung tâm Hồ Tây khu bên trong, còn có đạt cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 cùng cấp bậc phân biệt. Minh trước trà, vậy từ 3 tháng 18 đến 3 tháng 20 khai thác, hái trà công lên núi hái trà. Sớm nhất một nóng trà, có thể ung dung bán được 4,500 đến 5.000 kg Như vậy giá tiền duy trì 4-5 ngày Sau đó hạ xuống 3.000 đến 3.000 ngày mồng 1 tháng năm cân Sau đó mỗi ngày trung bình muốn hàng 2-300 đến thanh minh trước sau Giá tiền duy trì ở 800 đồng tiền 0,5 kg chừng Qua tiết thanh minh sau này, Hồ Tây Long Tỉnh thì càng tiện nghi Tiện nghi nhất thời điểm, gần 200 đồng tiền 0,5 kg Dĩ nhiên, cái này nói vẫn là chính tông Hồ Tây Long Tỉnh Nếu như không phải là tránh tông, còn không đến được cái giá cả này Đúng vậy tiên sinh 5000 đồng tiền 0.5 kg, như vậy đi, ta cho ngải ngâm 1 ly, ngài trước nếm thử. Được. Nếu như là cái khác trà, Tần Thủy Hoàng còn khả năng thật không uống được, nhưng là Hồ Tây Long Tỉnh, chỉ cần uống một hớp hắn là có thể quát ra tới dầu gì, cái này tuyệt đối không phải thổi, Tần Thủy Hoàng có năng lực này. Người đẹp tiêu thụ viên lấy nghệ thuật uống trà phương thức cho Tần Thủy Hoàng pha một bình, làm nước sôi rót vào bình bên trong, Tần Thủy Hoàng chân mày liền nhíu một chút, đây là Hồ Tây Long Tỉnh không tệ, nhưng mà căn bản không phải tốt gì Hồ Tây Long Tỉnh. So với mình uống những cái kia, tuyệt đối kém không ít một cấp bậc. Tiến xinh Ngài nếm một chút. Người đẹp tiêu thụ viên cho Tần Thủy Hoàng rót một ly. Không cần, còn có tốt sao? Ách, tiên sinh, ngài đây là ý gì? Đây chính là tốt nhất à? Nếu như đây chính là tốt nhất, vậy ta xem cũng được đi. Tần Thủy Hoàng nói xong cũng chuẩn bị đứng lên đi, liền người đẹp tiêu thụ viên lấy ra loại này hồ tây long tỉnh, đừng bảo là 5000 đồng tiền 0.5 kg, 1000 đồng tiền cũng không đáng giá. Như vậy trà còn lấy ra bán 5000, thật đúng là đủ đen. Vị tiên sinh này xin dừng bước. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đi, một người hơn 40 tuổi người trung niên kêu liền hắn. Tần Thủy Hoàng dừng lại, xoay người nhìn người trung niên một mắt hỏi, ngươi là? Không cần người trung niên trả lời, bởi vì Tiêu Thụ Viên kêu một tiếng, lão bản. Để cho Tần Thủy Hoàng rõ ràng, nguyên lai người trung niên là nhà này trả thành lão bản, nguyên lai là lão bản à? Người khỏe. Tần Thủy Hoàng đưa tay ra, người khỏe. Người trung niên giống vậy đưa tay ra và Tần Thủy Hoàng cầm một chút, nói, vị tiên sinh này xem ra là thạo nghề à? Một hơi không uống, chẳng qua là người một cái, liền có thể biết trả tốt xấu xa. Nghe được người trung niên như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, không có không có, vừa vặn ta cũng thích uống cái này trà. Nếu như là cái khác trà, ta có thể còn không phân biệt được. Nhưng là cái này sao? Tần Thủy Hoàng không có tiếp tục nói hết, nhưng là chủ tiệm đã rõ ràng hắn ý nghĩa, cười khổ một tiếng nói, như thế nói cũng nên trước ta đây hỏng, ha ha ha. Lão bản nói xong lời cuối cùng cười lên. Tần Thủy Hoàng nghe đến ông chủ như thế nói, không nói gì, chẳng qua là sờ một cái lỗ mũi. Tiên sinh mời. Lão bản đối với Tần Thủy Hoàng đưa tay ra dấu mời, muốn mời Tần Thủy Hoàng lần nữa ngồi xuống. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, cũng không có khách khí, trước một bước vào phòng trà. Lão bản theo sát phía sau vậy tiến vào, mới vừa vào tới liền đối với bên kia người đẹp Tiêu Thụ Viên nói, "Đi trên lầu phòng làm việc của ta, cầm một túi hồ tây long tỉnh tới đây." "Tốt lão bản." Cùng người đẹp Tiêu Thụ Viên lần nữa cầm một túi hồ tây long tỉnh đi vào, lần nữa rót một bình trà, làm người được cái này mùi trà, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, mặc dù cái này còn không là tốt nhất hồ tây long tỉnh, nhưng tuyệt đối là minh trước trà. "Tiên sinh mời." Lão bản tự mình cho Tần Thủy Hoàng rót một ly. "Cảm ơn." Tần Thủy Hoàng bưng lên, nhẹ nhàng ngại trước hoàn mộ, gật đầu một cái nói, "Không sai." Đây mới là minh trước trà, mặc dù không phải là đầu trà, bất quá cũng không tệ, ở chỗ này có thể tìm được như vậy trà, nói thật, thật đúng là không dễ dàng. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, lão bản giơ ngón tay cái lên nói, cao nhân à. Nói thật, hắn bây giờ đối với Tần Thủy Hoàng bội phục là phục sắt đất, nếu như nói mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng không uống liền nói vậy trà không tốt, có thể nói là gạt, bởi vì ai cũng không biết lần đầu tiên liền đem tốt nhất lấy ra. Nhưng là lần này không giống nhau, Tần Thủy Hoàng chẳng qua là ngại trước hoàn mộ, cũng biết đây không phải là đầu trà, công phu này, không phải uống mấy năm Hơn nữa mỗi ngày uống người căn bản không có thể quát ra tới. Nơi đó nơi đó. Tiên sinh kêu ngài xem cái này trà như thế nào? Tạm được đi. Vậy được, vậy liền đem cái này trà cho ngài. Có thể. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái hỏi, kia trà bao nhiêu tiền? Đồng dạng là 5000.5 kg. Ách, cái này. Tân Thủy Hoàng biết, đều là lão Lưu nói với hắn, bao gồm trà lòng tỉnh giá cả, cái đó giá cả cũng không phải là bên ngoài bán giá cả, mà là giá sỉ cách, mặc dù nói người trung niên, cái này không phải đầu trà, có thể lấy ra bán cũng không khả năng 5000 đồng tiền 0.5 kg, tối thiểu muốn lên vạn. Tiền chuyên trở không nói, vậy không có bao nhiêu tiền, nhưng là cái này trà rất có thể đã ngã mấy tay, đến người trung niên trong tay, phỏng đoán đều không ngừng cái giá cả này, nhưng mà người trung niên lại lấy cái giá cả này bán cho Tần Thủy Hoàng, vậy làm sao không để cho hắn ngạc nhiên. Tiên sinh không nên hiểu lầm, sở dĩ lấy cái giá cả này đem trà cho ngài, là bởi vì là ta đụng phải thạo nghề, ngoài ra chính là kết giao bằng hữu, hơn nữa, ta cũng kiếm tiền, bởi vì những thứ này trà đều là ta tự mình đi nơi sản xuất mua, mặc dù kiếm ít một chút nhưng là bất kể nói thế nào, ta vẫn là được lợi. Cảm ơn. Không khách khí, ngươi muốn bấy nhiêu, ta để cho người cho ngươi đi lấy. 2kg. 2 kg. Hai. 2 kg. Nghe được Tần Thủy Hoàng muốn 2 kg, lão bản vậy sợ hết hồn, hắn còn lấy là Tần Thủy Hoàng thì phải 0.5 kg mình uống, không nghĩ tới lập tức muốn 2 kg, như vậy thì không phải là chính hắn uống. Ngại quá à, là như vậy, ta đây không phải là đính hôn sao? Cho lão trượng nhân đưa bốn mẫu lễ, cho nên. Ô oh, hát, ta hiểu ý, phải 2 kg liền 2 kg. Chủ tiệm cũng là huyện Thái Châu người, dĩ nhiên biết địa phương phong tục, Tần Thủy Hoàng nói một chút hắn liền biết rõ, cho nên sẽ để cho tiêu thụ viên đi hắn phòng làm việc cho Tần Thủy Hoàng cầm 2 kg, mặc dù đau lòng, nhưng là đã đáp ứng, hắn cũng không biết đổi ý. Hơn nữa, có thể ở huyện Thái Châu mở lớn như vậy một nhà trà thành người, thật ngu sao? Dĩ nhiên không thể nào, hắn tại sao từ trên lầu đi xuống? Đó là bởi vì hắn thấy Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng đem xe ngừng lúc ở bên ngoài, hắn vừa vận từ lầu 2 thấy, cho nên mới ở Tần Thủy Hoàng lúc đi tiêu hắn. Quy tất 15. Có thể rất nhiều người căn bản cũng không biết, nhiều nhất cũng chính là cảm giác được tương đối thô bạo, nhìn qua cho tạ tựa như, nhưng là lao bản không cùng, hắn cũng là một cái xe hơi người yêu thích, đặc biệt là đối với xe SUV. Tân Thủy Hoàng Kni Tật 15 mới vừa dừng lại, hắn liền nhận ra đây là Kni Tật 15, giống như loại này chỉ có thể ở trên TV nhìn một chút xe, không nghĩ tới lại xuất hiện ở hắn trước mắt, như vậy không cần phải nói, lái xe này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Có thể làm quen lên Tân Thủy Hoàng người như vậy, đối với hắn mà nói, thiếu được lợi cái 80K, căn bản không coi vào đâu bởi vì cái này so với vậy 80k quan trọng hơn. Cảm ơn. Không khách khí. Tiêu thụ viên lấy tới 2 kg lá trà, ngay trước Tần Thủy Hoàng mặt cho đóng gói tốt, sau đó cho giả dạng làm quà, như vậy cầm đi ra ngoài tương đối khá xem. Từ trà thành sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng lại đi mua chút lỏng, đồ chơi này ở trong thành khắp nơi đều có thể mua được, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có chạy, thậm chí cũng không có chọn, cái niên đại này, còn có mấy người đi ăn đồ chơi này, nói khó nghe, nếu như không phải là bốn mẫu lễ có đồ chơi này, phòng đoán cũng bán không được nhiều ít. Quá chính xác chuẩn bị đầy đủ. Tần Thủy Hoàng cũng chỉ lái xe trở về, bốn túi điểm tâm, bốn hộp hồ tây long tỉnh, bốn dương phi thiên bao đài, bốn nhánh thiên diệt khói, ngụy ý một năm bốn mùa, bốn mùa bình an, mọi chuyện như ý. Tần Thủy Hoàng lái xe trở lại biệt tự, mới vừa dừng xe lại, còn không có cùng hắn xuống xe, Hà Tuệ liền từ trong biệt tự chạy ra, không cần phải nói, nhất định là nghe được xe văng lên, Hà Tuệ cũng chạy ra, Trương Siêu tức phụ dĩ nhiên vậy chạy theo đi ra, nhìn Trương Siêu tức phụ còn không có trở về, vẫn còn ở nơi này phụng bồi Hà Tuệ, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng trong lòng âm thầm gật đầu. Trở về, Hà Tuệ chạy tới. Giúp Tần Thủy Hoàng đem cửa xe mở ra hỏi, ừ, trở về. Sự việc làm xong. Đúng vậy. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó một cái kéo qua Hà Thụy, ở Hà Thụy trên nói hôn một cái. Nhưng mà mới vừa đích thân lên đi hắn liền hối hận, không phải bởi vì không thể hôn, cũng không phải bởi vì Trường Siêu tức phụ ở bên cạnh, mà là ngay tại hắn mới vừa đích thân lên thời điểm, Tần ba Tần mụ, Hà ba Hà mụ vậy từ trong biệt thự đi ra, vừa vặn thấy cái này. Tần Thủy Hoàng vội vàng đẩy ra Hà Thụy, Hà Thụy ở Tần Thủy Hoàng ngược nhẹ nhàng đập một cái nói, ngươi làm gì? Nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng không trả lời nàng. Mà la nói: "Ba mụ, thúc thúc Gazi, các người đều ở đây à?" Nghe được Tần Thủy hoàng mà nói, Hà Tuệ vội vàng quay đầu nhìn một cái, khi thấy Tần Ba Tần Mụ, Hà Ba Hà Mụ cũng nhìn nàng cười, mặt bá một chút đỏ bừng, không nói câu nào, che mặt liền chạy vào biệt thự. Chương 345: Đánh vào thị trường nước ngoài. Người cái đứa nhỏ này tử, cũng không phân cái trường hợp. Tần Mụ mỉm cười quái Tần Thủy hoàng một câu, bất quá từ trên mặt nàng nhưng mà không nhìn thấy nửa điểm. Lão ý nghĩa, ngược lại nhìn qua còn rất thú đỡ. Làm cha mẹ đều là như vậy, đặc biệt là đàn trai phụ mẫu Đối với cái này đều là khất lệ, dù sao đàn trai sẽ không lỗ lạ. Bất quá xem Hà Ba Hà Mụ diễn cảm, thật giống như và Tần Ba Tần Mụ không sai biệt lắm, trên mặt giống vậy lộ ra mỉm cười, thật giống như mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng hôn không phải nữ nhi của bọn bọn, mà là hôn người khác và bọn họ không có quan hệ. Đây cũng không phải nói Hà Ba Hà Mụ đối với Hà Tuệ không quan tâm, từ lần đó Tần Thủy Hoàng đi Hà Tuệ nhà sau này, bây giờ hai tên đối với Hà Tuệ vậy kêu là một cái tốt, thỉnh thoảng liền cho Hà Tuệ gọi điện thoại. Dĩ nhiên, Hà Ba không việc gì, hắn vẫn đối với Hà Tuệ đều rất tốt, còn như nói Hà Mụ có thể là và tiền có quan hệ đi phải biết Hà Tuệ thân phận bây giờ cũng không phải là trước kia tìm được Tần Thủy Hoàng một cái như vậy có tiền bạn trai Hà Mụ muốn không định vợ đều khó Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi hắn vậy không nghĩ tới lão ba lão mụ còn có Hà ba Hà mụ sẽ ra nếu như biết hắn cũng không khả năng làm gì mặc dù chỉ là hôn một cái chán cũng không có làm cái khác có thể dâu sao hai người còn chưa có kết hôn nói thật thật ra thì cái này cũng không có gì nếu như là ở bên ngoài cái này rất bình thường nhưng là ngay trước hai nhà ông giả mặt như vậy liền có chút cái kia Con đứng ở đó làm gì? Thấy vào đi thôi. Tân Ngụ tới đây đẩy Tần Thủy Hoàng một chút. Ô hát. Thốt. Ta đem đồ vật lấy xuống. Lại mua thứ gì? Cũng không có cái gì. Tần Thủy Hoàng sau khi nói xong, nhỏ giọng ở Tần Ngụ hai vừa nói, ta mua bốn màu lễ. Bốn màu lễ. Tần Ngụ thật giống như là cố ý, đặc biệt tăng thêm lời nói. Vừa vặn bị Tần Ba, Hà Ba Hà Ngụ nghe rõ ràng. Mặc dù Tần Ngụ là cố ý, nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Hắn biết Tần Ngụ đây là cố ý để cho Hà Ba Hà Ngụ nghe được, chính là phải nói cho bọn họ biết. Tần Thủy Hoàng bên này đã không có vấn đề. Ba hắn tới chợ giúp lấy đồ. Tần Ngụ đối với đứng ở đó Tần Bá Tề. Tần Thủy Hoàng mở cốc sau xe. Sau khi thấy chuẩn bị Dương vậy một đống lớn đồ, Tần Ba Tần Ngụ đồ không có nói gì, nhưng là Hà Ngụ kinh ngạc hô, làm sao mua nhiều như vậy? Cũng không có nhiều ít. Tần Thủy Hoàng mua sáu Dương Phi Thiên Mao Đài, trong đó bốn Dương là thành Tự bốn màu lễ, ngoài ra hai Dương là chuẩn bị cho Tần Ba và Hà Ba hướng. Trừ những thứ này ra chính là ngoài ra ba phần bốn màu lễ, lại không có thứ khác. Đem đồ vật mang vào, ở phòng khách ngồi xuống sau này Tần Thủy Hoàng mới biết. Hắn và Hà Tuệ ngày cưới đã định, ngay tại năm nay trước Tết tịch, vì cái này, Tần Ba Tần Mụ và Hà Ba Hà Mụ còn cố ý tìm người cho nhìn, 26 tháng chạp là một cái ngày tốt. Nếu định ngày cưới xuống, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không ở nhà đợi lâu, ở nhà đợi 2 ngày, Tần Thủy Hoàng liền cùng Hà Tuệ hồi Đế Đô, bất quá Hà Ba Hà Mụ không có đi, không phải bọn họ không muốn đi, mà là bị Tần Mụ lưu lại. Dù Tần Mụ nói nói, bây giờ cách ngày cưới cũng không phải rất xa, liền lưu lại hỗ trợ chuẩn bị hôn lễ, Tần Mụ cũng đã nói như vậy, Hà Ba Hà Mụ còn có thể nói gì, dù sao trở về cũng không có chuyện gì. Duy nhất chuyện cũng chính là con trai, nhưng mà Nhi Tử ở giáo, căn bản không cần bọn họ bận tâm. Tân Thủy Hoàng sở dĩ như thế vội vội vàng vàng trở về, đó cũng là có nguyên nhân, đầu tiên là bãi chôn lấp, bây giờ bãi chôn lấp còn không có dọn dẹp sạch sẽ, địa phương còn chưa đủ lớn, 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề, thời gian lại dài liền không, có chỗ ngược lại rất dưới. Còn có chính là Bắc Tân Trang công trình đã làm xong, hắn phải đi về đòi tiền, ngoài ra chính là tập đoàn kiến lợi bên kia cũng gây ra xong hết rồi, còn có rất nhiều chuyện cần hắn trở về xử lý, cái này một kiện sự kiện cũng trễ mãi không được. Còn Như Hà Tuệ cũng giống như vậy, nhà trợ sự việc không cần nàng bận tâm, nhưng là Thiên Miêu tiệm nhưng mà không thể rời bỏ nàng. Đoạn thời gian này, Tần Thủy Hoàng cho nàng chuẩn bị 1 triệu túi phân bón hoa vậy bán đi không thiếu, cửa tiệm cấp bậc vậy tăng lên rất nhiều. Không tới thời gian bao lâu, Thiên Miêu tiệm liền có thể bước vào lên nếp, lúc này dĩ nhiên không thể rời bỏ nàng cái tiệm này dài kiêm lá bản, người khác thật đúng là không được. Trở lại Đế Đô sau này, đem Hà Tuệ đưa về nhà, Tần Thủy Hoàng liền bận rộn, đi trước một ngày Bắc Tân Tràng, nơi này công trình đã toàn bộ kết thúc, máy đào và đoàn xe đã rút lui. Xem đến đây, Tân Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, gạt một cái số đi ra ngoài. Này, vị nào? Điện thoại bên kia truyền ra một cái người trung niên thanh âm. Đường tổng, ta, Tân Thủy Hoàng. Không sai, Tân Thủy Hoàng cú điện thoại này chính là gọi cho Bắc Tân Trang phòng dự án người phụ trách Đường Đại Nguyên. Tân Thủy Hoàng ban đầu chính là và hắn ký cái hợp đồng này. Bây giờ công trình đã làm xong, dĩ nhiên muốn tìm hắn đòi tiền. Ách, Tân tổng, ta đang muốn cho ngài gọi điện thoại đây. Ha ha ha, Đường tổng, ngươi cho ta gọi điện thoại nói là công trình khoản chuyện chứ? Đúng vậy, Tân tổng. Vậy được ta bây giờ liền đi qua tìm người, chúng ta đem công trình khoản kết thúc đi. ách, tần tổng, cái này làm sao rồi? nghe được đường tổng ấp ta đáp đúng, tần thủy hoàng nhiễu mày một cái, đồng thời có một loại dự cảm xấu. quả nhiên, đường đại nguyên lúc này nói, tần tổng, liên quan tới công trình khoản sự việc, có thể hay không qua một đoạn thời gian hay nói. đường tổng, ngươi lời này là ý gì? phải biết tần thủy hoàng phiền nhất chính là cái này, hắn làm công trình cho tới bây giờ đều không lừa bịt, tuyệt đối bảo đảm chất lượng đem công trình làm xong, hơn nữa đều là trong kỳ hạn hoàn thành công trình, chẳng những như vậy hơn nữa còn đều là trước thời hạn hoàn thành công trình giống nhau hắn vậy không hy vọng người khác thiếu hắn công trình khoản đây là một cái vấn đề uy tín dĩ nhiên nếu như ở ký hợp đồng thời điểm nói xong khác nói chỉ cần không có trước thời hạn hẹn định xong tuyệt đối không thể thiếu hắn tiền tân tổng ngài đừng tức giận là như vậy cái này lập tức phải hết năm khắp mọi mặt đều cần tiền hơn nữa công trình lập tức phải bắt đầu làm việc mua vật liệu cũng cần tiền cho nên đường tổng ngươi như vậy thì không có ý tứ chúng ta ký hợp đồng thời điểm nhưng mà nói rất hay tốt công trình kết thúc liền tính tiền ngươi như bây giờ Không phải để cho ta làm khó sao? Phải phải phải, Tần tổng, cái này ta rõ ràng, nhưng mà ta vậy không có cách nào à? Khai phát thương bên kia chẳng qua là đem một phần nhỏ tiền vốn gọi lại, số tiền này cũng chỉ đủ mua một ít tài liệu, căn bản không có dư thừa tiền. Nói thật, loại chuyện này Tần Thủy Hoàng cũng có thể hiểu, hắn chính là làm công trình đi ra ngoài, còn có thể không hiểu cái này, nhưng mà hắn bây giờ thật là cần tiền, bây giờ Tần Thủy Hoàng trên căn bản đã nhập không đắp ra. Nếu như Tần Thủy Hoàng có tiền, thiếu một đoạn thời gian liền thiếu một đoạn thời gian, vậy không có gì, nhưng là bây giờ nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, đối phương không có tiền, hắn thì có thể làm gì. Vậy cũng tốt, vậy ta liền cho ngươi một đoạn thời gian, nhưng là ở xuân trước tết ta hy vọng ngươi có thể đem tiền cho ta. Phải phải phải, nhất định nhất định. Công trình khoản không có kết, nhưng là đoàn xe tiền vẫn là phải kết, cái này cùng hương thọ công trường không giống nhau, hương thọ bên kia công trường một mực đang làm, trễ một đoạn thời gian tính tiền cũng không có cái gì, nhưng là nơi này không được, nơi này công trình đã làm xong, làm sao có thể không cho người ta đoàn xe tính tiền, không có biện pháp bây giờ cũng chỉ có thể từ bán cắt tiền bên trong ra cái này bút tiền chuyên trở khá tốt đoạn thời gian này bãi cắt thu vào mấy chục triệu mặc dù còn kém một chút nhưng là tính tiền cũng không phải một ngày liền hoàn thành giống vậy cần thời gian bãi cắt bây giờ mỗi ngày có triệu thu vào chỉ phải mấy ngày thời gian số tiền này liền đi ra nói khó nghe tần thủy hoàng bây giờ vậy đến tháo tường phía tây Bộ tường phía đông thời điểm sau khi cúp điện thoại tần thủy hoàng đi ngay công ty đến công ty sau này đem Khương văn cho kêu tới đây lão bản có gì phân phó ngươi đi thông báo bắc tân trang công trình cho chúng ta làm việc đoàn xe Để cho bọn họ tới đây tính tiền À, Lão bản bắt Tân Trang công trình khoản kết lại Không có Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái Ách Lão bản Công trình khoản còn không có kết lại Ngài liền cho đoàn xe tiền Cái này có phải hay không có chút Có chút gì Thiếu nợ thì trả tiền Lẽ bất di bất dịch Không thể bởi vì chúng ta không có tiền phải về tới Chúng ta liền thiếu người khác Không có tiền phải về tới Đó là chúng ta vấn đề Cho người khác có quan hệ thế nào Phải biết Người ta là cho chúng ta làm việc Không thể bởi vì công trình khoản không có kết lại, chúng ta có thể an lòng lý được không trả tiền. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Khương Văn ngẩn người một chút, nói, là lão bản, ta hiểu ý, ta vậy thì đi thông báo bọn họ. Ừ, ô oh hát đúng rồi, không muốn cùng nhau thông báo, trước thông báo một số, cũng thông báo cho một ngày vậy kết không tới. Rõ ràng. Khương Văn vừa nói rõ ràng, thật ra thì hắn rõ ràng cái rắm, Tần Thủy Hoàng sợ dĩ để cho hắn như thế thông báo, là hắn lập tức không cầm ra nhiều tiền như vậy, nếu không làm sao có thể để cho hắn như thế thông báo. Phải, ngươi đi đi ở Khương Văn đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng xoa xoa huyệt Thái Dương, nói thật, hắn bây giờ rất nhức đầu, không riêng gì bởi vì số tiền này hắn không lấy ra được, còn có hưng Thọ công trưởng, sông Vĩnh Định công trình tiền hắn vậy không lấy ra được. Nếu như chẳng qua là chút tiền này, làm sao có thể để cho hắn nhức đầu? Đây cũng là hắn tại sao đáp ứng Đường Đại Nguyên trước tiết cho nguyên nhân. Dù sao hắn bây giờ không có tiền, coi như là Đường Đại Nguyên đem tiền cho hắn, chút tiền đó lại có thể làm gì? Xem ra muốn tìm một kiếm tiền con đường, hơn nữa còn là cái loại đó có thể ở thời gian ngắn liền kiếm được một số tiền lớn con đường. Nhưng mà đi chỗ nào tìm cái này con đường, tiền là tốt như vậy kiếm sao? Dĩ nhiên không phải, nói khó nghe, bây giờ kiếm tiền, so ăn phân đều khó. Đợi một chút, nếu không đem từ rác dưới bên trong chia ra những cái kia vật liệu bán đi. Tân Thủy Hoàng lầm bầm lầu bầu vừa nói, bất quá nói xong cũng lắc đầu một cái, bởi vì cái này căn bản không dùng. Không phải nói những thứ này không thể bán, mà là căn bản bán không được bao nhiêu tiền, liền Tân Thủy Hoàng bây giờ chia ra những thứ này, nhiều nhất cũng chỉ giá trị 2 3 trăm triệu, cái này vẫn là đem những cái kia vàng bạc châu báu bán tất cả. Còn có chính là chia ra những thứ này đáng giá tiền nhất không phải những cái kia vàng bạc châu báu mà là nhựa, không sai, chính là nhựa. Mặc dù nhựa không đáng tiền, nhưng mà nhựa à, nhiều như vậy nhựa tiến vào thị trường, rất có thể cho nhựa thị trường mang đến rất lớn đánh vào. Còn có chính là, không cùng nhựa hột giá thị trường cách trên lệch vậy rất lớn. So với là thường gặp tờ vờ cờ tiện nghi nhất, đại khái 1 tấn bảy ngàn đồng tiền trường. Tờ tờ, kẹ trên lệch không lớn, đại khái 1 tấn mười ngàn đồng tiền trường. Áp nhựa cây giá cả đại khái 1 tấn mười ngàn đồng tiền trường. Ba vậy muốn một tấn hai đến hai cơ đó. Bạn bán được 38000 ngàn một tấn trữ. PC 1 tấn đại khái ở 26000 trữ. Dĩ nhiên, cái này nói đúng mới nhựa hạn, nhưng mà thiên biến chia ra làm sao có thể không là mới, coi như là dắp dưới, đi qua thiên biến tách ra, như thường là mới. Những thứ này nhựa hạn, tần thủy hoàng bây giờ, nhưng mà không hề thiếu, thiên biến trong không gian, tối thiểu có 20000 tấn cỡ đó, nếu như đem những thứ này nhựa lấy ra, tuyệt đối sẽ nhiễu loạn bây giờ nhựa thị trường. Coi như là không thể đối với toàn quốc nhựa thị trường tiến hành đánh vào, tối thiểu cũng có thể đánh vào một chỗ, đến lúc đó lại tới cái phản ứng dây chuyền. Phòng đoán toàn quốc nhựa cũng biết tới một giảm nhiều giá cả, khi đó không biết có nhiều ít nhựa nhà máy phải ngã đóng. Như vậy chuyện Tần Thủy Hoàng có thể không làm được. Nếu như đem những thứ này nhựa bán được nước ngoài là tốt. Tần Thủy Hoàng lần này lầm bầm lầu bầu một câu, nói xong mới phản ứng được. Sau đó ánh mắt sáng lên, nói đúng vậy, ta có thể đem những thứ này nhựa bán được nước ngoài à? Còn như nói có thể hay không nhiều loạn nước ngoài nhựa thị trường, đó cùng Tần Thủy Hoàng có quan hệ thế nào? Chỉ cần sẽ không đối với người trong nước tiến hành đánh vào, còn như đừng người trong nước sống chết, và hắn có quan hệ thế nào? Nghĩ đến liền làm. Sế chiều hôm đó, Tần Thủy Hoàng lần nữa đi tới bãi chôn lấp, lần nữa hắn chẳng qua là đem mới đưa vào rác dưới tiến hành dọn dẹp, sau đó toàn lực thu thập nhựa, mặc dù nói chỉ có 2 tiếng, nhưng là 2 cái giờ này hắn nhưng mà đặc biệt thu thập nhựa. 2 cái giờ này đào được nhựa, so với trước đó đào được tổng cộng còn nhiều hơn, liền 2 cái giờ này, hắn tối thiểu đào được 30.000 tấn tạ hữu nhựa, sau đó phân giải thành nhựa hạt. Nhìn thiên biến không gian 50.000 tấn tạ hữu nhựa hạt, Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, đây cũng quá nhiều, đây chính là 50.000 tấn à, 50.000 tấn, đáng tức là Cái này 50.000 tấn nhựa hạt gỡ vờ cờ nhiều nhất. Nếu như là bà sập nhiều nhất, vậy Tần Thủy Hoàng cũng không buồn, gỡ vờ cờ 1 tấn mới 7.000 đồng tiền cỡ đó, bạn 1 tấn nhưng mà 38.000 ngàn đồng tiền ạ. Như vậy cái này 50.000 tấn nhựa hạt đều là bà sập, vậy giá trị nhưng mà mười mấy gần 2 tỷ ạ. Coi như tở vờ cờ nhiều nhất, cái khác cũng không thiếu, trung bình xuống nói, không sai biệt lắm 15.000 một tấn, coi như là như vậy, cũng có thể bán cái 6 700 triệu, tối thiểu có thể hiểu một chút Tần Thủy Hoàng lựa xém lông mày. Tần Thủy Hoàng đầu tiên nghĩ tới chính là đi nước Mỹ, cũng là nghĩ muốn vẫn là tôi nước mỹ tần thủy hoàng đã đi qua 2 lần, hơn nữa 2 lần cũng không có làm chuyện gì tốt, cho nên lần này cũng không đi nước mỹ mà là chuẩn bị đi người nở bờ nước. tần thủy hoàng không phải cái gì bài ngoại, nhưng là đối với người nở bờ nước tuyệt đối không có hảo cảm gì, chẳng những không có hảo cảm, thậm chí nói rất coi là kẻ thù. phải nói người nở bờ nước và tần thủy hoàng vậy không có quan hệ gì, nhưng mà không biết chuyện gì, tần thủy hoàng từ đấy lòng coi là kẻ thù người nở bờ nước. hơn nữa tần thủy hoàng lần này đi người nở bờ nước không riêng gì muốn bán người hạt, hắn còn có chuyện khác phải làm, cho nên hắn còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Chương 346: Ký hợp đồng nghi thức, lên đường. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng chưa có về nhà, mỗi ngày cho Hà Tuệ gọi điện thoại để cho hắn không cần lo lắng, mà Tần Thủy Hoàng đang làm gì vậy đâu? Hắn cũng không có ở Đế Đô, mà là đi đại thành thị khác. Đúng vậy, hắn đi đại thành thị khác, hơn nữa còn là đặc biệt chọn một ít lớn chỗ đổ rác, dĩ nhiên, đều là cái loại đó lộ thiên chỗ đổ rác, bất quá hắn đi cũng không phải là cái loại đó lớn đặc biệt siêu thị, mà là một ít tuyến hai thành phố lớn. Giống như ra Bắc Quảng Châu như vậy, siêu cấp thành phố lớn đều có bãi chỗ lấp, căn bản không có biện pháp thực hiện Tần Thủy Hoàng kế hoạch. Tần Thủy Hoàng cũng không phải là đặc biệt tới chia lịa nhựa hạn, mà là đặc biệt tới thu thập rác dưới. Không sai, chính là thu thập rác dưới. Tần Thủy Hoàng nhớ hắn thật giống như ở một cái trên tin tức thấy, người nở bờ quốc đô đem một vài mỏ sắt dùng để bổ sung biển, những quáng thạch này có mỏ sắt, mỏ đồng cùng cùng một ít mỏ kim loại sắt. Cho nên Tần Thủy Hoàng định đem những quáng thạch này cho đổi trở về. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, có thể lập tức đổi không xong, nhưng là có thể đổi nhiều ít đổi nhiều ít. Lần này đổi không xong, lần sau còn có thể đổi. Có câu nói ăn một miếng không được một người mà mạm. Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định một hấp liền ăn thành người mập mạp, hơn nữa có thiên biến, đem những quáng thạch này thu sau này, liền trực tiếp có thể cho tách ra. Đến lúc đó những quáng thạch này liền không còn là mỏ sắt, mà là các loại kim loại. Nếu như có cần thiết, Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể bán một số. Khi đó hắn cũng không đang lo lắng cho không đủ tiền, cho nên ở trước khi đi, Tần Thủy Hoàng phải thật tốt chuẩn bị một phen. Đảo mắt liền đi qua nửa tháng, cái này nửa tháng Tần Thủy Hoàng cũng không có hồi đế đô một chuyến, liền liền tập đoàn kiếm lợi thu mua như vậy việc lớn, Tần Thủy Hoàng cũng không có tham dự, không phải hắn không muốn tham dự mà là hắn đối với những thứ này căn bản cũng không hiểu. Hơn nữa, có quản lý người máy ở đây, chỉ cần Tần Thủy Hoàng an bài xong, nó sẽ hoàn toàn dựa theo Tần Thủy Hoàng ý nghĩa đi làm, cho Tần Thủy Hoàng ở là như nhau, thậm chí nói so Tần Thủy Hoàng ở đều tốt, như vậy, Tần Thủy Hoàng thì không cần ở bên cạnh thấy. Tần Thủy Hoàng yêu cầu đã cùng Lý thị đề cập tới, hơn nữa còn đem yêu cầu nói cho quản lý người máy. Ngày này, Tần Thủy Hoàng trở lại Đế Đô, rời đi hơn nửa tháng, Tần Thủy Hoàng đã đào được đầy đủ sinh hoạt rất dưới, nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng liền xạ bẩn cũng không có thu thập, coi như là xạ bẩn cũng có thể biến thành hữu dụng vật liệu, nhưng là cuộc sống này rất dưới, tuyệt đối là không có ích lợi gì. Dung Tần Thủy Hoàng nói nói, Trung Quốc đất này tuyệt đối không thể thiếu một phần, dù là sa mạc cũng không được, nếu không, Tần Thủy Hoàng đi một chuyến sa mạc, cái này hơn nửa tháng, không biết có thể thu thập nhiều ít các, phỏng đoán coi như là đem người nở bờ nước bổ sung biện dùng mỏ sắt cũng đổi trở về cũng không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng trở về, vừa vặn cũng là ngày tiếp thu tập đoàn kiến lợi, dĩ nhiên, trước thời hạn Tần Thủy Hoàng là không biết, trở về sau này mới từ Khương Văn nơi này biết, bởi vì Tần Thủy Hoàng trở về sau này đi trước công ty Ở biết muốn tiếp thu tập đoàn Kiến Lợi sau này, Tần Thủy Hoàng không nói hai lời, lái xe đi ngay cửa đầu mương. Tần Thủy Hoàng đến tập đoàn Kiến Lợi tổng bộ thời điểm, ký hợp đồng nghi thức còn chưa có bắt đầu, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn cũng đã đưa cái này giao cho quản lý người máy Tần Thiên. Tần Thiên hoàn toàn có thể toàn quyền đại biểu hắn, coi như là hắn không đến vậy không có quan hệ, nhưng hắn vẫn phải tới, bởi vì hắn muốn thấy được ký hợp đồng một khác, chỉ cần ký cái này hẹn, Tần Thủy Hoàng liền không còn là Lục Bình không có rẻ, hắn liền sẽ biến thành một người có ảnh hưởng lực thương nhân. Tần Thiên, cùng với Tần Thủy Hoàng công ty phái tới đây người, ở một gian phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tần thủy hoàng bị người mang tới nơi này. thiếu gia, lão bản, thấy tần thủy hoàng tới đây, một cái phòng nghỉ ngơi mười mấy người đều đứng lên và hắn chào hỏi. mười mấy người này có quản lý người máy tần tiên, có tần thủy hoàng an bài và hội kế toán viên, còn có chính là tần thủy hoàng trong công ty nhân viên. thấy những người máy kêu kêu tần thủy hoàng thiếu gia, những cái kêu nhân viên cũng ngẩn người một chút. tất cả ngồi đi. Ừm, thiếu gia, ở tất cả mọi người đều ngồi xuống sau này, tần thủy hoàng hỏi lúc nào ký hợp đồng. thiếu gia ký hợp đồng thời gian định ở mười điểm. Tần Thiên liền vội vàng đứng lên trả lời, ngồi xuống nói, Tần Thủy Hoàng đè ép đè tay, ừ, cùng Tần Thiên ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng nói mười điểm à, sau đó nhìn xem đồng hồ đeo tay, không sai biệt lắm còn có nửa giờ, liền nói tiếp ký hợp đồng thời điểm ngươi đi ký, ta liền không đi qua, ách thiếu gia, ngài nếu đã tới, ta xem vẫn là ngài. Tần Thiên vẫn chưa nói hết, liền bị Tần Thủy Hoàng giơ tay lên cắt đứt nói, ta vẫn là thôi, ta không muốn xuất đầu lộ diện, vẫn là ngươi đi đi. Tần Thủy Hoàng biết, lớn như vậy một cái ký hợp đồng nghi thức, không thể nào không có ký giả cái gì. Hắn cũng không muốn lên cái gì TV và báo. Nói như vậy, sau này Tần Thủy Hoàng còn ra cửa sao? Hắn cũng không muốn mình đi tới địa phương nào đều bị người vây xem. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng thích tự do tự tại. Phần nhỏ người biết hắn không có vấn đề, nhưng là nếu để cho tất cả mọi người đều biết hắn, đây tuyệt đối không phải hắn hy vọng thấy. Uổng, thiếu gia, ta hiểu ý. Ô oh, hát đúng rồi, công ty này giá trị nhiều ít. Thiếu gia, đi qua hội kế toán viên khảo hạch, ngoài ra còn có chính phủ bên kia khảo hạch, tập đoàn kiến lợi giá trị 13. ba tỷ, mười tỷ. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái. Hắn không nghĩ tới tập đoàn Kiến Lợi giá trị lại như thế cao, nếu là như vậy, như vậy hắn liền phải gánh vác 13 6 tỷ tiền vay, mặc dù nói 3 năm không hơi thở, nhưng mà thiếu nhiều tiền như vậy, phòng đoán Tần Thủy Hoàng muốn thời gian rất dài ngủ không yên liên giấc. Đúng vậy thiếu gia. Vậy tập đoàn Kiến Lợi tiền vay là nhiều ít? Hơn 21 7 tỷ. Cái gì? Nhiều như vậy? Như vậy, vậy không phải nói, tập đoàn Kiến Lợi chính là một cái trống rỗng? Đúng vậy thiếu gia. Mà chứng. Tần Thủy Hoàng sổ một câu thu tục nói tiếp, thật không hiểu, nếu như vậy Những cái kia tiền vay là làm sao nhóm đi ra ngoài, cái này hẳn thật tốt điều tra một chút. Dĩ nhiên, cái này cùng hắn Tần Thủy Hoàng không có quan hệ, hắn cũng không biết quản những thứ này, càng sẽ không đi điều tra, đây là chuyện của chính phủ. Thiếu gia, ngài nói không sai, bây giờ chính phủ bên kia đang đối với cái này tiến hành điều tra. Nên như vậy, nếu như cái này ở giữa không có vi phạm quy định nó khoản, tập đoàn Kiến Lợi cũng sẽ không có ngày hôm nay cái bộ dạng này. Lần này Lý Thị nhưng mà thua thiệt lớn, dĩ nhiên, phải nói ngân hàng thua thiệt lớn, coi như Tần Thủy Hoàng gánh chịu trong đó 13. 6 tỷ tiền vay. Như vậy còn có 9 hơn 1 tỷ tiền vay cần phải có người tới bổ sung. Số tiền này Lý thị sẽ không ra, chính phủ giống vậy sẽ không ra, phải ra người cũng chỉ có ngân hàng, ai bảo bọn họ vi phạm quy định tiền vay, dĩ nhiên, từ phạt sao chồng cũng có thể điền vào một ít, nhưng là muốn đem 9 hơn 1 tỷ toàn bộ bổ sung đủ lại, căn bản không có thể. Cái này người cầm thua thiệt ngân hàng là ăn chắc, chẳng những ăn chắc, phỏng đoán còn có người muốn xui xẹo, nếu như nói cái này ở giữa chưa có trở về trừ, Tần Thủy Hoàng Long Tơ cũng không tin. 9 giờ 50 phút, có người tới thông báo đi ký hợp đồng hiện trường, Tần Thiên nhìn một cái Tần Thủy Hoàng Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, xem đến đây, Tần Thiên giống vậy đối với Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó liền theo nhân viên làm việc đi ra ngoài. Ở Tần Thiên đi sau này, Tần Thủy Hoàng vậy đi theo những người khác cùng đi ra ngoài, Tần Thủy Hoàng thậm chí liền đại chủ tịch cũng không có đi lên, liền theo nhân viên ở ngồi phía dưới, ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng bốn phía nhìn xem, không thể không bội phục mình trước gặp Chi Minh. Bởi vì ở trước đại chủ tịch mặt, còn có hai bên cũng nhắc lên camera, dĩ nhiên, cái này camera nói đúng máy quay phim và máy chụp hình, từng cái ký giả cũng đang đối với máy quay phim nói gì. Thật ra thì căn bản không cần phải biết. Tần Thủy Hoàng vậy rõ ràng các nàng đang nói gì, phỏng đoán chính là đang làm một ít hiện trường là ít dễ ảm, hoặc là là ký hợp đồng trước khi một ít đưa tin. nhưng ký giả này làm không phải là những thứ này sao? Ký hợp đồng người tới rất nhiều, có trong thành phố lãnh đạo, cũng có trong khu lãnh đạo. Bất quá phụ trách ký hợp đồng người chính là Lý Thị, bởi vì chuyện này vốn chính là hắn phụ trách, dĩ nhiên hắn không thể chạy. Hắn và Tần Thủy Hoàng không giống nhau, Tần Thủy Hoàng có thể đem những thứ này giao cho người khác, nhưng là hắn không được, hắn chỉ có thể tự mình đi lên. Ký hợp đồng rất đơn giản, bởi vì điều kiện trước cũng đã nói tốt hai người chẳng qua là ngay trước mọi người đem chữ ký mà thôi, ký xong chữ sau này, tần thiên và lý thị bắt tay một cái, sau đó bắt đầu tiếp nhận ký giả phỏng vấn. mà lúc này, tần thủy hoàng đã len lén rời đi. hắn chính là tới đây xem ký hợp đồng nghi thức, còn như cái khác, hắn căn bản cũng không quan tâm. ký hợp đồng đã hoàn thành, tần thủy hoàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vậy cảm giác được gáp lực lớn liền rất nhiều. phải biết hắn bây giờ nhưng mà thiếu hơn 10 tỷ à. nếu như chẳng qua là tiếp một ít công trình làm, hắn lúc nào có thể được lợi đi ra nhiều tiền như vậy? đừng xem tần thủy hoàng xuất thân mấy chục tỷ, đây chẳng qua là xuất thân. Thật ra thì hắn, Tây bản không có nhiều tiền như vậy, chẳng những như vậy, mấy năm này tiền kiếm được còn cũng để cho hắn cho đầu tư hoặc là bổ sung vào công trình trong. Buổi tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng đi trước một chuyến bài chốt lớp, đem cái này hơn nửa tháng đưa tới sinh hoạt rác dưới cho dọn dẹp xong, sau đó lại đi dọn dẹp một ít cái khác sinh hoạt rác dưới, đến thời điểm 9h mới lái xe về nhà. Hà Tuệ cũng không biết Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay trở về, cơm nước xong đang trên ghế salon ở phòng khách xem TV, hơn nữa còn đang kỳ quái Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay tại sao không có cho nàng gọi điện thoại, liền thấy Tần Thủy Hoàng mở cửa đi vào. Hà Tuệ ngẩn người một chút, vội vàng chạy tới giúp Tần Thủy Hoàng đem dép lấy ra, hỏi: Ngươi trở về lúc nào? Sáng hôm nay, Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên đem dép đổi, sau đó đem túi đặt ở tủ giày lên, đem Hà Tuệ kéo lên, ở Hà Tuệ trên chán hôn một cái. Buổi sáng trở về, vậy ngươi tại sao không có cho ta gọi điện thoại? Ngày hôm nay tiếp thu tập đoàn kiến lợi, tương đối bận rộn, cho nên liền quên mất. Ách, ô oh, hát đúng rồi, ngươi ăn cơm chưa? Còn không có. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, vậy ngươi đi trước tắm một cái, sau đó nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi nấu cơm. Ừ làm một người đàn ông hạnh phúc nhất không phải ngươi có bao nhiêu tiền cũng không phải bên người ngươi có nhiều ít người đẹp mà là bất kể ngươi trở lại lúc nào nhà đều có người cho ngươi làm dừng lại ngon miệng thức ăn đây mới là hạnh phúc nhất cái này hơn nửa tháng tần thủy hoàng cũng không có có thể thật tốt tắm mặc dù nói thiên biến trên có phòng tắm nhưng là nói thế nào cũng không có ở nhà giặt thoải mái cho nên ở hà tuệ nấu cơm thời điểm tần thủy hoàng đi vào thật tốt tắm một cái ở tần thủy hoàng mới vừa tắm xong mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi ra hà tuệ cũng vừa tốt đem thức ăn làm xong hà tuệ đã ăn cơm hơn nữa không biết tần thủy hoàng phải về tới làm cũng chỉ đủ chính năng ăn, cho nên cho Tần Thủy Hoàng làm những thứ này đều là làm liền. Nhanh lên một chút tới dùng cơm. Ừ. Ở Tần Thủy Hoàng sau khi ngồi xuống, Hà Tuệ trước cho Tần Thủy Hoàng đĩa một chén cơm, sau đó lại qua đi đem một bình rượu Mao Đài lấy tới, tự mình cho Tần Thủy Hoàng rót một ly. Hà Tuệ rót rượu thời điểm Tần Thủy Hoàng không nhìn thấy, bởi vì hắn đúng là đói, cho nên Hà Tuệ đem cơm đưa cho hắn sau này, hắn liền ăn, cùng Hà Tuệ đem rượu đưa tới trước mặt hắn, hắn mới nhìn thấy. Ta ngày hôm nay không uống, một hồi ta còn muốn đi ra ngoài. À, còn muốn đi ra ngoài ạ? Ừ. Thật xin lỗi à lão bà. Ngươi, ngươi lại không thể sáng sớm ngày mai mới đi sao? Chúng ta từ quê quán trở về sau này, ngươi cũng chưa có ở nhà ở qua một ngày. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng trong lòng vẫn là rất ấy náy, Hà Tuệ nói không sai, từ quê quán trở về sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi, trừ mỗi ngày một cú điện thoại, một lần nhà cũng không có hồi qua. Tần Thủy Hoàng ngẩng đầu nhìn một mắt Hà Tuệ, phát hiện Hà Tuệ biểu tình trên mặt, suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, vậy ta sáng sớm ngày mai lại đi, bất quá mấy ngày kế tiếp, ta có thể liền không có ở đây cho ngươi gọi điện thoại ngoài ra ngươi cũng không thể cho ta gọi điện thoại tại sao nghe được tần thủy hoàng như thế nói hà tuệ ngẩn người một chút hỏi trước tần thủy hoàng mỗi lần đi ra ngoài cũng không có như thế an bài qua à mặc dù tần thủy hoàng không cho nàng gọi điện thoại nàng là tuyệt đối sẽ không đánh có thể tần thủy hoàng mấy ngày nói ra vậy đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau ta lần này đi ra ngoài có rất chuyện trọng yếu phải làm cho nên rất có thể không tiện nghe điện thoại gặp nguy hiểm sao hà tuệ đầu tiên nghĩ tới không phải tần thủy hoàng có phải hay không ở bên ngoài có người khác mà là nghĩ tới nguy hiểm từ vê điểm này xem Hà Tuệ đối với Tần Thủy Hoàng rất yên tâm. Nếu như đội phụ nữ, người đàn ông đối với nàng như thế nói, phỏng đoán đầu tiên nghĩ tới chính là ở bên ngoài có người. Sau đó bắt đầu tranh cãi vô lý. Hà Tuệ thân thiện, Hà Tuệ quan tâm, để cho Tần Thủy Hoàng trong lòng thật cao hứng. Không có, yên tâm đi. Vậy thì tốt, làm xong chuyện nhanh lên một chút trở về. Ta biết, làm xong chuyện ta thời gian đầu tiên trở về. Hai người đối thoại rất ngắn gọn, nhưng là từ cái này ngắn gọn nói bên trong, nếu như cẩn thận nghe, là có thể phát hiện, bất kể là Hà Tuệ, vẫn là Tần Thủy Hoàng đối với đối phương đều có một loại sâu đậm không muốn xa rời. Buổi sáng ngày thứ 2 năm giờ nhiều lúc Hà Tuệ còn chưa có tình ngủ, Tần Thủy Hoàng liền gión rén dậy rồi cũng không có ăn điểm tâm, lái xe ra tiểu khu, Tần Thủy Hoàng trực tiếp đi xưởng bên kia. Đầu tiên tạo một người phụ trợ hình người máy phiên dịch, sau đó trực tiếp ở xưởng bên này để cho Thiên biến biến thành đĩa bay. Lúc này vừa lúc là trước bình minh bóng tối, trên bầu trời một phiến đen nhánh, cái gì vậy không thấy được. Đĩa bay vào lúc này bay lên không, đừng bảo là ở cách xa, phỏng đoán coi như là ở bên cạnh cũng không thấy rõ. Đây cũng là tần thủy hoàng tại sao lúc này lên đường nguyên nhân. Chương 347, người máy buôn bán. Hơn một phút sau này, đĩa bay đáp xuống người nở bờ nước trên núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ, ở vào người nở bờ nước Tokyo hướng tây nam, hẹn 80 cây số vị trí, là yên tĩnh cương huyện và núi Lê huyện trong biên giới núi lửa sống, ngọn núi chính độ cao so với mặt biển 3776m, là người nở bờ quốc nội ngọn núi cao nhất, cổ đại văn hiến cũng gọi không hay, đỉnh núi quanh năm tuyết động, thuộc về bản châu địa khu Phú Sĩ hạ cổn y đậu nước lập công viên, cũng là người nở bờ nước danh sơn một trong. Núi Phú Sĩ thành tựu người nở bờ nước tượng trưng một dòng, ở toàn cầu được hưởng thị dự. Nó vậy thường xuyên được gọi làm phụ dung đỉnh hoặc phụ gaku. Từ xưa tới nay, tên của ngọn núi này liền thường xuyên ở người nở bờ nước truyền thống thơ ca và ca trong xuất hiện. Ở núi Phú Sĩ chân núi chung quanh, phân bố năm hồ nước ngọn, gọi chung Phú Sĩ năm hồ, là người nở bờ nước nổi tiếng tham quan nghỉ dưỡng danh lam thắng cảnh. Núi Phú Sĩ có 4 cái chủ yếu leo núi miệng, phân biệt là Phú Sĩ Tử Cùng, Tu Đi miệng, Ngư Điện chân miệng, Phú Sĩ Rojida, cửa sông hồ, miệng các loại trong đó trước ba cái leo núi cửa vào đều ở đây yên tĩnh cương trong huyện bởi vì núi phú sĩ bản thân mị lực và ở người nở bờ nước địa vị người nở bờ nước cho tới nay hy vọng đem trình báo là thế giới tự nhiên di sản nhưng là bởi vì nhiều tham quan du khách và leo núi nhà cùng với vô lương lái buôn nơi vứt bỏ ra dưới tạo thành núi phú sĩ trắng lệ mặt ngoài hạ ưu ám một mặt thậm chí ở toàn cầu leo núi nhà bây giờ còn lưu truyền không muốn giống như đối đại núi phú sĩ như nhau đối đại đỉnh ấy vỡ dẹt như vậy lời đồn đại cái này cũng khiến cho được núi phú sĩ đến nay cũng không có bị liệt vào thế giới di sản danh lục trong đĩa bay hạ xuống địa phương ngay tại cách phú sĩ tử cung không xa trên núi. Lúc này trên núi cũng không có người nào, bởi vì sợ lúc này đi ra ngoài sẽ bị máy thu hình quay chủ hoặc là bị người phát hiện, cho nên hắn không có đánh coi là lúc này đi ra ngoài, để cho thiên biến biến thành một chiếc xe hai cầu, sau đó bỏ vào trong túi. Tiếp theo chờ du khách xuất hiện, khi đó tần thủy hoàng liền có thể mang phiên dịch thoải mái đi ra ngoài, sau đó đến tokyo đi làm chuyện. Buổi sáng chín hất nhiều, lục tục thì có người bắt đầu leo núi, tần thủy hoàng mang máy phiên dịch khí người tránh ở một bên, cùng một nhóm người đi lên sau này hai người cái này mới ra ngoài, sau đó cùng đám người đi một đoạn, đi về phía trước cũng chỉ mấy trăm mét, tần thủy hoàng liền mang theo máy phiên dịch khí người bắt đầu quay đầu đi. lúc này ai còn nhớ hắn và máy phiên dịch khí người vào lúc nào, hơn nữa từ lối ra lúc đi ra cũng không có ai hỏi bọn họ. thiếu gia, ra. ra núi phú sĩ lối ra sau này máy phiên dịch khí người muốn nói cái gì, tần thủy hoàng lắc đầu một cái, bởi vì hắn biết máy phiên dịch khí người muốn nói cái gì, đơn giản chính là ngồi cái gì giao thông công cụ, hoặc là là đi như thế nào. thấy tần thủy hoàng lắc đầu, người máy cũng không nói lời nào đi theo Tần Thủy Hoàng một mực đi ra ngoài. Mặc dù ở qua trước khi tới Tần Thủy Hoàng đã để cho Thiên Biến cho hắn làm một bộ thân phận, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, bởi vì Tần Thủy Hoàng sẽ không nói người nở bờ nói lấy thân phận, hắn cũng chỉ có thể làm người công. Nơi này là vùng núi, khắp nơi đều là rừng rậm, Tần Thủy Hoàng và người máy đi không xa tìm được một chỗ. Sau đó để cho Thiên Biến biến thành một chiếc mẹ xe Mercedes Benz 800, bảng số xe không cần nói, đương nhiên là người nở bờ nước bảng số của Tần Thủy Hoàng đối với người nở bờ nước đường xá không quen thuộc, nhưng là cái này không làm khó được Thiên Biến, Thiên Biến trực tiếp có thể cùng người máy liên cơ hội. Thiên biến đem bản đồ chuyển vào đến máy phiên dịch khí người tổn trữ khí bên trong, lấy người máy tính toán năng lực, một con đường một cái hẻm nhỏ cũng sẽ không tính sai. Đi thôi, trước tìm đã nhựa nhà máy, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một nhà thức ăn ra súc hạ sản xuất bụi cây thức công ty quản lý. Uổng, thiếu gia, Thiên biến đã đem đất đồ chuyển vào đến máy phiên dịch khí người tổn trữ khí bên trong, Tần Thủy Hoàng dưới mệnh lệnh đạt, máy phiên dịch khí người lập tức liền kiểm tạo ra gần đây một nhà nhựa nhà máy, tiêu dưới giếng nhựa bụi cây thức công ty. Nhà này dưới giếng nhựa bụi cây thức công ty ngay tại yên tĩnh cương huyện biên giới cách tần thủy hoàng ở địa phương đó vẫn chưa tới 30 mươi cây số máy phiên dịch khí người chạy thẳng tới nơi này đi 30 mươi cây số chặng đường cũng không có dùng nửa giờ xe cộ liền dừng ở nhà này nhựa bùi cây thức công ty cửa tần thủy hoàng không có xuống xe không có biện pháp hắn căn bản không biết nói người nở bờ nói xuống xe có thể làm gì tần thủy hoàng đưa cho máy phiên dịch khí người một hộp danh thiếp đây cũng không phải là phổ thông danh thiếp mà là thiên biến dùng sinh hoạt rác dưới bên trong một ít vật liệu làm nhìn qua giống như là giấy nhưng tuyệt đối không phải giấy một loại tương đối đặc thù vật liệu muốn dùng tay đem tên này phiến xe rách Tuyệt đối là không thể nào, cái này thì để cho loại này danh thiếp nhìn qua rất cao cấp. Đây là ngươi thân phận bây giờ, ngươi sẽ dùng cái thân phận này đi và đối phương đàm phán. Tốt thiếu gia. Chẳng những như vậy, Tân Thủy Hoàng trả lại cho máy phiên dịch khí người rất lớn quyền tự chủ, cái này quyền tự chủ đương nhiên là đối với những cái kia nhựa hạt định giá. Tơ vờ cơ 1 tấn 7000 đồng tiền, tơ, PE 1 tấn 11000 đồng tiền, hạt nhựa cây 1 tấn 16000 đồng tiền, PA 1 tấn 26000 đến 28000, bạc 38000 một tấn, PVC 1 tấn, tấn 26000 đây là quốc nội giá cả. Ở qua trước khi tới, Tân Thủy Hoàng cố ý để cho thiên biến tuần tra một chút người nở bờ nước nhựa hạt giá cả, người nở bờ nước nhựa hạt giá cả là như vậy. Tờ cơ 1 tấn 300 ngàn, đổi nhân dân tệ đại khái ở 18.200 đồng tiền cỡ đó, so trong nước đắt còn nhiều gấp đôi. Tờ tờ, b 1 tấn là 450 ngàn, đổi nhân dân tệ là ba cỡ đó, ạp nhựa cây 1 tấn là 700 ngàn, đổi nhân dân tệ là 42.400, ba 1 tấn là 1.2 triệu, đổi nhân dân tệ là 72.700 đồng tiền, b 1.6 triệu, đổi nhân dân tệ là 90.700 đồng tiền cỡ đó PC 1 tấn cũng là 1.2 triệu, hợp nhân dân tệ đồng. Dạng là hơn 70.000. Rất nhiều từ nước ngoài trở về người, đều nói nước ngoài vật giá cao, cái này không phải là không có đạo lý, bởi vì nước ngoài chi phí so trong nước cao, hơn nữa cao còn không phải là một điểm nửa điểm, liền lấy cái này nhựa hạt tới nói đi, toàn bộ so trong nước cao không chỉ gấp đôi. Chẳng những như vậy, người nước ngoài công chi phí vậy cao, tối thiểu so trong nước cao gấp mấy lần, những thứ này cũng biết thêm đến hàng hóa lên, như vậy hàng hóa giá cả cao tựu rất bình thường. Từ máy phiên dịch khí người sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng liền ở trên xe lật điện thoại di động, hắn cũng không phải là lật lung tung, hắn tìm đi người nở bờ nước lấp biển tuyến đường, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Thủy Hoàng cũng không có chú ý thời gian. Cùng máy phiên dịch khí người lúc trở lại, đã qua 2 tiếng. Thiếu gia, thành. ô hát, bao nhiêu tiền bán đi? So quốc nội giá cả cao gấp đôi, bất quá thiếu gia, công ty này không cần nhiều ít. Không cần nhiều ít. Vậy muốn bấy nhiêu? 500 tấn. Nam. 500 tấn. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, mới 500 tấn, cái này cùng hắn trong tay những cái kia nhựa hạt so với đơn giản là không đáng kể, căn bản không trị giá một đề ra. Nếu như dựa theo số lượng này, không muốn biết thời gian bao lâu mới có thể đem trong tay những thứ này nhựa hạt bán xong. Chớ quên, tần thủy hoàng còn có rất chuyện trọng yếu phải làm, bán những thứ này nhựa hạt, chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Máy phiên dịch khí người cũng nhìn thấy tần thủy hoàng sắc mặt không tốt, liền vội vàng nói thật xin lỗi thiếu gia, ta không có đem sự việc làm xong. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, ta chẳng qua là đang suy nghĩ, dựa theo cái tốc độ này, lúc nào có thể đem những thứ này nhựa hạt bán xong. Chủ nhân, thật ra thì ta đây là có một cái biện pháp ngay tại Tần Thủy Hoàng vì chuyện này buồn rầu thời điểm Thiên Biến lúc này bỗng nhiên nói một câu Ô hát, Thiên Biến ngươi có biện pháp gì Chủ nhân bây giờ là Internet thời đại ngài hoàn toàn có thể đem tin tức phát đến trên net đến khi đó thì không phải là ngài tìm người khác bán mà là người khác tìm ngài Đúng vậy ta làm sao đưa cái này quên mất chúng ta nhưng mà so người khác tiện nghi à Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái ở trong nước hắn mới vừa mở ra một nhà thiên miêu tiệm hơn nữa làm ăn cũng không tệ lắm tại sao không tệ còn không phải là bởi vì tiện nghi vẫn là không được Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Chủ nhân, là cái gì không được? Chúng ta không có chỗ để dành những thứ này nhựa hạt à, không thể ở trên đường chính đội chắc đi, chúng ta mình tìm được công ty, nói tốt có thể trở tới đây, nếu như ở trên mạng tuyên bố, nếu như có người tới xem hàng, không thể ở trên đường chính xem đi. Phúc! Ha ha ha, chủ nhân, cái này liền càng đơn giản hơn, ngài có thể trước thuê một cái không xưởng, đem nhựa hạt thả ra một ít, sau đó sẽ tạo mười mấy cái người máy, cho chúng một cái thân phận, để cho chúng trước ở chỗ này từ từ bán, cái này tối thiểu không trễ mãi ngài làm chuyện khác. Cũng đúng, phải, liền giữ ngươi nói làm. Hai ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng cách Tokyo hơn 100 km rìa địa phương, tìm được một cái đã nhàn trí rất lâu đại viện. Sở dĩ tìm chỗ này là bởi vì là cái nhà này quá lớn, chẳng những như vậy, sưởng vậy rất nhiều, như vậy liền có thể một lần nhiều thả một ít người hạn. Nhà này sưởng diện tích có chừng sáu mươi mẫu, quang sưởng thì có mười mấy gian, hơn nữa đều là cái loại đó tương đối lớn sưởng. Một gian sưởng tối thiểu có 2-3 mẫu đất lớn như vậy, hơn nữa Tần Thủy Hoàng không phải đem nơi này mướn, mà là mua. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, hắn chuẩn bị lâu dài ở người bờ nước tiêu thụ ngựa lạp tử, vì cái này. Tần Thủy Hoàng còn cố ý để cho Thiên Biến tạo một người quản lý hình người máy, hơn nữa vẫn còn cho nó phối hợp hộ vệ và trợ thủ. Coi như là sau này Tần Thủy Hoàng không ở nơi này, nơi này như thường có thể vận hành bình thường, khi đó, Tần Thủy Hoàng chỉ cần cách một đoạn thời gian tới đây một chuyến, đưa tới một ít nhuệ hạt liền có thể, căn bản không cần giống như bây giờ, mỗi ngày ở chỗ này đợi. Tiếp theo một tuần lễ, Tần Thủy Hoàng liền cùng cũng không có ra, và mười mấy cái người máy cùng nhau, đưa cái này nhà xưởng dọn dẹp rực rỡ đổi mới hoàn toàn, chẳng những như vậy, còn để cho Thiên Biến đem toàn bộ nhà xưởng cho từ hoạch định mới liền một lần. Nơi này bây giờ đã thuộc về Tần Thủy Hoàng, dĩ nhiên, chẳng qua là trên thực tế, trên danh nghĩa nơi này cũng không phải là thuộc về hắn, mà là thuộc về một cái kêu là xuyên khí 6 lần lang người, cái này xuyên khí 6 lần lang làm lại chính là Tần Thủy Hoàng tạo cái này quản lý hình người máy tên chữ. Chẳng những như vậy, Tần Thủy Hoàng còn để cho thiên biến tạo mấy chục chiếc vận nhựa hạt lớn xe hàng, sau đó lại tạo mấy chục chiến đấu hình người máy, những thứ này chiến đấu hình người máy bình thời thời điểm chính là xe hàng tài xế, yêu cầu thời điểm, chúng tùy thời có thể biến thành bảo an, chiến sĩ khá tốt một đoạn thời gian trước tần thủy hoàng ở trong nước đào được không thiếu sinh hoạt dưới dưới nếu không hắn còn thật không có nhiều như vậy hiếm hoi vật liệu tạo nhiều người máy như vậy đi ra đem bên này an bài xong sau này tần thủy hoàng liền chuẩn bị lên đường hắn vậy không nghĩ tới lần này lại đi ra thời gian dài như vậy ngay tại tần thủy hoàng chuẩn bị lúc đi thiên biến nói chủ nhân thật ra thì ngài có thể tạo nhiều mấy tên quản lý hình người máy đi ra tạo nhiều như vậy quản lý hình người máy làm gì là một cái như vậy địa phương một cái quản lý hình người máy là hơn hơn tần thủy hoàng lời nói này không sai Phải biết tập đoàn kiến lợi lớn như vậy một cái tập đoàn công ty, một người sơ cấp quản lý hình người máy liền dư sức có thừa, huống chi chỗ này. Nói trắng ra, thần thủy hoàng là bỏ không được, phải biết tạo một cái quản lý hình người máy, yêu cầu tiền vàng nhưng mà có thể tạo năm tên chiến đấu hình người máy, hai cái nửa phụ trợ hình người máy, tạo một người quản lý hình người máy, còn không bằng tạo nhiều mấy tên chiến đấu hình người máy. Ở người N bờ nước, một người chiến đấu hình người máy so một người quản lý hình người máy càng có giá trị. Nếu quả thật chuyện gì xảy ra, như vậy những thứ này chiến đấu hình người máy sức chiến đấu, một cái đỉnh năm quản lý hình người máy. Chủ nhân, ngài có nghĩ tới hay không, để cho những thứ này quản lý hình người máy đi buôn bán. Cái gì? Ngươi nói là? Mặc dù Tần Thủy Hoàng còn chưa nói hết, nhưng là Thiên Biến đi theo Tần Thủy Hoàng thời gian dài như vậy, còn có thể không hiểu hắn là nghĩ như thế nào, cho nên gật đầu một cái nói không sai chủ nhân, lúc ở trong nước, làm chuyện gì ngài cũng ý thủ uy cước, đó là bởi vì vậy là của ngài tổ quốc, nhưng mà đến nơi này, căn bản cũng không cần cân nhắc những thứ này, ngài còn có cái gì không yên lòng? Ha ha ha, Thiên Biến, ngươi nói không sai, cứ làm như vậy. Tần Thủy Hoàng lại ở chỗ này dừng lại một ngày. Ngày này hắn cũng không phải là bạch dừng lại, Tần Thủy Hoàng một hơi tạo năm tên quản lý hình người máy, còn tạo 10 tên hội kế toán viên, 10 tên sở trường thực nghiệp đầu tư người máy, 10 tên sở trường đầu tư tài chính người máy, ngoài ra lại tạo hơn 100 tên chiến đấu hình người máy. Một mực đem ở trong nước thu thập sinh hoạt rác dưới đào được hiếm hoi vật liệu đều dùng hoàn, Tần Thủy Hoàng mới ngừng lại, nếu như đủ tài liệu, Tần Thủy Hoàng tối thiểu cũng phải làm ra tới 500 tên chiến đấu hình người máy. Bất quá có cái này hơn 100 tên chiến đấu hình người máy, cộng thêm trước khi những cái kia, an toàn hẳn không có vấn đề, tiếp theo liền xem nó cửa mình tại sao làm. Tần Thủy Hoàng có thể là cho quản lý hình người máy rất lớn quyền tự chủ, thậm chí nói chúng hoàn toàn có thể tự chủ phát huy. Những thứ này chuẩn bị xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền mang theo hắn tên kia phiên dịch rời đi, dựa theo Tần Thủy Hoàng ý tưởng, liền tên này máy phiên dịch khí người hắn cũng muốn để lại, nhưng mà Thiên Biến một câu nói để cho hắn cái ý nghĩ này chỉ có thể là ý nghĩ. Dùng Thiên Biến nói nói, vạn nhất đụng phải người, ngươi làm thế nào? Đúng vậy, mình cũng sẽ không người nở bờ ngôn ngữ, mặc dù mình biết người nở bờ nước dùng mỏ sắt lớp biển địa phương, nhưng là ngươi tổng phải đi đi, coi như là có thể tự không chúng đã qua. Nhưng mà thu thập những cái kia mỏ sắt cũng không khả năng một ngày hai ngày liền xong thành. Cái này ở giữa rủ sao phải ăn uống đi, chẳng lẽ để cho mình cái này liền luôn ngữ cũng không thông người đi bên ngoài mua đồ, vậy còn không đưa tới người khác hoài nghi à? Cho nên Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là đem tên này phiên dịch mang theo bên người tương đối khá. Chương 348, một tháng. Có máy phiên dịch khí người lái xe, ba tiếng sau đó, Tần Thủy Hoàng liền đi tới bờ biển, nơi này chính là người nơi bờ nước dùng mỏ sắt lớp biển địa phương. Ở cái địa phương này phía trên, có một cái trụ sở quân sự, dĩ nhiên chỉ là một mô hình nhỏ căn cứ quân sự. Tần Thủy Hoàng vậy rõ ràng, cái này căn cứ quân sự căn bản cũng không phải là dùng để phòng vệ cái gì, phòng đoán chính là ở chỗ này nhìn chỗ này, phòng ngừa có người trộm đảo nơi này mỏ sát. Nếu có căn cứ quân sự, như vậy Tần Thủy Hoàng xe thì không thể trực tiếp lái qua, cho nên ở cách nơi này có một khoảng cách thời điểm, xe cộ thì dừng lại, Tần Thủy Hoàng cầm ra một cái ống giòm nhìn một hồi, liền an bài máy phiên dịch khí người đi xa xa mở. Lần này mở có chút xa, tối thiểu cách cái đó căn cứ quân sự có hơn 50 cây số, không có biện pháp Những địa phương khác mặc dù không có căn cứ quân sự, cũng đều có vọng gác. Tần Thủy Hoàng chỉ có thể để cho lái xe đến vòng ngoài. Thật ra thì ở địa phương nào đều giống nhau. Đối với Thiên Biến mà nói, đừng bảo là mấy chục cây số trở ra, chính là mấy trăm cây số trở ra cũng không có vấn đề. Xe cộ ngừng ở một nơi bờ biển, Tần Thủy Hoàng để cho Thiên Biến quan sát một chút xung quanh, cũng không có người nào. Có thể hắn vẫn là không có tiến hành hành động. Bây giờ dẫu sao là ban ngày, bỏ mặc làm gì, còn là buổi tối tương đối khá. Từ Cổ Chi Kim, bất kể là làm chút chuyện xấu vẫn là giết người cấp của. Trên căn bản đều là thừa dịp trời tối, không nghe người ta nói sao? Đêm tối gió lớn này, giết người cướp của lúc đó. Tần Thủy Hoàng mặc dù không phải là đi làm gì giết người cướp của, bất quá hắn cũng không phải đi làm chuyện gì tốt, cho nên giống vậy cần buổi tối, ở trên trời không có hát trước. Tần Thủy Hoàng an bài máy phiên dịch khí người lái xe đi một ít thức ăn. Lần này đi xuống, tối thiểu muốn ở phía dưới đợi một đoạn thời gian. Nói như vậy thì không thể mỗi ngày chạy đi ra bên ngoài ăn cơm, phỏng đoán rất dài một đoạn thời gian chỉ có thể ăn ở ở dưới đất. Máy phiên dịch khí người mua dĩ nhiên đều là một ít thuận lợi thực phẩm, đặc biệt là nước. Nước lọc mua tương đối nhiều, dựa theo một ngày 5kg tính, lập tức mua 2 tháng, dĩ nhiên, có thể cần không cần nhiều như vậy, nhưng là không thể không chuẩn bị. Không riêng gì những thứ này, Tần Thủy Hoàng còn mua không thiếu rau trái cây, gạo và thịt, những thứ này đều là hắn cho mình chuẩn bị, ở dưới đất, đến lúc đó Tần Thủy Hoàng có thể liền không có chuyện gì làm, nếu như vậy, như vậy hắn liền có thể nghĩ đủ phương cách tìm chút chuyện làm. Nhưng mà ở phía dưới vừa có thể làm gì, trừ xem xem phim, cũng chỉ nghĩ biện pháp cho mình làm chút thức ăn ăn, nếu không thật đúng là ngừng nhắm chán. Không cần lo lắng mua những thứ này, rau trái cây cái gì sẽ xấu xa, phải biết thiên biến không gian nhưng mà ngưng không gian, liền người đều có thể bỏ vào, hơn nữa còn là bỏ vào cái dạng gì, thả ra còn là dạng gì, cho nên những rau cải kia trái cây cái gì bỏ vào, căn bản cũng không biết thay đổi. Cung Tân Thủy Hoàng lần nữa đi tới bờ biển thời điểm, trời đã tối, lúc này, trời đã rất lạnh, dĩ nhiên trời tối vậy tương đối sớm, thời gian hơn 8h, thiên biến thì trở thành một chiếc lưỡng cư lượng thê xe vào hải lý. Đi hải lý mở ra một khoảng cách, thiên biến liền chìm vào đến đáy biển, sau đó đi lắp biển phương hướng lái qua. Mặc dù nói ở hải lý không có ở trên đất bằng tốc độ nhanh, nhưng mà cũng chậm không được nhiều thiếu, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng cũng không phải là trực tiếp đi lấp biển ở giữa, mà là đi bên bờ. Hơn 30 phút sau, đã đến lấp biển bên bờ, lúc này, Thiên Biến lần nữa biến hình, biến thành một chiếc lòng đất xe thu thập, mà là là siêu lớn, cái loại đó, sở dĩ biến thành như vậy, là bởi vì là Tần Thủy Hoàng cần. Nếu như vẫn chỉ là cỡ nhỏ xe thu thập, như vậy thì sẽ không giống như bây giờ thoải mái, xem xem hiện ở trong xe không gian, có phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, phòng vệ sinh, phòng tắm, dĩ nhiên còn có buồng lái. Toàn bộ không gian có sáu mươi cái M2. Đây chính là trừ đi buồng lái không gian, so một cái cực lớn hình một phòng ở diện tích còn lớn hơn, tuyệt đối đủ tần thủy hoàng sinh hoạt một đoạn thời gian. Thiên Biến bắt đầu đi. Dạ, chủ nhân. Thiên Biến trả lời một tiếng, sau đó liền bắt đầu làm việc. Thiên Biến phải làm rất đơn giản, đem những cái kia mỏ sắt đào được, sau đó đem thiết đồng, lưỡng loại một chút kim loại tách ra, sau đó lại đem chia ra những thứ vô dụng kia xỉ bổ sung đi vào. Kim loại tách ra sau này còn dư lại xỉ dĩ nhiên không có nhiều như vậy. Căn bản cũng không đủ lấp đầy lúc đầu không, gian, cái này không cần lo lắng, Tần Thủy Hoàng góp nhặt nhiều như vậy sinh hoạt rác dưới, không phải là phải dùng ở chỗ này sao? Thời gian đảo mắt đi qua một tháng, ở trong một tháng, bên ngoài đã thay đổi rất lạnh, bất quá Tần Thủy Hoàng ở phía dưới một chút cảm giác cũng không có, thật ra thì ở nửa tháng trước, Tần Thủy Hoàng ở trong nước thu thập những cái kia sinh hoạt rác dưới cũng đã dùng xong. Nhưng mà thấy còn có nhiều như vậy mò sắt không có thu thập hoàn, Tần Thủy Hoàng trong lòng một chút không muốn đi, không có biện pháp, lại để cho tiến biến đi đáy biển lấy không thiếu biển bùn trở về bổ sung, bất quá Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong. Hôm nay là ngày cuối cùng. Không có biện pháp, hắn chuẩn bị thực phẩm đã ăn xong, nếu không còn có thể ở đợi thêm mấy ngày, nói thật, tần Thủy Hoàng gái này liền có chút lòng tham, bởi vì người nở bờ nước lấp biển những quán thịt này, tối thiểu có 70% để cho hắn thu vào. Còn giữ lại, cũng chính là cách mặt đất tương đối gần vậy một tầng, nếu như không đi sâu đảo, người nở bờ nước tuyệt đối sẽ không phát hiện, bọn họ vất vả lấy nhiều năm như vậy mỏ sát, đã bị người lấy đi 70%. Hơn nữa lấy đi còn đều là kim loại, căn bản không cần để luyện, thậm chí nói so để luyện tốt kim loại khá tốt, cũng vậy, không xem xem là ai làm. Đây chính là Thiên Biến làm à?" Tần Thủy Hoàng nhìn một cái điện thoại di động, mặc dù ở chỗ này điện thoại di động không có tín hiệu, nhưng là dùng để nhìn thời gian vẫn là không có vấn đề. Trên điện thoại di động thời gian biểu hiện là 5 giờ sáng 30, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm nói Thiên Biến, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi. "Tốt chủ nhân. Lúc đi hay là từ đáy biển, căn bản không có thể để cho người khác phát hiện, vẫn là ở nhập biển địa phương lên bờ. Lúc này căn bản cũng không có người, lên bờ sau này, Thiên Biến biến thành một chiếc Mercedes-Benz 800, trực tiếp đi Tần Thủy Hoàng ở nơi nở bờ nước nhựa hạt nhà máy đi." Tần Thủy Hoàng tới đây, cũng không có đưa tới cái gì gợn sóng, mặc dù tần thủy hoàng không thể và người khác liên lạc, nhưng là những người máy này là trực tiếp có thể cùng thiên biến liên lạc, cho nên vậy thì tương đương với và tần thủy hoàng liên lạc. sở dĩ đi về trước tới một chuyến là bởi vì là hơn lần lưu lại những cái kia nhựa hạt đã bắn xong, nếu không tần thủy hoàng coi như là chịu được đói, vậy lại thu thập mấy ngày, đem tất cả sưởng lấp đầy nhựa hạt, tần thủy hoàng liền trở về nước, không có biện pháp đi ra hơn một tháng, một cú điện thoại cũng không có đi trong nhà đánh, phỏng đoán hà tuệ không biết sẽ lo lắng thành cái dạng gì, bất quá đi ra ngoài cái này hơn một tháng. Tần Thủy Hoàng thu hoạch vẫn đủ lớn, tối thiểu ở người nở bờ nước kiếm không thiếu tiền, nhưng mà tiền là kiếm không thiếu, nhưng là Tần Thủy Hoàng một phân tiền không thấy. Cái này không thể trách người khác, muốn trách thì trách chính hắn. Bán nhựa hạt là kiếm không thiếu, nhưng mà hắn để cho người máy ở người nở bờ nước làm ăn, làm ăn liền cần đầu tư, cho nên kiếm những cái kia tiền cũng để cho người máy cầm đi đầu tư đi, cho nên hắn mới không thấy một phân tiền. Tần Thủy Hoàng trở lại đế đô làm chuyện thứ nhất chính là về nhà, làm Hà Tuệ mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, vừa vặn Tần Thủy Hoàng từ thang máy đi ra, thấy Tần Thủy Hoàng, Hà Tuệ ngẩn người một chút sau đó rụi mắt một cái, có thể là có chút không dám tin tưởng. lão bà, ta trở về. nghe được tần thủy hoàng thanh âm, hà tuệ mới chắc chắn mình không có bị hoa mắt. bất quá lúc này nước mắt đã không chịu thua kém chảy xuống. thấy cái này, đem tần thủy hoàng sợ hết hồn, vội vàng đi về phía trước mấy bước ôm hà tuệ hỏi làm sao rồi, ai khi dễ ngươi? lúc nói lời này, tần thủy hoàng trên người lộ ra một cổ sát khí. người khi dễ ta? hà tuệ ở tần thủy hoàng trên lưng đập mấy cái nói. ách, tần thủy hoàng sát khí trên người ngay tức thì vô ảnh vô tung sau đó vu một cái Hà tuệ sau lưng nói thật xin lỗi đều do ta ôm Hà tuệ cánh tay siết chặt chặt nói liền lần này tuyệt đối sẽ không có lần sau nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói Hà tuệ đẩy ra Tần Thủy Hoàng nhìn hắn ánh mắt nói đây chính là ngươi nói không thể lừa gạt ta yên tâm ta nói chuyện giữ lời liền lần này ừ ô oh, hát đúng rồi ngươi còn chưa có ăn cơm chứ Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói không có để sớm thấy Hà tuệ, Tần Thủy Hoàng vậy còn có thời gian đi ăn cơm liền trực tiếp từ người nở bờ nước trở về mà hay quay trở lại sau này trực tiếp về nhà vậy ngươi chờ ta cho ngươi đi làm." Nói xong kéo Tần Thủy Hoàng liền hướng trong phòng đi. Mỹ Mỹ ăn một bữa Hà tuệ làm niệm tâm, sau đó đi tắm, ôm Hà Tuệ liền vào phòng, dòng dã một ngày, hai người bàn dĩ ở trên giường, Hà Tuệ vậy không có đi làm, Tần Thủy Hoàng chỉ như vậy ôm Hà Tuệ ở nhà ngủ một ngày. Thang đến buổi tối hơn 6h, Tần Thủy Hoàng mới từ trên giường đứng lên, không có biện pháp đi ra ngoài hơn một tháng, bài chôn lấp bây giờ hẳn đã xếp thành núi rác, cho nên Tần Thủy Hoàng phải đi dọn dẹp một chút. Ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng phân biệt lại đi sông Vĩnh Định, hương thảo công trường và công ty, đem một vài sự việc cho an bài một chút. Bất quá lúc này Tần Thủy Hoàng lại gặp khó khăn, không phải bởi vì cái khác, vẫn là bởi vì tiền. Ngày này cũng không phải áo bào trắng, hắn thô sơ giản lược tính một chút, nếu như lúc này tính tiền, hắn tối thiểu thiếu bên ngoài 1500 triệu, mà Tần Thủy Hoàng đi ra cái này hơn một tháng, cộng thêm bãi cắt bán các tiền, còn có công ty xây cất tiền kiếm được, ngoài ra còn có những cái kia công nhân chỉnh tiền kiếm được, toàn bộ chung vào một chỗ, vẫn chưa tới 300 triệu. Hơn nữa công ty xây cất và những cái kia công nhân chỉnh tiền kiếm được còn không ở trên người hắn, mà là ở công ty, nói cách khác. Tần Thủy Hoàng trên mình bây giờ liền 200 triệu cũng không có, như vậy, hắn còn có trăm triệu lỗ hổng. Mà lúc này, cách mùa xuân đã không tới 2 tháng, phải biết, xuân trước Tết nhưng là phải đem số tiền này toàn bộ kết xong, như vậy, cho Tần Thủy Hoàng lưu thời gian cũng không nhiều, liền một cái rưỡi tháng cũng không có. Trong thời gian ngắn như vậy, để cho Tần Thủy Hoàng đi chỗ nào cầm một khoản tiền lớn như vậy, hắn vậy không phải là không có muốn đi tìm một ít lý thị, xem xem có thể hay không trước thời hạn cho mình kết điểm công trình khoản, cũng là nghĩ muốn Tần Thủy Hoàng vẫn là quyết định không tìm. Lam An cái đầu tiên nói chính là thành thật, còn có chính là Ở đón lấy tập đoàn Kiến Lợi thời điểm, Tần Thủy Hoàng làm có chút quá, lúc này hắn vậy ngại đi tìm người nhà Lý thị. Dĩ nhiên, bây giờ tập đoàn Kiến Lợi đã không gọi tập đoàn Kiến Lợi, mà là đổi tên Tần Thủy Hoàng tập đoàn, chẳng những đem trước tập đoàn Kiến Lợi sản nghiệp toàn bộ bao quát ở bên trong, liền liền Tần Thủy Hoàng công ty xây cất và đường cầu công ty cũng bao gồm tiền bảo. "Này, lão Tần, ngươi tên ngậy rốt cuộc tiếp điện thoại." Ngay tại Tần Thủy Hoàng là tiền phiền não thời điểm, Trình Phi điện thoại gọi lại. Nghe được Trình Phi thanh âm, Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, liền vội vàng nói lao chỉnh, chân thực ngại quá. Đoạn thời gian này vội vàng ta cũng tráng váng chuyển hướng, thật xin lỗi thật xin lỗi. Trình phi lão trượng nhân bệnh thận nằm viện, tần thủy hoàng cho an bài xong rời đi, vốn là nói xong làm giải phẫu thời điểm lại xem, nhưng mà bận rộn liền đem chuyện này quên mất, phỏng đoán lúc này giải phẫu cũng sớm đã làm xong. Được rồi được rồi, ngươi không có sao liền tốt, nói thật, nếu như lại không cứ gọi được ngươi điện thoại, ta liền báo công an đi. Ách, ngươi không có cho hà tuệ gọi điện thoại, đánh, nhưng mà hà tuệ nói nàng cũng không biết, nếu không ta có thể gấp như vậy. Ngại quá hả? Đúng rồi, chú giải phẫu làm sao? Sớm làm làm giải phẫu thời điểm ngươi không ở, là Hà Tuệ tới đây. Hô, vậy thì tốt, vậy thì tốt, ô thác đúng rồi, khôi phục như thế nào? Nghe được giải phẫu làm xong, Tân Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói hắn không có đi, nhưng mà Hà Tuệ đại biểu hắn đi, hơn nữa mình quả thật là bận rộn quên mất, điều này cũng không có thể trách móc hắn. Khôi phục tốt vô cùng, hơn nữa đã xuất viện. À, cũng xuất viện. Đó là đương nhiên, không xuất viện cũng không được à, ta có thể không trả nổi đắt như vậy giường ngủ phí, hơn nữa, đã tốt lắm, còn sai cái đó hưởng tiền làm gì. Vậy ngược lại cũng là Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Trình Phi không giống Tần Thủy Hoàng, mặc dù Tần Thủy Hoàng bây giờ thiếu tiền, có thể coi là là lại thiếu tiền. 800-1000 vạn ở hắn nơi này cũng không phải chuyện gì, nhưng là đối với Trình Phi mà nói, đừng bảo là 800-1000 vạn, coi như là 100.000-80.000 đều là một khoản nhiều tiền. Ô oh, hát đúng rồi Lão Trình, thúc thúc bây giờ ở địa phương nào? Ở nhà ta, cái này không, sợ trở về sau này có chút chuyện gì, cho nên ta sẽ để cho bọn họ trước tiên ở ta nơi này ở một đoạn thời gian, cùng hoàn toàn không có vấn đề trở về nữa. Lão Trình Như vậy rất tốt, như vậy đi, cái này hai ngày rút ra cái thời gian, ta lại xem thuốc thúc thúc Gazi. Không cần không cần, ngươi bận rộn như vậy, không cần tới, ta ngày hôm nay cho ngươi gọi điện thoại là có chuyện phải làm với ngươi. Lão Trình, xem ngươi lời nói này, cái gì phiền phức hay không phiền toái, có cái gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm, tuyệt đối không nói hai lời. Là như vậy, cha vợ của ta thân thể khỏe rất nhiều, đây là bọn họ lần đầu tiên tới đến đô, cho nên ta muốn mang bọn họ ra đi vòng vòng, nhưng mà ta vừa không có xe, liền muốn cho ngươi mượn chiếc xe dùng mấy ngày. Mẹ tiếp Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, liền chuyện này ngươi còn cố ý cho ta gọi điện thoại, ta nơi này thiếu cái gì, chính là không thiếu xe, như vậy, ngươi tùy thời tới đây mở. Tần Thủy Hoàng lời nói này không sai, hắn đúng là thiếu cái gì, Tham hắn bây giờ, thiếu tiền, thiếu công trình, nhưng chính là không thiếu xe, nói khó nghe, muốn cái gì xe Tần Thủy Hoàng nơi này sẽ có cái đó xe. Trường 349, buổi tối có cái hoạt động. Ha ha ha, phải, ta ngày mai đi qua mở, ô oh, hát đúng rồi, ta đi chỗ nào tìm ngươi. Ngươi trực tiếp tới Đông Tam Kỳ công ty bên này đi, ta đem xe cho ngươi chuẩn bị xong phải vậy ta qua trước khi đi cho ngươi gọi điện thoại ừ cúc trình phi điện thoại tần thủy hoàng suy nghĩ một chút hay là đi liền một chuyến công ty vốn là tần thủy hoàng chuẩn bị tùy tiện ở công ty tìm một chiếc xe cho trình phi mở bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi mặc dù công ty xe không thiếu nhưng mà dùng xe địa phương vậy rất nhiều hơn nữa công ty cũng không có cái gì có thể cầm được xuất thủ xe cho nên tần thủy hoàng chuẩn bị đi tạo một chiếc tạo một chiếc mẹ xe dẹt ben z tám đi ra như vậy cùng trình phi dùng xong chiếc xe này còn có thể thả vào công ty chứa mặt tiền nếu đáp ứng mượn một chiếc xe cho trình phi cúp điện thoại xong sau này, Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến xưởng bên kia, để cho Thiên Biến tạo một chiếc mẹ xe Mercedes Benz 800, sau đó đem lái xe đến công ty, thả ở công ty đại viện. Làm xong những thứ này sau này, Tần Thủy Hoàng lại qua đi xưởng đem Thiên Biến mở, đi nhà trọ bên này, hắn bây giờ cũng không có chuyện gì, chỉ có thể đi nhà trọ bên kia xem xem, xem xem Hà Tuệ bên này như thế nào. Thiên Miêu tiệm đã nở mau 2 tháng, không biết bây giờ có hay không thu vào, nếu như thu vào cũng không tệ nói, có lẽ còn có thể giúp Tần Thủy Hoàng không ít việc, Tần Thủy Hoàng cũng là không có cái nào, hắn bây giờ Chắc không được một phần tiền tách thành hai nửa xài, ngươi làm sao tới? đẩy ra Hà Tuệ phòng làm việc, Hà Tuệ đang trong máy vi tính nhìn cái gì, nghe có người đẩy cửa, liền bận biệu ngẩng đầu nhìn một mắt, thấy là Tần Thủy Hoàng, đứng lên liền hỏi, ngày hôm nay không có chuyện gì, cứ tới đây xem xem, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta rót nước cho ngươi, không cần, ta không khát, uống nước cũng không phải là quang vì giải khát, Hà Tuệ cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt, vẫn là đã qua cho hắn rót một ly nước, cảm ơn lão bà, Hà Tuệ đem nước thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt, thấy Tần Thủy Hoàng thật giống như có tâm sự gì lại hỏi ta xem ngươi cao mày có phải là có chuyện gì hay không hả? không có không có ta có thể có chuyện gì tân thủy hoàng chính là người như vậy chuyện gì cũng để ở trong lòng đặc biệt là tương đối chuyện phiền phức hắn trên căn bản đều là một người vác không có biện pháp bởi vì hắn coi như là nói ra người khác vậy không giúp được hắn lại để cho người đi theo hắn tăng thêm phiền não ngươi không có lừa gạt ta ta lúc nào lừa gạt ngươi cũng đúng hà tuệ gật đầu một cái nói tiếp ô hát đúng rồi ngươi tới đây xem xem ta cái này định giá có được hay không cái gì định giá Phân bón hoa hả? Tân Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, nói, xem ta, đưa cái này quên mất, ta tới xem xem. Tân Thủy Hoàng ngồi vào Hà Tuệ trên ghế làm việc, nhìn một cái Hà Tuệ cho phân bón hoa định giá cả. 1 kg chứa phân bón hoa miễn cước phí là 36, 2 kg chứa phân bón hoa miễn cước phí là 66, 5 kg chứa phân bón hoa 106, 10 kg chứa phân bón hoa là 186, 50 kg chứa phân bón hoa là 800. Sau khi xem xong, Tân Thủy Hoàng quay đầu lại nhìn Hà Tuệ hỏi, cái giá này là ngươi định. Ừ, như thế nào, như vậy định có thể chứ? có thể quá có thể. Hà tuệ định cái giá cả này rất chú trọng, số lượng muốn vượt nói chú trọng vượt tiện nghi, cũng tỉ như 1kg chứa và 2kg chứa, 1kg muốn 36 nhưng mà 2kg mới 66 nếu như dựa theo 1kg chứa giá cả hẳn là 72, tiện nghi 6 đồng tiền có thể là được OH đúng rồi, đây là khi nào thì bắt đầu định giá cả. Ngày hôm nay à? Ngày hôm nay? Đúng vậy, ngươi không phải nói trước 1 triệu túi chỉ lấy lấy bưu phí sao, ngày hôm nay 1 triệu túi đã bán xong cho nên bây giờ đã khôi phục bình thường giá cả như vậy hả Vậy đơn đặt hàng như thế nào? Phúc, cái giá này không phải mới vừa định xong sao, còn không có đem giá cả truyền đi lên, ta làm sao biết đơn đặt hàng như thế nào? Ách! Ngại quá, ta không có chú ý. Tân Thủy Hoàng gãi đầu một cái. Được rồi, nếu như cái giá cả này có thể, vậy ta liền truyền đi lên. Truyền đi. Hà Tuệ định cái này giá cả rất phải chăng? dĩ nhiên, đây là so với người khác bán phân bón hoa, bất quá cũng có thể hiểu, tương đối Hà Tuệ nơi này là thiên miêu tiệm. Thiên miêu tiệm là cái gì, trên căn bản đều là nhà máy trực tiếp tiêu thụ so với kia chút bạ tiệm cho người khác tiêu thụ dĩ nhiên tiện nghi, thật ra thì đây không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, tân thủy hoàng nơi này phân bón hoa quá nhiều, nhiều đến căn bản là bán không xong, cái này hà tuệ biết, cho nên nàng mới định cái giá cả này. tân thủy hoàng không biết là, hà tuệ vì định cái giá cả này, đem trên nè tất cả phân bón hoa cũng mua rồi một lần, một là xem người khác bán bao nhiêu tiền một ký lô, hai là xem người khác bán phân bón hoa chất lượng. so qua tới so với quá khứ, mới đem cái giá cả này định đi ra. ừ, tân thủy hoàng nhìn hà tuệ đem giá cả truyền đi lên mới vừa điểm hoàn chắc chắn, Hà Tuệ lập tức ngồi phịch ở trên ghế ông chủ, dĩ nhiên, đây không phải là thật tê liệt, mà là cái loại đó thật giống như dùng xong khí lực tựa như tê liệt. Ta nói về phần ngươi sao? Dĩ nhiên còn như, ngươi không làm cái này không biết, đoạn thời gian này ta một mực làm cái này, vẫn không có cuối cùng chắc chắn giá cả, trước kia không có mở cửa không biết, bây giờ làm ăn, mới biết phải cân nhắc nhiều chuyện như vậy tỉnh. Cái này có cái gì phải suy tính, trước đem giá cả định đi lên, xem xem hiệu quả, nếu như hiệu quả tốt, cũng không cần sửa đổi, nếu như hiệu quả không tốt, vậy liền đem giá cả hạ xuống một ít. Hoặc là nói làm một ít ưu đãi, ách. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ vỗ đầu một cái nói, ta. À, cũng bận biểu chóng váng. Thật ra thì Hà Tuệ không phải bận biểu hôn mê, mà là nàng căn bản không có làm qua làm ăn. Ở từ trước trước, Hà Tuệ một mực ở công ty đầu tư đi làm, công ty đầu tư bên kia có thể không có gì định giá những chuyện này. Được rồi, không nói cái này, mới vừa rồi Trình Phi cho ta gọi điện thoại. Trình Phi. Hà Tuệ nói xong, lại vỗ đầu một cái nói, ngươi xem ta đem trọng yếu như vậy chuyện quên mất thúc thúc bây giờ không sai biệt lắm nên xuất viện đi chúng ta tìm một thời gian trôi qua xem xem không cần đi nhìn thúc thúc đã xuất viện bây giờ ở trình phi nhà ngày mai trình phi qua lái xe muốn mang thúc thúc a di ra đi vòng vòng cùng bọn họ di chuyển một vòng đến lúc đó chúng ta cùng đi trình phi nhà à đã xuất viện trình phi tại sao không có gọi điện thoại à nghe được hà tuệ như thế nói tần thủy hoàng xoa xoa đầu nàng nói đoán chừng là sợ ngươi bận điệu, cho nên cũng chưa có gọi điện thoại từ phân bón hoa định hoàn giá cả sau này hà tuệ tính toán một chút Một tiếng mới tiêu thụ không tới 100 túi, tại chưa có định giá trước, dựa theo Hà Tuệ nói, một tiếng trung bình nhưng mà có 700 túi ạ. Hơn nữa cái điểm này, tiêu thụ càng nhiều hơn một chút, dựa theo cái điểm này mà nói, một tiếng không sai biệt lầm có 1 ngàn túi, trực tiếp ít đi hết sức chi chín, xem ra đồ tiện nghi người có rất nhiều ạ. Bất quá cũng vậy, quan muốn giao hàng hỏa tốc phí, phỏng đoán ai thấy cũng muốn mua một chút, nói khó nghe, nếu như liền giao hàng hỏa tốc phí đều không muốn, phỏng đoán bán nhiều hơn, vậy 1 triệu túi căn bản không cần bán 2 tháng, có thể liền nửa tháng cũng không tới. Cái này. Cái giá này có phải hay không định cao?" Hà Tuệ khẩn trương hỏi Tần Thủy Hoàng. "Không có." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, lúc này mới hẳn là bình thường tiêu thụ, không có sao, có thể qua một đoạn thời gian là tốt. "Sẽ được không?" Hà Tuệ có chút không xác định hỏi. "Sẽ, nhất định sẽ." Tần Thủy Hoàng sở dĩ dám như thế nói, nói trắng ra liền vẫn là hắn nơi này phân bón hoa tương đối tiện nghi, bây giờ sở dĩ mua ý đi, rất có thể là trước bán quá nhiều, người ta còn không có dùng hết. Còn có chính là, Tần Thủy Hoàng nơi này phân bón hoa tốt, hắn có lòng tin để cho người dùng một lần sau này. Lần sau còn dùng hắn, bất quá cái này giống vậy cần thời gian. Vậy cũng tốt, ta nghe ngươi. Nói thật, cái này bán đã không ít, liền giữ không tới 1 giờ 100 túi, một ngày liền giữ 1500 túi tính toán, còn cũng giữ 1 kg coi là, một ngày như vậy chính là 54000 đồng tiền, lại trừ đi giao hàng hỏa tốc phí 1 túi 8 đồng tiền, 1500 túi là 12000, ngày hôm đó cũng có 42000 thu vào ạ. Một ngày 42000, một tháng chính là 1 26 triệu, lại trừ đi các loại chi tiêu, tiêu phí, còn có hao tổn, như vậy một tháng cũng có gần triệu thu vào phải biết đây có thể đều là tới không? Hơn nữa bây giờ vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như có thể đạt tới không có định giá trước khi lượng tiêu thụ, như vậy một tháng hơn 10 triệu cũng không phải không thể nào ạ. Hà Tuệ bây giờ là còn không có mê tới đây, hắn trong lòng bây giờ liền muốn không có trước bán nhiều, nếu như cùng nàng kịp phản ứng, một ngày có hơn 40k thu vào, phỏng đoán đến lúc đó không nhảy cỡn lên mới là lạ. Tân Thủy Hoàng nhìn xem đồng hồ đeo tay, đã mau bảy giờ, liền đứng lên đối với Hà Tuệ nói, chúng ta trở về đi thôi, mau bảy giờ. À, đã trễ thế này, ô OH sát đúng rồi ngươi còn không có đi bãi chôn lớp đâu. Tần Thủy Hoàng chỉ phải ở nhà, mỗi ngày trước 7 giờ cũng biết đi bãi chôn lớp, cái này Hà Tuệ đã thành thói quen, cho nên làm Tần Thủy Hoàng nói mau bây giờ, Hà Tuệ vội vàng nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. Ngày hôm nay không đi, ngày hôm nay ở nhà cùng ngươi. Nói thật, Tần Thủy Hoàng bây giờ thật không có cái tâm đó tỉnh mỗi ngày đi bãi chôn lớp, hắn bây giờ trong đầu nghĩ đều là tiền, hắn không phải là không có nghĩ tới bán một ít vật liệu thép cái gì, nhưng mà coi như là bán vật liệu thép, cũng có một người bán đi. Hơn nữa, bán vật liệu thép mà nói, còn muốn dùng kinh doanh giấy phép, ngoài ra còn có làm giấy phép kinh doanh. Không riêng gì những thứ này, tối thiểu còn muốn lại mở một công ty, coi như là công ty mở xong, một ngày vừa có thể bán đi nhiều ít, phải biết vật liệu thép đồ chơi này phải trường kỳ tiêu thụ, nhưng mà Tần Thủy Hoàng bây giờ không chờ được, dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng cũng có thể đem vật liệu thép xuống giá tiêu thụ. Nếu như nói như vậy, trước không nói quốc gia sẽ sẽ không đồng ý, đồng hành sẽ sẽ không đồng ý, vậy cho giết gà lấy trứng có cái gì khác biệt? Phải biết một chỗ vật liệu thép nhu cầu thì nhiều như vậy, bây giờ bán, sau này còn có bán hay không? Trọng yếu nhất chính là Tần Thủy Hoàng cũng không muốn nhiều loạn trật tự thị trường. Nếu như hắn thật như vậy liền mà nói, coi như là đồng hành không tìm hắn phiền toái quốc gia cũng biết mời hắn uống trà, đây cũng không phải là làm cho đùa. Ừ, vậy chúng ta về nhà đi. Được. Thiên miêu tiệm 24 giờ đều có người nhìn, cái này không cần Hà Tuệ bận tâm, phải biết vì cái này, Hà Tuệ nhưng mà mướn hơn 20 người, mà là cái này hơn 20 người còn đều là bán ra sau. Hai người mới từ nhà trọ đi ra, còn không có chờ thêm xe, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động lại văng lên, nhíu mày một cái, Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, nhìn một cái, là một số xa lạ, bất quá hay là trò tiếp thông Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào? Tân tổng ngài khỏe, ta Trần Gia Tiếng ạ. Trần Gia Tiếng? Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, không nhớ nổi vị này tự xưng Trần Gia Tiếng người là ai, đừng bảo là không nhớ nổi, cảm giác được căn bản cũng không biết người này. Tân tổng còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, nếu như ta nói cái địa phương, tần tổng tuyệt đối có thể nhớ tới. Ách, Ngại quá, ta thật quên. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, điện thoại bên kia Trần Gia Tiếng cười khổ lắc đầu một cái nói, "Ốp chờ câu lập bộ. Ốt há, ta nhớ ra rồi, nguyên lai like là Trần Diêu." Không biết Trần Thiếu lúc này cho ta gọi điện thoại có chuyện gì. Không sai, Tần Thủy Hoàng quả thật nhớ ra rồi, điều này cũng không có thể trách Tần Thủy Hoàng. Nếu như Trần Gia Tiếng vừa lên tới liền để ra Hotchờ câu lạc bộ, có thể Tần Thủy Hoàng sớm liền nhớ ra rồi. Hơn nữa, hắn vậy nhớ Trần Gia Tiếng là ai hả? Hắn cũng biết Hotchờ câu lạc bộ có một cái Trần Thiếu. Trần Gia Tiếng, Hotchờ câu lạc bộ một trong người sáng lập, Trần Thị Địa sản lão tổng tiểu Nhi Tử, hơn nữa còn là một không được đều gặp Nhi Tử. Nói thật, tên này còn không bằng Hồ Phi, bộ mặt nói thế nào, Hồ Phi nhà liền chính hắn. Nhưng mà cái này Trần Gia Tiếng có thể không giống nhau, phải biết tên nổi mặt trên còn có hai người ca ca, phải nói Hồ Phi cái này phú nhị đại là vô học, như vậy Trần Gia Tiếng đó chính là con phá của, đáng tiếc coi như là hắn muốn bại, cũng không, có nhiều ít để cho hắn bại, bởi vì hắn căn bản giải quyết không được tiêu gặp. "Là như vậy Tân tổng, buổi tối có cái hoạt động ngươi muốn không nên ra ngoài vui đùa một chút." Nghe được có việc động, Thần Thủy Hoàng còn tưởng rằng là đua xe, liền nói: "Xin lỗi, buổi tối ta còn có chuyện khác, không đi, các người chơi đi." Tân Thủy Hoàng bây giờ nào còn có lòng rỗi danh đi đua xe. Hắn bây giờ còn đang là tiền dầu gì, nếu như không phải là sợ Hà Thuận nhìn ra, cố ý chứa làm cái gì chuyện cũng không có, phòng đoán hắn lúc này đang vò đầu bước tai. Đừng à tần tổng, chúng ta những người này, liền ngài có tiền, nếu như ngài không đi, vậy còn có ý gì? Vừa nghe đến tiền, Tần Thủy Hoàng liền nhức đầu, cho nên trực tiếp nói, ngài quá trần thiếu, hôm nay thật không thời gian, chỉ như vậy, ta cút. Nếu như Trần Gia tiếng không nhắc tới tiền, có lẽ ngại mặt mũi, Tần Thủy Hoàng rất có thể trả qua đi vòng vòng, dẫu sao là câu lạc bộ chuyện, nếu như trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt, nhưng mà cái này Trần Gia tiếng liền trực tiếp nhắc tới tiền đi lên. Hắn căn bản không biết, Tần Thủy Hoàng bây giờ thiếu nhất chính là tiền, còn nói gì hắn có tiền nhất, không sai, ở câu lạc bộ mà nói, hắn đúng là có tiền nhất, bây giờ trong thẻ còn có 2 cái tới trăm triệu, nhưng mà đừng quên hắn bên ngoài còn thiếu mấy tỷ. Hơn nữa cái này mấy tỷ, chỉ có không tới 1 cái rơi thắng sẽ phải bị người khác tính tiền, cho nên hắn bây giờ không thích nhất người khác cho hắn để ra tiền, lúc này, phòng đoán trừ muội muội và Hà Tuệ, ai nói chuyện tiền hắn cũng phiền. Ai điện thoại ạ? Thấy Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, Hà Tuệ hỏi một câu. Một người mà Gọi điện thoại có chuyện gì không? không? Không có, chúng ta trở về đi thôi. Ô oh, hát, được. Nhà trọ rời nhà tương đối gần, Hà Tuệ tới nhà trọ bên này giống như là không lái xe, trừ phi cần làm chuyện khác, nếu không trên căn bản là đi bộ tới đây. Chương 350, Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Nếu như là trước kia, Tần Thủy Hoàng là sẽ không đồng ý nàng đi bộ tới đây, tương đối một cái cô gái tử, hơn nữa còn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, đi trên đường thật sự là không thế nào an toàn, nhưng là từ có người máy sau này, Tần Thủy Hoàng vậy liền không cần lo lắng. Tần Thủy Hoàng tự mình đi đem kế bên người lái cửa mở ra mời Hà Tuệ đi lên, sau đó đóng kỹ cửa lại. Lúc này mới chạy đến bùng lái, nổ máy xe về nhà. Tần Thủy Hoàng vừa mới về đến nhà, điện thoại di động lần nữa vang lên, hắn lấy là vẫn là Trần gia tiếng đánh tới, cho nên liền lấy ra cũng không có, liền trực tiếp mở cửa và Hà Tuệ tiến vào. Ngươi làm sao không nghe điện thoại? Nghe được Tần Thủy Hoàng điện thoại di động một mực vang, Hà Tuệ hỏi. Không cần tiếp, cái này không được đâu, ngươi lại không phải là không có nghe gặp. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, trước đem túi thả vào tủ giấy lên, sau đó thay Hà Tuệ cho cầm dép liền đem điện thoại di động lấy ra cho tiếp thông. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm nay có chuyện không đi được. Ách, Tân tổng, ngươi đây là. Nghe được cái này cho nên, Tân Thủy Hoàng vội vàng đem điện thoại di động bắt được trước mắt nhìn một cái, sau đó thả bên lô tai lên nói, Hồ Phi, tại sao là thằng nhóc ngươi hả? Ta còn tưởng rằng là. Cách điện thoại, Tân Thủy Hoàng liền có thể nghe được Hồ Phi cười khổ, sau đó liền nghe Hồ Phi nói, "Tân tổng, ngươi cho là Trần Thiếu chứ?" Ách, đúng vậy. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tân Thủy Hoàng chỉ một điểm này tốt, không biết nói láo, có sao nói vậy? có như là đắc tội với người vậy không có vấn đề nếu như là người khác thế nào cũng không sẽ nói như vậy hơn nữa liền một chút do dự cũng không có phải biết nếu như bàn về trình độ quen thuộc hồ phi và trần gia tiếng nhưng mà so và tần thủy hoàng quen thuộc nhiều hắn cũng không sợ hồ phi và người ta trần gia tiếng nói nói đi gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì tần thủy hoàng biết hồ phi lúc này gọi điện thoại tới đây nhất định là tới đây làm thuyết khách bất quá hắn trước hay là hỏi một chút vạn nhất không phải thì sao ngại quá à tân tổng ta là mời ngươi đi tham gia một cái hoạt động ngươi mời ta Tần Thủy Hoàng nhiễu mày một cái, Trần Gia tiếng mặt mũi hắn có thể không cho, nhưng là Hồ Phi mặt mũi vẫn là cho. Bỏ mặt nói thế nào, Hồ Phi bây giờ nhưng mà theo hắn chạy, nhưng là hắn lúc này quả thật không có tâm tình gì. Tần tổng, ngày trước không muốn vội cử tuyệt, ngươi trước hết nghe ta nói là làm gì động, nếu như ngài nghe xong sau này vẫn không muốn đi mà nói, vậy coi như xong. Hồ Phi tên nầy phỏng đoán từ hắt tử bọn họ nơi đó biết không thiếu Tần Thủy Hoàng chuyện, hơn nữa vậy thăm dò rõ, rõ Tần Thủy Hoàng nóng nảy, cho nên nói sự việc trước, trước đem đường cho bể xong. Vậy được, ngươi nói, là như vậy Tần tổng. Lần này hoạt động không phải đua xe, là có người từ Vân Nam bên kia lấy một ít đá tới đây, ta. Gì đồ chơi, đá? Hồ Phi vẫn chưa nói hết, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng cắt đứt, hắn không hiểu, hoạt động và đá có quan hệ thế nào, chẳng lẽ vì một ít đá còn đi làm cái hoạt động, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất không được rõ. Tân tổng, đây cũng không phải là đá bình thường, mà là một ít bao liệu, cũng chính là Phỉ Thủy Nguyên Thạch. Phỉ Thủy Nguyên Thạch. Nghe được cái này, Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên, đồ chơi này hắn không coi chơi qua, nhưng là nghe nói qua, hơn nữa đồ chơi này, nhưng mà một đao tiên đường một đao địa ngục, nếu như chơi không vui, rất có thể táng ra bại sản. Cho nên Tần Thủy Hoàng mới vừa nghe được cái này đồ chơi, mắt sáng rực lên một chút, nhưng là muốn đến đồ thạch nguy hiểm, Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, đồ thạch đồ chơi này cũng không phải là ai cũng có thể làm, thần tiên khó gãy đất thạch. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đồ chơi này, cho nên muốn liền muốn vẫn lắc đầu nói, ngại quá à Hồ Phi, ta xem ta cũng được đi, vẫn là các người đi chơi đi. Tần Thủy Hoàng là một người cho tới bây giờ không đem hy vọng đặt ở hư vô mờ mịt vận khí lên, bởi vì đồ thạch rựa vào chính là vật khí đồ chơi này không có cách nào nói vận khí tốt, tùy tiện xài cái 300 trăm năm trăm mua tặng đá, rất có thể liền mở ra mấy triệu, mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu. Nếu như vận khí không tốt, phòng đoán xài mấy chục triệu hơn trăm triệu đều không gặp được mở ra một khối phỉ thúy, cho nên tần thủy hoàng không muốn đánh cuộc. Trọng yếu nhất chính là hắn căn bản cũng không thích đánh cuộc, vẫn là một phần một ly được lợi để cho người càng thực tế. Tân tổng, ta đây là muốn đi chơi, nhưng mà ta không có tiền à? Ngươi có thể cũng đã nghe nói qua, đồ chơi này động một chút thì là mấy triệu, thậm chí hơn mười triệu, ta vậy có cái đó tiền đi chơi. Cho nên ngươi liền kêu lên ta. Ta đây cũng không phải là không có biện pháp sao? Tân tổng, ngươi có thể không biết, lần này đi qua cũng không phải là chúng ta một cái câu lạc bộ, mà là có rất nhiều cái câu lạc bộ, nếu như chúng ta đã qua, đến lúc đó không lấy ra được tiền, vậy nào còn có mặt? Ách, rất nhiều cái câu lạc bộ. Đúng vậy, ngươi cũng biết, Đế Đô chỗ này, quá nhiều người, không sai biệt lắm một tấm bảng xe, sẽ có câu lạc bộ, hơn nữa còn không chỉ một, cũng tỉ như chúng ta bắt chờ câu lạc bộ đi, liền ta biết, ở Đế Đô liền có mấy, cho nên phải, ta biết, ta đi. Bất quá nói trước tốt, ta coi như là đi, vậy không nhất định biết chơi. Không sao, không sao, không chơi đá, chúng ta có thể chơi cái khác. Vậy cũng tốt, thời gian lúc nào? Địa điểm gì? Như vậy tần tổng, một hồi ta đem địa chỉ và thời gian phát đến điện thoại ngươi lên. Được, ô oh hát đúng rồi, chúng ta câu lạc bộ người đều đi sao? Không phải, một cái câu lạc bộ liền ba người, nếu không cũng sẽ không kêu ngươi. Ách, nhìn mình chỉ là một thêm đầu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như một cái câu lạc bộ người đều có thể đi, như vậy liền không cần kêu tần thủy hoàng. Mặc dù những người này một người không có bao nhiêu tiền, nhưng là nếu như mọi người đem tiền tập trung lại, đó cũng là một khoản con số không nhỏ. Cái này câu lạc bộ có trên trăm người, liền giữ một người cầm ra một triệu, đó cũng là hơn trăm triệu à từ vân nam bên kia trở tới đây, phỏng đoán vậy vẫn không tới nhiều ít, có một cái trăm triệu vậy là đủ rồi. Mới vừa cúp điện thoại, tin nhắn ngắn nhắc nhở lại tới, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái, thời gian liền bây giờ trời 9h30, địa điểm là ở tây trực môn vùng lân cận một cái hội sở bên trong, hơn nữa còn là một tư nhân hội sở. người muốn đi ra ngoài sao Ng Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói tiếp: "Bất quá bây giờ không đi, cơm nước xong lại đi." Lúc nói chuyện Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, vẫn chưa tới 8 giờ, dựa theo Hạ Tuệ nấu cơm tốc độ, phỏng đoán cơm nước xong là ở 8 giờ 40, như vậy còn có 50 phút chung thời gian, tuyệt đối có thể chạy tới chỗ. Dĩ nhiên, cái này chạy tới chỗ là chạy tới chỗ, thì là không thể vào là Tần Thủy Hoàng lái xe, nếu như Tần Thủy Hoàng lái xe nói, phỏng đoán 10 điểm đến không sai biệt lắm, mặc dù cái đó thời gian đã qua thời kỳ tan việc cao điểm, nhưng mà ở đế đô chỗ này, trừ ban đêm sau này đến 5 giờ sáng lúc nào không phải thời kỳ cao điểm những cái kia ngươi hãy đi trước nghỉ ngơi một chút ta cái này thì nấu cơm được hà tuệ nấu cơm rất nhanh tần thủy hoàng còn lấy là cơm nước xong phải đến tám giờ bốn không nghĩ tới không tới tám h ba cũng đã ăn xong tần thủy hoàng đi trước phòng rửa mặt súc miệng liền một chút miệng đi ra nói lão bà vậy ta liền đi trước hà tuệ đang đang thu thập bàn ăn nghe được tần thủy hoàng mà nói gật đầu một cái nói được ngươi đi đi sớm một chút trở về ta biết ta liền lại xem nếu như không có chuyện gì ta xem xem thì trở lại ừ Tần Thủy Hoàng đem giày đổi, sau đó cầm túi liền đi ra ngoài. Ở niên đại này, có một bộ điện thoại di động liền có thể đi khắp thiên hạ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là điện thoại ngươi đã quân cố định thẻ ngân hàng, chỉ cần trói buộc thẻ ngân hàng, trên căn bản đã không có gì vấn đề. Bởi vì phải đổi thời gian, cho nên Tần Thủy Hoàng sau khi lên xe liền đem điều khiển quyền giao cho Thiên Biến. Đi thôi Thiên Biến. Tốt chủ nhân. Đế đô chỗ này, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, còn có rất nhiều địa phương hắn không biết, nhưng là đối với Thiên Biến mà nói, cũng chưa có no không biết địa phương. Bởi vì Thiên Biến trực tiếp có thể nối liền vệ tinh. Đừng bảo là ở đế đô, coi như là ở cả nước, thậm chí nói toàn thế giới, cũng chưa có nó không biết địa phương. Chỉ cần Tần Thủy Hoàng đem địa chỉ nói cho nó, trên căn bản cũng chưa có hắn chuyện gì. Trên đường lúc không có chuyện gì làm, Tần Thủy Hoàng liền tán gẫu hỏi thiên biến, ngươi biết đồ thạch sao? Chủ nhân, ngài nói đúng ngọc thạch vẫn là phỉ thúy. Ách, ngươi biết à? Dĩ nhiên, chủ nhân, trên cái thế giới này cũng chưa có ta không biết. Thiên biến lời nói này có chút lớn, bất quá vậy không tính lớn, nói như vậy, chỉ cần ở internet lên có thể tra được đồ. Còn thật không có gì là thiên biến không biết, mà đổ thạch chuyện này, tùy tùy tiện tiện ở internet lên liền có thể tra được, cho nên thiên biến biết cũng không có cái gì kỳ quái. Tân Thủy Hoàng cũng không có cuốn quyết thiên biến có biết hay không cái này, lại hỏi, vậy ngươi có thể hay không nhìn ra trong đá có hay không phỉ thúy? Thật xin lỗi chủ nhân, không thể. Ách, không đúng à thiên biến, dưới đất có hay không mỏ sắt ngươi cũng có thể dò xét ra tới, làm sao có thể không nhìn ra có hay không phỉ thúy? Khá tốt thiên biến chỉ là một hệ thống, nếu như nó có biểu tình nói, Tân Thủy Hoàng nhất định sẽ thấy thiên biến ở cởi khổ. Chủ nhân Cái này không giống nhau, nếu như ngài có thể để cho ta biến thành xe thu thập lái vào đi, sau đó từng bước từng bước dò xét, ta dĩ nhiên có thể nhìn ra có hay không, nhưng mà cái này căn bản không có thể, một là ngài không có cách nào đem ta lái vào đi, hai là cái này căn bản không có biện pháp dò xét, ba. Đi qua thiên biến một phen giải thích, tần thủy hoàng rõ ràng, thiên biến có thể dò xét ra tới, bất quá nhất định phải biến thành xe thu thập, nhưng mà biến thành xe thu thập làm sao còn mang nó đi vào, căn bản không có thể. Dĩ nhiên, nếu như đem nó biến thành xe thu thập, coi như là ở bên ngoài, nó giống vậy có thể dò xét ra tới. Nhưng mà nói như vậy, chỉ có thể dò xét ra tới có hay không phỉ thúy, cũng không thể xác định là vậy một khối nguyên thạch có phỉ thúy, cái này trên căn bản không có ích lợi gì. Được rồi." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng có một chút tiến bối. Nếu như Thiên Biến có thể dò xét ra tới phỉ thúy nói, như vậy Tần Thủy Hoàng đi đổ thạch cũng không tệ, nếu như chuẩn bị xong nói, phỏng đoán ở trước tiết đem bên ngoài thiếu những cái kia tiền được lợi đi ra vậy không thành vấn đề. "Chủ nhân, thật ra thì vậy không phải là không có biện pháp." "Cái gì? Thiên Biến, ngươi nói là ngươi vậy biện pháp?" "Chủ nhân" Mặc dù ta không thể tự mình tham dự, nhưng mà ngài mình có thể ạ. Ta. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, ta vẫn là được rồi, ta trong tay bây giờ tiền không nhiều lắm, nếu như đem trong tay chút tiền này lại bồi đi vào, vậy ta thật coi như là phá sản. Tần Thủy Hoàng nói không sai, trên người hắn bây giờ tính tới tính lui, vẫn chưa tới 200 triệu, liền cái này còn coi như là ngày hôm nay bán đi các tiền, nếu như đem số tiền này lại bồi đi vào, vậy Tần Thủy Hoàng thật là được nghèo rất bồng tơi. Chẳng những như vậy, nếu như đem số tiền này lại bồi đi vào, vạn nhất có cái việc gấp cái gì. Hắn khóc cũng không có mét khối khóc tiền đi. Có số tiền này ở trong tay, tân Thủy Hoàng tối thiểu có thể cần phải ứng phó nhu cầu bất tiết. Chủ nhân, ngài có thể, là như vậy, ta có thể cho ngài tạo một cặp mắt kiếng, ngài đeo lên cặp mắt kiếng này, liền trực tiếp có thể nhìn tấu đá, thấy đá nội bộ đi. Phúc, thiên biến, ngươi, ngươi nói là sự thật. Dĩ nhiên. Ha ha ha, quá tốt, như vậy thiên biến, ngươi bây giờ liền cho ta tạo. Tốt chủ nhân, bất quá chủ nhân, vì không để cho người hoài nghi, ta xem vẫn là tạo một bộ ẩn hình mắt kính tương đối khá, như vậy người khác vậy không thấy được ngài đeo mắt yếng. Được được được, chỉ là ẩn hình mắt kính. Bởi vì phải tạo mắt kính, thiên biến cũng không có trực tiếp đi qua, mà là trước tìm một tương đối kín đáo địa phương, biến thành chế tạo xe, cho tần thủy hoàng tạo một bộ ẩn hình mắt kính. Lúc này mới tiếp tục đi tây trực môn bên kia mở. ở trên đường thời điểm, tần thủy hoàng cũng đã đem mắt kính mang tốt lắm, nhưng mà nhìn ra ngoài một mắt, trên căn bản không có thay đổi, nói khó nghe, liền bị người trong xe cũng không thấy được. cái này làm cho tần thủy hoàng rất hoài nghi, lại hỏi thiên biến, làm sao cảm giác được không có một chút biến hóa à? chủ nhân. Dĩ nhiên sẽ không có biến hóa, cặp mắt kiếng này chỉ nhằm vào đá, ngài xem thứ khác, dĩ nhiên sẽ không có biến hóa. Ách, nguyên lai like là như vậy à, hù ta giật mình, ta còn lấy là mắt kiếng này không được chứ. Chủ nhân, điều này sao có thể? Chủ nhân ngài chớ quên, Thiên biến làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm. Phải phải phải, ngươi lợi hại nhất. Có thể là cao hứng, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có và Thiên biến so đo, căn bản không có cần thiết. Căn cứ hồ phi phát địa chỉ, Thiên biến đem xe lái vào trong một cái viện, nơi này Tần Thủy Hoàng là lần thứ nhất tới. Cho nên hắn cũng không biết nơi này là địa phương nào, nói khó nghe, hoàn hảo là thiên biến lái xe, nếu không hắn thật đúng là không tìm được chỗ này. Xe dừng lại tới sau này, Tân Thủy Hoàng liền từ trên xe bước xuống, mới vừa đem xe cửa đàng đóng, liền thấy Hồ Phi đi hắn bên này chạy, vừa chạy vừa nói, "Tần tổng, ta còn lấy là ngươi không được đâu." Lời nói này, nếu như ta không đến, ta liền trực tiếp nói cho ngươi, hơn nữa, ta cũng đáp ứng ngươi, làm sao có thể không đến. "Ách, cũng vậy, được rồi, đừng nói trước, sắp bắt đầu, chúng ta đi vào trước đi." "Được." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Ở trong viện tử gian có một tòa nhà, cửa đã trên giường tằm đỏ, Hồ Phi mang Tần Thủy Hoàng đi vào bên trong, mới vừa tới cửa, Tần Thủy Hoàng liền thấy Trần Gia Tiếng. Tần thiếu, Trần Gia Tiếng trước cho Tần Thủy Hoàng lên tiếng chào. Trần thiếu vậy đến? Đúng vậy, đi thôi Tần thiếu. Được, Trần thiếu mời. Tần thiếu mời. Trần Gia Tiếng sau khi nói xong nhìn xem Hồ Phi, hắn biết Tần Thủy Hoàng có thể qua tới, hoàn toàn là nhìn Hồ Phi mặt mũi, nếu không căn bản cũng không biết tới đây. Chương 351: Một phiến xanh lá. Ba người sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng mới phát hiện đã tới rất nhiều người. Dựa theo Hồ Phi nói, một cái câu lạc bộ tới ba người, như vậy tới những người này tối thiểu có 30 40 cái câu lạc bộ. Phải biết, câu lạc bộ người trên căn bản có thể đều là người có tiền, đặc biệt là những thứ này sẽ nổi tiếng câu lạc bộ, chắc không được những đá này chủ nhân sẽ mời câu lạc bộ người tới tham gia, dĩ nhiên, cũng có thể những đá này chủ nhân chính là một cái câu lạc bộ người. Yêu, đây không phải là hồ thiếu sao? Ba người còn không có ngồi xuống, thì có một người lưu manh người tuổi trẻ đi tới. Tân Thủy Hoàng ngược lại là không có cảm giác được có cái gì, nhưng mà Hồ Phi thấy người trẻ tuổi này chân mày liền nhíu lại, xem ra hắn và người trẻ tuổi này biết. cũng vậy, mặc dù không phải là một cái câu lạc bộ, nhưng là ở đế đô chỗ này, đặc biệt là xe nổi tiếng câu lạc bộ, cái vòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, biết cái khác câu lạc độ người vậy rất bình thường. hơn nữa nhìn dáng dấp, hai người không chỉ là biết, thật giống như còn từng xích mích, một điểm này từ người tuổi trẻ trong giọng nói cũng có thể thấy được. ta tưởng là ai chứ, nguyên lai like là thường thiếu à? không nghĩ tới thường thiếu cũng biết tới chỗ như vậy. tần thiếu, tên này tiêu thường một chiều rộng, là một nhà khác bất chờ câu lạc độ người sáng lập và Hồ Phi có chút không hợp nhau, sắc thực nói hai người từ nhỏ đánh tới lớn. Trần Gia Tiếng ở bên cạnh nhỏ giọng đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Nghe được Trần Gia Tiếng như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái không nói gì, hắn dĩ nhiên nhìn ra hai người không hợp nhau, bởi vì hai người nói mùi thuốc súng rất đồng, hơn nữa nghe Trần Gia Tiếng ý nghĩa, Hồ Phi và cái này Tiêu thường một chiều rộng thật giống như từ nhỏ liền ở cùng một chỗ, hoặc là là từ nhỏ đến lớn đều là một trường học, nếu không làm sao có thể từ nhỏ đánh tới lớn. Ha ha ha, cái gì gọi là loại địa phương này? Loại địa phương này làm sao rồi? bất quá có một chút ta liền không hiểu hồ thiếu tới làm gì thương mục triều rộng nói xong còn hướng về phía hồ phi chớp mắt một cái ngươi có ý gì có ý gì chẳng lẽ hồ thiếu không hiểu thương mục triều rộng nói xong làm một điểm tiền động tác ngươi thương mục triều rộng động tác này đem hồ phi nhưng mà bị chọc tức bởi vì hắn động tác này quá rõ ràng ý nghĩa chính là nói hồ phi không có tiền bất quá hồ phi bây giờ còn quả thật không có tiền bởi vì hồ phi phụ thân xuất hiện ở nước sau này liền đem hồ phi kinh tế phong tỏa từ về điểm này xem hai người một cái rất quen thuộc Hoặc là nói trong nhà rất quen thuộc, nếu không thường một chiều rộng làm sao biết chuyện này. Hồ phi phụ thân sở dĩ phong tỏa Hồ phi kinh tế, chính là buộc hắn đi tìm Tần Thủy Hoàng, dĩ nhiên, vậy đáp ứng Hồ phi chỗ tốt, đó chính là nếu như làm ra chút manh mối, đến lúc đó đối với hắn tiến hành bồi thường. Làm sao? Không thể nói sao? Trương Mục Đầu, người ngứa ra đúng không? Hồ phi lần này là thật nổi giận, liền đối phương ngoại hiệu cũng kêu lên, hơn nữa còn chuẩn bị đi lên động thủ. Đáng tiếc có Tần Thủy Hoàng ở bên cạnh, một cái bắt trước liền Hồ phi bà vai, liền một động tác này, bỏ mặc Hồ phi làm sao dùng sức, đều không thể cự ra. Quay đầu nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, Tần Thiếu, ngươi đây là? Chó cắn ngươi một cái, ngươi còn chuẩn bị cắn trở về sao? Tần Thủy Hoàng lúc nói lời này không có xem Hồ Phi, mà là ở xem thường một chiều rộng. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ như vậy, đó là bởi vì Hồ Tổng đem Hồ Phi giao cho hắn. Nếu như hắn không có ở đây cũng được đi, nhưng mà hắn ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không để cho Hồ Phi xảy ra chuyện. Đừng xem Hồ Phi nói rất hang hái, nếu quả thật để cho hắn và cái này thường một chiều rộng đánh, phỏng đoán hắn còn thật không phải là thường một chiều rộng đối thủ. Nếu không thường một chiều rộng tại sao một mực đang chọc giận hắn? phỏng đoán liền là muốn cho hắn động thủ trước, xem xem thường một chiều rộng vóc người, thân cao một thước tám trở lên, an cao lớn và mỡ, lại xem xem hồ phi, thân cao một thước bảy mươi lăm cơ đó, gầy cho một cây gai tựa như, dĩ nhiên, cũng không phải nói vóc người tiểu liền không biết đánh nhau, có rất nhiều vóc người gầy đét người vậy rất biết đánh nhau, nhưng là tần thủy hoàng biết, hồ phi tuyệt đối là cái đó không người biết đánh nhau, Người là cái thứ gì? nghe được tần thủy hoàng mà nói, thường một chiều rộng chỉ tần thủy hoàng mắng, hơn nữa vừa mắng một bên đi tần thủy hoàng bên người đi, ngay tại thường một chiều rộng cách tần thủy hoàng còn có một em ở địa phương xa. Tần Thủy Hoàng nhanh chóng ra tay, trực tiếp nắm thường mục chiều rộng thân đi ra ngoài cây kia ngón trỏ, nhẹ nhàng đi lên một cách, thường mục chiều rộng ngón trỏ liền dựng lên. "Thả." "Buông tay." Thường mục chiều rộng lập tức lùn một đoạn, trên đầu mồ hôi tất cả đi ra, từ nơi này vậy có thể thấy được, cái này tách có nhiều đau. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta không có nghe gặp, ngươi lặp lại lần nữa." "Ta. Ta để cho ngươi buông tay." "Không đúng, là lên câu." Tần Thủy Hoàng nói xong lại vạch một chút, thường mục chiều rộng ngón trỏ và cánh tay lập tức biến thành 35 góc độ, dĩ nhiên là đi vào trong 35 góc độ, nói cách khác ngón trỏ cách mặt lại gần một chút. Không riêng gì như vậy, tần thủy hoàng cái này một cách, thường mục chiều rộng chân vậy khuất đứng lên, mới vừa rồi cùng tần thủy hoàng không sai biệt lắm thân cao, bây giờ nhìn qua tối thiểu so tần thủy hoàng lùn 50 cm. Ngươi, không không không, ta không phải đổ, ta không phải đổ. Thường mục chiều rộng đau nước mắt tràn ra, cái này rất bình thường, cứng hơn nữa hắn tử, bị người như vậy bẻ ngón tay, giống vậy sẽ biến thành như vậy, chớ đừng nói chi là cái này thường mục chiều rộng cũng không thể coi như là một con người rắn giỏi. Nhiều nhất cũng chính là một bị trong nhà chịu xấu đứa nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó, mấy tên ăn mặc hắc tây trang, cầm trong tay cục gôn côn người đàn ông vạm vỡ gỡ ra đám người đi tới. Thấy có người tới đây, Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, một chân đạp ở thường mục chiều rộng trên ngực, dĩ nhiên là trước buông tay ra sau đạp, nếu không phỏng đoán thường mục chiều rộng ngón trỏ cũng không giữ được. Cút, lần sau không nên để cho ta đụng phải nữa ngươi, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói xong kéo hổ phi chui vào đám người. Tân Thủy Hoàng hôm nay là tới làm thí nghiệm. Cho nên hắn cũng không muốn cùng ban tổ chức phát sinh cái gì mâu thuẫn, nếu không Tần Thủy Hoàng làm sao có thể như vậy tùy tiện vòng thường mục chiều rộng, hơn nữa, nếu như không phải là như vậy, hắn bất kể cái gì ban tổ chức. Thấy Tần Thủy Hoàng đi, vậy không đánh nổi, người vây xem liền tất cả giải tán, mà mấy tên đại hán áo đen, phỏng đoán cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, thấy đã không có gì chuyện, vậy liền theo tản ra. Hiện trường chỉ còn lại Thường Mục Chiều Rộng và ngoài ra hai người người tuổi trẻ, Thường Mục Chiều Rộng tay trái nắm tay phải mới vừa rồi bị Tần Thủy Hoàng bẻ ngón tay, Tàn Bạo nhìn Tần Thủy Hoàng và Hồ Phi bọn họ hình bóng. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Những thứ này Tần Thủy Hoàng cũng không nhìn thấy, đừng nói không nhìn thấy, coi như là thấy, Tần Thủy Hoàng cũng không biết quan tâm, đối với một người dựa vào nhà phú nhị đại, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng. Nói là 9 giờ rưỡi bắt đầu, nhưng mà thẳng đến 10 điểm mới có một người người trung niên cầm mít rô xuất hiện ở trên này, cái này trên này, thật ra thì chính là hội sở giảm sân khấu, giống như loại này tư nhân hội sở, vậy đều có chú ca hát tay hoặc là chú chàng võ giả. Tất cả vị khách mời, các vị tiên sinh, các nữ sĩ Hoan nên mọi người ở trăm bận bịu bên trong đi tới nơi này, ta là việc lần này động chủ trì kiêm đấu giá sư, Ta kêu Liêu Gia Hưng. Ở nơi này vị Tiêu Liêu Gia Hưng đấu giá sư lúc nói chuyện, mấy chục thân mặc kỳ bào người đẹp, một người đẩy một cái xe đẩy nhỏ, từ phía sau đài đi ra, ở nơi này chút xe đẩy nhỏ lên, cũng để một hòn đá, đây chính là mao liệu, cũng chính là tục xương phỉ thúy nguyên thạch. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, ta muốn mọi người đều đã biết lần này hoạt động là cái gì chứ? Không sai, chính là đấu giá một nhóm phỉ thủy nguyên thạch, mọi người thấy trên đài những đá này, một hồi mời có ý nghĩa bằng hưu đi lên. Đối với những thứ này, Nguyên Thạch tiến hành tra xem, mỗi khối nguyên thạch đều có một cái số thứ tự, mọi người tra coi trọng sau này nhớ ngươi coi trọng đá số thứ tự, bán đấu giá thời điểm, mọi người có thể đối với ngươi coi trọng đá tiến hành đấu giá. Nghe được đấu giá sư như thế nói, Tân Thủy Hoàng nhìn một chút, thật đúng là, mỗi một đá đều có một cái số thứ tự, từ số 1 đến số 36, không cần phải nói, phía trên giống vậy có 36 tảng đá. Tân Thủy Hoàng chỗ ngồi tương đối gần chót, trên căn bản coi như là ở cuối cùng bên, không có cách nào, đây là trước thời hạn đã phân phối xong vị trí. Phòng đoán tần thủy hoàng bọn họ cái này câu lạc bộ chỉ có thể coi là vậy, cho nên vị trí cũng ở đây cuối cùng. Tần thủy hoàng thử nhìn một cái, nhưng mà thấy chính là đá, cái gì khác cũng không có thấy, đoán chừng là cách quá xa, thiên biến tạo cặp mắt kiếng này hẳn là có khoảng cách hạn chế. Bất quá cũng vậy, nơi này cách sân khấu tối thiểu có 40m, nếu như xa như vậy còn có thể thấy đá đồ vật bên trong, như vậy tần thủy hoàng không cần làm gì khác, đi dò mò là được rồi, vậy không so cái gì cũng kiếm tiền. Đầu giá sư Liêu Gia Hưng hừ hư nhấn hai cái tay, phía dưới thanh âm ông ồm ồm, sau đó nói, được rồi. Nói nhảm ta cũng không nói nhiều, mọi người bây giờ liền đi lên cha xem kìa, bất quá trước thời hạn thanh minh, mọi người chỉ có một tiếng thời gian, một tiếng sau đó, đấu giá bắt đầu. Nghe được đấu giá sư Liêu Gia Hưng như thế nói, ngồi phía dưới người bắt đầu đứng lên đi trên đài đi, Hồ Phi và Trần Gia tiếng cũng đứng lên, ngay tại bọn họ phải đi thời điểm, thấy Tần Thủy Hoàng cũng không có muốn ý đứng lên, Hồ Phi lại hỏi, Tần Tổng, ngươi, hoàng cái gì, không phải có một tiếng sao? Bây giờ đi qua, nhiều người như vậy làm sao xem? Toàn bộ hội trường, không sai biệt lắm có gần 200 người. Nhưng mà đá chỉ có 36 khối, trung bình xuống, một cái đá trước mặt thì có 4-5 người, căn bản cũng không có biện pháp xem, Tần Thủy Hoàng giờ không nghĩ lúc này đã qua chen. Nhưng mà Tần Thiếu, một hồi tốt đá cũng để cho người khác chọn xong rồi. Trần gia tiếng lúc này cũng nói, tốt đá. Tần Thủy Hoàng lắc đầu cười một tiếng. Làm cho đùa, nguyên thạch đồ chơi này, căn bản cũng không phân cái gì tốt đá và không tốt đá, chỉ phân có phỉ thúy đá và không có phỉ thúy đá. Hơn nữa, chỉ những thứ này người, có mấy cái hiểu đồ chơi này. Coi như là có hiểu thì thế nào? Vậy vậy không thể nào thấy được bên trong có hay không phỉ thúy, hơn nữa Tần Thủy Hoàng biết, những người này rất nhiều chính là đến xem náo nhiệt, sau đó ở bán đấu giá thời điểm đều thêm 2 tiếng. Đúng vậy, tốt đá. Chân gia tiếng gật đầu một cái. Chó má, đừng quên đây là đấu giá, coi như là có tốt đá thì thế nào, cái này phải xem ai ra giá cao, không phải ai ra giá chính là của người đó. Ách, vậy ngược lại cũng là. Được rồi, nếu như các người hai cái muốn xem liền đi qua xem kìa, ta một hồi lại xem. Vậy cũng tốt, chúng ta trước lại xem. Và Tần Thủy Hoàng nghĩ không sai biệt lắm. Tới hôm nay những người này căn bản cũng không hiểu đá gì, cho cỡi ngựa ngắm hoa tựa như vòng vo một vòng, sau đó có người trở về, coi như là chưa có trở về, lại vòng vo một vòng, hay là trở về tới. Nói là một tiếng, liền nửa giờ cũng không có, trên đài đã không có mấy người, liền liền Hồ Phi và Trần Gia tiếng đều là giống nhau, bởi vì cái này hai tên cũng đã trở về, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng đứng lên, sau đó đi trên đài đi tới. Thiên biến tạo cặp mắt kiếm này thật vẫn có khoảng cách hạn chế, ở Tần Thủy Hoàng cách sân khấu còn có cỡ 3m thời điểm, Tần Thủy Hoàng liền đem một hòn đá xem tấu. Đáng tiếc tảng đá này bên trong không có gì cả. Sau đó Tần Thủy Hoàng đi tới đá số một trước, tảng đá này là lớn nhất một khối, ở cạnh đá bên chẳng những ngọn có số thứ tự, còn có đá sức nặng, tảng đá này có 715 cân. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái tảng đá này, đồng dạng là không có gì cả. Dĩ nhiên, nói không có gì cả cũng không đúng, bên trong có một chỗ Tần Thủy Hoàng thấy một khối lớn chừng quả trứng gà đồ. Tần Thủy Hoàng không hiểu phỉ thúy, nhưng là lại không hiểu, hắn cũng có thể nhìn ra, khối này phỉ thúy không đáng tiền, bất quá hắn vẫn là ở đầu góc bên trong liên lạc một chút thiên biến, hỏi Ngươi xem đồ chơi này trị giá bao nhiêu tiền? Phải biết Thiên biến là hệ thống, hơn nữa đã cùng Tần Thủy Hoàng quân cố định, chỉ cần Tần Thủy Hoàng nguyện ý, hắn thấy, Thiên biến giống vậy có thể thấy. Chủ nhân, dựa theo trên cái thế giới này phỉ thúy giá cả, khối này phỉ thúy, giá trị nhiều nhất 3000, dĩ nhiên, cái này nói chẳng qua là phỉ thúy giá cả, nếu như làm thành đồ trang sức phẩm, vậy thì khó mà nói, có thể trị giá 10000, cũng có thể trị giá 20000, thậm chí 30 40000 cũng có thể. Được rồi, ngươi cũng không muốn nói cho ta làm thành đồ trang sức, liền nói cho ta phỉ thú giá trị là được. Dạ, chủ nhân. Đá số 1 nhìn xong, Tần Thủy Hoàng tiếp tục xem khối đá thứ hai, tảng đá này sức nặng là 298 kg, coi như là đá lớn thứ hai. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái, liền, cái nhìn này, Tần Thủy Hoàng ngây mẫn. Không có biện pháp không xứng sở hả, bởi vì ở tảng đá này ở giữa, có một khối lớn màu xanh đá, hơn nữa loại này màu xanh lá cây rất xanh lá, Tần Thủy Hoàng thật giống như ở địa phương nào gặp qua. Thiên biến, cái này, cái này không phải là người khác nói thủy tinh loại đế vương lục chứ? Chủ nhân, ngài suy nghĩ nhiều, cái này là một khối tốt phỉ thúy không sai. Nhưng tuyệt đối không phải là thủy tinh loại đế vương lục, nếu như là thủy tinh loại đế vương lục mà nói, lớn như vậy một khối, không có một một tỷ tám trăm triệu căn bản là đừng nghĩ. à Không phải đâu. Đương nhiên là, chủ nhân, ngài cũng không xem xem khối này phỉ thúy bao lớn. Nghe được thiên biến như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhìn kỹ một mắt, khối này phỉ thúy, không sai biệt lắm là tảng đá này 20%, nếu như tảng đá này 298. 5kg mà nói, như vậy khối này phỉ thúy liền không sai biệt lắm 30 cân. Giống như thiên biến nói như vậy, nếu như đây thật là thủy tinh loại đế vương lục 30 cân mà nói, thật đúng là giá trị chừng 10 cái trăm triệu, phải biết gần đây cái này 2 năm, phỉ thúy giá tiền là càng ngày càng cao, chủ ý này là sản lượng càng ngày càng thiếu. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó chính là bây giờ người đối với phỉ thúy theo đuổi càng nhiều. Chương 352, đấu giá bắt đầu. Vậy thiên biến, ngươi nói khối này phỉ thúy giá trị nhiều ít? Chủ nhân, dựa theo phỉ thúy giá trị, khối này phỉ thúy giá trị 10 triệu cơ đó, dĩ nhiên, lớn như vậy một khối, nhưng mà có thể làm ra rất nhiều đồ trang sức, như vậy, rất có thể sẽ bán cái giá cao. Nghe được thiên biến như thế nói, tần Thủy Hoàng nói, "Không phải đâu, cái này kém vậy quá nhiều, thủy tinh loại đế vương lục giá trị 1 tỷ, lúc này mới giá trị 10 triệu, dòng giá kém gấp trăm lần." "Đúng vậy chủ nhân, nếu như là thủy tinh loại đế vương lục, chính là giá trị 1 tỷ, nhưng là cái này, chỉ có thể trị giá 10 triệu." "Như vậy là thuộc về cái gì phỉ thúy? "Chủ nhân, đây là trái táo xanh lá." "Trái táo xanh lá? Có ý gì?" "Chủ nhân, danh như ý nghĩa, chính là nhìn qua giống như trái táo, màu xanh lá cây, nhìn qua hơi vàng." "Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng là đế vương lục đây." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. "Chủ nhân, màu xanh phỉ thúy có rất nhiều, không nên nhìn là màu xanh liền cho là đế vương lục, đế vương lục chẳng qua là màu xanh lá cây phỉ thúy một loại, theo trên internet biết, ở trên thế giới này, màu xanh lá cây phỉ thúy có hơn 20 loại." "Không phải đâu, nhiều như vậy?" Tần Thủy Hoàng cũng bị Thiên Biến nói sợ hết hồn, hắn còn lấy là phỉ thúy liền một loại đế vương lục đâu, cái khác đều là cái khác màu sắc, xem ra thật đúng là mình kiến thức nông cạn, Tần Thủy Hoàng lần nữa cười khổ lắc đầu một cái. "Đúng vậy chủ nhân." "Phải, ta biết." Người khác còn một khối một khối khoảng cách gần cẩn thận xem, thậm chí còn lên sờ một cái, mà Tần Thủy Hoàng chẳng qua là cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn một lần, 36 tảng đá nhìn xong, cũng vô ích 3 phút. Mà đây 3 phút, cũng để cho Tần Thủy Hoàng mừng rỡ đan sen, bất quá Tần Thủy Hoàng không phải cái loại đó hỉ hình vu sướng người, từ ở bề ngoài xem, Tần Thủy Hoàng là gợn sóng không sợ hãi. Thấy Tần Thủy Hoàng từ trên đài xuống, Hồ Phi và Trần gia tiếng liếc nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười khổ, hai người cho rằng Tần Thủy Hoàng chính là đi cái quá trượng, cũng vậy, vốn là hắn cũng không muốn đến. Hừ, làm bộ làm tịch Thương Mộc Triều Rộng nhìn Tần Thủy Hoàng ở trên đài đi một vòng, âm lạnh lùng vừa nói: Thương Thiếu, người này là ai hả? Và Thương Mộc Triều Rộng cùng nhau một người trẻ tuổi hỏi: Không biết, bất quá hắn là cùng Hồ Phi cùng đi đến. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là Hồ Phi bọn họ câu lạc bộ người. Hồ Phi bọn họ câu lạc bộ lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Đối với mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng đối với Thương Mộc Triều Rộng thủ đoạn, hai người tuổi trẻ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng vậy, những thứ này phú nhị đại, ngày thường khi dễ cái không bằng bọn họ người tặng được, bởi vì bọn họ thân phận nguyên nhân. Những người đó không dám đối với bọn họ độc thủ. Nếu quả thật đụng phải chuyện gì, những người này một người so với một người kinh sợ, đặc biệt là đụng phải so bọn họ mạnh người, cái này mạnh không riêng gì đánh nhau lợi hại, còn có chính là thực lực so bọn họ mạnh, đụng phải người như vậy, những người này thì càng xong đời. Không biết, nhìn dáng dấp hình như là mới vừa gia nhập. Vậy thì không sai, ta nói tại sao không có gặp qua người này. Mặc dù bọn họ và Hồ Phi bọn họ không phải một cái câu lạc bộ, nhưng là cái vòng này cũng không phải rất lớn, một ít tương đối thích chơi xem người, thường xuyên sẽ cử hành một ít hoạt động, dĩ nhiên Hoạt động này chính là đua xe. Đi lại với nhau, coi như không phải một cái câu lạc bộ, mọi người trên căn bản vậy đều biết, trừ Tân Thủy Hoàng như vậy, tiến vào câu lạc bộ sau này, nửa năm mấy tháng cũng không đi một lần, coi như là đi, cũng là đi câu lạc bộ, căn bản cũng không tham gia thi đấu, người khác dĩ nhiên sẽ không biết hắn. Tân Thủy Hoàng xuống, trên đài người vậy lục tục xuống, 40 phút cũng chưa tới, trên đài đã không có một người, nhưng mà lúc này tên kia đấu giá sư cũng chưa ra nói gì. Xem ra lại là một cái so sánh đúng giờ người, nói một tiếng liền một tiếng, nhiều không được, ít đi vẫn là không được. Làm sao còn không bắt đầu? Ở trên đài không có ai mấy phút trước đó, liền bắt đầu có người ở phía dưới đều nói thật, Tần Thủy Hoàng cũng muốn đều, hắn ngược lại không phải là bởi vì không có ai đi ra, mà là muốn sớm kết thúc một chút, hắn tốt về nhà. Chính là à, bắt đầu đi. Mọi người im lặng một chút, Liêu đại sư đang chuẩn bị, 11.5 phân chính thức bắt đầu, Hy vọng mọi người kiên nhẫn chờ một lát, cảm ơn mọi người. Một người ăn mặc kỳ bảo, tuổi tác ở 27-28 tuổi cô gái trẻ tuổi cầm mịp rô đi ra nói, Liêu đại sư, không phải đấu giá sư sao? Tại sao lại thành đại sư? Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái. Chính là ạ, không phải là một cái đấu giá sư sao? Làm sao lại thành đại sư? Trần Gia tiếng tiếp theo Tần Thủy Hoàng nói lại nói một lần. Có thể hay không cái này Liêu Gia Hưng căn bản cũng không phải là cái gì đấu giá sư, mà là một người đổ thạch đại sư. Hồ Phi kéo một chút Tần Thủy Hoàng quần áo vừa nói, ngươi hỏi ta ta hỏi ai ạ? Tần Thủy Hoàng cho hắn một cái liếc mắt. Nói thật, Tần Thủy Hoàng đây là lần đầu tiên tiếp xúc Phỉ Thúy Nguyên Thạch, đối với phương diện này kiến thức một chút cũng không biết, đặc biệt là vậy chút ngành gì thuần nữ, Tần Thủy Hoàng lại là không biết gì cả coi là ta lắm muộn. Hồ Phi đánh mình một chút miệng. "Được rồi, quản hắn là làm gì, chúng ta chính là tới đây tham gia náo nhiệt." Tân Thủy Hoàng cười một tiếng. "Cũng đúng, bất quá Trần Thiếu, bỏ mặt thế nào, chúng ta cũng phải kêu mấy lần giá cả đi, có thể hay không chúng thầu khát nói, nhưng là nếu như một lần giá cả không thê vậy một lát." "Phải, ta biết." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Hắn làm sao có thể không kêu giá, nếu như nói hắn đi ra ngoài là vì cho Hồ Phi một cái mặt mũi, như vậy bây giờ không phải là, hắn hận không được lập tức bắt đầu đối với vậy 36 khối nguyên thạch tiến hành đấu giá. 11 điểm lẻ 4 phút, đầu giá sư Liêu Gia Hưng đi tới trên đài, cầm miệp do lên vỗ một cái, sau đó đặt ở miệng vừa nói, ta muốn mọi người cũng nóng lòng chờ đi. Ừ, không sai, nhanh lên một chút đầu giá đi. Nghe xuống phía dưới rối bời trả lời, Liêu Gia Hưng cười một tiếng nói, vậy được, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu. Sau khi nói xong, đi tới thứ một hòn đá trước mặt, chỉ thứ đá số một nói, như vậy, chúng ta trước hết từ đá số một bắt đầu quay bán, mới vừa rồi mọi người cũng nhìn rồi, tặng đá kia số một là lao cái hố đá, giá khởi đầu một triệu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một đầu giá hiện tại bắt đầu 1,1 triệu. Liêu gia hưng mới vừa nói xong, một người trẻ tuổi dơ lên bảng hô 1,2 triệu, 1,3 triệu, 1,5 triệu, 1,8 triệu, 2 triệu, 2 triệu. Vị tiên sinh này ra giá 2 triệu, còn có so 2 triệu nhiều sao? Liêu gia hưng chỉ vị kia ra giá 2 triệu người tuổi trẻ hỏi, giá cả tăng rất nhanh, không tới nửa phút, khối này 1 triệu giá bắt đầu đá, liền bị người hô đến 2 triệu, thật đúng là rất điên cuồng. Bất quá lúc này tần thủy hoàng giống như ngủ như nhau, liền mắt cũng không có mở ra. Tần thiếu. Hồ Phi ở bên cạnh Đụng Tần Thủy Hoàng một chút. "Làm sao rồi?" Tần Thủy Hoàng thật mở mắt hỏi. Ra không ra giá, giá? Hoàng cái gì, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau cạnh tranh kịch liệt hơn, nếu như các người muốn chơi, vậy thì kêu giá vui lùa một chút, bất quá không thể vượt qua 5 triệu." Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, Trần Gia tiếng giơ lên bảng hô, "2.5 triệu." Phốc. Nghe được Trần Gia tiếng kêu giá, Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có phun ra ngoài một hớp lao máu. Hắn biết, Trần Gia tiếng là hiểu sai ý, Tần Thủy Hoàng nói đúng lấy ra 5 triệu nhường một chút hai người chơi. Phỏng đoán Trần Gia Tiếng lấy là tảng đá này có thể tiêu 5 triệu, người khác không biết tảng đá này là tình huống gì, Tần Thủy Hoàng nhưng mà rất rõ ràng à, Tảng đá này giá trị nhiều nhất mấy ngàn đồng tiền. Thật đúng là người kiến thức nông cạn. Thương Mục Triều rộng đi Tần Thủy Hoàng cái phương hướng này nhìn một cái, sau đó giơ lên bảng hô, 3 triệu, 4 triệu. Phốc. Ở Thương Mục Triều rộng kêu 3 triệu sau này, Tần Thủy Hoàng liền vội vàng đi kéo Trần Gia Tiếng, không để cho hắn tiêu nữa, không nghĩ tới lần này không phải Trần Gia Tiếng tiêu, mà là Hồ Phi tiêu 4 triệu, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng cái đó buồn dầu ạ. Tần Thủy Hoàng biết Hồ Phi đoán chừng là nhìn thường mục triệu rộng kêu 3 triệu, đi theo liền tiêu 4 triệu, thế nào cũng không thể bị thường mục triệu rộng cho so đi xuống. Ngươi làm gì? Tần Thủy Hoàng trừng mắt một cái Hồ Phi. "Ách, Tần Thiếu, làm sao rồi? Đừng tê." Ừ. "Tại sao?" "Không tại sao, không để cho ngươi kêu ngươi liền đừng tê, ừ. ngoài ra ta là cho các người tổng cộng chuẩn bị 5 triệu, không phải nói tặng đá này 5 triệu, các người phải hiểu rõ." "À, không phải đâu Tần Thiếu. Người khác đối với Tần Thủy Hoàng có thể không biết, nhưng là Hồ Phi rõ ràng à, ở Hồ Phi môn đến, 5 triệu đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản, cái gì cũng không coi là, phải biết, Tần Thủy Hoàng cho bảo an chuẩn bị xe nhưng là Mercedes-Benz 800, phải biết một chiếc Mercedes-Benz 800 nhưng là phải hơn 6 triệu. Cho một tên bảo an cũng lắp thêm tốt như vậy xe, làm sao có thể đem mấy triệu coi ra gì, mặc dù nói Mercedes-Benz 800 không phải cái gì bạn hạn chế, có thể là cả trong nước cũng không có nhiều ít chiếc, nói khó nghe, liền Tần Thủy Hoàng danh hạ Mercedes-Benz 800, không sai biệt lắm có thể chiếm quốc nội một nữa. Cái gì không phải, chính là. Ách, ta biết. 5 triệu. Nghe thấy con số này Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ không có ai tăng giá. Sau đó tảng đá này bị Hồ Phi cho vỗ xuống. Tần Thủy Hoàng đi kêu giá địa phương nhìn một cái, quả nhiên là thường mục chiều rộng. Hiện nhiên Tần Thủy Hoàng là suy nghĩ nhiều, coi như là thường mục chiều rộng không tiêu giá, còn có người khác tiêu giá, cái này không, thường mục chiều rộng bảng còn không có vung xuống, lại có một người trẻ tuổi rơi lên bảng hô 5,1 triệu. Những người này thật đúng là không đem tiền làm tiền xem. Cũng vậy, ngài tới cái địa phương này, cái nhà đó bên trong không có mấy trăm triệu, mấy triệu coi là cái gì? Hơn nữa Tần Thủy Hoàng vậy biết những người này tâm lý. Mấy triệu cũng chính là một chiếc xe mà thôi, thậm chí cũng mua không được một chiếc xe, bồi thường, vậy thì làm thiếu mua một chiếc xe, vạn nhất kiếm, trở về sau này cũng có thể khoe khoang khoe khoang, khoang, đây có thể so làm gì được mạnh. 6 triệu 10 triệu Từ tảng đá này nhưng mà đấu giá được bây giờ, tổng cộng cũng chưa tới 2 phút, giá cả đã tăng đến 10 triệu, nói thật, cái giá cả này đã rất cao, đặc biệt là tại nội địa, nếu như là ở Myanmar bên kia, cái giá cả này có thể không coi vào đâu, nhưng là tại nội địa, cái giá cả này 12 triệu Nghe được cái này giá cả, Tần Thủy Hoàng liền bận bịu ngẩng đầu nhìn qua, hắn dĩ nhiên không phải kinh ngạc có người đem giá cả ra như thế cao, mà là xem xem cái này người tiêu tiền như rác là ai. Ra giá, giá đồng dạng là một người trẻ tuổi, bất quá người trẻ tuổi này tuổi tác hơi lớn một chút, dĩ nhiên, cái này nói đúng so Tần Thủy Hoàng bọn họ lớn một chút, đại khái cũng chỉ chừng 30 tuổi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 32 tuổi. Vị tiên sinh này ra giá 12 triệu, còn có so 12 triệu cao hơn sao? Đấu giá sư Liêu Gia Hưng nói xong nhìn một vòng, sau đó nói, 12 triệu một lần, 12 triệu hai lần. 12 triệu lần 3. đồng ý hồ song gõ một cái cái bữa. tần thiếu gia giá vị này tiêu đồ khải là làm bùa hù y nị câu lạc bộ một thành viên hồ phi ở bên cạnh cho tần thủy hoàng giới thiệu người biết hắn không nhận biết chẳng qua là gặp hắn so qua cửa ải vừa vặn biết tên chữ mà thôi nghe được hồ phi như thế nói tần thủy hoàng suy nghĩ một chút cũng vậy người ta là làm bùa hù y nị câu lạc bộ người vậy xuất thân cũng không phải là hồ phi người như vậy có thể so mặc dù nói hot chở cũng coi là xe sang có thể đây chẳng qua là đang bình thường trong mắt người ở một ít người trong mắt, thật không coi vào đâu. Ở Tân Thủy Hoàng bọn họ lúc nói chuyện, đấu giá sư Liêu Gia Hưng lại chỉ số 2 đã nói, phía dưới bắt đầu quay bán nguyên thạch số 2, cái này khối thứ 2 nguyên thạch hơi có chút tí vết nào, không hỏi tới để không lớn, giá khởi đầu 100 nghìn mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 ngàn Nghe được đấu giá sư Liêu Gia Hưng như thế nói, Tân Thủy Hoàng liền lắc đầu một cái, cái gì gọi là có một chút tí vết nào ạ? Đúng tảng đá từ trong gian kết một cái hở, không có chơi qua cái này có thể không biết, nếu như chơi qua cái này, sẽ biết tảng đá này trên căn bản đã phế. Cũng vậy Nếu như không phải là phế mà nói, làm sao có thể 100.000 đồng tiền trở lên vô, phải biết tảng đá này nhưng mà so đá số 1 không nhỏ nhiều ít, nếu như không có điều này may, tảng đá này giống vậy sẽ 1 triệu giá bắt đầu. 1 triệu. Tần Thủy Hoàng đem bảng dơ lên tê Không sai, đây là Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay lần đầu tiên kêu giá, sở dĩ kêu giá, đó là bởi vì hắn biết, tảng đá này cũng không phải là cái gì phế thạch, bên trong nhưng mà có phỉ thúy, hơn nữa còn là một mảng lớn phỉ thúy, dựa theo thiên biến nói, khối này phỉ thúy giá trị 10 triệu trở lên. Hai triệu. nghe có người kêu giá. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, sau đó nhìn sang, vừa vặn đối phương cũng ở đây xem hắn, Tần Thủy Hoàng, cái này khí à, hắn còn lấy làm một khối phế thạch, mình kêu như thế cao sẽ không có người têu nữa. Không sai, cái này têu giá người chính là thường mục triệu rộng, Tần Thủy Hoàng biết, thường mục triệu rộng đây là cố ý, cố ý cho hắn phải rối, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng, cái đó khí à. 3 triệu. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lần nữa tăng giá. 4 triệu. 5 triệu. Tần Thiếu, ngươi nghe được Tần Thủy Hoàng kêu 5 triệu, Hồ Phi vậy sợ hết hồn. Mới vừa rồi đấu giá sư Liêu Gia Hưng đã nói, "Tảng đá này có tỷ vết nào? Một khối có tỷ vết nào Nguyên Thạch, Tần Thủy Hoàng lại kêu 5 triệu." "6 triệu." "7 triệu." "8 triệu." "10 triệu." Tần Thủy Hoàng không đếm xỉa đến, trực tiếp tăng thêm 2 triệu, đem tảng đá này giá cả nâng cao đến 10 triệu. Cái giá cả này mặc dù không có mới vừa rồi Nguyên Thạch số 1 giá cả cao, bất quá cũng đã xong hết rồi. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cũng đã nghĩ xong, hắn liền ra 10 triệu. Chương 353, Tần Thủy Hoàng đào Hố. Nếu như thường mục triệu rộng tăng giá nữa, như vậy hắn cũng không cần nếu như thường mục triệu rộng không tăng giá như vậy hắn cũng không thua thiệt không biết là đã vượt qua dự chủ hay là thế nào chuyện nghe được tần thủy hoàng kêu 10 triệu thường mục triệu rộng đứng lên nói nếu vị tiên sinh này giống như vậy muốn như vậy ta cũng không cùng vị tiên sinh này tranh từ đầu tới đuôi chỉ có tần thủy hoàng và thường mục triệu rộng kêu giá phỏng đoán người khác vậy đã nhìn ra hai người từng xích mít, cho nên cũng chưa có tham dự vào thường mục triệu rộng không muốn như vậy cũng không cần nói tảng đá này là tần thủy hoàng tảng đá này bên trong phỉ thúy tiên biến cho giá tiền là mười triệu tần thủy hoàng xài mười triệu tương đương với nói không được lợi không bổi, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất tức giận, Tần Thủy Hoàng tức giận, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, bây giờ tiến hành số 3 nguyên thạch đầu giá, giá khởi đầu 1 triệu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100 nghìn, đầu giá hiện tại bắt đầu. 1.1 triệu, 1.2 triệu, 1.5 triệu, ngàn, 3 triệu, 5 triệu. Lại là không tới 1 phút, số 3 nguyên thạch liền bị hô đến liền 5 triệu, còn như khối nguyên thạch này, Tần Thủy Hoàng lại là thế ở tất được, bất quá cho đến bây giờ, hắn còn không có ra một lần giá cả. Khối nguyên thạch này so nguyên thạch số 2 cũng chỉ nhỏ một chút, dĩ nhiên, cái này nói đúng sức nặng, nếu như là từ lớn nhỏ lên xem, căn bản là không nhìn ra, bởi vì số 3 nguyên thạch liền so nguyên thạch số 2 nhẹ mấy cân mà thôi. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ thế ở tất được, đó là bởi vì khối nguyên thạch này bên trong có phỉ thúy, hơn nữa còn là Tần Thủy Hoàng muốn nhất thủy tinh loại, đáng tiếc chẳng qua là thủy tinh loại, cũng không phải là đế vương lục, nếu không khối này phỉ thúy giá trị liền cao đi. Coi như là như vậy, Thiên Biến cũng cho một cái 80 triệu giá cả. Đây chính là 80 triệu à? Tần Thủy Hoàng làm sao có thể bỏ qua? Hơn nữa Thiên Biên nói, đây chẳng qua là phỉ thúy giá trị, nếu như đụng phải người cố ý, sẽ cho cao hơn. 5.1 triệu. Vẫn là mới vừa rồi mua nguyên thạch số một người tuổi trẻ, cho một cái 5.1 triệu ra giá, không biết là bởi vì mới vừa rồi đã xài 12 triệu, hay là thế nào chuyện, lần này hắn không có kêu như vậy cao. 10 triệu. Tần Thủy Hoàng kêu một cái giá cách, hơn nữa kêu thời điểm còn cố ý nhìn một cái thường mục chiều rộng, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng trên mặt lộ ra là mỉm cười, hình như là đang cùng thường mục chiều rộng nói, ngươi vậy kêu hả? Thấy Tần Thủy Hoàng cái biểu tình này, Cơ mục chiều rộng nhíu mày một cái, mấy lần muốn giơ lên bảng, có thể cuối cùng vẫn là không có giơ lên. Nói thật, 10 triệu giá cả thật đã rất cao, trừ nguyên thạch số 1 là 12 triệu, nguyên thạch số 2 tần thủy hoàng 10 triệu bắt lại, bây giờ cái này số 3 nguyên thạch lại bị tần thủy hoàng hô đến 10 triệu. Ở tần thủy hoàng treo lên 10 triệu sau này, toàn bộ phòng khách người trên căn bản đều ở đây xem hắn, không có biện pháp, hợp với hai lần 10 triệu, cái này phải có nhiều tiền à, mặc dù nói có thể ngồi vào cái địa phương này, trên căn bản đều là không thiếu tiền chủ, nhưng mà cũng không có mấy người có thể tùy tùy tiện tiện cầm ra mấy chục triệu. Dẫu sao bọn họ những người này chẳng qua là trong nhà có tiền, chính bọn họ, thật ra thì cũng không có bao nhiêu tiền, dĩ nhiên, cái này lời cũng không thể như vậy tuyệt đối, trong những người này vẫn là có một bộ phận người tương đối có tiền. Vị tiên sinh này ra giá 10 triệu, còn có so 10 triệu cao hơn sao? Đấu giá sư Liêu Gia Hưng nói xong nhìn một vòng, thấy không người muốn giơ bài, liền hô, 10 triệu một lần, 10 triệu lượng lần, 10 triệu lần ba, đồng ý. 20 triệu Tần Thủy Hoàng quay chụp hai khối nguyên thạch, mặc dù nói khối thứ nhất không kiếm tiền, nhưng là khối thứ hai kiếm không thiếu à, trung bình một chút. Tần Thủy Hoàng vẫn là kiếm không thiếu, điều này cũng làm cho hắn thật cao hứng. Thấy Tần Thủy Hoàng lại cầm một khối nguyên thạch, hơn nữa thật giống như còn thật cao hứng, đây có thể đem thường một chiều rộng bị trục tức, cũng vậy, mới vừa rồi hắn lấy là Tần Thủy Hoàng là cố ý, là muốn lừa bịp hắn, nhưng là bây giờ xem ra căn bản không phải, mà là Tần Thủy Hoàng chỉ muốn tặng đá này. Tiếp theo chính là đấu giá nguyên thạch số 4, khối nguyên thạch này Tần Thủy Hoàng đã xem qua, bên trong có phỉ thúy, hơn nữa còn là một khối hồng phỉ thúy, đáng tiếc chính là quá nhỏ, chỉ có chứng lông lớn nhỏ, nói khó nghe, liền chiếc vòng cũng không làm được, chỉ có thể làm một ít theo kiện. Dung Thiên Biên nói nói, hồng phỉ thúy mặc dù tương đối thưa thớt, giá cả sẽ cao một chút, nhưng là khối này hồng phỉ thúy giá cả tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 triệu. Cái này còn lấy làm cho này khối hồng phỉ thúy đầu bóng tương đối khá, là cái loại đỏ máu đỏ, giống nhau. Tảng đá này cũng không nhỏ, so đá số 3 cũng chỉ nhỏ một chút xíu, còn như nói cái nhóm này nguyên thạch làm sao có nhiều như vậy mang phỉ thúy. Thật ra thì cái này rất bình thường, trước xem xem tới hôm nay đều là người nào, vậy cũng đều là người có tiền à, lại là ẩn bên trong khách hàng. Nếu như cái nhóm này nguyên thạch bên trong phỉ thúy nhiều. Như vậy sau này những người này sẽ điên cuồng hơn, cử hành việc lần này động người vậy không đơn giản ạ. Những thứ này nguyên thạch tuyệt đối là đi qua lựa chọn tỉ mỉ, Tân Thủy Hoàng đoán không lầm, cái nhóm này đã đúng là đi qua lựa chọn tỉ mỉ, hơn nữa còn là để cho người ta gọi là Phỉ Thúy Vương một người cụ già cho lựa ra. Bây giờ tiến hành nguyên thạch số 4 đấu giá, khối nguyên thạch này, bất luận là bề ngoài, vẫn là hoa văn, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, dĩ nhiên, giá cả cũng không rẻ, giá khởi đầu 1.5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100.000, đấu giá hiện tại bắt đầu. 3 triệu. Đầu giá sư vừa dứt lời, Tần Thủy Hoàng liền đem bảng dơ lên, hơn nữa kêu một cái và tảng đá này giống vậy giá trị một cái giá cách. 5 triệu. Nghe được là Tần Thủy Hoàng kêu giá cả, Thường Mục Triều rộng lập tức đi theo đem bảng dơ lên, hơn nữa liền trực tiếp tăng thêm 2 triệu. Tần Thủy Hoàng trong lòng cười lạnh một chút, trong đầu nghĩ, chỉ sợ ngươi không mắc câu. 10 triệu. Tiếp theo Tần Thủy Hoàng lại kêu một cái 10 triệu, đây đã là tối hôm nay Tần Thủy Hoàng kêu cái thứ 3 10 triệu. 12 triệu. Thấy Tần Thủy Hoàng nụ cười trên mặt, Thường Mục Triều rộng lại báo một cái giá cách, hơn nữa còn nhìn Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. 15 triệu. Ngay tại thường một triệu rộng mới vừa gật đầu một cái, còn không có cùng hắn lộ ra nụ cười. Tần thủy hoàng lại kêu một cái giá cách. Hơn nữa trực tiếp so thường một triệu rộng nhiều 3 triệu. Cái này làm cho thường một triệu rộng cái đó khí à? Tần thủy hoàng liền xem thường một triệu rộng và bên người hai người nói mấy câu. Tần thủy hoàng vậy không có nghe được bọn họ nói cái gì. Cũng vậy, cách xa như vậy, làm sao có thể nghe được? Nhưng là có một chút tần thủy hoàng thấy được. Đó chính là thường một triệu rộng rơi lên bảng hô 20 triệu. Tần thủy hoàng cười, hơn nữa còn là cười như điên. Dĩ nhiên, là trong lòng cười như điên. Hắn muốn chính là cái này, trước mặt nói, Tần Thủy Hoàng rất tức giận, như vậy hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Nếu vị tiên sinh này như vậy thích tảng đá này, như vậy ta cũng không cùng người tranh. Tần Thủy Hoàng đứng lên nói. "Ách, ngươi, ngươi không cần." Thương Mộc chiều rộng kinh ngạc nhìn Tần Thủy Hoàng. Không cần phải nói, tên này còn lấy là Tần Thủy Hoàng sẽ giống như nguyên thạch số 2 như nhau, một mực đem giá cả kêu đi xuống, hắn đang chuẩn bị cùng Tần Thủy Hoàng lại kêu một lần giá cả cũng không thê, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng không thê, cái này làm cho hắn có chút ứng phó không kịp. Đây chính là 20 triệu ạ. Không phải 200 ngàn, cái này 20 triệu, nhưng mà hắn bây giờ toàn bộ xuất thân, không nghĩ tới dùng toàn bộ xuất thân, liền mua như thế một hòn đá, bất quá Thường Mộc triệu rộng cũng không có hối hận, chẳng qua là kinh ngạc mà thôi, bởi vì đây là Phỉ Thúy Nguyên Thạch, vạn nhất mở tăng đâu, vậy thì được lợi quá đáng. Nếu như Tần Thủy Hoàng biết Thường Mộc triệu rộng bây giờ nghĩ như thế nào, nhất định sẽ không nhịn được vui vẻ cười to, bởi vì cái này thật rất buồn cười. Không cần, 20 triệu quá nhiều, không mua nổi. Tần Thủy Hoàng lời nói này bực người, phải biết hắn nhưng mà đã bỏ ra 20 triệu, bây giờ đổ nói 20 triệu nhiều hơn nữa còn nói gì không mua nổi, lừa gạt kẻ ngu đây. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Thường Mộc Triều rộng hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống, bất quá tiếp theo cái này buổi đấu giá, trên căn bản đã cùng Thường Mộc Triều rộng không có quan hệ gì, hắn tiền cũng chỉ đủ mua cái này một hòn đá. Tiếp theo liền không có người nào đảo loạn, không có Thường Mộc Triều rộng quấy rối, Tần Thủy Hoàng ra giá cả liền ít rất nhiều, 36 tảng đá, Tần Thủy Hoàng mua lại 9 khối, trong đó 7 khối có phỉ thúy, 2 khối không có phỉ thúy. Không có biện pháp, nếu như hắn mua toàn bộ đều có phỉ thúy, để cho người khác nghĩ như thế nào? Cho nên hắn xài một ít ổn tiền, hơn nữa còn xài không thiếu, hai khối không có phỉ thúy nguyên thạch, xài tần thủy hoàng 101 triệu. Mặc dù sai 101 triệu ổn tiền, nhưng là ngày hôm nay tần thủy hoàng được lợi lớn, dĩ nhiên, không phải nói có phỉ thúy liền cái này bảy khối, cái khác nguyên thạch bên trong cũng có phỉ thúy, bất quá những cái kia phỉ thúy tần thủy hoàng coi thường. Cố ý để cho người khác vô đi, nhưng đã kia, không phải đầu bóng chưa đủ, chính là giá trị không cao, tần thủy hoàng vậy lười mua, nói khó nghe, nếu như hắn đem mang phỉ thúy nguyên thạch cũng mua đi, sau khi suy nghĩ một chút quả sẽ như thế nào phải biết một hồi nhưng là phải hiện trường mở ban tổ chức miễn phí cho mọi người mở thạch dĩ nhiên tần thủy hoàng cũng biết ban tổ chức tại sao phải làm như vậy chính là để cho mọi người xem xem thưởng thụ một chút cái loại đó một đao thiên đường một đao địa ngục khoái cảm đầu ra kết thúc sau này tần thủy hoàng đã qua đem tiền thanh toán sau đó hắn vô tới những đá kia bị nhân viên làm việc đẩy tới hắn bên người hồ phi và trần gia tiếng vậy quay trụ một khối sai 3 triệu người ngu có ngu phúc cái này hai tên còn quay trụ một khối có phỉ thúy nguyên thạch hơn nữa đầu bóng cũng không tệ lắm vốn là tần thủy hoàng cũng muốn đem khối này cho quay trụ nhưng mà hồ phi đã kêu giá như vậy tần thủy hoàng cũng sẽ không kêu cuối cùng khối nguyên thạch này 3 triệu bị hồ phi bắt lại tần tiên sinh ngài khỏe ngài những thứ này nguyên thạch là bây giờ mở vẫn là tần thủy hoàng mua được nguyên thạch nhiều nhất ban tổ chức dĩ nhiên trước phải hỏi hắn thật ra thì cái này rất bình thường bởi vì tần thủy hoàng tốn tiền nhiều nhất bỏ mặc ở địa phương nào cái này đều giống nhau có tiền chính là đại gia bây giờ mở đi tốt tần tiên sinh cái này liền bắt đầu mao liệu máy cắt đã chuẩn bị xong ngay tại sân khấu một bên cái này ở tần thủy hoàng bọn họ cũng không đến trước cũng đã chuẩn bị xong Vậy Tần Tiên Sinh trước thiết vậy một khối, liền khối này đi. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ nguyên thạch số 2, khối nguyên thạch này Tần Thủy Hoàng xài 10 triệu, giống nhau, bên trong phỉ thúy cũng là giá trị 10 triệu, đây là thiên biến cho Tần Thủy Hoàng ra giá, cho nên Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị trước thiết khối này. Được. Sau đó tới đây mấy người, đem nguyên thạch số 2 mang đến máy móc lên, hơn nữa cho cố định tốt, tên kia nhân viên làm việc lại qua tới hỏi, Tần Tiên Sinh, từ địa phương nào hạ đạo? Nói xong đưa cho Tần Thủy Hoàng một chi phấn viết, Tần Thủy Hoàng nhận lấy, trực tiếp ở nguyên thạch lên vẽ một đạo tuyên nói, liền từ nơi này bắt đầu đi. Tốt tần tiên sinh, tên này nhân viên làm việc trả lời một tiếng. Sau đó đối với cắt đá sư phụ nói, có thể bắt đầu. Thanh âm chói hai truyền tới, bắt đầu cắt đá. Nói thật, tần thủy hoàng nhìn qua rất bình tĩnh. Thật ra thì trong lòng cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Lúc này hắn phải nói rất khẩn trương. Mặc dù thiên biến nói với hắn những thứ này, phỉ thúy trị giá nhiều tiền như vậy, nhưng mà không có tiền tới tay, tần thủy hoàng thế nào cũng không phải như vậy thực tế. Tăng, tăng, lớn tăng à? Theo một hòn đá bị cắt đi, bên trong phỉ thúy lộ ra, mặc dù chỉ là lộ ra tới một chút xíu. Nhưng là vừa thấy vậy màu xanh lá cây, thì có người hô lên. Thần tiên sinh, tảng đá này có bán hay không? Ta ra 11 triệu. Mẹ kiếp, người ta lúc bán liền xài 10 triệu, ngươi cho 11 triệu, ngươi đây là cấp hả? Ta ra 12 triệu. Mặc dù chỉ là vừa lộ ra liền một chút, nhưng là đã có người đoạt đứng lên, cái này rất bình thường. Những người này đều là cái loại đó tương đối người cẩn thận, bán đâu giá thời điểm không có bán, là bởi vì là bọn họ sợ thiết không ra phỉ thúy. Nhưng là bây giờ phỉ thúy lộ ra rồi, đó cũng không giống nhau, cái này thuyết minh bên trong có phỉ thúy Trước bỏ mặc cái này Phỉ Thúy có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy, coi như là không đáng giá, vậy cũng không có vấn đề, bởi vì bọn họ không phải người làm ăn, mua chính là một cái tên. Bỏ tiền mua khối nguyên thạch cắt hư, nói ra nhiều mất mặt à, ngược lại đâu, trước bỏ mặc khối này Phỉ Thúy trị giá bao nhiêu tiền, tối thiểu mở ra Phỉ Thúy, vậy nói ra cũng không giống nhau. Nói cái gì vậy, cái gì 12 triệu, ta ra 15 triệu." Lại một tên người tuổi trẻ tới đây nói. "Ngại quá các vị, ta muốn đem nó toàn bộ mở ra, nếu như khi đó, mọi người ai còn muốn, như vậy chúng ta hiện trường tiến hành đấu giá." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, mọi người cũng sẽ không ở kêu giá, không có biện pháp, người ta chủ nhân không bán, ngươi không thể đi cấp đi, nơi này là địa phương nào, đều là những người gì. Thiết Nguyên Thạch sư phụ là một người cao thủ, rất nhanh liền đem phỉ thúy cho cắt đi ra, khối này phỉ thúy là hình một vòng tròn, hơn nữa còn là dài hình tròn, xanh biết xanh biết phỉ thúy, để cho bên cạnh nhìn người từng cái ánh mắt sáng lên. Đáng tiếc, không phải băng trùng. Đầu giá sư Liêu Gia Hưng ở bên cạnh lắc đầu một cái. Nghe hắn như thế nói, Tần Thủy Hoàng biết, tên này tuyệt đối hiểu phỉ thúy, chẳng những hiểu, hơn nữa còn là một cao thủ. Nếu không không thể nào liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì Phỉ Thúy. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng suy nghĩ nhiều, có thể nhìn ra là cái gì Phỉ Thúy, căn bản không cần gì cao thủ, chỉ cần là đối với Phỉ Thúy có hiểu biết nhất định người, cũng có thể thấy được. Tần Thủy Hoàng sợ gì không nhìn ra, đó là bởi vì hắn đối với Phỉ Thúy căn bản cũng không biết rõ. Tần thiếu, 20 triệu, khối này Phỉ Thúy bán cho ta. Một người người tuổi trẻ thấy Phỉ Thúy cắt ra tới, vội vàng thê ơ. Dựa vào cái gì bán cho ngươi, ta xem như vậy đi, đầu giá, cao giá người được, ta ra 22 triệu. Đúng đúng đúng, đầu giá Ta ra 2 ngàn 3 triệu, chương 354, Đế Vương Lục, 25 triệu, 26 triệu, 28 triệu, 30 triệu. Nghe được 30 triệu mấy con số này, Tần Thủy Hoàng đều có điểm ngu, thiên biến không phải nói khối này phỉ thúy chỉ trị giá 10 triệu sao, tại sao có thể có người ra 30 triệu, đừng bảo là Tần Thủy Hoàng, liền liền một bên đấu giá sư Liêu Gia Hưng cũng giống như vậy. Phòng đoán cũng là không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này, dĩ nhiên, cái kết quả này để cho Liêu Gia Hưng đặc biệt hưng phấn, bởi vì những người này vượt điên cuồng. Như vậy lần sau đấu giá nguyên thạch thời điểm thì biết điên cuồng hơn. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái kêu 30 triệu người, không nghĩ tới vẫn là một cái hắn biết tên chứ người, không sai, người này chính là vô xuống nguyên thạch số Một cái đó gọi Đồ Khải người tuổi trẻ. 30 triệu giá cả, ở chỗ này những người này có rất nhiều người có thể lấy ra, nhưng là cái giá cả này có chút cao, cao hơn nữa liền có chút không đăng giá, cho nên khối này Phỉ Thúy đem đồ Khải cho mua đã qua. Một tay giao tiền một tay giao hàng, Đồ Khải trực tiếp cho Tần Thủy Hoàng vòng vo 30 triệu, sau đó đem Phỉ Thúy cho ông đi, chừng 30 cân nặng Phỉ Thúy cũng không phải là rất nặng, một người ôm dễ dàng. Đỗ Khải ôm Phỉ Thúy, nhìn qua có chút yêu thích không buông tay. Liên khối này Phỉ Thúy, lấy lại nhà tối thiểu có thể đổi trở về 50 triệu. Hồ Phi nhìn Đỗ Khải nói một câu, "50 triệu? Hừ, một cái trăm triệu cũng không có vấn đề gì." Trần Gia tiếng ở bên cạnh tiếp một câu, "Các người hai cái nói cái gì ý nghĩa? Tần Thiếu, ngươi thật đúng là không ăn nhân gian lửa khói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn tại sao tốn nhiều như vậy tiền mua khối này Phỉ Thúy, ngươi thật đúng là lấy là hắn là mình giữ lại chơi đây, căn bản cũng không phải là." mà là cầm khối kia phỉ thúy về nhà đòi tiền, cầm phỉ thúy về nhà muốn cái gì tiền. Tần thiếu, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như là ngươi, dĩ nhiên, ta chẳng qua là cho ví dụ. Nếu như ngươi phụ mẫu là người có tiền, ngươi cầm như thế một khối phỉ thúy về nhà, nói xài bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền mở ra như thế một khối phỉ thúy, vậy ngươi nói ngươi phụ mẫu sẽ làm như vậy, còn có thể làm thế nào? Mở liền mở ra thôi. Phúc. Dựa vào, ta quên, Tần thiếu ngươi chính là người có tiền. Hồ Phi cho Tần Thủy Hoàng một cái lướt mắt. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết Hồ Phi muốn nói gì hắn đây là cố ý nói, hắn dĩ nhiên biết, nếu như phụ mẫu biết mình còn trai tốn nhiều như vậy tiền, chính là vì cho mình làm một khối tốt phỉ thúy, sau đó biếu mình, như vậy không cần phải nói, bỏ mặc ngươi nói xài bao nhiêu tiền, cũng biết cho ngươi thành toán. trọng yếu nhất chính là, cái này đồ khải nhà là tương đối có tiền loại người như vậy, so hồ phi bọn họ không biết mạnh nhiều ít lần, nói khó nghe, hai người chỗ ở vòng cũng không giống nhau, nếu như không phải là lần này hoạt động không có quá nhiều hạn chế, hồ phi và trần gia tiếng phỏng đoán cũng không vào được, dĩ nhiên, vậy bao gồm hắn tần thủy hoàng không phải nói tần thủy hoàng không có đồ khải bọn họ có tiền mà là bởi vì hắn căn bản cũng không biết bây giờ nhìn lại mình còn muốn đi phía trên vòng chạy một chút tương đối khá tối thiểu chuyện tốt tương đối nhiều đối với tần thủy hoàng mà nói muốn đi vào đồ khải bọn họ cái vòng kia rất đơn giản một chiếc lạm bùa gọi đi mà thôi tần thủy hoàng thứ không thiếu nhất chính là xe hơn nữa còn là xe sang muốn cái gì có cái đó tần tiên sinh chúng ta là không phải có thể tiếp tục có thể vậy thì thiết khối này đi tần thủy hoàng chỉ một khối tương đối nhỏ nguyên thạch dĩ nhiên đây là so với mới vừa rồi thiết nguyên thạch số hai Khối nguyên thạch này cũng không nhỏ, có hơn 150kg, hơn nữa khối nguyên thạch này bên trong là một khối băng trùng, hơn nữa còn là một khối tương đối khá băng trùng. Được. Nguyên thạch được đưa lên đi cố định tốt, liền bắt đầu cắt, tần thủy hoàng đã biết bên trong là cái gì, hơn nữa mới vừa rồi khối kia vậy bán một người để cho hắn không tưởng được giá cả, cho nên hắn bây giờ đã không phải là rất khẩn trương. Thanh âm chói tai vang lên lần nữa, mấy phút sau, một hòn đá bị cắt đi. Hoa, lại tăng, hơn nữa còn là lớn tăng. Lại có người hô. Mới vừa rồi đã mở ra một khối phỉ thúy. Cho nên mọi người đối với khối nguyên thạch này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới lại ra phỉ thúy, hơn nữa còn là lớn tăng, cái này làm cho nơi có người cảm giác không tưởng tượng nổi. Là thủy tinh loại. Có người hô. Không phải thủy tinh loại, là băng chủng. Đầu giá sư Liêu Gia Hưng ở bên cạnh nói một câu. Băng chủng, cái gì băng chủng? Nhìn cũng không phải là liền tần thủy hoàng một người không hiểu phỉ thúy, còn có người khác không hiểu, vốn là tần thủy hoàng cũng là muốn hỏi một chút, bất quá bây giờ không cần, bởi vì đã có người thay hắn hỏi. Băng chủng là một loại tương đối sang phỉ thúy. So thủy tinh loại vậy liền kém một chút, nói trắng ra liền chính là đầu bóng không có thủy tinh loại tốt. Liêu Gia Hưng vừa nói như vậy, Thần Thủy Hoàng thật giống như hiểu một điểm, thủy tinh loại, danh như ý nghĩa, đó chính là trong suốt, băng chủng đầu, chính là không có thủy tinh loại bên kia trong suốt, giống như băng như nhau, cho nên liền kêu băng chủng. Vậy băng chủng giá cả cao không? Một người người tuổi trẻ ở bên cạnh hỏi. Dĩ nhiên, dựa theo khối này phỉ thúy lớn nhỏ, tối thiểu trị giá 20 triệu, dĩ nhiên, cái này nói đúng khối này phỉ thúy giá trị, nếu như làm thành đồ trang sức phẩm, tối thiểu có thể lật mấy fen cái gì? không phải đâu. liêu gia hưng nói đem mới vừa rồi đặt câu hỏi người tuổi trẻ sợ hết hồn. hắn không nghĩ tới, khối này còn không có mới vừa rồi vậy mau lớn phỉ thúy. nếu so với kia khối phỉ thúy còn đắt hơn. phải biết mới vừa rồi liêu gia hưng cho khối kia phỉ thúy định giá là 8 triệu. tân thủy hoàng mới không có ở đây quản những thứ này. thấy phỉ thúy bị cắt đi ra, lập tức đi tới cho ông. khối này phỉ thúy, liêu gia hưng ra giá, giá là 20 triệu, nhưng là thiên biến ra giá, giá là 25 triệu, so liêu gia hưng nhiều 5 triệu. và khối thứ nhất không sai biệt lắm, khối thứ nhất thiên biến ra giá mười triệu liêu ra hưng ra giá 8 triệu, ít đi 2 triệu, cái này rất bình thường, người làm sao có thể và hệ thống so. hơn nữa Tần Thủy Hoàng còn biết, khối này băng chủng, nếu như làm thành đồ trang sức phẩm, tối thiểu trị giá một cái trăm triệu. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng là sẽ không đi đem nó làm thành đồ trang sức, còn không bằng chỉ như vậy bán đi. Không, có biện pháp, hắn không có tiêu thụ cái này đường dây, nếu như hắn có đường dây tiêu thụ, nói gì hắn cũng sẽ không đem khối này phỉ thúy bán đi. đừng quên Tần Thủy Hoàng nhưng mà có thiên biến. Thiên biến làm được đồ trang sức, tuyệt đối so với bên ngoài bán những cái kia tốt, hơn nữa tốt không phải một điểm lợi điểm. Khối này băng chủng có người muốn không? Nếu như có người muốn, như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá. 30 triệu, 40 triệu, 70 triệu, 72 triệu, 75 triệu. Lên 70 triệu sau này, cái giá cả này cũng chưa có vừa mới bắt đầu tăng nhanh như vậy. Cũng vậy, 70 triệu cái giá cả này, trên căn bản tương đương với làm thành đồ trang sức giá tiền, phỏng đoán không sai biệt lắm vậy chấm ứng dứt. Ta ra 80 triệu. Nghe được cái thanh âm này, Tân Thủy Hoàng vội vàng quay đầu nhìn một cái, quả nhiên vẫn là đồ khải, tên này thật đúng là có tiền phải biết mới vừa rồi hắn nhưng mà đã lấy ra 30 triệu, liền cái này cũng chưa tính hắn bán nguyên thẻ tiền. Mẹ kiếp, ta nói đồ thiếu, ngươi ăn thịt tối thiểu để cho các huynh đệ uống hấp cái à? Một người nhìn qua và đồ biển tương đối quen người tuổi trẻ vừa nói, "Ta không có không để cho ngươi mua à, nếu như ngươi muốn mua, vậy ngươi liền ra giá, chúng ta cao giá người được." "Được rồi đi, và ngươi tranh không có ý tứ." Người tuổi trẻ cười khổ lắc đầu một cái. Cuối cùng khối này băng trùng vẫn là vào đồ khải trong tay, bất quá không phải 80 triệu mà là 90 triệu, bởi vì có người kêu 80-15 triệu. Đồ biện chỉ có thể lại tăng thêm 5 triệu, mới đem khối này băng chủng cho bắt vào tay bên trong. Cắt hai khối có phỉ thúy, cho nên đang cắt khối thứ 3 thời điểm, Tần Thủy Hoàng để cho cắt một khối không có phỉ thúy đá, làm tạm đá này thiết hoàn, bên trong không có gì cả thời điểm, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng vậy, nếu như một khối này còn có phỉ thúy, như vậy thì có vấn đề, đầu tiên là lần này lấy được nguyên thạch có phải hay không đều có phỉ thúy, nếu như là nói như vậy, như vậy không có vỗ tới người, không muốn biết hối hận thành cái dạng gì. Thứ hai chính là, tại sao Tần Thủy Hoàng vỗ tới nguyên thạch đều có phỉ thúy? Nếu như đợi một hồi thiết người khác, rất nhiều cũng không có phỉ thúy, như vậy Tần Thủy Hoàng còn không bị người cho thái mỏng à? Dĩ nhiên, cái này nói đúng quốc gia những cái tiêu nghiên cứu cơ cấu. Súng bắn chim đầu đàn, Tần Thủy Hoàng không muốn làm cái này ra mặt chim, cho nên hắn chỉ có thể tốn uổng tiền biến thành cục diện này. Không có biện pháp, nếu như không phải là phải phải ở chỗ này cắt đá, như vậy Tần Thủy Hoàng thật đúng là sẽ đem tất cả mang phỉ thúy đá cũng vô đi. Dĩ nhiên, bán đầu giá giá cả không thể cao hơn phỉ thúy giá cả, nếu không Tần Thủy Hoàng giống vậy sẽ không mua. Khối thứ ba nguyên thạch tách ra sụp đổ. Bất quá tiếp theo may mắn thật giống như lại trở về, tiếp theo liên tục 3 khối nguyên thạch cũng ra phỉ thúy, hơn nữa còn đều là đầu bóng rất đủ cực phẩm phỉ thúy, để cho tần thủy hoàng kiếm nhiều một khoản. Sau đó lại là một khối tách ra sụp đổ, cái này giống vậy để cho người thở phào nhẹ nhõm, lúc này, tần thủy hoàng trong tay chỉ có 2 khối nguyên thạch, sở dĩ đem cái này 2 khối nguyên thạch thả vào cuối cùng, là bởi vì làm cho này 2 khối nguyên thạch không bình thường. Một khối là tạm sắc phỉ thúy, nhưng mà tạm có thứ tự, dùng thiên biến nói nói, khối này phỉ thú có thể điêu khắc thành một cái bài kiện, như vậy tuyệt đối sẽ giá trị lên thành dĩ nhiên nếu như chỉ như vậy bán có thể trị giá không được bao nhiêu tiền thần tiên sinh trước rõ ràng một khối kia tần thủy hoàng đập nguyên thạch đã cắt ra năm khối phỉ thúy hơn nữa còn cũng là lớn tăng mặc dù nói tách ra sụp đổ hai khối bất quá đã không hại đến đại thể coi như cái này hai khối nguyên thạch không rõ ràng tần thủy hoàng cũng đã được lợi quá đáng liền khối này đi tần thủy hoàng chỉ khối kia tạm sắc phỉ thúy nguyên thạch vừa nói được vẫn quy củ cũ tần thủy hoàng vẽ một cái tuyến sau đó tiến hành cắt làm nguyên thạch cắt ra sau này rất nhiều người kích động hô lại tăng lại tăng dĩ nhiên đây là không hiểu phỉ thúy người đang tê, còn đối với phỉ thúy có một ít hiểu người lắc đầu một cái nói đáng tiếc là một tạp xác đúng vậy, bất quá cái này cũng bình thường nếu như cũng là lớn tăng vậy tần thiếu liền thành thần sau này cái gì cũng không làm mỗi ngày đi đổ thạch đi tuyệt đối so với làm gì cũng kiếm tiền thật ra thì hắn suy nghĩ nhiều phỉ thúy nguyên thạch đồ chơi này không phải muốn bấy nhiêu có nhiều ít cũng có đến nếu không tần thủy hoàng thật đúng là giống như vị trẻ tuổi này nói như vậy mỗi ngày đều đi đổ thạch không nói khác liền nói myanmar công bằng hàng năm chỉ có một lần từ nơi này cũng có thể thấy được đồ chơi này không hề là lấy không bao giờ hết dùng không hết còn như nói những thứ này nguyên thạch đoán chừng là có người không biết từ cái gì đường dây lấy được dĩ nhiên không hề nói là lúc khác cũng chưa có nguyên thạch vẫn phải có ví dụ như trước khai thác ra có người trữ hàng bây giờ lúc này tỷ thủy giá trị rất cao cho nên liền lấy ra tới bán liền ngày hôm nay bán đấu giá những thứ này cũng đều là lao cái hố nguyên thạch đây tuyệt đối không phải mới khai thác bởi vì lao cái hố nguyên thạch trên căn bản đã không có bây giờ khai thác ra nguyên thạch đều là mới cái hố thần tiên sinh Cái này còn rõ ràng sao?" Các đá sư phụ thấy giải được chính là tạm sắc phỉ thúy, liền hỏi Tần Thủy Hoàng, "Dĩ nhiên, hắn đây là vì Tần Thủy Hoàng tốt, nếu như bây giờ là thế người bán, có thể sẽ bán một cái giá cao, bởi vì người khác còn không biết bên trong là dạng gì. Nếu như toàn bộ giải được, vạn nhất toàn bộ là tạm sắc phỉ thúy, vậy giá trị liền giảm bớt nhiều. Rõ ràng, toàn bộ cho giải được. Vậy cũng tốt." Mười mấy phút sau đó, phỉ thúy toàn bộ bị biết đi ra, cái này là một khối hình chữ nhật tạm sắc phỉ thúy, chiều dài 40cm, chiều rộng 25cm. Chiều cao 15cm cỡ đó, có thể nói là một khối rất lớn phỉ thúy. Nếu như gọi nặng, tối thiểu có 30-40kg, đáng tiếc là tạp sắc, để cho khối này phỉ thúy giá trị thấp rất nhiều, thậm chí nói không có giá trị, bởi vì chỉ là tạp sắc cũng được đi, bên trong còn sạm tạp đá, nói cách khác khối này phỉ thúy cũng không phải là đúng khối. Một điểm này từ không có ai ra giá cũng có thể thấy được. Lúc này đấu giá sư Liêu Gia Hưng đi tới, đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tiên sinh, nếu như không ai muốn nói, khối này phỉ thúy chuyển nhượng cho ta như thế nào?" Nghe được Liêu Gia Hưng như thế nói, Tần Thủy Hoàng quay đầu nhìn xem hắn. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Liêu Gia Hưng nhìn tấu khối này phỉ thúy giá trị, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Liêu Gia Hưng là người nào, hắn nhưng mà Phỉ Thúy đại sư, có thể nhìn ra chút gì cũng bình thường. Bất quá Tần Thủy Hoàng có thể chắc chắn, Liêu Gia Hưng phỏng đoán cũng chỉ là cảm giác được khối này phỉ thúy có giá trị, cũng không phải thật liền đã nhìn ra, phải biết, coi như là thiên biến, thấy khối này phỉ thúy thời điểm, cũng là thảo luận đường này, mới nói cho Tần Thủy Hoàng khối này phỉ thúy giá trị. Ngại quá Liêu tiên sinh, khối này phỉ thúy ta không dự định bán. Thấy Tần Thủy Hoàng không bán, Liêu Gia Hưng gật đầu một cái, nói Vậy cũng tốt. Tân Thủy Hoàng không muốn bán, Liêu Gia Hưng vậy không có cách nào, hơn nữa, hắn cũng chính là muốn nhặt cái lậu mà thôi, có thể nhặt được liền nhặt, nhặt không tới cũng được đi, đồ chơi này không thể cưỡng cầu. Tới, mọi người cũng đừng nhìn, rõ ràng cuối cùng một khối đi. Cuối cùng này một khối là một khối chân chính thủy tinh loại đế vương lục, đáng tiếc chính là nhỏ một chút, cũng bị đà điều chứng lớn như vậy, nếu như làm thành đồ trang sức, có thể móc mấy phó chết vọng, còn dư lại cũng có thể làm một ít giao kiện. Nói thật, Tân Thủy Hoàng có chút lòng tham, đây chính là thủy tinh loại đế vương lục, đà điều chứng lớn như vậy còn lại tiểu Cứ như vậy lớn một khối, giá trị tối thiểu hơn mấy triệu, cái này nói vẫn là bây giờ giá cả, nếu như làm thành đồ trang sức phẩm, vậy giá trị liền càng không cần phải nói. Thủy tinh loại đế vương lục. Có người hô, cái gì? Thiệt hay giả? Rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng, mặc dù những người này đều không phải là rất hiểu phỉ thúy, nhưng mà không ai không biết thủy tinh loại đế vương lục đại biểu cái gì, đây chính là phỉ thúy ở giữa đế vương. Mẹ kiếp, thật là thủy tinh loại đế vương lục à. Ông trời của ta a, đồ chơi này cũng có thể mở ra, cái này. Cái này còn có trời lý sao? Chương 355, 200 triệu, 60 triệu. Đừng bảo là những thứ này người xem náo nhiệt, liên liên đứng ở một bên Liêu Gia Hưng cũng là trợn mắt hốt mồm. hắn vậy không nghĩ tới, cái này đống nguyên thạch bên trong lại có thể cắt ra thủy tinh loại đế vương lục, cái này cho chuyện nghìn lẻ một đêm không có gì khác biệt. Nói thật, không riêng gì Liêu Gia Hưng, bao gồm lần này ban tổ chức, lúc này cũng hối hận muốn chết, dĩ nhiên, không riêng gì bởi vì cái này thủy tinh loại đế vương lục, còn có tần thủy hoàng mở ra cái khác phỉ thúy. Nếu như sớm biết có thể lãi được ra nhiều như vậy phỉ thú, phòng đoán những thứ này nguyên thạch chính bọn họ liền cho mở ra người khác trước không nói, liền nói Tần Thủy Hoàng, tổng cộng mua 9 khối nguyên thạch, có 7 khối cắt ra phỉ thúy, tạm xác phỉ thúy trước không nói. Liền trước 5 khối phỉ thúy, Tần Thủy Hoàng tối thiểu kiếm hơn 200 triệu, cái này nói vẫn là trừ đi bán đấu giá tiền, nếu như cộng thêm khối này đế vương lục mà nói, vậy càng nhiều, mà ngày hôm nay những thứ này nguyên thạch tổng cộng bán đấu giá ra bao nhiêu tiền? 100 triệu 80 triệu mà thôi. Thật có thể nói là thua thiệt lớn, bất quá người ta thua thiệt vậy, hơn nữa, những thứ này nguyên thạch mua về có thể không có nhiều tiền như vậy, liền 1 phần 5 cũng không có, tổng bên trong mà nói ban tổ chức lần này vẫn là kiếm tần thiếu ngươi khỏe một cái thanh âm ở tần thủy hoàng phía sau vang lên tần thủy hoàng vội vàng quay đầu nhìn một cái nói ách đồ thiếu có chuyện gì không sai tiêu tần thủy hoàng đúng vậy đồ khải tên này đã mua tần thủy hoàng bốn khối phỉ thúy xài hơn 200 triệu dùng tần thủy hoàng nói nói người có tiền à bất quá tên này bây giờ lại nổi lên chẳng lẽ muốn đem khối này thủy tinh loại đế vương lục cho mua tần thiếu có thể hay không đem khối này phỉ thúy bán cho ta giá cả được rồi ách đồ thiếu ngươi đây là tần thủy hoàng có chút không hiểu Đồ Khải mua nhiều như vậy, Phỉ Thúy làm gì? Hơn nữa ra giá, giá cả cũng đặc biệt cao. xa xa vượt qua những thứ này, Phỉ Thúy giá trị. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất không hiểu. Nếu như chỉ là vì cho nhà đòi tiền, một khối còn chưa đủ sao? Tần Thiếu, nói thật và ngươi nói đi. Trong nhà ta là làm châu đáo buôn bán, những thứ này Phỉ Thúy đối với ta rất trọng yếu. À, không phải đâu. Tần Thủy Hoàng kinh ngạc một chút, hắn ngược lại không phải là kinh ngạc Đồ Khải nhà là làm châu đáo buôn bán, mà là kinh ngạc Đồ Khải nhà nếu là làm châu đáo buôn bán, thì càng hẳn rõ ràng những thứ này Phỉ Thúy giá trị nhưng mà hắn mỗi lần đều là lấy vượt qua những thứ này phỉ thúy giá trị mua, đây là vì cái gì? Thấy Tần Thủy Hoàng diễn cảm, Đô Khải cũng biết Tần Thủy Hoàng là nghĩ như thế nào, liền liền vội vàng nói, Tần thiếu, ngươi có phải hay không muốn nói, ta tại sao phải lấy vượt qua giá thị trường tới mua những thứ này phỉ thúy? Không sai. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, tiếp tục nói, nhà ngươi là làm châu đáo, vậy ngươi thì càng hẳn rõ ràng những thứ này phỉ thúy căn bản cũng không trị giá nhiều tiền như vậy. Nghe xong Tần Thủy Hoàng mà nói, Đô Khải cười một tiếng nói, Tần thiếu nói không sai, đúng là như vậy, nói thật, ta cho giá cả quả thật có chút cao. Nhưng là cũng không có cao đến địa phương nào đi, nếu như đem những thứ này phỉ thúy làm thành đồ trang sức, ta sẽ không đền tiền. Đồ thiếu, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói, không kiếm tiền chính là đền tiền. Ừm, cái này ta biết, nhưng mà không có biện pháp, bây giờ đắt tiền phỉ thúy là càng ngày càng thiếu, nói khó nghe, năm ngoái Myanmar cơ bản, nhà chúng ta không có mua được tốt phỉ thúy, cho nên bây giờ đắt tiền đồ trang sức trên căn bản đã đoạn hàng. Đồ Khải vừa nói như vậy, Tân Thủy Hoàng thật giống như có điểm rõ ràng, đồ Khải căn bản cũng không có định dùng những thứ này phỉ thúy kiếm tiền mà là dùng những thứ này, Phỉ Thúy làm được đồ trang sức giữ thể diện mặt, một nhà công ty châu báu, nếu như chẳng qua là một ít trong bình dân sản phẩm, như vậy cách xa suốt cũng không xa. Những thứ này Phỉ Thúy mặc dù không kiếm tiền, nhưng là cái khác có thể kiếm tiền, bán đồ trang sức, cũng không khả năng cũng mua đắt tiền đồ trang sức, trong bình dân mới là chủ lực, phải nói đồ trang sức bán nhiều nhất, vẫn là bình dân sản phẩm. Dù sao không phải là người người đều có tiền, không có tiền vẫn là chiếm phần lớn, nói khó nghe, bán 100 kiện bình dân đồ trang sức, cũng không nhất định có thể bán một kiện đắt tiền đồ trang sức, cho nên nói Công ty Châu Đáo nhất kiếm tiền cũng không phải là những thứ này đắt tiền đồ trang sức, mà là trong bình dân. Bất quá những thứ này không thuộc về tần thủy hoàng quản, hắn muốn nhúng tay vào những thứ này phỉ thủy bán bao nhiêu tiền, còn như nói đồ khải nhà công ty Châu Đáo như thế nào, cái này cùng hắn không có một chút quan hệ. Phải, nếu ngươi muốn mua, như vậy vẫn quy củ cũ, cao giá người được. Được, ta ra 150 triệu. Đồ Khải trực tiếp cho một cái giá cách, nói thật, cái giá cả này đã rất cao, mặc dù nói đây là khối thủy tinh loại đế vương lục, nhưng là nếu như chỉ như vậy bán, căn bản cũng không trị giá nhiều như vậy. Ta nói đồ thiếu, không có ngươi như vậy, ngươi đã mua bốn khối, ngoài ra chính ngươi còn quay trụt mấy khối nguyên thạch, khối này sẽ để cho cho ta như thế nào. Ngại quá à Trương Thiếu Gia, khối này đế vương lục ta là thế ở tất được, cho nên liền thật xin lỗi. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta liền về giá cả quyết cao thấp. Vị này kêu Trương Thiếu Gia nói xong, liền hô, 160 triệu, 100 triệu 70 triệu, 200 triệu. Trương Thiếu Gia trực tiếp tăng thêm 30 triệu. Cái này làm cho đồ khải có chút ứng phó không kịp, bất quá vẫn là cắn răng nói, 200 triệu số 05 triệu. 200 triệu, 10 triệu. Khối này thủy tinh loại đế vương lục, cuối cùng vẫn bị Trương Thiếu gia cho mua đi, không có biện pháp, đây cũng không phải nói đồ khải không có Trương Thiếu gia có tiền, mà là bởi vì đồ khải trên mình không có nhiều tiền như vậy, phải biết trước hắn nhưng mà đã xài 2-3 trăm triệu. Mua tần thủy hoàng bốn khối phỉ thúy, còn có chính hắn vô tới những cái kia nguyên thạch, bất quá hắn cũng không có tha Trương Thiếu gia, đem giá cả mang đến 200 triệu 50 triệu, Trương Thiếu gia chỉ có thể lấy 260 triệu giá cả đem khối này thủy tinh loại đế vương lục cho lấy đi. Tần thủy hoàng việc lần này động cũng coi là kết thúc mỹ mãn, kiếm gần 500 triệu không thiếu. Trong tay còn có một khối tạm sắc phỉ thúy. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có đi, bởi vì toàn bộ hoạt động vẫn chưa kết thúc, chỉ bất quá hắn trước các đá, trước rõ ràng hoàn mà thôi, còn có 27 mau nguyên thạch không có rõ ràng, trong đó liền bao gồm hồ phi và Trần gia tiếng kết hội vỗ tới vậy một khối. Tần Thủy Hoàng rõ ràng hoàn, tiếp theo chính là đồ khải, bởi vì hắn quay chụp năm khối nguyên thạch, chỉ so với Tần Thủy Hoàng ít đi bốn khối, không, có biện pháp, không phải đồ khải không, có tiền vô những thứ này nguyên thạch, mà là hắn căn bản không biết trong này có hay không phỉ thúy. Nếu như sớm biết có nhiều như vậy phỉ thúy, Phòng đoán tên nảy dám đem những thứ này nguyên thạch cho túi chọn, đáng tiếc hắn không có giải nhìn tối mắt. Và trương thiếu gia giao dịch xong sau này, tần thủy hoàng đi tới đồ khải thân vừa nói, ngại quá à? Bất quá không quan hệ, nếu như có lần sau, ta nhất định ưu tiên cân nhắc ngươi. Không quan hệ, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Ô oh, hát đúng rồi tần thiếu, để điện thoại đi. Vốn là tần thủy hoàng thì không muốn lưu, nhưng mà mình kiếm người ta nhiều tiền như vậy, để điện thoại cũng không có cái gì. Hơn nữa, tần thủy hoàng còn muốn vào đổ khải bọn họ câu lạc bộ đâu, đến lúc đó hoàn toàn có thể để cho đổ khải cho tiến cử. Hai người lẫn nhau lưu hoàn số điện thoại di động sau này. Đồ Khải cho Tần Thủy Hoàng nói một tiếng, liền đi qua nhìn chậm chạp cắt đá đi. Nói thật, Đồ Khải bây giờ rất kích động, bởi vì Tần Thủy Hoàng giải được phỉ thúy quá nhiều. Hắn còn lấy là hôm nay nguyên thạch đều là như vậy. Đáng tiếc là, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Đồ Khải trước hiểu đương nhiên là nguyên thạch số một, cũng là ngày hôm nay khối thứ nhất bị bán đấu giá nguyên thạch. Toàn bộ nguyên thạch thiết hoàn, bên trong cái gì cũng không có, không tới, bên trong vẫn phải có. Đáng tiếc phỉ thúy quá nhỏ, căn bản cũng không có cắt ra tới. Cũng vậy, giá trị hai ba đồng tiền phỉ thúy đặt ở một mấy trăm cân nặng trong đá, hơi không chú ý liền bỏ lỡ. Tần Thủy Hoàng vậy không có nhắc nhở hắn, căn bản không có cần thiết, mấy ngàn đồng tiền, bất kể là người ở chỗ này ai trong mắt, cũng không biết quan tâm, hơn nữa, để cho Tần Thủy Hoàng làm sao nhắc nhở, chẳng lẽ để cho hắn nói, bên trong có phỉ thúy. Đô Khải khối thứ hai nguyên thạch cắt ra phỉ thúy, bất quá không phải lớn tăng, mà là phỉ thúy giá trị và hắn mua tảng đá này không sai biệt lắm, tính được tảng đá này không bồi không được lợi, bất quá vẫn là bồi thường, phải biết hắn thứ một hòn đá nhưng mà xài 12 triệu. Đồ Khải vận khí tốt giống như liền đến nơi này bởi vì tiếp theo hai khối cũng không có cắt ra phỉ thúy như vậy chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cuối cùng một khối. Đáng tiếc kết quả tần thủy hoàng cũng sớm đã biết khối nguyên thạch này bên trong mặc dù có phỉ thúy nhưng là giá trị không cao liền mua tặng đá này tiền vốn cũng không đủ cuối cùng này một khối nguyên thạch đồ khải là xài 7 triệu mà phỉ thúy giá cả vẫn chưa tới 2 triệu dĩ nhiên cái này nói đúng bây giờ giá cả nếu như làm thành đồ trang sức hẳn sẽ không thua thiệt tiền đó cũng coi là là thua thiệt bởi vì khối này phỉ thúy chẳng qua là thông thường phỉ thúy thuộc về bình dân phỉ thúy loại này phỉ thúy đồ khải căn bản cũng không thiếu, cho nên coi như là thua thiệt, thấy mình thua thiệt, đồ khải quay đầu nhìn tần thủy hoàng, đồng dạng là mua nguyên thạch, tần thủy hoàng kiếm hết mấy trăm triệu, nhưng mà mình còn thua thiệt mấy chục triệu, hắn không hiểu đây là vì cái gì, chẳng lẽ nói là tần thủy hoàng vận khí tốt, mặc dù nói đồ thạch vận khí chiếm rất lớn một số, nhưng là đồ khải không tin tần thủy hoàng vận khí cứ như vậy tốt, thấy đồ khải xem mình, tần thủy hoàng cũng biết, đồ khải thật giống như hoài nghi mình, bất quá không có vấn đề, quang hoài nghi không dùng, từng cục nguyên thạch bị cắt ra, có người vui mừng có người buồn, nói thật cái nhóm này mao liệu thật đúng là không tệ, 36 khối mao liệu, lại có một nửa có phỉ thúy, dĩ nhiên, cái này liền đổ khai không có thiết đi ra ngoài số một mao liệu vậy tính luôn. bây giờ chỉ còn lại hai người, một cái là thường một chiều rộng, một cái là hồ phi, hai người đều là mua một khối mao liệu, cho nên chỉ có thể đến cuối cùng rõ ràng hai người bọn họ, hơn nữa hồ phi mua khối này mao liệu vẫn là cùng trần gia tiếng kết hội mua, chẳng những như vậy, ở phương diện giá cả so thường một chiều rộng vậy tiện nghi rất nhiều, không có biện pháp, hồ phi mua khối này mao liệu, từ ở bề ngoài xem cũng không khá lắm. Cho nên liền không có mấy người đấu giá, không nghĩ tới tiện nghi Hồ Phi và Trần Gia Tiếng, coi như là để cho hai người lượm một cái tiểu lậu. Thường một chiều rộng mao liệu giá trị cao, đương nhiên là thường một chiều rộng trước các đá, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cũng không có vấn đề, coi như là khối này mao liệu bên trong có phỉ thúy thì thế nào, 20 triệu mua mao liệu, phỉ thúy giá trị nhiều nhất 2-3 triệu, mức này tại nói đánh cuộc sụp đổ. Tần Thiếu, ngươi, ngươi là làm sao làm được? Trần Gia Tiếng lắp ba lắp bắp hỏi Tần Thủy Hoàng. Bây giờ nguyên thạch trên căn bản đã rõ ràng hoàn, ra tốt nhất phỉ thúy nguyên thạch cũng để cho tần thủy hoàng cho mua đi, cái này làm cho trần gia tiếng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, cái gì ta làm sao làm được? chính là xem đã à? ta xem ngươi vậy không thế nào xem à? ngay ở bên cạnh vòng vo một vòng, sau đó trở về, ngươi tin tưởng trực giác sao? tần thủy hoàng cười một tiếng hỏi, ách, thẳng, trực giác, trần gia tiếng rất im lặng, nhưng mà vậy không có cách nào phản bác tần thủy hoàng, trực giác đồ chơi này, thái hư không mở mịt. nhưng là nếu như nói ngươi không tin, vậy cũng không đúng, có lúc cái này trực tiếp có thể là rất trọng yếu. tần thiếu, ngươi nói. Ngươi có phải hay không có công năng đặc gì?" Hồ Phi ở bên cạnh vậy hỏi một câu. Lúc ở bên ngoài, Hồ Phi nhưng mà một mực kêu Tần Thủy Hoàng Tần tổng, nhưng là ở chỗ này, chỉ có thể gọi là Tần thiếu, không, có biện pháp, ở bên ngoài gọi thế nào đều có thể, cái gì Tần tổng, Tần lão bản, Tần thiếu, hoặc là gọi hắn Tần Thủy Hoàng đều có thể. Có thể nơi này là địa phương nào, nơi này là trong vòng mật, chỉ cần há mồm, không phải cái này thiếu chính là cái đó thiếu, nếu như ở chỗ này kêu Tần Thủy Hoàng Tần tổng, vậy người khác phỏng đoán sẽ cười đến rụng răng, thiếu có thể so với tổng dễ nghe hơn hơn cái gì chó má công năng đặc dị, ta sẽ phải đổ chơi kia, bây giờ còn đứng ở chỗ này và các người hai tên nói chuyện. Ách, cũng vậy, nếu như ngươi thật có công năng đặc dị, phỏng đoán ngươi bây giờ đã bị quốc gia cho nuôi lên. Ngươi mới bị quốc gia cho nuôi lên đâu? Tân Thủy Hoàng ở hồ phi trên bả vai đập một cái. Bị quốc gia nuôi lên, đây là dễ nghe, khó nghe là, hắn bây giờ đã là chuột trắng nhỏ, phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ, không phải là bị quốc gia cho nuôi lên sao? Một điểm này vậy không sai. Đừng nói trước, xem xem thường một chiều rộng đá thế nào. Chân ra tiếng ở bên cạnh kêu một tiếng mà lúc này, thương mục chiều rộng đá đã bị cắt ra, đáng tiếc không có gì cả. Không, có biện pháp, khối nguyên thạch này bên trong quả thật có phỉ thúy, bất quá quá nhỏ, so đổ Khải nguyên thạch số một bên trong phỉ thúy chẳng qua nhiều ít, cho một trứng gà tựa như. Mặc dù nói hai khối phỉ thúy lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng mà đổ Khải khối kia nguyên thạch bên trong phỉ thúy chỉ có thể trị giá 3000, mà thương mục chiều rộng khối này phỉ thúy giá trị 3 triệu, dòng giá chênh lệch 3000 lần, từ nơi này cũng có thể thấy được, khối này phỉ thú chất lượng coi như là treo không được tự phẩm, tối thiểu cũng là một tinh phẩm. Tân thủy hoàng bọn họ đi tới, Khi thấy cắt ra vị trí, Tần Thủy Hoàng cười, phải nói khối nguyên thạch này vậy thật có ý tứ, có phỉ thúy địa phương cũng không tại ở giữa, mà là ở bên cạnh, ở bên ngoài một cái hơi nô ra địa phương, mà chỗ này bây giờ đã bị cắt xuống, liền trên đất nằm. Chỉ cần không đem trên đất đá nhặt lên cẩn thận thiết, coi như là đem máy móc phía trên nguyên thạch cho cắt thành khối vụn, cũng không khả năng cắt ra tới phỉ thúy, loại chuyện này, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể không cười. Quả nhiên và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, Thừa Ngọc Triều rộng thật giống như cũng không có dự định phải đem trên đất khối kia nhặt lên thiết, mà là để cho sư phụ cắt đá tiếp tục rõ ràng có thể là sợ cắt đến bên trong phỉ thúy sư phụ cắt đá cẩn thận rất nhiều. Một lần liền cắt ra mong mỏng một tầng, nhưng mà vừa tiết, Thường Mục yên tâm bên trong lại càng lạnh, bởi vì tảng đá này đã cắt một nửa, vẫn là không có thấy phỉ thúy Làm sư phụ cắt đá còn chuẩn bị một chút một chút tiết thời điểm, Thường Mục chiều rộng đi tới nói, từ nơi này cắt một hạng. À, cái này. Thường Mục chiều rộng trực tiếp ở còn dư lại trong đá gian quẹt một cái. Chương 356, sửa mái nhà dột, thần. Thường Mục Triều rộng trực tiếp ở còn dư lại trong đá gian quẹt một cái, nói cách khác Hắn để cho sư phụ cắt đá trực tiếp đem còn dư lại cắt thành hai nửa. Nói thật, làm như vậy quá mạo hiểm. Nếu như phía sau có phỉ thúy nói, lần này liền cho cắt thành hai nửa, thật tốt một khối phỉ thúy. Nếu như cắt thành hai nửa nói, vậy giá trị thì biết giảm bớt nhiều. Thật ra thì thường một chiều rộng biết, mình lần này là đánh cuộc sụp đổ, chỉ bất quá còn chưa từ bỏ ý định mà thôi, cho nên để cho mới để cho sư phụ cắt đá cắt nữa một đao, chỉ có thể nói cuối cùng lại đánh bạc một chút, có ngay cả có, không, có chính là không có. Được rồi, liền giữ ta nói làm, vậy cũng tốt. Sư phụ cắt đá gật đầu một cái dựa theo thường một chiều rộng vạch ở trong cắt một đao cái này một đao thiết hoàn thường một chiều rộng coi như là hoàn toàn chết lòng bởi vì thiết đi ra ngoài là trắng xóa một phiến đừng bảo là phỉ thúy liền điểm khác màu sắc cũng không có cái này làm cho thường một chiều rộng cái tâm đó đau hả đây chính là 20 triệu hả mặc dù nói hắn trong nhà có một chút tiền có thể vậy dâu sao là nhà bây giờ còn chưa phải là chính hắn cái này 20 triệu nhưng mà hắn tất cả thích góp không nghĩ tới liền bởi vì mình tạm thời hành động theo cảm tình liền đem cái này hai triệu bồi thường đi vào vất quá sư phụ cắt đá còn chưa cam tâm, lại đem cắt ra đá cắt mấy đao, vẫn là không có gì cả. Lúc này, Thường Mục chiều rộng sắc mặt rất khó xem. Đã như vậy, sư phụ cắt đá lại thiết mấy đao, đây không phải là đánh hắn mặt sao? Hừ. Hừ lệnh một tiếng, Thường Mục chiều rộng liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tần Thủy Hoàng hâu ngươi vậy thiết còn dư lại đá có bán hay không? Ngươi? Thường Mục chiều rộng lấy là Tần Thủy Hoàng là ở tiêu khiển hắn, liền trưng mắt một cái Tần Thủy Hoàng nói bán, 100.000 đồng tiền. Một đống phá thạch đầu bán 100.000 đồng tiền, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Kẻ ngu mới có thể mua mọi người nghe được thường mục triều rộng báo cái giá cả này cũng chính là cười cười coi như có cái này cái ngu ai vậy không nghĩ tới tần thủy hoàng gật đầu một cái nói hồ thiếu đi đem tiền chi tiền ách tần thiếu ngươi đây là hồ phi ngẩn người một chút để cho ngươi trả cho ngươi liền nữa kia nhiều như vậy nói nhảm tần thủy hoàng quá lười, liền trả tiền cũng không muốn đi nói thật còn thật không phải là chuyện gì xảy ra chủ yếu là hắn không muốn cùng cái này thường mục triều rộng giao tiếp hơn nữa thông qua ngân hàng chuyển tiền hoàn toàn có thể tra được đối với người khác mà nói có thể rất mệt khó khăn nhưng là đối với thường một chiều rộng người như vậy mà nói muốn tra được rất đơn giản hồ phi không giống nhau hả hắn vốn là và thường một chiều rộng biết hơn nữa còn rất quen thuộc cho nên cũng không sao hồ phi trên mình là không có tiền gì nhưng là 100.000 đồng tiền vẫn có thể cầm đi ra hơn nữa mới vừa rồi bọn họ hai cái đấu giá khối kia nguyên thạch thời điểm cũng là tần thủy hoàng rút bọn họ trả nợ vậy cũng tốt hồ phi bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại ra liền đem tiền cho thường một chiều rộng chuyển qua như vậy xuống cái này một đống phá thạch đầu chính là tần thủy hoàng tần thiếu những thứ này Trả tiền xong trở về, thấy lên vậy một đống phá thạch đầu, Hồ Phi nhìn Tần Thủy Hoàng. "Trước hết thả vậy đi, chờ một lát các ngươi đã rõ ràng hoàn cùng nhau dọn dẹp." "Được rồi." Dọn dẹp phế thạch, trên căn bản là rõ ràng một khối dọn dẹp một lần, bản tới nhân viên làm việc chuẩn bị tới đây dọn dẹp, nhưng mà thấy Tần Thủy Hoàng đem cái này đống phá thạch đầu mua lại, chỉ có thể đứng ở đó. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Thường Mục chiều rộng cái đó khí à, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói đúng cùng Hồ Phi nguyên thạch rõ ràng hoàn sau này cùng nhau dọn dẹp, đây không phải là khóa thân đánh hắn thường mục chiều rộng mà sao? Làm gì Cố ý bỏ tiền mua một đống phá thạch đầu làm nhục hắn. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không phải là cái ý này, hắn chỉ là không muốn bây giờ liền đem khối kia phỉ thúy cắt ra tới, bởi vì hắn thấy thường mục chiều rộng phải đi, cho nên hắn muốn ở thường mục chiều rộng đi sau này hãy nói. Bây giờ đã là ở rõ ràng cuối cùng một khối nguyên thạch, có vài người đã ở đi ra ngoài, Tần Thủy Hoàng đương nhiên là không muốn để cho người thấy hắn từ một đống phế trong đá giải được một khối tinh phẩm phỉ thúy. Bất quá lúc này, Tần Thủy Hoàng đã nhìn không phải tức giận Thượng Mục Chiều rộng, bởi vì Hồ Bay tới kéo hắn một cái hỏi Tần Thiếu, cái này làm sao tiết Hồ Phi phòng đoán cũng là muốn lợi dụng Tần Thủy Hoàng vận khí tốt, không sai, chính là vận khí tốt. Bởi vì ở bọn họ muốn đến, Tần Thủy Hoàng liền là vận khí tốt, hơn nữa không phải giống vậy tốt, là siêu cấp tốt. Bất quá chuyện này Tần Thủy Hoàng còn quả thật phải giúp một tay, không có biện pháp, đừng quên khối này ma liệu nhưng mà hắn ra tiền, nếu như đem bên trong phỉ thúy cho thiết hư, đến lúc đó hai tên lại thế nào hắn tiền? Một khối lớn chừng quả trứng gà phỉ thúy, nếu như lập tức cho cắt thành hai nửa, vậy giá trị liền giảm bớt nhiều, phỏng đoán liền cả một nửa cũng chưa tới, cho nên chuyện này Tần Thủy Hoàng phải giúp, đi tới. Tần Thủy Hoàng cầm lên phấn viết, ngay tại tiểu một nửa vị trí vẽ hai đạo tuyến đi ra, nói trước từ nơi này cắt một đạo, nếu như không có, liền từ nơi này cắt nữa một đạo. Tần Thủy Hoàng vẽ hai đường kẻ, một cái tương đối dựa vào bên ngoài, nhưng là cái thứ hai tuyến liền quá dựa vào trong. Trên căn bản mao đưa đúng khối nguyên thạch chia làm hai, nếu không sư phụ cắt đá cũng không biết chắc chắn một chút. Ách, thần tiên sinh, nơi này có phải là quá dựa vào trong? Sư phụ cắt đá nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, kia nhiều như vậy nói nhảm, thần thiếu để cho ngươi làm sao thiết ngươi liền làm sao thiết. Chân ra Tiếng ở bên cạnh đối với sư phụ cắt đá vừa nói. Từ Tần Thủy Hoàng rõ ràng thứ một hòn đá đến bây giờ, cho tới bây giờ không có ra khỏi sai, người khác không biết, nhưng là hai người nhưng mà một mực theo Tần Thủy Hoàng, bọn họ so người bất kỳ đều biết. Vậy cũng tốt. Sư phụ cắt đá cười khổ một tiếng, vẫn là đem máy móc cho lái một chút. Đúng khối nguyên thạch, trước cắt đi một cái bên, bên trong cái gì cũng không có, thứ hai đao trên căn bản là chia làm hai, làm gần nửa tảng đá rơi trên mặt đất, có người hô ra xanh lá. Nghe được ra xanh lá, có người hưng phấn lên, vội vàng vây lại xem, vốn chính là cuối cùng một khối. Mọi người đều đã không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ra xanh biết, điều này sao có thể không hưng phấn. Rất nhanh mọi người liền đem cát đá đài vây lại, muốn xem thấy để rõ ràng xảy ra điều gì. Liêu tiên sinh, cái này có tính hay không là tăng? Một người người tuổi trẻ hỏi đầu gia sư. Coi như là tăng đi, liền trước mắt tới xem, hẳn là tăng, đây là cao băng trùng, Cao băng trùng, Không phải đâu. Tên tiêu người tuổi trẻ nói xong cũng nhìn Hồ Phi và Trần ra tiếng, bất quá lập tức nghĩ đến hai người là cùng Tần Thủy Hoàng cùng đi, thì cũng không kỳ quái. Bởi vì ngày hôm nay tần Thủy Hoàng lái ra quá nhiều tốt phỉ thúy. Liêu Tiên Sinh, ngươi nói cái này hẳn là tăng là ý gì? Cao băng chủng chẳng lẽ còn không thể coi như là tăng sao? Nghe có người hỏi như vậy, Liêu Gia Hưng cười một tiếng, nói vậy cũng muốn xem khối này phỉ thúy bao lớn, phải biết khối nguyên thạch này nhưng mà 3 triệu vô tới, coi như là cao băng chủng, nếu như quá ít, vẫn là không có tăng. Liêu Gia Hưng nhớ ngược lại là rõ ràng, còn nhớ khối này mao liệu là bao nhiêu tiền vô tới, cũng vậy, hắn là làm cái gì? Hắn là đấu gia sư, hắn vô đồ đã bán đi, làm sao có thể không không nhớ được? Sư phụ, nhanh lên một chút rõ ràng, xem xem khối này phỉ thúy bao lớn. Được. Sư phụ cắt đá nói xong, quay đầu nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, ý nghĩa là tiếp theo hẳn mở thế nào. Thật ra thì tiếp theo rất đơn giản, căn bản cũng không cần hỏi Tần Thủy Hoàng. Giống như sư phụ cắt đá như vậy không biết hiểu qua nhiều ít phỉ thúy người, làm sao có thể không biết? Sở Dĩ hỏi Tần Thủy Hoàng, là bởi vì là Tần Thủy Hoàng mang cho hắn rung động quá nhiều, để cho hắn cũng sắp không có tự tin, điều này cũng không có thể trách Tần Thủy Hoàng. Cách trên người người đó đều là giống nhau, tự xem rõ ràng đi, khối này phỉ thúy hẳn không lớn. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái nói: "Được, ta biết." Sư phụ cắt đá trả lời một tiếng, sau đó bắt đầu cắt đá. Trên căn bản và Tần Thủy Hoàng nói như nhau, khối này phỉ thúy cũng không lớn, chỉ có lớn chừng quả trứng gà, mặc dù chỉ có lớn chừng quả trứng gà, cũng coi là tăng, giống như loại này cao băng trùng, coi như là lớn chừng quả trứng gà, vậy giá trị tốt mấy triệu, tối thiểu so mua khối này bao liệu giá cả cao. "Hồ thiếu, ngươi khối này cao băng trùng có thể hay không bán cho ta?" Đồ Khải không biết đi lúc nào tới đây. "Ngại quá à Đồ thiếu, khối này phỉ thúy chúng ta không có đánh coi là bán." Phải biết khối này phỉ thúy cũng không phải là hắn một người, mà là vài trần ra tiếng hai người mua một lần, hơn nữa, coi như là hắn một người, hắn cũng không cho bán, một là hai người không kém chút tiền này. Trọng yếu nhất chính là, cái này phỉ thúy là chính bọn họ mua, nếu như làm thành đồ trang sức cho nhà, phỏng đoán so bán cho người khác cho nhiều, đây chính là cao băng chủng, có lúc muốn mua cũng mua không được, làm sao có thể bán đi. Nếu hồ thiếu không bán cũng được đi, ta cũng không có thể đoạt người nơi yêu có phải hay không. Đô Khải mở liền một câu đùa giỡn, dĩ nhiên, đây là bởi vì hai người là cùng cùng Tần Thủy Hoàng cùng đi đến nếu không đồ khải làm sao có thể như thế khách khí hắn coi như là đã nhìn ra tần thủy hoàng là một cao nhân tối thiểu đang đánh cuộc thạch phương diện là một cao nhân liền liền và hắn ở chung với nhau người cũng có thể mở ra cao băng trùng như vậy phỉ thúy như vậy hắn nhất định phải và tần thủy hoàng làm quan hệ tốt thật sự là ngại quá đồ thiếu thứ lỗi hồ phi cũng biết nếu như không phải là tần thủy hoàng đồ khải có thể liền nhiều một câu nói cũng không cùng bọn họ nói bởi vì hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc không có sao không có sao hồ phi lần nữa đối với đồ khải gật đầu một cái. Sau đó đối với Tần Thủy Hoàng nói Tần Thiếu, nếu đã kết thúc, vậy chúng ta vậy đi thôi. Đi. Đi đâu? Ách. Đương nhiên là trở về. Ta biết trở về, bất quá còn có một việc không có làm. Tần Thủy Hoàng cười một tiếng. Tần Thiếu còn có chuyện gì? Phải biết, Tần Thủy Hoàng qua trước khi tới căn bản cũng không biết nơi này phải làm gì, làm sao bây giờ kết thúc còn có chuyện phải làm, cái này làm cho Hồ Phi và Trần Gia Tiên có chút không minh cho nên. Còn có một khối nguyên thạch không có rõ ràng à? Còn có một khối nguyên thạch. Hồ Phi vội vàng nhìn chung quanh một vòng, sau đó nói không có tổng cộng liền 36 khối, bây giờ đã rõ ràng xong rồi. Ta nói ngươi có phải hay không ngu à, ta không phải mới vừa xài 100.000 đồng tiền mua một đống sao?" Tần Thủy Hoàng ở hồ phi trên bả vai đánh mấy cái vừa nói. "Ách, không phải đâu Tần thiếu, liền vậy một đồng phá thạch đầu. Hồ phi có chút không dám tin tưởng. Bất quá Trần Gia Tiếng đã kịp phản ứng, vội vàng kích động nói tận. "Tần thiếu, ngươi, ngươi không biết nói vậy đống phá trong đá có phỉ thúy." Trần Gia Tiếng thanh âm rất lớn, người lân cận đều nghe được, mới vừa rời đi, còn có chuẩn bị người rời đi, lại cũng dừng bước. Nếu như nói lời này là người khác, mọi người cũng chỉ làm một chuyện tiêu lâm nghe, nhưng mà nói lời này là cùng Tần Thủy Hoàng cùng đi người, hơn nữa hình như là Tần Thủy Hoàng nói có phỉ thúy. Tần Thủy Hoàng cười một tiếng không nói gì, mà là đi tới vậy một đống phá thạch đi trước, tùy tiện chọn mấy khối đầu tương đối lớn, giao cho sư phụ cắt đá nói phiền toái giúp ta đem cái này mấy khối làm lại cho hiểu một chút. Tần Thủy Hoàng gánh cái này mấy tảng đá, trong đó có khối kia mang phỉ thúy, sở dĩ chọn mấy khối là bởi vì là hắn không muốn để cho người nhìn ra cái gì. Được, tốt. Sư phụ cắt đá vậy rất kích động, giống nhau nếu như là người khác để cho hắn đi rõ ràng, hắn thật đúng là không nhất định đi rõ ràng, nhưng là Tần Thủy Hoàng không giống nhau à? Bởi vì Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ quá nhiều. Trước hiểu là mấy khối tương đối lớn với thạch, cuối cùng mới hiểu được có phỉ thúy khối kia. Nói thật, lúc này đã có người thất vọng, không có biện pháp, chỉ còn lại một khối cuối cùng, hơn nữa còn là nhỏ nhất một khối. Rõ ràng đi. Tần Thủy Hoàng đối với sư phụ cắt đá gật đầu một cái. Được, vẫn là cùng mới vừa rồi như nhau, từng điểm từng điểm rõ ràng, mới vừa thiết thứ năm đao thời điểm, có người đã thấy màu xanh lá cây tăng, tăng, hơn nữa còn là lớn tăng. Lời nói này không sai, bỏ mặc bên trong là cái gì phỉ thúy, bây giờ trên căn bản cũng là lớn tăng, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng mua quá tiện nghi, 100.000 đồng tiền, tốt như vậy lỗ bóng, làm sao có thể không phải lớn tăng. Đáng tiếc đế cũng không để cho thả dây pháo, nếu không ngày hôm nay không muốn biết thả bao nhiêu lần. Tần Thiếu, thật là thần. Đô Khải không biết lúc nào lại chạy đến Tần Thủy Hoàng sau lưng, đang xác định có phỉ thúy sau này, liền nói một câu. Ách. Tần Thủy Hoàng cười lắc đầu một cái. Tần tiên sinh Nếu như ngươi bây giờ còn nói ngươi không hiểu mao liệu, phỏng đoán ai cũng không tin. Liêu Gia Hưng lúc này vậy tới đây tham gia náo nhiệt. Nghe được Liêu Gia Hưng như thế nói, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể thần bí cười một tiếng, cũng không nói lời nào, hắn càng như vậy, người khác lại càng sẽ không hoài nghi cái khác, Tần Thủy Hoàng muốn chính là cái này hiệu quả, nếu không hắn còn thật không biết giải thích thế nào. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng vậy có thể giải thích thành cảm giác, nhưng mà kia nhiều như vậy cảm giác, nếu như một lần hai lần tạm được, mỗi lần đều là cảm giác, vậy cảm giác này vậy thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Tần Tiến Sinh Có thể nói một chút ngài là làm thế nào thấy được khối này bao liệu có phỉ thúy sao?" Tới, Tần Thủy Hoàng sợ nhất người khác hỏi như vậy, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bất quá hắn vẫn không thể không trả lời, tương đối bên cạnh còn có rất nhiều người, hơn nữa từng cái đưa cổ, không cần phải nói, mọi người cũng muốn biết. Thật ra thì vậy không có gì, giống như người bán đấu giá thời điểm nói như vậy, khối nguyên thạch này bất kể là từ ở bên ngoài hay là từ cảm giác, cũng không giống là một khối phế thạch, cho nên ta liền đem phế thạch mua lại, làm lại hiểu một chút, dù sao tiền cũng không nhiều, coi như là không có giải được vậy không có vấn đề. Tân Thủy Hoàng cái giải thích này cũng không thể để cho Liêu Gia Hưng hài lòng, nhưng mà không hài lòng vậy không có cách nào, mỗi một người đều có mình bí mật, người ta vừa nếu không muốn nói, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Ở Tân Thủy Hoàng bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, bị đá túi phỉ thúy đã biết đi ra, từ ở bề ngoài tới xem. Chương 357, có 102. Từ ở bề ngoài tới xem, cái này là một khối cao thúy, không sai, chính là cao thúy, một loại tương đối cao cấp màu xanh lá cây phỉ thúy, dĩ nhiên, giá cả cũng không rẻ. Tân Thủy Hoàng mới từ sư phụ cắt đá trong tay nhận lấy, Đồ Khải liền đi lên nói. Tần Thiếu, khối này phỉ thúy nhất định phải bán cho ta. Phải, bán cho ngươi, ngươi cho một cái giá đi, ta tuyệt đối không trả giá. Ách! Tần Thủy Hoàng lời nói này, để cho đồ khải không biết nên nói như thế nào, hắn nói như vậy, ngươi để cho đồ khải làm sao ra giá, ra thấp đi, người khác nghĩ như thế nào hắn đồ khải, nhưng mà nói cao đi, mình lại có điểm thua thiệt. Nghĩ tới nghĩ lui, đồ khải nói, như vậy đi Tần Thiếu, 8 triệu, ngươi thấy thế nào? Phải, ta nói qua, ta không trả giá, 8 triệu liền 8 triệu. Tần Thủy Hoàng nói xong cũng đem khối này phỉ thúy ném cho đổ Khải. Đô Khải vội vàng cho tiếp theo, đồng thời vậy lắc đầu cười khổ, Tần Thủy Hoàng cái này ném một cái, sẽ để cho hắn cảm giác rất được, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quan tâm khối này phỉ thúy, đừng bảo là mình ra 8 triệu, coi như là ra 3 triệu, Tần Thủy Hoàng giống vậy sẽ cho hắn, có thể là thật để cho hắn ra 3 triệu, cái giá cả này hắn thật đúng là không tiêu được. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ không trả giá, cũng không phải là hắn không quan tâm cái này 8 triệu, nếu như là trước kia, hắn có lẽ thật vẫn không quan tâm, nhưng là bây giờ, đừng bảo là 8 triệu, coi như là 800.000 hắn đều ở đây ư? Không, có biện pháp, bởi vì hắn bây giờ thiếu nhất chính là tiền. Tiền là đồ tốt Tà, ai đều muốn, nhưng mà cũng phải xem tại sao phải, Tần Thủy Hoàng đã ở đồ khải trên mình kiếm quá nhiều, cuối cùng một đạo điểm tâm nhỏ mà thôi, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Thường Mục Triều rộng lúc này đã đi tới cửa hội sở, có thể là của người khác tiếng nghị luận vẫn là truyền đến hắn trong lỗ tai, khi biết, Tần Thủy Hoàng xài 100.000 đồng tiền mua hắn những cái kia phế liệu lại mở ra một khối giá trị 8 triệu phỉ thúy thời điểm, Thường Mục Triều rộng thiếu chút nữa không có hồ máu. Có thể vậy thì thế nào, đã bán rồi, để cho hắn bây giờ đi về tìm Tần Thủy Hoàng muốn, vậy căn bản không có thể Nói trước người ta có thể hay không vẫn còn cho hắn, hắn vậy không ném nổi cái đó mặt, cho nên chỉ có thể bước nhanh rời đi, tới một mắt không gặp lòng không phiền. Đồng thời, hắn vậy đem Tần Thủy Hoàng nhớ, hơn nữa hận tới Tần Thủy Hoàng, nếu như nói mới vừa lúc tới, Tần Thủy Hoàng thu thập hắn dừng lại, vậy đã đối với Tần Thủy Hoàng hận tấu xương, như vậy bây giờ, hắn hận không có ăn Tần Thủy Hoàng. Lại có 8 triệu vào sổ, Tần Thủy Hoàng thật cao hứng, vốn là muốn mời Hồ Phi và Trần Gia tiếng đi ra ngoài ăn một chút gì, nhưng mà nhìn xem đồng hồ đeo tay, đã rạng sáng 3h, cho nên cũng được đi, chỉ có thể lần sau bổ sung. Không có biện pháp à, ngày hôm nay nhưng mà bọn họ hai cái để cho mình tới đây, mà bởi vì cái này, mình kiếm hết mấy trăm triệu, vô luận như thế nào, mình mời người ta hai người ăn một bữa cơm cũng không quá đáng. Ở cửa hội sở, Hồ Phi nói, Tần Thiếu, như vậy chúng ta ở nơi này tách ra đi, ngươi yên tâm, nhiều nhất một tuần lễ, chúng ta liền đem tiền trả lại ngươi. Không có sao, khi nào trả cũng không có vấn đề, có liền cho, không có liền thiếu, ta không kém chút tiền này. Hai người đấu ra khối kêu Nguyên Thạch là Tần Thủy Hoàng cho đệm tiền, dòng giã 3 triệu. Sau đó Tần Thủy Hoàng mua thường 1 triệu rộng phế liệu hồ phi lót 100 nghìn, tương đương với nói hai người còn thiếu hắn 2.9 triệu. Nói thật, cái này 2.9 triệu Tần Thủy Hoàng muốn không muốn cũng không có vấn đề, nếu như không phải là bọn họ hai cái, mình ngày hôm nay cũng không khả năng được lợi nhiều tiền như vậy, nhưng mà hắn biết, coi như là mình không muốn, hai người giống vậy sẽ cho. Vậy được, vậy cứ như thế, trời đã không còn sớm, chúng ta liền trực tiếp về nhà. Được, trên đường lái xe chậm một chút. Mọi người mặc dù tới là hội sở, nhưng mà ai cũng không có uống một hốc rượu, bây giờ là nửa đêm chỉ cần không có uống rượu vậy tới nói là không sẽ xảy ra vấn đề gì tần thủy hoàng lời này trên căn bản là nói vô ích tốt tần thiếu ngươi vậy nhanh lên một chút trở về đi thôi được ngay khác điện thoại liên lạc tần thủy hoàng làm một cái gọi điện thoại động tắt tay tần thủy hoàng lúc về đến nhà đã 4 giờ hà tuệ nằm ở phòng khách trên ghế xa loan ngủ cái này làm cho tần thủy hoàng rất áy náy trước khi đi tự mình nói sẽ nhanh lên một chút trở về phòng đoán hà tuệ liền ở phòng khách chờ mình không nghĩ tới mình trở về trễ như vậy đoán chừng là cùng ngủ tần thủy hoàng nhẹ nhàng đi tới đem hà tuệ ôm đẩy ra cửa phòng ngủ đem Hà Tuệ đặt lên giường, sau đó đem chăn cho nàng đợi lại, lại lui ra ngoài. Mặc dù lập tức trời liền sáng, nhưng mà Tần Thủy Hoàng vẫn còn đi tắm, bây giờ Tần Thủy Hoàng nuôi một cái tật xấu, đó chính là một ngày không tắm liền ngủ không thoải mái, cho nên vô luận trở về khuya bao nhiêu, hắn đều phải tắm một cái mới có thể đi ngủ. 20 phút sau đó, Tần Thủy Hoàng tắm xong, người mặc quần áo ngủ từ phòng tắm đi ra, sau đó đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm ở Hà Tuệ bên người, đem cánh tay đặt ở Hà Tuệ dưới cổ mặt, sau đó ôm Hà Tuệ liền ngủ. Tần Thủy Hoàng là bị điện thoại di động đánh thức. Mơ mơ màng màng từ tủ trên đầu giường đem điện thoại di động cầm lên, thả ở bên thai nói, này, mới vừa nói một tiếng, mới có phát hiện không tiếp thông, lại mơ mơ màng màng cho tiếp thông, này, ta tần vì hoàng, vị kia, mẹ kiếp, lão tần, ngươi nghe điện thoại đều không xem số điện thoại di động sao? Ách, lao trình là ngươi à? Sớm như vậy gọi điện thoại có chuyện gì? Sớm như vậy, trình phi ở điện thoại bên kia nhìn xem mặt trời, nói, cũng mặt trời lên cao ba xào liền còn sớm, ngươi không biết vẫn chưa rời giường chứ? Ừm, um. mẹ kiếp, thật đúng là à? Điều rồi nhanh lên một chút, ta bây giờ ở công ty ngươi bên này. Nghe được Trình Phi như thế nói, Tần Thủy Hoàng thật giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, vô đầu một cái nói, ngại quá ngại quá, ta đem chuyện này quên mất. Như vậy, ngươi chờ một chút, ta cái này liền đi qua. Hôm qua đã nói xong, ngày hôm nay Trình Phi qua lái xe, có thể là buổi tối đi một chuyến Nguyên Thạch Hội đấu giá, liền đem chuyện này quên mất. Thật ra thì cũng không phải quên, mà là chưa có tỉnh ngủ. Tần Thủy Hoàng lúc thức dậy, trên giường cũng chỉ hắn một người, phỏng đoán Hà Tuệ buổi sáng đi ngay nhà trọ bên kia, bởi vì không biết hắn ban đêm là trở về lúc nào cũng chưa có đánh thức hắn, để cho hắn ngủ thêm một lát. Đứng lên sau này, đi trước dựa mặt một phen, đi tới nhà ăn liền thấy trên bàn có tờ giấy. Đi tôi cầm lên, tờ giấy là Hà Tuệ Lưu, nói cho hắn thức ăn đã làm xong, để cho hắn đứng lên ăn, Tần Thủy Hoàng đem tờ giấy buông xuống, sau đó mở ra trên bàn ăn mạng che chở, thấy đã làm xong điểm tâm, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Hà Tuệ chính là như vậy, bỏ mặc bận rộn đi nữa, cũng biết trước cho Tần Thủy Hoàng đem cơm làm xong, thấy món ăn ngon ngon miệng tức ăn, Tần Thủy Hoàng vội vàng ngồi xuống ăn, nói thật, hắn như vậy không đúng, tương đối Trình Phi còn ở bên kia chờ. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng không thể phụ lòng Hà Tuệ một phen ý tốt, cho nên Tần Thủy Hoàng lúc này cũng chỉ có thể trọng sắc khinh bạn, để cho Trình Phi nhiều chờ sau này, mình ngăn xong sẽ đi qua, dù sao đã muộn, vậy không quan tâm lúc này thời gian. Ở hầm đậu xe lên xe sau này, Tần Thủy Hoàng hỏi, Thiên Biến, thế nào? Ngày hôm qua trở về sau này, Tần Thủy Hoàng liền đem khối kia tạp sắp phỉ thúy giao cho Thiên Biến, để cho Thiên Biến lấy ra một cái trên cái thế giới này độc nhất vô nhị bảy kiện đi ra, dĩ nhiên, đây là Thiên Biến mình yêu cầu, không phải Tần Thủy Hoàng không muốn cho nó làm. Chủ nhân, ta còn chưa có bắt đầu không phải đâu, phải biết thiên biến làm gì cũng đều là sấm rền gió cuốn, vậy an bài nó sự việc trên căn bản rất nhanh liền cho chuẩn bị xong, nhưng là ngày hôm nay đã 7-8 giờ trôi qua, nó lại vẫn không có động thủ. Chủ nhân, ta đang đối với nó tiến hành thiết kế, bất quá ngài yên tâm, ta tuyệt đối cho ngài khắc ra tới một cái độc nhất vô nhị bảy kiện đi ra. Không có sao, ngươi từ từ làm, ta không nóng nảy. Ô hát đúng rồi, đại bảng tốt sau này tốt nhất khắc lên người tên chữ. Chủ nhân, ngài là nói khắc ta tên chữ? Không sai, liền đem thiên biến hai chữ khắc lên. Tần Thủy Hoàng sở dĩ để cho Thiên Biến đem nó tên chữ cắt lên, đó là có nguyên nhân, bởi vì hắn muốn cho người nhớ danh tự này, liền trước mắt mà nói, chỉ có Tần Thủy Hoàng mình biết Thiên Biến, người khác cũng không ai biết. Còn có chính là, Thiên Biến lần này làm ra cái này bài kiện, tuyệt đối là Đại sư làm, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người truy đuổi nâng, đến khi đó, Tần Thủy Hoàng đã phát tài, không riêng gì kim tiền lên, còn có địa vị. Dạ, chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Mặc dù tối ngày hôm qua Tần Thủy Hoàng kiếm gần 500 triệu, nhưng mà những thứ này còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, phải biết hai cái công trường mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều chi tiêu. Bây giờ cách mùa xuân còn có một cái nhiều tháng, cái này hơn một tháng thời gian, lại là mấy trăm triệu đi ra ngoài. Cho nên bây giờ Tần Thủy Hoàng nhất định phải được lợi một số tiền lớn đi ra. Nếu như lại tới mấy lần Nguyên Thạch đấu giá là tốt. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ. Bất quá hắn cũng biết cái này là không thể nào, chứ không nói có hay không nhiều như vậy Nguyên Thạch tiến hành đấu giá, coi như là có, ai dám cam đoan những cái kia Nguyên Thạch bên trong có phỉ thúy, vạn nhất không có, coi như là có đấu giá cũng không dùng. Phải biết mình kém không phải một điểm nửa điểm, mà là mấy tỷ. Đây chính là mấy tỷ ạ." Tân Thủy Hoàng đi tới công ty nơi này, còn không có đi vào liền thấy Trình Phi ở lớn đứng tại cửa, vội vàng dừng xe lại, quay kiếng xe xuống hỏi, "Làm sao không đi vào?" "Không có sao, ta ở nơi này chờ ngươi." "Ngươi nha." Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Thấy Trình Phi cái bộ dáng này, Tân Thủy Hoàng còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, đoán chừng là không muốn đi vào, nói xác thực hơn thì không muốn cho Tần Thủy Hoàng mất mặt, nói thật, những thứ này Tần Thủy Hoàng thật đúng là không quan tâm. Tân Thủy Hoàng mình ngừng xe ở cửa, sau đó xuống xe và Trình Phi cùng nhau đi vào công ty đại diện. Cũng không có mang Trình Phi đi phòng làm việc, không phải hắn không muốn mang, mà là Trình Phi không muốn đi, không có biện pháp, chỉ có thể mang hắn đi tới chiếc kia xe xe Mercedes trước. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị xe, đã rót đầy dầu, nếu như không phải là đi quá xa, hẳn đủ dùng hai ngày. Lão! Lão Tần, cái này! Đây là ngươi cho ta chuẩn bị xe. Nhìn chiếc này xe Mercedes Benz 800, Trình Phi nói chuyện đều có điểm không lưu loát. Cũng vậy, đây chính là xe Mercedes Benz 800 à, xe này nhưng là phải hơn 6 triệu một chiếc, Trình Phi nghĩ như thế nào? Vậy không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng sẽ cho hắn chuẩn bị như thế một chiếc xe, hắn sợ dĩ tìm Tần Thủy Hoàng mượn xe, là bởi vì là Tần Thủy Hoàng công ty xe tương đối nhiều. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng trong công ty cũng không phải là đều là xe tốt, cũng có xe bình thường, bên người cho hắn mượn một chiếc là được, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không có tùy tiện cho hắn một chiếc, mà là cho một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz, vẫn là siêu cấp mẹ xe Mercedes-Benz. Đúng vậy. Làm sao? Không thích. Vậy ta cho ngươi làm một chiếc xe thể thao, bất quá xe thể thao ngồi không dưới bốn người ạ. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái. Cút, ta muốn lúc nào xe thể thao, ta chỉ là nói Chiếc xe này quá tốt, nếu như dập đầu đụng, ta có thể không thương nổi. Bui cái dám à? Tùy tiện đụng, tùy tiện đụng. Nếu như không ngừa, trực tiếp đụng vào, yên tâm, xe này tuyệt đối an toàn. Dĩ nhiên, nếu như đụng phải kéo than đá xe lớn, hoặc là là kéo xà bần xe, ta có thể để cho để cho sẽ để cho để cho. Xe này chẳng qua là thiên biến tạo nên, mặc dù nói so bản chính an toàn hơn và bền chắc, nhưng cũng không thể và những cái kia xe lớn so à, không phải nói những cái kia xe lớn có nhiều an toàn, mà là quá lớn, quá nặng, coi như là xe này lại an toàn, vẫn là cách xa một chút tương đối khá. Dẫu sao đây không phải là thiên biến thay đổi, nếu như là thiên biến thay đổi, như vậy khác làm đường bàn bệ. Ngươi tên này, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi xe này cho đụng hư. Không sợ, một chiếc xe mà thôi. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt. Tân Thủy Hoàng đều nói như vậy, Trình Phi còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tân Thủy Hoàng cái chìa khóa giao cho Trình Phi, thằng nhóc này mới vừa nói còn rất tốt, nhưng mà cầm chìa khóa sau này, mở cửa xe đi lên liền cho bung ra chạy, ngay cả một gọi cũng không có cho Tân Thủy Hoàng đánh, vỏ mạc nói thế nào, ngươi tối thiểu nói một tiếng ta đi các loại đi. Thấy trình phi lái xe rời đi, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, bất quá cũng vậy, hai người căn bản không cần những thứ này khách sáo. Ở trình phi đi sau này, Tần Thủy Hoàng vào công ty, dọc theo đường đi đụng phải không thiếu nhân viên, ở nhân viên chào hỏi thời điểm, Tần Thủy Hoàng cũng nhất nhất gật đầu tỏ ý. Tần Thủy Hoàng mới vừa ở vào phòng làm việc, Khương Văn vậy từ phía sau đi theo vào, "Hô, lão bản." "Ừ, đúng rồi, những xe kia đội tiền cũng cho kết xong rồi chứ?" "Đúng vậy lão bản, ta đang muốn và ngài nói chuyện này đâu." "Không cần nói, nợ kết hoàn là được." "Được rồi, bất quá lão bản, còn có một kiện chuyện khác." Chuyện gì? Là như vậy, một đoạn thời gian trước ngài không có ở đây, ta bên này nhận một cái công trình. Công trình? Cái gì công trình? Tần Thủy Hoàng chợt ngẩng đầu nhìn Khương Văn. Phải nói Tần Thủy Hoàng bây giờ quan tâm nhất cái gì, đó không thể nghi ngờ chính là công trình, bởi vì công trình liền đại biểu tiền, cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ thích cái này, trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ thiếu tiền. Ách, lão bản là một cái công nhân trình. Thấy Tần Thủy Hoàng có chút kích động, Khương Văn liền bận bịu giải thích một chút, thành tựu kiến trúc chi nhánh công ty và chia đường cầu công ty tổng giám đốc. Khương Văn dĩ nhiên biết Tần Thủy Hoàng bây giờ tương đối thiếu tiền. Từ thu mua tập đoàn Kiến Lợi, Tần Thủy Hoàng liền đem hắn danh nghĩa tất cả công ty tiến hành thống nhất, công ty xây cất và đường cầu công ty là được Tần Thủy Hoàng tập đoàn danh hạ chi nhánh công ty, mà Khương Văn, vậy thuận lý thành trương thành cái này hai chi nhánh công ty tổng giám đốc. Công nhân trình ạ. Nếu là công nhân trình, liền không nên cùng ta hồi báo, ngươi tự xem làm là được. Mặc dù Tần Thủy Hoàng bây giờ cũng là một nhà lớn tập đoàn chủ tịch, nhưng mà hắn trọng tâm vẫn là ở công ty xây cất và đường cầu công ty bên này, không có biện pháp, cái khác chi nhánh công ty đều là truyền thống làm ăn. Ý tứ là một tiếp tục lâu dài. Chương 358, Cổ quyền chuyển lượng. Chỉ cần làm từng bước liền ban đi làm là được rồi. Không giống công ty xây cất và đường cầu công ty bên này, bên này hoặc là liền không sống, chỉ cần có sống. Vậy kiếm tiền chính là một chữ, mau. Mà tần Thủy Hoàng yêu cầu chính là cái này, được lợi một cái mau tiền, nói khó nghe. Cái khác chi nhánh công ty, làm một năm có thể hạch coi là một lần, cũng chính là một năm mới có thể gặp một lần tiền. Nhưng mà công ty xây cất và đường cầu công ty không giống nhau, cái này chỉ cần có sống thì có tiền. Tốt lão bản. Khương Văn gật đầu một cái, nói tiếp, vậy nếu như không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài trước. Ừ, đi đi. Ngay tại Khương Văn mở cửa chuẩn bị đi ra thời điểm, Tần Thủy Hoàng nói, chờ một chút. Lão bản, còn có chuyện gì? Như vậy, sau này cái này hai cái chi nhánh công ty công trình, không vượt qua 10 triệu, liền không nên cùng ta hồi báo. Tần Thủy Hoàng sở dĩ như vậy, đó là có nguyên nhân, bởi vì thiên biến muốn thăng cấp, thăng cấp liền cần tiền vàng, vượt qua 10 triệu công trình, nhưng mà có mấy trăm tiền vàng khen thưởng, còn như những cái kia thấp hơn 10 triệu công trình tưởng thưởng tiền vàng quá thiếu, tần thủy hoàng bây giờ đã coi thường, tốt lão bản, ta biết. ở khương văn đi ra ngoài sau này, tần thủy hoàng xoa xoa đầu, không sai, tần thủy hoàng ở là tiền dầu gì, À, nếu như lúc ấy không cho chị hoa đầu tư vậy 5 tỷ là tốt, tần thủy hoàng lầm bầm lầu bầu vừa nói, nói xong ánh mắt chính là sáng lên, vội vàng cầm lấy điện thoại ra, cho chị hoa đánh một cái đã qua, hắn lúc ấy cho chị hoa 5 tỷ, không biết những cái kia tiền dùng tới không có, nếu như không có dùng tới, vậy thì quá tốt. này, tiểu đệ, ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu, ách, chị hoa. Ngươi cho ta gọi điện thoại là? Là như vậy, ngươi lúc nào có thời gian tới đây một chuyến, chúng ta đem cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị ký, như vậy, ngươi chính là công ty chúng ta cổ đồng, bất qua có chuyện trước cùng ngươi nói một chút. "Chị Hoa, ngươi nói, ta nghe." Tân Thủy Hoàng biết, cái này 5 tỷ coi như là không có hy vọng, cũng để cho hắn đã qua ký cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, nói cách khác vậy 5 tỷ bây giờ đã biến thành cổ phần. Là như vậy, công ty lập tức phải đưa ra thị trường, bên trong tay ngươi những thứ này cổ phần, trong vòng 5 năm không thể lên thành phố tiêu thụ, hơn nữa cũng không thể mua bán. À. Không phải đâu, Tân Thủy Hoàng Kinh ngạc hỏi. Không thể không để cho hắn kinh ngạc, hắn còn không biết có vừa nói như vậy, không hiểu tại sao cổ phần không thể tiến hành mua bán. Những thứ này còn dễ nói, nhưng mà tại sao không thể tiến hành đưa ra thị trường tiêu thụ? Nếu như có thể tiến hành đưa ra thị trường tiêu thụ, ở vừa mới bắt đầu giá cả cao nhất thời điểm ném ra, tuyệt đối sẽ kiếm một món tiền lớn. Nhưng mà chị Hoa một câu nói, liền đưa cái này đường lấp kín. Tiểu đệ, điều không vinh dự này là một mình ngươi, mà là tất cả mọi người đều giống nhau, bao gồm chính ta, bây giờ mua được đều là nguyên thủy cổ, cho nên không thể lên thành phố. Chỉ có thể chờ 5 năm sau này, bất quá ngươi vậy không cần lo lắng, mặc dù không có thể lên thành phố, nhưng hàng năm Huê Hồng không thiếu được ngươi. Vậy cũng tốt, ô oh, hát đúng rồi chị Hoa, ngươi bây giờ ở công ty chứ? Đúng vậy. Vậy được, ta bây giờ vừa vặn không có sao, ta bây giờ liền đi qua. Được, ta chờ ngươi. Tần Thủy Hoàng đi tới chị Hoa công ty thời điểm, chị Hoa thật đúng là ở phòng làm việc cùng hắn, thấy hắn tới đây, chị Hoa vội vàng từ phía sau bàn làm việc đứng lên, sau đó trở về Tần Thủy Hoàng trước mặt nói, tiểu đệ, ngồi. Cảm ơn chị Hoa. Chị Hoa cầm trong tay một phần cổ quyền chuyển nhượng sách, đưa cho Tần Thủy Hoàng nói: "Ngươi trước xem xem, nếu như không có vấn đề, chúng ta liền đem hợp đồng ký." "Tốt chị Hoa." Tần Thủy Hoàng đem cổ quyền chuyển nhượng sách nhận lấy, sau đó cẩn thận nhìn một lần, cũng không có vấn đề gì, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Tần Thủy Hoàng 5 tỷ bây giờ biến thành chị Hoa công ty điện thoại di động 2 phần trăm cổ phần. "Tiểu đệ, vốn là 2.5 phần trăm cổ phần, có thể là công ty phải lấy ra là 20 phần trăm đưa ra thị trường liên doanh, cho nên ngươi cổ phần biến thành 2%, hy vọng ngươi không nên trách ta." Không quan trọng chị hoa, cũng không phải là ta một người thiếu, mọi người cũng thiếu. Tân Thủy Hoàng mặc dù không có làm qua đưa ra thị trường công ty lão bản, nhưng là đối với cái này vẫn là rõ ràng, cầm ra là 20% cổ phần tiến hành đưa ra thị trường, đó chính là liên doanh, tất cả cổ đông cổ phần cũng biết giảm thiếu, bởi vì tiền tiến liền công ty, mọi người xuất thân cũng biết nâng cao. Đừng xem ít đi 0.5% cổ phần, phỏng đoán đến lúc đó, cái này 2% cổ phần thị giá, so với trước đó vậy 2.5% thị giá còn cao, hơn nữa cao không phải một điểm nửa điểm. Phải biết hắn mua, nhưng mà Nguyên Thủy Cổ Nếu như mua đưa ra thị trường cổ phần, hắn cái này 5 tỷ, có thể liền trong 1% cổ phần cũng mua không được, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, Trị Hoa công ty điện thoại di động tuyệt đối đáng cái giá này. Trị Hoa công ty điện thoại di động nguyên thủy cổ là 50 tỷ cổ, cầm ra là 20% đưa ra thị trường tiêu thụ, đó chính là 100 tỷ cổ, mà đưa ra thị trường giá cổ phiếu là 8 đồng tiền một cổ, nếu như vậy coi là, Tần Thủy Hoàng, cái này 2% cổ phần, đây chính là 1 tỷ cổ. Một thị trường chứng khoán trị giá 8 đồng tiền, tương đương với nói Tần Thủy Hoàng trong tay cổ phiếu giá trị 80 cái trăm triệu. Cái này còn không có đưa ra thị trường, Tần Thủy Hoàng 5 tỷ liền tăng 60%, giống nhau, xuất thân cũng nhiều 3 tỷ. Nếu như sau khi đưa ra thị trường, vậy ra tăng lại không biết có nhiều ít, Tần Thủy Hoàng thật là không dám tưởng tượng, đáng tiếc thì là không thể vào bán, nếu như có thể bán, Tần Thủy Hoàng đã phát tài, hơn nữa lại cũng không cần là chuyện tiền dầu gì. Nhìn không có vấn đề, Tần Thủy Hoàng liền đem tên chữ Ki đi lên, cũng chính là từ ký tên một khắc kia bắt đầu, Tần Thủy Hoàng có trị hoa công ty điện thoại di động 1 tỷ cổ cổ phần, nếu như từ người mà nói, cũng coi là một cái đại cổ đông. Đáng tiếc là có như là có những thứ này cổ phiếu hắn vậy không thành được chị hoa công ty điện thoại di động cổ đông bởi vì những thứ này cổ phiếu trên danh nghĩa vẫn còn ở chị hoa danh nghĩa bất quá cái này cũng không có vấn đề bởi vì trên thực tế đây đã là chính hắn hơn nữa hàng năm còn có huy hồng hợp đồng ký xong sau này hai người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm tiểu đệ ngươi bạn gái nhỏ kia lúc nào trở về bạn gái nhỏ tân thủy hoàng ngẩn người một chút ha ha ha chính là âm nhạc học viện cái đó ách chị hoa nàng không phải bạn gái ta chẳng qua là ta một người đồng hương Bây giờ là ta nghệ sĩ của công ty." Chị Hoa vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng cũng biết nàng nói đúng Vương Đình, nói thật, Tần Thủy Hoàng vậy thời gian rất dài không có gặp qua Vương Đình, bởi vì nàng bây giờ ở cả nước lưu động diễn xuất, mặc dù là tự trả tiền, có thể đó cũng là diễn xuất. Hơn nữa đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng tương đối bận rộn, cũng không có gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, một điểm này Tần Thủy Hoàng làm cũng không tốt, chứ không nói hai người có phải hay không đồng hương, coi như là lão bạn và nghệ sĩ quan hệ, Tần Thủy Hoàng cũng hẳn gọi điện thoại. "Được rồi được rồi, lời này ngươi không cần cho ta giải thích." co như là ngươi không có nghĩ như vậy, nhưng là ngươi có thể bảo đảm người khác cũng muốn như vậy. Chị Hoa nhìn Tần Thủy Hoàng cười một tiếng. Ách, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không dám bảo đảm, thật ra thì hắn vậy phát hiện, Vương Đình xem hắn ánh mắt không giống nhau, liền bởi vì làm cái này, Tần Thủy Hoàng mới giảm thiếu và Vương Đình tiếp xúc, thậm chí điện thoại cũng không thế nào đánh. Xem kìa, chính ngươi cũng không dám bảo đảm, ta nhưng mà phát hiện, vậy nha đầu xem ngươi ánh mắt không giống nhau, tỉ là người từng trải, so ngươi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cho nên Trị Hoa, ngươi thì không cần nói, ta rất yêu bạn gái ta cũng không có nghĩ tới cưới người khác, Người nhà, Chị Hoa lắc đầu một cái. Chị Hoa ngoài miệng mặc dù như thế nói, bất quá vẫn là rất bội phục Tần Thủy Hoàng, bởi vì ở nàng trong ấn tượng, người đàn ông đều là rất hoa tâm, trên căn bản đều là cái loại đó ăn trong chén, nhìn trong nổi, ngoài ra còn liếc người khác trong chén người. Có thể Tần Thủy Hoàng không giống nhau, nói khó nghe. Nếu như đổi một người, giống như Vương Đình như vậy xinh đẹp cô gái, phỏng đoán đã sớm động tâm, thậm chí Vương Đình không động tâm, người này đã động tâm. Có câu nói, người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa, người phụ nữ đổi xấu xa thì có tiền. Tần Thủy Hoàng cũng coi là người có tiền đi, có thể vẫn là không có đổi xấu xa, hơn nữa còn là một rất chuyên nhất người, chẳng những không có đổi xấu xa, thật giống như thay đổi càng chuyên nhất. Ta thế nào? Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi. Đối với Vương Đình, nói thật, Tần Thủy Hoàng thật không có ý khác, đây cũng không phải nói Vương Đình không tốt, mà là Tần Thủy Hoàng đã có hạ thuê, cho nên hắn cũng sẽ không ở suy nghĩ phụ nữ khác, bỏ mặc phụ nữ khác tốt bao nhiêu. Ngươi thật đúng là một cái loại khác. Chị Hoa lắc đầu một cái. Loại khác liền loại khác đi, không phải thứ bại hoại liền tốt. Được rồi, không nói những thứ này ta nghe nói vương Đình các nàng lần này lưu động diễn xuất không tệ ạ. cái này ta cũng không biết, từ các nàng đi ra ngoài diễn xuất sau này, ta liền không hỏi qua. tần thủy hoàng lời nói này không sai, hắn quả thật không có đi hỏi qua. hơn nữa, tần thủy hoàng cho vương Đình phối hợp xe tô dồ ta nạn nhi, ngoài ra còn phối hợp người môi giới, trợ thủ và hộ vệ. tần thủy hoàng trên căn bản không cần quản lý, có chuyện gì giao cho người môi giới hoặc là trợ thủ đi làm liền có thể, căn bản không cần tần thủy hoàng đi bận tâm. ngươi thật đúng là một thất tay trưởng quỹ, không kém bao nhiêu đâu. tần thủy hoàng lại sờ một cái lỗ mũi, không có biện pháp. Nói tới cái này hắn cũng có chút ngại quá, bởi vì những lời này đã không biết lại có bao nhiêu người nói với hắn qua, cho nên hắn đã thành thói quen. "Đúng rồi tiểu đệ, ngươi thu mua công ty kia như thế nào?" Nghe được chị Hoa hỏi như vậy, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Chưa ra hình dáng gì, ta muốn ngươi cũng biết, ta cái này không sai biệt lắm cũng coi là thu mua đồ phế thải, một cái mình đẩy thương tích công ty, còn có thể thế nào? Lấy ta xem, không có 1 2 năm căn bản là chậm không tới." "Tiểu đệ, ngươi nói như vậy cũng không đúng, mặc dù không có cái 1 2 năm chậm không tới, nhưng mà ngươi cũng không có tốn một phân tiền à?" Cùng chấm lúc tới, đó chính là một chiếc tạo tiền máy móc Chị Hoa, dù sao cũng đừng nói như vậy Không sai, ta là không có tốn một phân tiền Nhưng mà chớ quên, ta còn thiếu ngân hàng hơn 10 tỷ Bỏ mặc công ty sau này như thế nào Số tiền này ta vẫn là cho Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói Chị Hoa biểu môi một cái nói ngươi cái này tên gì thiếu Một phân tiền lợi tức không có cũng gọi thiếu sao Nếu như vậy, ta đây là suy nghĩ nhiều thiếu điểm Tại sao không có lợi tức Chỉ có trước 3 năm không có lợi tức Qua trước 3 năm, thì có lợi tức đúng vậy. Tần Thủy Hoàng ở thu mua tập đoàn kiến lợi thời điểm cũng đã và chính phủ còn có ngân hàng đặt thành hiệp nghị. Tần Thủy Hoàng thiếu tiền của ngân hàng bên trong 3 năm không có lợi tức, ngân hàng sợ dĩ đáp ứng, đó là còn có thể thu hồi bản vàng. Nói khó nghe, nếu như Tần Thủy Hoàng không nhận tay cái này cục diện rồi dám tập đoàn kiến lợi sập tiệm nói ngân hàng liền một nửa tiền cũng không thu về được, lại càng không muốn nói chuyện gì lợi tức. 3 năm, tiểu đệ, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, đừng bảo là 3 năm, dù là 1 năm cũng được à? Ngươi có nghĩ tới không? Đây chính là hơn mười tỷ à? Một năm lợi tức là nhiều ít? Cái này ngươi tính qua chưa? Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, không có, ta coi là cái này làm gì? Vậy ta cho ngươi coi một cái đi, liền giữ thấp nhất tiền vay lợi tức tính toán, 6 ly coi là, 10.000 đồng tiền một năm chính là 600, 100-200 triệu, một năm chính là 700-800 triệu, ngươi cái này còn 3 năm, tương đương với ngươi kiếm 2 tỷ hạ. Ách! Nhiều như vậy. Nghe được chị Hoa cho mình tính một khoản nợ, đem Tân Thủy Hoàng vậy sợ hết hồn, hắn còn không biết nguyên lai like lợi tức như thế cao, cũng vậy, hắn vừa không có vay qua mặc dù nói đem tiền nhịn đến ngân hàng cũng có lợi tức nhưng mà tiền gửi ngân hàng lợi tức làm sao có thể và vay tiền lợi tức so đây vẫn chỉ là một mặt còn có chính là Tân thủy hoàng tiền vừa không có tích chữ qua ngày rỗ đều là xuống kỳ tiền gửi ngân hàng tùy thời dùng tùy thời chuyện. vậy lợi tức thấp hơn trên căn bản và không có không sai biệt lắm đó là đương nhiên nếu không ngươi bởi vì đây t cái này thật đúng là là không thiếu chị hoa lúc này nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói gần chưa rồi cùng tỷ đi ăn một bữa cơm có thể tần thủy hoàng gật đầu một cái đi thôi bất quá tiểu đệ Ngày hôm nay muốn ủy khuất ngươi và ta cùng nhau phòng ăn, nhưng là ngươi yên tâm, công ty chúng ta phòng ăn thức ăn rất tốt, tuyệt đối không thể so với những cái kia khách sạn lừa kém. Không quan trọng chị Hoa, ta ăn cái gì cũng không có vấn đề, ta không cái ăn. Ha ha ha, vậy thì tốt. Chị Hoa còn thật không phải là tuổi, nàng công ty phòng ăn thức ăn thật là không tệ, chẳng những mùi ngon, hơn nữa còn làm sạch sẽ, trọng yếu nhất chính là sắc mùi thơm đều đủ, thật là không thể so với những cái kia khách sạn lừa kém. Chị Hoa công ty phòng ăn tương tự với tiệm về hình thức, tổng cộng có hơn mấy chục chừng rau. Muốn ăn cái gì mình đánh cái gì, hơn nữa còn là miễn phí. Dĩ nhiên, cái này đối với nàng công ty nhân viên. Như thế nào tiểu đệ, thì không có lửa gạt người chứ. Ta thức ăn nơi này có phải hay không không thể so với khách sạn lớn kém.